Trước Thứ Trước Thứ hai ma hồn, Minh Huyền Công. Công. hai hồn, Minh Huỳnh hai hồn, Minh Huỳnh ma ma Ken Ken Ken. phương hưu lại thả ra thanh đằng kiếm cùng xích tinh kiếm cùng nhau phóng thích lăng lệ kiếm cường đánh thẳng thạch thông thiên bạch ngọc huy kiếm mấy chục đạo thái ớt kiếm khí c h ú t xuống tôn t r u y ề n ba mũi tên t ề phát ba người toàn lực xuất thủ vậy mà đều bị thạch thông thiên bên ngoài thân ngưng tụ hắc vụ ngăn lại lạnh lạnh ma khí hiện ra tĩnh mịch hàn quang giống như thấu xương hàn diễm thanh đằng kiếm cùng xích tinh kiếm mặt ngoài nhiễm lên một tầng hắc viêm linh quang cấp tốc cảm đạm xuống phương hưu tiêu hao mười giỏi hóa l ỏ n g pháp lực lúc này mới tán đi mặt ngoài giống như giỏi tròng xương hát viêm đáng chết phương hưu cảm giác không khí phảng phất đ ộ c lại tay chân có chút rét run phương hưu lúc này kích hoạt thiên mệnh thư trang thứ năm muốn phóng thích ma thụ liều chết một trận chiến đại ca bạch ngọc đột nhiên xuất hiện tại phương hưu trước người lấy ra một cái bình xứ kín đáo đưa cho phương hưu nhất định phải giúp ta đem trúc cơ đan d a o cho tiểu giác ông bạch ngọc thần sắc kiên quyết cầm trong tay trắng bạc trường kiếm pháp khí thần kiếm đông nhiên tách ra trói mắt vật r ắ n g lăng lệ bá đạo kiếm khí tại thân Bạch Ngọc một u ố cây dài hơn thức dễ cây từ phương hưu ống quần chỗ kéo dài mà ra chậm rãi cắm rẽ mặt đất lặng yên không một tiếng động t h ô i vào dưới mặt đất đại ca nếu là không thi triển thái ớt thần quang thạch u y ệ t k ô n phần thắng. g b Ngọc thần sắc kiên quyết, hướng hưu âm. Thạch thông tiên dần dần quỷ dị cười một tiếng giả thân giả quỷ bạch ngọc thể nội đột nhiên buộc phát ra kinh người kiếm khí、thử. thạch thông tiên h ư lạnh một tiếng không gian bên trong lập tức xuất hiện giống như thực chất sóng âm bạch ngọc chỉ cảm thấy trước mắt tối đen thức h ả i kịch liệt đau nhức miệng phun tiên huyết thể nội ngưng tụ kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán phương hưu cũng tại một tiếng này hừ lạnh phía dưới tâm thần kịch chấn thôi động phù bảo hóa l ỏ n g pháp lực hưng trệ nguyên bản thôi động đến một nửa thiên hỏa kích phù bảo trong nháy mắt đảm đảm xuống đáng chết phương hưu sắc mặt t r ắ n g bệnh cái này thiên hỏa kích phù bảo thật sự là hố người mặc dù nhìn uy năng cường đại nhưng thôi động bắt đầu thực sự quá chậm. thật làm cho các ngươi thi triển đi ra cũng là phiền phức thạch thông tiên cười lạnh a ngươi vậy mà thạch thông tiên đột nhiên chú ý tới một bên lớn tuổi nhất tu vi yếu nhất tôn truyền không chút nào thụ âm m a thứ bí thuật ảnh hưởng một kiện u màu làm sa mỏng bao phủ tại tôn truyền đỉnh đầu bảo vệ thần hồn nguyên thần pháp khí xem ra ngươi cũng không phải người bình thường thạch thông thiên kinh ngạc kiệt kiệt kiệt trong cơ thể của hắn phát ra giống như thực chất sóng âm hướng phía chu vi dập dờn ra ngoài lùi phương hưu giật mình trước tiên tránh lùi bạch ngọc cùng tôn truyền tốc độ chậm hơn hắn một bậc ẩm bạch ngọc tại chỗ hai mắt trắng bệnh ngất đi pháp khí mất đi không chế cũng rất xuống đỡ ông tôn truyền đỉnh đầu u màu làm sa mỏng kịch liệt nội nào liên quan cấp tốc cảm đảm đi ngắn ngủi hai hơi thời gian tôn truyền liền hao hết pháp lực ngất đi hiện tại đến thế ngươi ngươi nhục thân nhìn thạch thông tiên ngược lại nhìn về phía phương hưu vê anh thạch thông tiên dưới chân đại địa toái vỡ ra đến vô số đen như mực dây leo phá đất mà lên cái gì đồ vật có thể tránh đi t a thần thức rõ xét thạch thông tiên giật mình thân thể đẳng không mà lên lại bị vô số dây leo bao phủ tí tách. tí tách tí tách tiên huyết không ngừng từ dây leo bên trong nhỏ xuống phương hưu thả ra thần thức kiệt kiệt, kiệt. dây leo bên trong vang lên lần nữa thạch thông tiên t h a nhầm quỵ dị trong tiếng cười tràn ngập hưng phân ý vị không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này tốt đồ vật lúc này phương hưu cảm giác được ma thụ thần hồn bị mặt khác một cố cực kỳ cường đại thần hồn xâm nhập ông phương hưu kích hoạt thiên mệnh thư trang thứ năm cấp tốc thu hồi m a thụ chuyện gì xảy ra thạch thông thiên giật mình ma thụ thần hồn bị hắn trong nháy mắt á p chế thân thể rõ ràng thụ hắn không chế nhưng lại bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt hướng phía phương hưu thân thể di động ngươi lạnh đã ngươi nghĩ như vậy để cho ta chiếm cứ ngươi nhục thân vậy ta liền thành toàn ngươi sau một khắc hắn trực tiếp từ bỏ c h ố n g lại cùng ma thụ cùng nhau tiến vào phương hưu thân thể ma thụ bị thiên mệnh thư trang thứ năm thu nạp thạch thông thiên thời khắc mấu chốt cảm giác không đúng cưỡng ép từ ma thụ thần hồn bên trong tách ra một bộ phân thần hồn đây là bảo vật gì giờ phút này hắn chú ý tới phương hưu trong thức hải thiên mệnh thư người tiểu bối này vậy mà kiệt kiệt kiệt thạch thông thiên hưng phấn cười to đ ỗ n g nhiên hướng phía phương hưu thần hồn đánh tới nhưng mà thiên mệnh thư thứ tư trang lại đột nhiên hào quang tỏa sáng a đây là cái gì không thạch thông thiên hoảng sợ kêu to hủy dị tiếng cười im mặt mà dừng thiên mệnh thư thứ tư trang quang mang dần dần ả m đạm phía trên xuất hiện một cái thân hình cực kỳ hùng tráng khí chất lạnh lùng ánh mắt lăng lệ thanh niên nam tử thần hồn đồ án ngay từ đầu thần hồn đồ án còn tại dãy r u ộ n nhưng theo thiên mệnh thư lần nữa bạo sáng lên mang bên trong triệt để đã mất đi đ ộ c tĩnh thật mạnh thần hồn ít nhất là giả đáng cảnh phương hưu tâm thần chấn động dù cho cách thiên mệnh thư thứ tư trang hắn cũng có thể cảm nhận được thần hồn đồ án bên trong tán phát cường đại linh áp tại sao không có mệnh cách phương hưu đã nhận ra không đúng hắn lúc này bình tĩnh lại tâm thần dung nhập thiên mệnh thư thứ tư trang đây là u Minh Tông. minh tuyển trân quân hàn ngục trân nhân phương hưu càng xem càng là kinh hãi u minh tông ở vào vân châu bảy đại tu t r â n quốc bên trong thực lực mạnh nhất tân quốc coi như đặt ở tân quốc u minh tông cũng là thực lực xếp tại trước mấy ma đạo đại phái u minh tông minh tuyển trân quân nguyên anh trung kỳ đ ỉ n h phong tu vi nguyên anh trân quân mỗi một cái đều là truyền kỳ mà tu vi đặt tới nguyên anh trung kỳ trân quân là chân chính một phương cự phách danh trần vân châu trừ bỏ thần long kiến thủ bất kiến vĩ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ minh tuyển trân quân có thể xưng tần quốc ma đạo đệ nhất nhân mà thiên mệnh thư bên trong trấn áp thần hồn là u minh tông hàn ngục trân nhân th hàn ngục chân nhân viên thừa diệp minh tuyển chân quân con trai độc nhất cũng là u minh tông thánh tử người này là âm thuộc tính thiên linh c a n tu luyện trăm năm liền đan thành thượng tam phẩm ngưng kết bản nguyên kim đan một trăm năm mươi tuổi liền tu luyện tới kim đan trung kỳ đ ỉ n h phong còn đem u minh huyền công tu luyện đến cực kỳ tinh thâm cảnh giới đã luyện thành rất nhiều kết đan đ ỉ n h phong ma tu đều chưa hẳn có thể luyện thành u minh ma diễm u minh ma viêm chính là vân châu thập đại chân hỏa ma viêm một trong kỳ hàn ông ủy có thể tổn thương thần hồn khiến người ta khó mà phong bị mà cái này thần hồn chính là hàn ngục chân nhân viên thừa diệp tu luyện tiểu thần thống thứ hai ma hồn. tương lai viên thừa diệp nếu là toái đan thành anh có hy vọng đem thứ hai ma hồn tế luyện thành ma đạo vô thượng đại thần thông thứ hai ma anh thứ hai ma anh thần thông không thể so với đạo gia nguyên thần thứ hai kém mảy may thậm chí trên uy năng càng hơn một bậc bất quá thứ hai ma hồn tiểu thần thông có một cái thiếu hụt trí mệnh đó chính là ngưng tụ ma hồn sẽ cực đại phóng đại bản thể tính cách khiêm tốn điệu thấp người ngưng tụ ma hồn cũng có thể trở nên ngang ngược nếu là thực chất bên trong người cao ngạo kêu ma hồn tính cách khả năng trở nên vô pháp vô thiên về phần tính tình ngang ngược người âm động kêu ma hồn tính cách sẽ càng thêm ác liệt nếu là đem thứ hai ma hồn mang theo trên người, b nhưng g vào bí p á p c tu hắn ế c chẳng biết tại sao để lộ tin tức khi tiến vào nguyên quốc lúc lọt vào cựu gia mai phục bị hai tên kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu si đánh lén thân chịu trọng thương Bỏ c kết quả thứ hai ma hồn vừa vàn gặp bị cựu gia đả thương thạch thông tiên thế là hắn sử dụng ký thần thuật ký sinh tại thạch thông tiên trong thần hồn mù đông ký thần thuật chính là minh tuyền tông chấn tông bí thuật một trong thạch thông thiên căn bản không biết rõ bị ký sinh chỉ là cảm giác cảm xúc thỉnh thoảng sẽ mất k h ô n g chế gặp được trêu trọc hắn người chỉ cần là tu vi so với hắn t h ấ p liền nhất định phải trả thù lại về phần thạch thông thiên coi trọng tôn diệu lăng cũng không phải bởi vì h à o sắc mà là bởi vì thứ hai ma hồn dần dần t h ứ c tỉnh nhìn ra tôn diệu lăng trên thân có một loại đặc thù cầm chế tựa hồ là đang lẩn tàng nàng một loại nào đó thể chất thứ hai ma hồn ảnh hưởng thạch thông thiên muốn thông qua uy b ư c lợi d ụ phương thức để tôn diệu lăng trở thành hắn đạo lữ sau đó lại chậm rãi đ tôn truyền lại tinh thông bói toán chi thuật chính là một vị chiêm bạc sư tôn truyền đo lường tính toán đến đại kiếp sắp tới thế là liên hợp phương hưu chủ động xuất kích ma đạo đối thần hồn chi thuật nắm giữ vượt qua chính đạo tu sĩ viên thừa diệp vì phòng ngừa thứ hai ma hồn phản bội mặc dù không có để hắn kế thừa toàn bộ ký ức nhưng hắn muốn nhờ thứ hai ma hồn tăng lên chiến lược bởi vậy thứ hai ma hồn cũng tu luyện minh tuyển tông c h ấ n tông bí điện ưu minh h u ỳ n công từ luyện ký kỳ đến nguyên anh sơ kỳ đại bộ phận nội dung đều có trong đó bao quát ký thần thuật âm hồn đâm các loại thần hồn mỹ thuật thậm khó trách đối phó một cái trúc cơ sơ kỳ thạch thông tiên tôn truyền vậy mà tính ra ta có sinh mệnh nguy hiểm phương hưu thần sắc dần dần trở nên đặc sắc thứ hai ma hồn nếu là cùng ma thụ thần hồn dung hợp hắn liền có thể thông qua thiên mệnh thư trưởng không thứ hai ma hồn thu hoạch được chân chính cùng loại nguyên thần thứ hai đại thần thông mà lại tương lai còn có thể luyện thành thứ hai ma anh có thiên mệnh thư tồn tại thứ hai ma hồn thai họa ngầm với hắn mà nói tương đương không có lần này thực sự là phương hưu lấy lại tinh thần vội vàng đi thăm dò nhìn bạch ngọc cùng tôn truyền trạc thái chương một trăm năm mươi chín huyện âm ma kiếm thân ngoại hóa thân chương một trăm năm sau khi làm xong hắn chậm đợi hai người thất tỉnh đi đến thạch thông thiên bên cạnh thi thể như thế một bộ có sắn hóa thân phương hưu dừng một chút thạch thông thiên nhục thân không biết rõ có phải hay không bị thứ hai ma hồn tăng lên cường độ có thể so với nhị giai luyện thể sĩ nếu để cho hắn tiến vào thiên thanh bí cảnh không nói đánh đâu thằng đó nhưng đủ để ứng đối các loại đột phát tình huống phương hưu lấy xuống thạch thông thiên túi chữ vật kích hoạt thiên mệnh thư trang thứ năm thu lấy thi thể thạch thông thiên vừa mới chết hiện tại để ma thụ ký sinh nhục thân ngược lại là còn có thể sử dụng nhiều như vậy linh thạch phương hưu đem thần thức d ò vào trong túi chữ vật bên trong lại có mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch các loại thuộc tính trung phẩm linh thạch cũng có bốn mươi ba khối chuyển đổi xuống tới là hơn một vạn hạ phẩm linh thạch trừ cái đó ra còn có mới thứ hai ma hồn sử dụng ma kiếm thật nặng phương hưu lấy ra ma kiếm đột nhiên cảm giác tay chầm xuống ma kiếm kém chút v o tay trôi này ma kiếm lại không còn có nặng ba và cân tuy nói hắn nhục thân lực lượng vượt qua mười và cân nhưng hắn bình thường cũng không có khả năng một mực bảo trì dùng sức trạng thái huyền âm ma kiếm nguyên thần tinh hoa phương hưu nhớ lại thứ hai ma hồn ký ức c h ô i này ma kiếm là thứ hai ma hồn lợi dụng tràn lan nguyên thần tinh hoa luyện chế m à thành mặc dù tràn lan nguyên thần tinh hoa số lượng rất ít nhưng thứ hai ma hồn trạng thái đỉnh phong lúc là hàng thật giá thật kim đan chân nhân cho nên c h ô i này ma kiếm phẩm chất rất cao uy năng viễn siêu cực phẩm pháp khí chỉ cần tiếp tục bảo dưỡng chính là một kiện chân chính nguyên thần pháp khí nguyên thần pháp khí uy năng có thể so với phù bảo lại so p h ù bảo sử dụng dễ dàng hơn đỉnh tiêm nguyên thần pháp khí thậm chí có thể đạt tới kim đan chân nhân sử dụng pháp bảo ba thành nguy năng giả đan chân nhân luận dưỡng bản m ệ n h pháp bảo tối đa cũng, cũng chỉ có kim đan chân nhân pháp bảo bốn thành nguy năng nếu là một tên trúc cơ đ ỉ n h phong tu sĩ nắm giữ mấy món đỉnh tiêm nguyên thần pháp khí nói không chừng thật có thể cùng giả đ a n chân nhân phân cao thấp thậm chí lấy yếu thắng mạnh phẩm chất cùng trọng lượng đều phi thường thích hợp ta sử dụng phương hưu cảm giác trôi này huyền âm ma kiếm phi thường tiện tay trúc cơ tu sĩ không cách nào gánh chịu u minh ma viêm chân chính vi năng nhưng trôi này huyền âm ma kiếm lại có thể gánh chịu ma viêm. Vừa rồi thạch thông chính là thứ hai ma hồn cô đ ộ n g u minh ma viêm hình thức ban đầu uy năng mạnh bao nhiêu phương hưu đã tự mình trải nghiệm qua đạo gia công pháp coi trọng tiến hành theo chất lượng tiền kỳ yếu kém mà ma đạo công pháp kiếm tàu thiên phong coi trọng t ố c thành tiền kỳ liền có uy lực cường đại bí thuật phương hưu thu hồi huyền âm ma kiếm cảm giác tu luyện ma đạo công pháp đối tâm tính yêu cầu cao hơn càn khôn bắt tướng tu luyện tới c h ú c cơ thiền kỳ thật tại đồng bậc công pháp bên trong cũng coi như không lên rất mạnh phương hưu bây giờ có được viễn siêu cùng g i a chiến lực chủ yếu cũng không phải dựa vào càn khôn bắt tướng mà là pháp khí linh sủng võ đạo man tới so sánh với nhau ưu minh huyền công mới chính thức có đỉnh tiêm công pháp v năng luyện khí kỳ liền có thể hấp thụ sát khí luyện thể tu luyện một môn tên là thiên s á t chiến giáp bí thuật thiên s á t chiến giáp tại luyện khí kỳ luyện tới đại thành lực phòng ngự có thể so với phổ thông thượng phẩm pháp khí đến trúc cơ kỳ hấp thụ càng nhiều sát khí có thể cường hóa thiên s á t chiến giáp lực phòng ngự cao nhất có thể tăng lên tới cực phẩm pháp khí cấp độ nếu là có thể tiếp nhận đa trọng sát khí xâm nhập lực phòng ngự thậm chí có thể đội sát nguyên thần pháp khí coi như đồng thời đối mặt nhiều tên cùng giai tu sĩ vây công cũng có thể đứng ở thế bất bại tới lui tự nhiên u minh tông đã từng có một vị ma tu tại trúc cơ kỷ lục đem luyện thể thuật luyện đến chuẩn t â m dài ngũ hành sát khí toàn bộ dung luyện tiến thân thể cuối cùng chỉ bằng vào thiên sát triển l ế n giáp đánh bại một tên giả đàn tu sĩ còn tại kim đan tu sĩ trong tay chống nổi trăm cái hiệp giả đàn tu sĩ tu vi cao nhất chỉ có thể đến kim đan ba tầng cựu phẩm tạp đan chỉ có bình thường kim đan ba thành pháp lực bát phẩm bốn thành thất phẩm năm thành bất quá ngưng kết tác phẩm tạp đan chân nhân không nhiều có thể ngưng kết tác phẩm tạp đan chân nhân phần lớn có được ngưng kết kim đan nội tình mục tiêu đều là ngưng kết lục phẩm trở lên vô hạ kim đan trừ khi kết đan quá trình xuất hiện không thể n ị c h chuyển ngoài ý m u ố n bằng không bọn hắn tình nguyện ngưng đan thất bại cũng sẽ không ngưng kết t ạ p đan chỉ có nội tình không đủ trúc cơ tu sĩ có thể ngưng đan cũng đã là gặp may cái này tu sĩ cơ bản đều là cựu phẩm t ạ p đan b á t phẩm là s ố i thất phẩm vượng m a u lân rác giả đan chân nhân pháp lực hô t ạ p không cách nào thôi động chân chính pháp bảo chỉ có thể sử dụng pháp bảo hình thức ban đầu hay là p h ù bảo cùng nguyên thần pháp khí bất quá cho dù giả đan chân nhân chỉ có kim đan chân nhân ba bốn thành pháp lực pháp lực số lượng cũng là phổ thông trúc cơ chín tầng tu sĩ lớp m ư ơ i húng chi trạng thái cố định pháp lực chất lượng cao hơn tại thể lòng pháp lực t r ú c cơ đình phong cùng giả đàn cảnh tranh l ệ n h so t r ú c cơ sơ kỳ cùng t r ú c cơ đình phong tranh l ệ n h còn một lớn cái này thiên s á t chiến giáp ta tựa hồ cũng có thể tu luyện thiên s á t chiến giáp bí thuật chủ yếu ở chỗ hấp thu sắc khí chỉ cần nhục thân cường đại không tu luyện u minh huyền công cũng có thể học tập thiên s á t chiến giáp chỉ bất quá luyện được thiên s á t chiến giáp chỉ có sắc khí không có u minh ma công bổ sung tinh thuần ma khí mà thôi về sau có phong hiểm sự tỉnh liền để thứ hai ma hồn cùng ma thụ đi làm đi phương hưu thầm n h ĩ n tu luyện chính là lớn hậu kỳ công pháp hiện tại tuổi thọ kéo dài hẳn là cầu ổn tranh đoạt tài nguyên cùng người đấu pháp loại chuyện này. hẳn là để am hiểu người đi làm thứ hai ma hồn mặc dù trước đó thuộc về hàn mục chân nhân viên thừa diệp nhưng bây giờ là của hắn rồi ma thụ thần hồn cùng thứ hai ma hồn dung hợp đã có thể giữ lại thứ hai ma hồn tương đối tự chủ tính lại có thể cam đoàn phương hưu đối thứ hai ma hồn tuyệt đối trưởng khống đây là có săn thân ngoại hóa thân thứ hai ma hồn cũng không phải bắt đầu từ số 0, mà là kim đan đại năng trùng tu lần này ngoài ý muốn phong hiểm không nhỏ nhưng l ích lợi cũng là kỳ cao phương hưu chú ý tới tôn truyền cùng bạch ngọc t ự hồ có dấu hiệu thức tỉnh đem huyền âm ma kiếm thu vào trong túi chữ vật không bao lâu tôn truyền dẫn đầu tỉnh lại phương đạo hữu Cách h t ô n đại n ca lúc này bạch ngọc n cung dung tỉnh lại tên túi kêu ma tu đã bị phương đạo hưu chém giết tôn truyền đợt đáp thật bạch ngọc giật mình chúc cơ đa ngươi vẫn là chính mình cho tiểu giác phương hưu từ trong ngực lấy ra bạch ngọc mới phó thác bình xứ bạch ngọc tiếp nhận bình xứ còn không có từ trong d u n g động lấy lại tinh thần nhắc tới cũng có chút may mắn thạch thông thiên bị ma tu đoạt xá về sau tên kia ma tu lại nghĩ đoạt xá tại ta nhưng không ngờ thần hồn thụ trọng thương vừa tiến vào thân thể của ta liền tiêu tán phương hưu cảm khái thì ra là thế bạch ngọc ngược lại là không có hoài nghi phương hưu một bên tôn truyền như có điều suy nghĩ h i ệ n nhiên là không tin phương hưu bộ này lý do thoái thác bất quá hắn cũng không nói thêm gì phương đạo hưu rượu lăng nha đầu kia lâu tôn truyền lời nói xoay chuyển ta đưa nàng giấu ở cốc bên ngoài một cái an toàn địa phương phương hưu đáp vậy là tốt rồi tôn truyền g ậ t đầu chúng ta trước đem điểm ấy đổ vật điểm sau đó đi tìm nàng đi phương hưu mở ra trong tay túi chữ vật đem bên trong đổ vật đều lấy ra ngoài nếu như các ngươi không có ý kiến kiện pháp khí này ta m u ố n phương hưu chỉ vào trước mặt huyền âm mà kiếm đại ca lần này ta không có giúp đỡ được gì bảo vật ta liền không phân bạch ngọc lắc đầu như vậy sao được phương hưu nao nao ta có cái này là đủ rồi bạch ngọc nắm chặt bình xứ trong tay thái độ kiên quyết lắc đầu cái này tốt ta. phương hưu dừng một chút hắn không nói thêm gì người một nhà ân tình để trong lòng là đủ địa tôn đạo hưu đâu phương đừng nhìn về phía tôn truyền lão phu chỉ là vì rượu lăng nha đầu kia bình an đối với mấy cái này bảo vật ngược lại là cũng không sở cầu phương đạo hưu nếu là nguyện ý liền đ i ể m chút linh thạch cho ta đi tôn truyền trầm ngâm nói vậy thì tốt những này linh thạch liền phân cho tôn đạo hưu lần này coi như ta thiếu ngươi một cá i nhân t ì n h ngày sau nếu là tôn đạo hưu cần hỗ trợ chỉ cần là đủ khả năng sự tỉnh ta nhất định hết sức phương hưu phân ra một nửa linh thạch cho tôn truyền tôn truyền bài toán tại lần này làm ra rất mấu chốt tác dụng nếu như không có tôn truyền bài toán phương hưu đại khái xuất chính sẽ một người đối phó thạch thông tiên nhiều nhất tăng thêm bạch ngọc khả năng cũng sẽ không sớm bố trí t r ậ n pháp bạch ngọc cùng tôn truyền hấp dẫn thứ hai ma hồn l ự c chú ý điểm này rất mấu chốt nếu là phương hưu trực tiếp đối đầu thứ hai ma hồn hắn căn bản không có phần thắng nhiều nhất rơi cái trọng thương bỏ chạy hạ tràng chính là bởi vì thứ hai ma hồn nhẹ nhóm giải quyết bạch ngọc cùng tôn truyền mới có thể phóng đại tùy tiện đương ngạch bản tính trực tiếp ngay trước mặt phương hưu đoạt xá ma thụ cuối cùng bị hắn phản xác dù sao phương hưu đã được đến trọng yếu nhất thứ hai ma hồn vẹn vẹn là huyền âm ma kiếm giá trị đoan chừng liền vượt qua một vạn linh thạch còn có thiên hỏa kích phù bảo là thạch thông tiên dùng gần chín ngàn linh thạch giá cả vỗ xuống thực phẩm trúc cơ đan cũng liền không sai biệt làm cái này giá cả đ à tạo phương đạo hưu tôn truyền ánh mắt sáng lên những bảo vật này nói với hắn vốn là không có tác dụng gì ngược lại là phương hưu ân tình so cái này mấy ngàn linh thạch trọng yếu nhiều tôn đạo hưu khắc khí là ta nên cảm ơn ngươi phương hưu cười h o à lễ đem huyền âm ma kiếm thiên hỏa kích phù bảo cùng linh thạch đều thu vào lúc này bên ngoài sơn cốc hạ xu ghim lớn bím tóc thiếu nữ tiến lên đón phương hưu tham chiến thời điểm căn dặn tôn diệu lăng ở ngoại vi chờ đợi xem ra nàng là chờ đã không kịp ông phương hưu triệt hồi tiểu tứ tự trận ra ra tôn diệu lăng chạy như bay đến người thụ thương rồi chú ý tới tôn t r u y ề n khỏe miệng nôn máu tôn diệu lăng mặt mũi tràn đầy lo lắng chỉ là một chút vết thương nhỏ nhờ có phương đạo hữu giải quyết cường địch tôn t r u y ề n may mắn nói t h ạ phương tiến bối tôn diệu lăng trịnh trọng ti lễ tiểu tôn đạo hữu dạng này ta cũng không quá quen thuộc ta còn là thích người trước đó dám vẻ phương hưu trêu kẹo nói tôn diệu lăng nhìn hắn chằm, chằm. một đôi động lòng người trong mắt to tràn đầy nhiều loại tình cảm khu khu tôn truyền ho nhẹ lên tiếng nơi đây không nên ở lâu chúng ta vẫn là đi về trước đi cũng tốt phương hưu gật gật đầu bắt đầu quét dọn chiến trường tôn truyền nhìn xem phương hưu thuần thục bộ dáng mỹ mắt có chút n h ả y một cái bạch ngọc ngươi cũng đi trước trong thành tĩnh g i n g mấy ngày đi quét dọn xong chiến trường phương hưu nhìn về phía bạch ngọc Ừm. hiện tại xác thực không thể trở về đi bạch ngọc đáp trước mặt hắn vì tìm kiếm luyện chế trúc cơ đan dược tại xâm nhập hoàng t u y s â mạch thụ thương không nhẹ lần này t ứ hại lại gặp tổn ư ơ n g nếu là không hào hào tu dưỡng s á c thực dễ dàng lưu lại di chứng bốn người cùng nhau trở về thiên hòa thiên thành bạch ngọc cùng tôn truyền đều tiến về ly hòa sơn m g u y n nhị giai đậu p h ụ bế quan tu dưỡng tôn diệu lăng thì là tạm thời bị tôn truyền phó thác cho phương hưu đi theo hắn cùng nhau về nhà phương đại ca tô linh vận bày quạnh bán hàng trở về về đến trong nhà phát hiện tôn diệu lăng vẫn còn ở đó tôn đạo hưu có việc ra ngoài tiểu tôn đạo hưu sẽ ở trong nhà ở một thời gian ngắn hoan nên tô linh vẫn không có hỏi nhiều ý cười đầy mặt nhìn xem tôn diệu lăng tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt cùng cặp kia cùng diệm nhi tương tự cặp mắt và hoa nàng tự hồ là nghĩ tới điều gì dắt tôn diệu lăng tay muốn cho nàng thu dọn k h á c h phòng tạ tô gì? tôn diệu lăng tại tô linh v ậ n trước mặt không có trước đó lớn mật hơi có vẻ câu nghệ đợi cho gian phòng chỉnh lý tốt tô linh v ậ n trở lại tiền viện còn chưa kịp mở miệng phương hưu liền dặn dò nàng chiếu cố tốt tôn diệu lăng sau đó cũng tiến về ly hỏa sơn mớn ư một gian đậu phủ phương hưu thả ra thạch thông thiên thi ê n thể i t h ngay sau đó kích hoạt thiên mệnh thư trang thứ năm、Soạt. ma thụ dễ cây từ phương hưu thể nội tôn ra chậm rãi tiến vào thạch thông thiên thân thể theo tinh thuần khí huyết rớt vào thạch thông thiên thân thể dần dần khôi phục sinh cơ chỉ bất quá hắn đang i ề n bị ma thụ trọng thương tu vi đã từ trúc cơ kỳ rơi xuống đến luyện khí hậu kỳ ngược lại là đã giảm bớt đi ta một phen công phu phương hưu mặt lộ vẻ ý cười thiên thanh bí cảnh tầng thứ nhất không cách nào dung nạp trúc cơ tu sĩ có chút tiên đổ vô vọng trúc cơ tu sĩ sẽ chủ động giảm xuống tu vi tiến vào cái này ở trong khó đảm bảo không có nhị giai luyện thể sĩ thiên thanh bí cảnh chỉ hạn tiên đạo tu vi không hạn chế luyện thể tu vi phương hưu chính là không muốn cùng những người này chém giết mới không muốn bản thể tiến vào bên trong mạo hiểm hiện tại thạch thông tiên tu vi rơi xuống luyện khí kỳ vừa vặn không cần hướng ngư vị cầu lấy giảm xuống tu vi bí thuật còn có một viên thứ phẩm trúc cơ đan phương hưu lấy ra mặt khác một viên thứ phẩm trúc cơ đan các loại thạch thông thiên nục thân khôi phục phương hưu thay đổi một cái hắn hình dáng tướng mạo cũng để hắn nuốt thứ phẩm trúc cơ đan xung kích luyện khí đại viên mãn c h i cảnh một viên thứ phẩm trúc cơ đan trực tiếp để thạch thông thiên tu vi nhất cử khôi phục lại luyện khí một ư ơ i hai tầng phương hưu cùng thạch thông thiên ngồi đối diện nhau có loại chính mình nhìn mình cảm giác chờ luyện hóa thứ hai ma hồn thần hồn chính là chân chính thân ngoại hóa thân phương hưu nhìn về phía thiên mệnh thư thứ tư trang phong tồn thứ, thứ hai ma hồn lực lượng dạng này mới có thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm l hiện tại có một cái giả đàn cảnh nguyên thần nơi tay thời khắc mấu chốt ngược lại là có thể giả mạo một cái tiền bối cao nhân phương hưu khống chế thân ngoại hóa thân tế luyện huyền âm m a kiếm thân ngoại hóa thân rơi xuống tu vi nhưng thần thức vẫn còn ở đó tăng thêm ma thụ thần h ồn thần thức thậm chí còn mạnh hơn phương hưu một chút phạm vi đạt đến chín mươi triệu ư tiếp cận trúc cơ hậu kỳ Nhị dai luyện dai t h ể thêm huyền âm m a kiếm nơi tay, đối đầu đồng tay, đầu dịp ạ n không đáng g trúc tu Thừa cơ sơ sĩ kỳ kể. d thời gian này phương hưu thành công tham nộ g thiên s á t chiến giáp bí thuật mặc dù hắn không có tu luyện qua bất luận cái gì ma công nhưng bằng hắn trúc cơ kỳ tu vi tham nộ g luyện khí kỳ ma đạo bí thuật cũng không khó duy nhất chỗ khó là dẫn sát khí nhập thể sẽ rất thống khổ thiên s á t chiến giáp cần trước dẫn âm sát chi khí nhập thể là bởi vì tu luyện ư u minh huyền công âm sát nhất phù hợp ta ngược lại thật ra trước tiên có thể hấp thu hỏa sát chi khí phương hưu nghĩ đến chính mình trái tim phát sinh biến hóa thân người ngũ hành tâm thuộc hỏa Lấy, Lấy h ắ ngoại b trừ thiên t n sát chiến chỉ một chút giáp phương hưu còn tìm hiểu một cái ký thần thuật cùng âm hồn thứ bí thuật ký thần thuật hắn nguyên bản liền luyện qua chỉ bất quá ưu minh huyền công bên trong càng hoàn chỉnh một chút mà thôi về phần âm hồn thứ tu luyện viên thừa diệp khẳng định không dám để cho thứ hai ma hồn tiến độ đội kịp hắn phương hưu trước đó từ mông thiên tuyệt nơi đó thu hoạch được tam hồn tụ nhiệm quyết tầng thứ nhất mông ra không chỉ có thần thức công pháp còn có luyện chế khôi lộ bí thuật t mông ra chúc cơ lão tổ toàn quân bị diệt mông ra bị nước tống triệu gia chiếm đoạt về sau bộ phận công pháp hẳn là cũng rơi xuống triệu gia trong tay nước tống là vân châu bảy đại tu trần quốc ở trong thực lực yếu nhất một cái bất quá nước tống nguyên anh tu sĩ thiên phong trần quân lại không yếu mặc dù là nguyên anh sơ kỳ tu vi nhưng hắn tốc độ bay cực nhanh thường tại nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ thủ hạ thoát thân chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn phương hưu thu hồi thân ngoại hóa thân hướng phía bên ngoài động phủ đi đến triệu g i a có được một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một tên trúc cơ trung kỳ ba tên trúc cơ sơ kỳ thực lực không kém phương hưu trở lại nội thành tiểu viện từ tô linh vận trong miệng biết được tôn truyền ba tháng trước trở về đem tôn diệu lăng đón đi bạch ngọc cũng một tháng trước xuất quan lưu lại lời nhắn về sau quay trở về đan hà tông biết rõ phương hưu gật gật đầu gặp tô linh vận muốn nói lại tôi phương hưu dò hỏi thế nào ta đột phá tô linh vật đáp cái gì đột phá phương hưu thần thức quá tô linh vẫn ậ n v là luyện khí sáu tầng tu vi chỉ bất quá khí huyết phóng đại ngoại công đột phá đến đại tông sư cảnh linh căn tăng lên sao tăng lên tô linh v ậ n g ậ t đầu lại l ắ t đầu ta nói không phải cái này là luyện đan thuật n g ư ơ i luyện đan thuật tăng lên phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng ừ vân tô linh v ậ n trọng trọng g ậ t đầu vậy thì tốt quá nhất giai thượng phẩm luyện đan thuật đã có thể giúp hắn luyện chế h u y ề n mục đan n g ư ơ i phía trước không phải còn tại bình cảnh kỳ sao mấy tháng gần đây trong thành cửa hàng phù lục cùng pháp khí giá cả tăng lên không ngừng hồi phục loại đan dược giá cả cũng để cao hai thành nhiều Bạch Ngọc cho tô r o bảo trào n thành g ta hỏi, phổ h đàn cư hỏi, ta mua sắm n g linh dược dạng. trước được cả còn cùng giá đồng、dạng. Kiếm được linh nhiều, nhiều Linh phá. luyện đan nhiều lần, thạch đột、phá. Tô đó đã vẫn nói do nguyên nhân phù lục cùng pháp khí giá cả dâng lên còn có hồi phục loại đan dược phương hưu trong lòng hơi đậu tô linh vẫn nói ra nghe nói là lương quốc tại biên cảnh cùng nguyên quốc cùng chu quốc bạo phát xung đột lương quốc cùng nguyên quốc chu quốc bạo phát xung đột sẽ ảnh hưởng thiên hỏa tiên thành giá hàng phương hưu ánh mắt có chút biến n o thiên hỏa tiên thành cự li lương quốc biên cảnh mấy chục vạn dặm nơi này giá hàng đều hứng chịu tới ảnh hưởng chỉ sợ cũng không phải b ộ phát xung đột đơn giản như vậy thứ hai ma hồn có không ít liên quan tới vân châu cao t ầ n g ký ức bảy đại tu c h â n quốc bên trong tần quốc thứ nhất lương quốc thứ hai hai nước một mực tại tranh đoạt vân châu bá chủ địa vị còn lại năm cái tu c h â n quốc nguyên quốc cản quốc t r u quốc vệ quốc nước tống hợp thành một cái liên minh tên là năm nước minh bên trong bao gồm năm quốc gia phần lớn nguyên anh tu sĩ một thì điều đình năm quốc nội bộ mâu thuẫn phòng ngừa nguyên anh tông môn ở giữa buộc phát kịch liệt xung đột thứ hai đối mặt tần quốc cùng lương quốc cấp bách năm nước nguyên anh tu sĩ muốn liên hợp lại cộng đồng tiến thối Bảy b đại tu chân quốc, quốc, quốc, quốc, quốc, quốc, quốc, quốc, quốc chân ê vô song tiên thành mặc dù bảo trì trung lập không tham dự vân châu các quốc gia tranh chấp nhưng vệ quốc có một vị thanh mai chân quân vị này nữ chân quân cùng vô song tiên thành thường tùng chân quân ngọc trúc chân quân kết nghĩa kim lan thương tùng chân quân có nguyên anh trung kỳ tu vi mà ngọc trúc chân quân cũng có được nguyên anh sơ kỳ đ ỉ n h phong tu vi tại vô song tiên thành là chân chính thực quyền cao tầng hai người thường xuyên hòa giải đ i ệ u đình phòng n g ừ a tần quốc cùng lương quốc đem chiến hòa dẫn tới vệ quốc bằng vào ta quyền h ạ tiếp xúc không đến càng nhiều tình báo bất quá bạch sư đệ trở lại tông môn về sau hẳn là có thể biết chút ít cái gì tô linh v ậ n gặp phương hưu trầm mặc mở miệng nhắc nhở không sao việc này ta sẽ tìm người hỏi tham phương hưu gật gật đầu ngươi vừa mới đột phá cần trải vớt khí huyết ta tới giút ngươi đi a tô linh vẫn nao nao sắc mặt đỏ hồng cái này giữa ban ngày không tốt lắm đâu cũng là vì tu luyện phương hưu lôi kéo tô linh vận hướng nội thất mà đi một canh giờ sau phương hưu thay tô linh vận trải vớt xong khí huyết đứng dậy mặc quần áo ta phải đi xa nhà một chuyến ngươi nhớ k ỹ đường ra thành phương hưu mở miệng nhắc nhở Ừm. tô linh v ậ n mơ mơ màng màng đáp lại phương hưu ly khai tiểu viện đi trước bãi phòng một cái tôn truyền sau đó từ cửa thành phía tây mà ra x u y hưu phương hưu lái phi kiếm hướng phía chu quốc p ì nhiều bình nguyên bay đi đột phá trúc cơ về sau đây là hắn lần thứ nhất tiến hành tự ly xa phi hành hai vạn dặm lộ trình hai ngày thời gian hắn liền bay đến mà lại cũng không phi hành hết tốc lực phương hưu không chuẩn bị trực tiếp đi âm dương các tìm ngư vị vi mà là đi trước thiên long cốc lâm ra để lâm thiếu vũ truyền lời nhắn cho ngư vị vi trải qua thạch thông thiên sự t ì n h phương hưu quyết định đầy đủ quán triệt chứng thực cầu đạo tinh túy t ậ n lực phòng ngừa nhiễm nhân quả để lâm thiếu vũ đi tìm ngư vị vi có thể phòng ngừa thẩm phi c a m thủ mặc dù khả năng không lớn nhưng hắn không muốn trèo chọc phiền phức phương hưu đổi tới thiên hỏa cốc lối vào giữ lại dâu ngắn gậy gọ trung niên liền phi thân chạy đến lâm đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ phương hưu phát hiện người tới đúng là lâm hữu nguyên lai、like、là phương đạo h ư u không biết lâm h ư u đức thấy người tới là phương hưu hướng về phía hắn chắp tay thi lễ đang muốn hỏi t h a m ý đ ổ đến đột nhiên phát giác được phương hưu trên thân như có như không linh áp phương đạo h ư u không phương tiền bối đột phá t r ú c cơ lâm h ư u đức mặt lộ vẻ kinh hãi đầu năm may mắn đột phá phương hưu gật gật đầu văn bối thất lễ lâm h ư u đức vội vàng làm một đại lễ phương mẫu g ụ c cầu gặp t ộ c t r ư ở n g không biết phương hưu nói do ý đ ổ đến tiền bối xin mời đi theo ta lâm hữu đức u n g kình nói làm phiền tiền bối nói quá lời lâm hữu đức đem phương hưu mời đến trong cốc trên nửa đường gọi đến tu sĩ chiêu đãi sau đó hắn trước một bước tiến sân trang phương hưu vừa đến phòng trước lâm tổn chi liền tiến lên đón phương t i ề n b ố i gia lâm văn bối không có từ xa tiết đón mong rằng thứ tội lâm tổn chi xin lỗi một tiếng tộc trưởng không cần như thế ta cùng thiếu vũ là bằng h ư u người ta ngang hàng luận giao là đủ phương hưu cười cười cái này tia tiểu lão nhân liền nhờ lớn còn n g ư ơ i một tiếng phương đạo h ư u lâm tổn chi ánh mắt có chút phức tạp vừa rồi lâm hữu đức đến đây hắn phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng phương hưu ở bên ngoài không vượt quan nổi lại nghĩ về lâm ra đến chồng thực huyết nham m chuẩn bị ký giải ước chừng nhưng không ngờ lâm hữu đức nói cho hắn biết phương hưu đã thành công trúc cơ phương hưu ly khai lâm ra không đến hai năm làm sao lại thành trúc cơ lao tổ hắn giống như phương hưu đều là đột phá trúc cơ thất bại bước vào luyện khí cảnh giới đại viên mãn đến luyện khí đại viên mãn hắn mới biết rõ lại nghĩ đột phá trúc cơ có bao nhiêu khó không biết phương đạo hữu lần này đến đây có gì chỉ giáo lâm tổn trí đem phương hưu mời đến phòng khách xem chừng hỏi thăm phương hưu ý đ ồ đến phương m g ũ có một phong thư tín nghĩ mời tộc trưởng thay chuyển giao cho thiếu vũ để hắn hỗ trợ chuyển cái lời nhắn cho ngư đạo hữu phương hưu cảm nhận được lâm tổn trí công nghệ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. thì ra là thế việc này dễ làm ta cái này p h ả i người đi âm dương các thông c h i thiếu vũ đa t ạ tiền bối nói quá lời phương hưu lấy ra thư tín lâm tổn trí lập tức đem thư tín giao cho hắn lục thúc lúc này nhìn thấy lục thúc cùng hắn thần sắc phức tạp lâm tổn trí cũng biết do hắn đang suy nghĩ gì thư tín đưa đến cần một chút thời gian phương đạo hưu nếu là không chê còn xin đến nội viện tạm nghỉ cũng tốt phương hưu đáp ứng lâm tổn trí mời sau đó mấy ngày lâm tổn trí bên cạnh gõ bên cạnh cờ muốn mời hắn đảm nhiệm lâm ra công phụng đều bị phương hưu từ chối nhã nhặn về sau lâm ra hai vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lâm nhân kiệt cùng lâm nhân hiếu huynh đệ hai người lần lượt đến đây bái phòng phương hưu về phần vị kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ bởi vì ra ngoài nguyên nhân chưa từng xuất hiện đến trúc cơ quả nhiên đều không đồng dạng phương hưu trong lòng cảm khái luyện ký tu sĩ đối với hắn có thiên nhiên kính sợ nửa tháng sau lâm thiếu vũ trở về lâm ra đưa tới h ồ i âm nhìn thấy phương hưu đột phá trúc cơ hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc luyện ký đại viên mãn đột phá trúc cơ thật sự là ít chi là ít bất quá gặp phương hưu đối với hắn thái độ vẫn như cũ lâm thiếu vũ ngược lại là rất vui vẻ phương hưu đến chi ngư vịnh vi đơn độc đến an sơn p h ụ thành chờ hắn lập tức khởi hành tiến về phương hưu đến an sơn p h ụ thành thẳng đến tiểu tiên lâu mà đi phương đạo h ư u hắn còn không có tiến bao sương ngư vịnh vi liền ra đón chúc mừng ngư vịnh vi cười mìn chào so với ngư đạo h ư u kém không ít phương hưu hoàn lễ ngư vịnh vi tu vi đã đến trúc cơ tầng hai cũng không chậm hai người tiến vào bao sương tự thoại phương đạo h ư u này đến chẳng lẽ là vì trả lại ta tặng thanh đ à n một vẫn là chuẩn bị ra linh thạch mua xuống ngư vịnh vi mở miệng treo g ẹ o bởi vì nàng đưa phương hưu thanh đ à n một chính là hy vọng phương hưu tiến vào thiên thanh bí cảnh đương nhiên phương hưu nếu là không muốn đi cũng bình thường ra linh thạch mua xuống thanh đàng mục là đủ hiện tại nàng gặp phương hưu thành công trúc cơ cũng là, là lao à l bằng h ư u cảm thấy cao hứng ta này đến không chỉ có không phải trả lại thanh đàng mục còn muốn hướng ngư đạo h ư u đòi hỏi thanh đàng mục phương hưu nhận lấy nói gốc dạ ồ lời này ý gì ngư vịnh vi kinh ngạc cười một tiếng ta mặc dù không thể tiến vào thiên thanh bí cảnh nhưng ta có một cái mạc nịch chi g a o người này tại luyện khí kỳ tuyệt đối là số một số hai hảo thủ tuyệt đối so ta trước đó mạnh hơn phương hưu cười nói người nào có thể để phương đạo hữu như thế tôn sùng ngư vịnh vi h ứ n g thú luyện ký mười hai tầng thêm nhị giai luyện thể như thế nào phương hữu hỏi quả nhiên không tầm thường ngư vịnh vi gật đầu nếu là ta cái này bằng hữu thay ngư đạo hữu hái được phong linh hoa không biết phương hữu dừng một chút vậy ta coi như bỏ đi ra mặt khóc lóc van mài cứng rắn m ả i cũng muốn từ sư tôn nơi đó cầu được thanh đẳng m ộ t trí nhánh ngư vịnh vi n ở nụ cười hớn hở nói đến vô cùng tự nhiên có ngư đạo hữu câu nói này ta an tâm phương hữu ánh mắt sáng lên ngược lại là tin tưởng ngư vịnh vi nhân phẩm không cần nàng làm ra cái gì cam đoan đúng rồi không chi ngư đạo hữu gần nhất phải chăng nghe được phong thanh gì là liên quan tới phương hữu lời nói xoay c h u y ệ n phương đạo hữu muốn hỏi chính là bên i c ả n h xung đột sự tình đi. ngư vịnh vi đi thẳng vào vấn đề nói thuận tiện nói sao phương hữu hỏi người cũng hỏi như vậy ta có thể một điểm không nói sao ngư vịnh vi lường hắn một cái nếu là thực sự khó xử coi như xong phương hữu dừng một chút thật tính toán ngư vịnh vi giống như cười mà không phải cười mời ngư đạo hữu là ta giải h o ặ phương hữu ô quyền ta biết được cũng không nhiều ngư h e nói l vịnh vi n trầm n ngâm nói cho nên thật muốn khai chiến phương hưu nhữ mày n ă m nước minh minh chủ tiêu dịch lệnh cũng là nguyên anh trung kỳ đình phong tu vi nghĩ đến sẽ không dễ dàng thỏa hiệp dựa theo sư phụ ta thuyết pháp khả năng này chỉ là một cái lấy cớ muốn cho nguyên quốc n h u n ra một chút lợi ích ngư vịnh vi khẽ lắc đầu chỉ cần nguyên anh chân quân không xuất thủ cũng sẽ không toàn diện khai chiến ngư vịnh vi đem tầng thứ nhất đại khái địa đồ giao cho phương hưu cũng tiêu chú khả năng xuất hiện phong linh hoạt địa điểm sau đó nói rõ từng cái tiến vào bí cảnh tông môn tình huống trong đó trọng điểm nâng lên ngũ hành tông cùng tình thiên kiếm phái chương một trăm sáu mươi mốt ngư vịnh vi vỗ túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc trước đó kêu một đoạn linh mục xem như ta đưa phương đạo hưu cái này một đoạn linh mục tặng cho ngươi vị kia b ả n g hưu phương hưu mở ra xem bên trong rõ ràng là một đoạn thanh đằng mục mặt chi so với lần trước ngư vịnh vi cho hắn kêu một đoạn còn muốn lâu một chút đa tạ ngư đạo h ư u cái này đoạn linh mục ta nhất định tự tay đưa đến phương hưu đem hộp ngọc thu vào ta đưa phương đạo h ư u ngư vịnh vi khỏe miệng mỉm cười đưa phương hưu ra an sơn phụ thành luyện k h í đại viên mãn cũng có thể nhanh như vậy trúc cơ phương đạo h ư u quả nhiên bất phàm ngư vịnh vi đưa mắt nhìn phương hưu rời đi trong mắt nổi lên một k i a dị sắc thiên hỏa tiên thành phương hưu trở lại nội thành tiểu viện chờ đến bí cảnh c h i hành kết thúc nên đổi địa phương nội thành linh mạch cấp một đã không cách nào thỏa mãn trúc cơ tu sĩ đối linh khí nhu cầu nguyên bản hắn sớm nên đi thuê lại linh mạch cấp hai nhưng là ba mươi năm lên thuê cần nỗ lực đại bút linh thạch thiên hỏa chân nhân hư hư thực thực tu luyện ra vấn đề ly hỏa sơn có một vị giả đàn chân nhân cấu kết ngoại nhân từ khi thu hoạch được thứ hai ma hồn ký ức thiên hỏa tiên thành cũng không phải là phương hưu trong lòng tốt nhất tu luyện trắng chỗ viên thừa diệp dám độc thân một người tiến về càn quốc trộm lấy ly hỏa sơn nam minh ly hỏa h u y ề n tinh ngoại trừ tự cao thực lực viễn siêu cùng d a i chủ yếu vẫn là trước kia làm quen ly hỏa sơn giả đàn chân nhân cung thăng, long. cung thăng long cố ý đầu nhập vào u minh tông thế là cáo chi viên thừa diệp một cái trọng yếu bí mật ly hỏa sơn đương đại thiên hỏa chân nhân chú ý núi non trước đây ít năm ra ngoài du lịch, nhiều năm như vậy một mực thâm cư không ra ngoài hư hư thực thực thường thế tăng thêm thiên hỏa tiên thành cùng ly hỏa sơn khối này lớn thì mỡ c à n quốc lục đại thế g i a đã sớm nóng mắt đã lâu liên liên ba đại tông môn đều coi trọng thiên hỏa tiên thành chất lượng tốt đ ị a hỏa cùng ly hỏa sơn bên trong nam minh ly hỏa huyền tinh chỉ bất quá ba đại tông môn cự ly ly hỏa sơn khá xa lại nắm trong tay kim hồng sơn mạch tứ giai linh mạch không ăn ngon tướng quá khó nhìn gây nên c à n quốc công phẫn lục đại thế ra bên trong đỗ gia cùng mộ dung ra hai nhà cự ly thiên hỏa tiên thành phạm vi thế lực khá gần dựa theo cùng thăng long kế hoạch chức kích hóa thiên lửa hóa thi sau đó bức bách thiên hỏa chân nhân hiện thân nếu như thiên hỏa chân nhân thương thế chưa lành liền có thể thừa cơ quấy đến ly h ỏ a sơn đại loạn cung thăng long liền có cơ hội cướp đoạt nam minh ly hỏa huyền tinh hiến cho viên thừa diệp làm gia nhập u minh tổng nhập đội cung thăng long như thế thống hận thiên h ỏ a chân nhân chủ yếu vẫn là bởi vì ly h ỏ a sơn đồng dạng bảo vật nam minh ly h ỏ a huyền tinh cách mỗi ba trăm n ă m liền có thể sản xuất một dọn thiên h ỏ a dịch thiên hỏa dịch có thể trong thời gian ngắn da tăng hỏa linh căn cảm ứng độ còn có thể chích xuất hỏa thuộc tính pháp lực tại hỏa linh căn tu sĩ ngưng đan quá trình bên trong tăng lên kim đan phẩm chất năm đó cung thăng long cùng chú ý núi non đều là trúc cơ đ ỉ n h phong tu vi cung thăng long vẫn còn so sánh chú ý núi non nhỏ hai mươi tuổi kết quả bọn hắn sư phụ đời trước thiên h ỏ a chân nhân đem chân tàng một d ọ a thiên h ỏ a dịch cho chú ý núi non cuối cùng cung thăng long đan thành thất phẩm sử dụng thiên h ỏ a dịch chú ý núi non đan thành ngũ phẩm theo cung thăng long nếu như sư phụ đem thiên h ỏ a dịch cho hắn vậy hắn tối thiểu có thể đan thành lục phẩm chú ý núi non coi như không có thiên hòa dịch hẳn là cũng có thể đan thành lục phẩm rõ ràng là một môn hai kim đan tu sĩ cuối cùng biến thành một kim đan một giả đan thất phẩm giả đan cùng lục phẩm vô hà kim đan chỉ có cách nhau một đường nhưng mà giả đan chân nhân nhiều nhất chỉ có sáu giáp thọ nguyên kim đan chân nhân thọ nguyên ngắn thì tám giáp lâu là mười giáp trong lúc này kém một hai trăm n ă m thọ nguyên cùng s u n g kích nguyên anh hy vọng bây giờ hơn một trăm n ă m đi qua cung thăng long tu vi kẹt chết tại giả đan ba tầng chú ý núi non kế thừa thiên hỏa chân nhân danh hào chấp trưởng ly hòa sơn tu vi đã đạt đến đến kim đan bảy tầng ba trăm ba mươi tuổi đối với kim đan tu sĩ tới nói còn có gần một nửa thọ nguyên chú ý núi non thậm chí có xung kích nguyên anh hy vọng mà cung thăng long lại đại nạn sắp tới chỉ còn không đến một giáp thọ nguyên coi như phục như bây giờ cự ly nam minh ly hỏa huyền tinh sản xuất tiếp theo dọn thiên hòa dịch còn có thời gian năm mươi năm cung thăng long quyết định liệu mạng một lần phản bội ly hòa sơn bởi vì hắn biết rõ coi như hắn thu được hóa đan bí thuật tiếp theo d ọ a thiên h ỏ a dịch cũng chỉ sẽ đến phiên chú ý núi non đệ tử không có quan hệ gì với hắn nam minh ly hỏa huyền tinh thiên hòa dịch ta cũng muốn phương hưu nếu như có thể lấy được đến nam minh ly hỏa huyền tinh hắn sẽ trực tiếp chuyển tu ly hỏa p h á p thân giữ gốc đan thành thượng tam phẩm tương lai nguyên anh ngay trước mắt đương nhiên hắn cũng biết rõ đây là không thực tế ngược lại là thiên hỏa dịch có thể suy nghĩ một chút ly khai thiên hỏa tiên thành tránh đi ly hỏa sơn nội đấu lại không thể cách quá xa phương hưu dừng một chút tựa hồ chỉ có đi chu quốc địa giới mượn âm dương cấp dưới trướng linh mạch chạm v ạ n tối tô linh vận bày quạch bán hàng trở về nhìn nàng đầy mặt hồng quang dáng vẻ liền biết rõ hôm nay thu hoạch tương đối khá phương đại ca ngươi trở về tô linh vẫn tiến lên đón vừa trở về làm sao có gì vui chuyện phát sinh sao phương hưu cười nói ta luyện chế linh nhũ đan sát xuất thành công đạt đến ba thành hai vừa vặn gần nhất hồi phục loại đan dược tăng giá người ly khai một tháng không đến ta liền kiếm lời hơn hai trăm linh t h ạ c h bài trừ chi phí kiếm sạch một trăm ba mươi khối linh thạch tô linh vận mặt mũi tràn đầy hưng phấn lợi hại phương hưu ánh mắt hơi sáng hắn không nghĩ tới tô linh vận trở thành nhất giai thượng phẩm đàn sư về sau kiếm tiền năng lực tăng vọt một năm này xuống tới nói ít có thể kiếm một năm trăm linh hạch cái này kiếm tiền năng lực có thể so với phương hưu luyện khí đại viên mãn thời điểm coi như bài trừ tăng giá nhân tố nàng đoán chừng một năm cũng có thể kiếm được tiền ngàn linh hạch đều là may mắn mà có phương đại ca cung cấp linh dược để cho ta có nhiều như vậy luyện tập cơ hội tô linh vận cảm kích nói nàng đi theo phương hưu mấy năm này luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh chủ yếu là bởi vì đại lượng luyện tập bỏ ra phương hưu mấy ngàn linh thạch ích lợi khả năng liền một nửa cũng chưa tới nhưng là phương hưu một mực ủng hộ nàng chưa bao giờ hơn phân nửa câu lời nói nặng tô linh vận trong lòng hiểu rõ phương hưu lựa chọn nàng có rất lớn một bộ phận nhân tố là xem ở diệp cẩm nhi phương diện tình cảm chủ yếu là chính ngươi không chịu thua kém không có thiên phú người luyện tập đến nhiều hơn nữa cũng vô ích phương hưu có loại thu hoạch vui sướng phương pháp đơn giản nhất tự nhiên là đánh giết một tên kỹ nghệ không tệ luyện đan sư dạng này tuân g ra luyện đan thiên phú và mệnh cách tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút nhưng kỹ nghệ không tệ luyện đan sư phần lớn có bối cảnh hoặc là chính là có lợi hại thân tộc loại người này giết một cái trêu chọc một đám người phương hưu không muốn gây phiền phái mà lại hắn cũng không phải cái gì người hiếu sát vì thiên phú mệnh cách lạm sát kẻ vô tội bình thường gặp phải cơ tu cũng không có cái nào sẽ nắm giữ luyện đàn kỹ nghệ dù sao hắn chế phủ cùng luyện khí thiên phú không tệ không cần thiết lại phân tâm luyện đàn truy cầu toàn năng tối thiểu phải đợi đến kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ tuổi thọ kéo dài sẽ chậm chậm tiếp xúc tô linh vận luyện đan thiên phú không tệ từ nhất giai trung phẩm bồi dưỡng đến nhất giai thượng phẩm đã đủ đúng rồi tô sư muội tiếp xuống trong khoảng thời gian này ngươi luyện chế nhiều một chút linh lũ đan cho ta một chút phương hưu lời nói xoay chuyển hắn muốn vì thân ngoại hóa thân nhiều chuẩn bị một chút hồi phục pháp lực đan dược dù sao là duy nhất một lần sử dụng tùy thời có thể lấy đổi đi thạch thông tiên n h c thân cho nên coi như dùng phế đi cũng không có việc gì chủ yếu là đến tại bí cảnh bên trong thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt được tô linh vẫn gật gật đầu không có hỏi t h ă m nguyên nhân sau đó thời gian nửa năm tô linh vẫn luyện chế ra đại lượng linh n ú ũ đan chỉ là đến phương hưu trong tay liền có bốn mươi k h ỏ a n h i ề u phương hưu cũng thừa dịp thời gian này tham gia một lần cỡ trung đấu g i á hội mua một khối nhị giai t r u n g phẩm linh t ê đất hắn đem linh tế đất dung luyện tiến thượng phẩm pháp khí hậu thổ trong kính luyện thành cực phẩm pháp khí huyền quang kính thạch、so、thông thiên là lửa đất xong thuộc tính trung phẩm linh căn chủ tu hỏa thuộc tính công pháp liệt dương công công pháp luyện thể tu luyện chính là thổ thuộc tính vô cấu quyết cao nhất có thể tu luyện tới chuẩn tam giai mà tu luyện u minh huyền công tốt nhất là âm linh căn tiếp theo là kim thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính thượng phẩm linh căn không có thượng phẩm linh căn tu luyện u minh huyền công đơn thuần lãng phí thời gian nếu như muốn đem u minh huyền công tu luyện tới cảnh giới cao thâm thấp nhất cũng phải là thượng phẩm âm linh c a n hay là cái khác thuộc tính địa linh c a n không có thứ hai ma hồn chủ hồn thạch thông thiên thực lực lớn đánh c h i ế c khấu thừa dịp thời gian này phương hưu một mực tại cường hóa thân ngoại hóa thân chiến l ự c công kích có huyền âm ma kiếm phòng ngự có huyền quan kính cơ bản không sai bị lắm bất quá dựa theo ngư vịnh vi thuyết pháp âm dương cắt có m ộ ư ơ i cái tiến vào thiên thanh bí cảnh tầng thứ nhất danh lệch cùng âm dương các đối địch ngũ hành tông có m ư ơ i hai cái danh lệch về phần chu quốc bá chủ kình thiên kiếm tông có hai mươi bốn cái danh lạch nhiều mặc dù thiên thanh bí cảnh tầng thứ nhất cũng đủ lớn lại tiến vào thời điểm là ngẫu nhiên truyền t ố n g nhưng người đủ nhiều vẫn là có cơ hội gặp gỡ thân n g o ạ i hóa thân chiến l ự c đủ để đối kháng đồng dạng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhưng kình thiên kiếm tông tu sĩ bản thân t i ể u so cái khác tông m ô n mạnh hơn một đoạn bọn hắn tại mỗi lần bí cảnh mở ra lúc đều sẽ có trúc cơ sơ kỳ l a o niên kiếm tu giảm xuống tu vi tiến vào bí cảnh một cái còn dễ nói nếu là gặp được hai ba cái thân mại hóa thân khẳng định cũng chịu không được thiên thanh bí cảnh tầng thứ nhất mặc dù hạn chế tu sĩ tu vi chỉ có thể là luyện khí tu sĩ tiến vào nhưng bên trong có không ít nhị gia yêu thú. ngắt lấy linh dược muốn xem chừng nhị gia yêu thú về sau còn phải xem chừng cái khác tông môn tu sĩ vất vả h á i thuốc nào có giết người đoạt bảo tới cũng nhanh có không ít tu sĩ tiến vào bí cảnh căn bản không h á i thuốc chuyên môn săn giết lạc đàn tu sĩ các đại tông môn sớm từng có tốt định bí cảnh bên trong mặc kệ xảy ra chuyện gì phía ngoài tu sĩ đều không được truy cứu càng không chuẩn bị kiểm tra cái khác tông môn tu sĩ túi chữ vật ý tứ rất đơn giản chỉ cần không có chứng cứ là được rồi ông long phẩm chất coi như không tệ xem ra ta luyện kỹ thuật lại có tiến bộ thân ngoại hóa thân luyện hóa huyền quang tính phương hưu nhìn xem huyền quang kính tán phát linh quang âm thầm gật đầu hắn một mực dựa vào dung luyện vật liệu luyện chế c ự c phẩm pháp khí quả thực là đem luyện k h í thuật tăng lên tới chuẩn nhị giai chờ hắn cái gì thời điểm trực tiếp luyện thành một kiện c ự c phẩm pháp khí luyện k h í thuật liền coi như bước vào nhị giai so sánh với nhau hắn chế phủ kỹ nghệ tăng lên càng nhanh một chút mấy năm trước liền tăng lên tới chuẩn nhị giai chỉ cần siêng năng luyện tập không được bao lâu liền có thể bước vào nhị giai chủ yếu là nhị giai phủ ra giá cả không rẻ hắn không có khả năng g i ố n luyện khí kỳ lúc như thế trực tiếp đốt tiền luyện tập dù sao hắn tuổi th tô linh vận luyện đan thuật tăng lên tới nhất giai thượng phẩm phương hưu tiếp xuống chuẩn bị tu luyện c ủ a một pháp thân tại trong lúc này chậm rãi tăng lên kỹ nghệ phương hưu sau khi xuất quan tìm được tô linh vận tô sư m u i tiếp xuống người đừng lại tiếp tục luyện chế linh n ũ đan vì cái gì linh n ũ đan giá cả đã có chỗ hạ xuống không nên thừa dịp cái này thời điểm kiếm nhiều một chút linh thạch sao tô linh vận nao nao n g ư ơ i tu vi đ ỉ n h trệ quá lâu phương hưu dừng một chút tô linh vận đi theo phương hưu ly khai nước kiến thời điểm mới vào luyện khí sáu tầng bây giờ đã qua hơn bốn năm còn chưa tới luyện khí sáu tầng định phong có thể nghĩ tinh lực của nàng đều dùng đến tăng lên luyện đan thuật phía trên thế nhưng là tô linh vẫn muốn nói lại thôi người linh căn thật vất vả tăng lên tới hạ phẩm hiện tại hẳn là mau chóng tu luyện tới luyện khí hậu kỳ dạng này mới có trúc cơ hy vọng phương hưu khoát tay h áo qua nửa năm nữa nhiều bí cảnh mở ra phương hưu sắp nên đón năm mươi năm tuổi tô linh vẫn chỉ so với hắn nhỏ hơn một tuổi coi như ngoại công đột phá đại tông s ư cảnh nàng có thể khóa lại khí huyết nhưng nhiều nhất để khí huyết suy yếu chỉ hoan mấy năm vẫn là đến mau chóng tu luyện tới luyện khí chín tầng định phòng mới được lấy nàng hiện tại kiếm tiền năng lực ngoại trừ trúc cơ đ a n không tốt chính mình dành cái khác tài nguyên nàng hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc là ta sẽ cố gắng tô linh vận tầm mắt buông xuống thời gian năm tháng lặng lẽ trôi qua tô linh vận đem đại bộ phận tinh lực thảo phía trên tu luyện tại hai tháng trước tu luyện tới luyện khí sáu tầng đ ỉ n h phong cũng tại tinh phẩm tử ngưng đan trợ giúp d ư ớ i thành công bước vào luyện khí bảy tầng phương hưu cũng đem gốc kia hai giai hạ phẩm thanh đằng mục giao cho nàng để nàng nghiên cứu huyền mục đan đa phương trải qua hai tháng nghiên cứu tô linh vẫn nếm thử khai lò phương đại ca tô linh vẫn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ đem một cái bình xứ đưa cho phương hưu phương hưu mở ra bình xứ bên trong là m ộ ư ơ i năm k h ỏ a tản r a nhàn nhà sinh cơ màu nâu viên đan dược đây chính là huyền mục đan a phương hưu ánh mắt hơi sáng gật đầu nói một gốc hai giai hạ phẩm thành đan mục luyện thành m ộ ư ơ i năm k h ỏ a huyền mục đan ngươi tỷ lệ thành đan hẳn là tại hai thành tà h ư u thật xin lỗi tô linh vận cúi đầu ngươi lần thứ nhất luyện chế nhị giai đan dược có cái này tỷ lệ thành đan đã rất không tệ hẳn là tự tin một chút mới đúng phương hưu mở lời an ủi phương đại ca ngươi không cần an ủi ta ta biết rõ huyền mục đan độ khó luyện chế còn không đạt được nhị giai tô linh vận miễn cưỡng cười một tiếng yên tâm gốc kia hai giai hạ phẩm linh mục là người khác t phương hưu cười nói thật tô h linh vận đôi mắt xinh đẹp t r n lên đương nhiên phương hưu cười nhạt một tiếng hắn về đến phòng lấy ra một viên huyền mộc đan nuốt vào bắt đầu tu luyện của mộc pháp thân một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua tu luyện của mộc pháp thân ngưng tụ nhất văn liền cần một trăm bốn mươi b ố khối trung phẩm mộc linh thạch nhị văn cần bốn trăm ba mươi hai khối tam văn cần tám trăm sáu mươi b ố khối chương một trăm sáu mươi hai bí cảnh chuyến đi mặc ngạc nội đan chương một trăm sáu mươi hai bí cảnh chuyến đi mặc ngạc nội đan tại không dùng huyền mộc đan điều kiện tiên quyết c ủ mộc pháp thân đại thành cần 1.440 khối trung phẩm mộc linh thạch chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch phải gần 15 vạn chuyện này đối với trúc cơ tu sĩ tới nói là một cái thiên văn sổ tự đối kim đan tu sĩ đều xem như một bút số lượng lớn bất quá thật làm cho một tên kim đan tu sĩ dùng 15 vạn linh thạch đổi lấy địa linh tàn đoán chừng đại bộ phận đều sẽ nguyện ý tây du ký sớm đã nói rõ ngã phật bất độ nhỏ bức càn khôn bắt tướng làm đạo gia đình cấp công pháp cũng là đồng dạng tài lữ phát địa tài là thứ nhất quả nhiên vẫn là đến sử dụng huyền mộc đan phương hưu từ từ mở mắt cảm thụ được thể nội mộc linh khí tụ tập mặt lộ vẻ tiêu dung dựa theo hắn một tháng hấp thu hai khối trung phẩm mộc linh thạch tốc độ đến suy tính hấp thu xong một bốn trăm bốn mươi khối muốn chỉnh cả sáu mươi năm thời gian mà một viên huyền m ụ c đan bù đắp được một khối trung phẩm mộc linh thạch hiệu quả một lò huyền m ụ c đan chi phí có thể đ ẻ thấp đến một n g h n linh thạch tả h ư u tô linh vận thành đan mười lăm quả đối với phương hưu tới nói giá trị thực tế có thể so với một n g h n năm trăm linh thạch nói cách khác chỉ dựa vào tô linh vận luyện chế huyền m ụ c đan liền có thể thay hắn tiết kiệm năm vạn linh thạch nếu như nàng luyện đan thuật tiếp tục tinh tiến tỷ lệ thành đan đề cao luyện thành phẩm chất cao hơn tinh phẩm huyền mộc đan lần này đi bi cảnh đến tận lực kiếm một ít linh mục mới được tiến một bước đệ thấp chi phí phương hưu đi ra nội thất để tô linh vận hào hào lưu tại trong thành tu luyện h á n tử c ử a tây mà ra tiến về chu quốc vạn thọ bình nguyên vạn thọ bình nguyên ở vào chu quốc trung tâm sinh trưởng một gốc năm vượt qua vạn năm thanh đằng m ụ c vạn thọ chi danh cũng vì vậy mà thiên hỏa tiên thành cự ly vạn thọ bình nguyên thẳng tắp cự ly li liền có m ộ ư ơ i năm vạn dặm bất quá bí cảnh mở ra thời gian tại thu hoạch thanh đằng m ụ c chi nhánh một tháng sau mùng tám tháng tám buổi trưa hiện tại cự ly mùng tám tháng tám còn có gần một tháng thời gian cho nên p ư ơ n g hưu ngồi lên phi trù không nhanh không chậm hướng phía vạn thọ bình nguyên tiến đến h ắ ngay c nói ngàn năm trước ngũ hành tông cùng âm dương các nguyên bản cùng thuộc hôn nguyên tông hôn nguyên tông chính là sánh vai kình thiên kiếm tông đỉnh tiêm tông môn sơn môn đã từng tọa lạc tại truy tiên hạ cốc bên cạnh về sau chẳng biết tại sao hôn nguyên tông buộc phát nội loạn hai vị nguyên anh chân quân một vị trốn đi một vị mất tích ngũ hành tông cùng âm dương cắt cũng vào lúc này phân ra một đông một tây thành lập cỡ trung t ô n g môn chu quốc trung bộ rộng lớn bình nguyên bên trên đứng sừng sững lấy một góc đường kính tiếp cận trăm trượng thông tin h ê cự mục cự mục tản ra nồng đậm sinh mệnh khí thức nhánh diệp thanh thúy ướt át giống như che khuất bầu trời hoa cái phương viên trăm dặm mục linh khí cực kỳ nồng đậm không thua gì tam giai linh mạch chỉ bất quá so với thông tin h ê cự mục sinh cơ bừng bừng nơi đây bình nguyên có cây thưa thớt đã nửa sa mạc hóa tại thông tin cự mục chu vi các tu sĩ thưa thớt sáng sủa top năm top ba tụ tập những này phần lớn là sớm chạy đến tàn tu trong đó đại bộ phận là luyện khí tu sĩ nhưng mỗi cái bầy nhỏ thẻ bên trong đều có trúc cơ tu sĩ dẫn đội lúc này một tên thân mang hắc bảo tuấn lãng thanh niên cười phi chu chậm rãi rơi xuống phía sau hắn còn đứng lấy một tên màu da đ e nhánh n bề ngoài xấu xi、si、áo bảo xám thanh niên người tới chính là phương hưu cùng hắn thân ngoại hóa thân đó chính là thanh đằng m ụ t ca thế này sao lại là chuẩn tứ giai rõ ràng là tứ giai linh mục phương hưu cảm thụ được vạn niên thanh đằng m ụ c kia giống như thực chất sinh cơ cùng một linh khí trong lòng hòa nhiệt hoàn trình thanh đằng một tuyệt đối là chân chính tứ giai thiên địa linh vật lại tới một vị trúc cơ tu sĩ sau lưng người kia tựa như là luyện khí đại viên mãn tu vi so với phương hưu trúc cơ sơ kỳ tu vi thân ngoại hóa thân luyện khí đại viên mãn tu vi ngược lại càng thêm làm người khác chú ý bởi vì thiên thanh bí cảnh tầng thứ nhất trúc cơ tu sĩ vào không được mỗi một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ đều là k i n h địch không đồng nhất một lát liền có trúc cơ tu sĩ chủ động đi lên chào hỏi nguyên lai、like、nơi này có không ít trúc cơ tu sĩ đều là xuất từ t r u quốc các đại thương hội thậm chí còn có nguyên quốc cùng vệ quốc thương hội trúc cơ quân sự tông môn cùng thế gia đệ tử tiến vào bí cảnh sau khi đi ra không quản được đến bao nhiều tốt đồ vật đều có thể đi theo trưởng bối cùng một chỗ ly khai nhưng tán tu nhưng không có lợi hại trưởng bối bảo vệ phổ thông trúc cơ tu sĩ d ẫ n đội còn chưa đủ lấy c h ấ n nhiếp cơ tu nhất là một chút bỏ được phía dưới r a trúc cơ hậu kỳ tu sĩ càng là tán tu ác ngộng bởi vậy tán tu tại bí cảnh chúng được linh dược phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp bán cho hiện trường thương hội hoặc tông môn thương hội cùng tông môn được chỗ tốt cũng sẽ tiện thể hộ tống tán tu an toàn rời đi xem như cả hai cùng có lợi sau đó nửa tháng lục tục no g ngoe có tông môn tu sĩ xuất hiện một đầu trường trăm trượng tri cự vũ rắn từ trên tầng mây chưa dứt h ạ vũ đầu rắn đỉnh lập lấy một cái áo bảo xanh nam tu rắng người thắng tắp khí vũ hiên ngang trên thân không có chút nào pháp lực b a đ ộ n mà dưới người hắn v ũ rắn mặc dù thu l i ệ m yêu lực nhưng này một đôi xanh biếc con ngươi đảo mắt bút vương giống như thực chất cảm giác g á p bách để một đám trúc cơ tu sĩ kinh hồn t á g đ ạ m luyện khí tu sĩ càng đến hai chân như nhuận ra đứng không vững phương hưu cách thật xa cũng cảm giác thể nội khí huyết vận chuyển không khoái ẩn ẩn có k i ể m chế cảm giác t a m gia yêu thú phương hưu ánh mắt ngưng tụ trước mắt đầu này vũ rắn chỉ sợ là hàng thật giá thật t a m gia yêu thú không phải giả đàn chân nhân có thể so nếu là toàn lực phóng thích linh áp đoán chừng chỉ dựa vào yêu lực khí hơi、thở. liền có thể trực tiếp trọng thương phổ thông trúc cơ tu sĩ đây chính là tam giai thực lực chân chính a phương hưu nhữ mày mang theo thân ngoại hóa thân lui về sau đi lúc này hơn mười tên tu sĩ từ vũ rắn l ư n g bộ lạc h ạ phương hưu ở trong đó thấy được ngư、Vịnh、vị n h vi lâm thiếu vũ mục thanh tuyển ba vị người quen phương đạo hưu ngư、Vịnh、vị n h vi đảo mắt giữa sân tại đám người phía sau tìm được phương hưu hướng về phía phương hưu phất tay thăm hỏi tướng mạo của nàng tuổi trẻ đến quá phận cũng đã chúc cơ tu sĩ dẫn tới ở đây tàn tu n h a nhau, nhau ghém ắ t phương hưu ra mặt có chút run dậy chỉ có thể kiên trì nên đón ngư đạo hưu phương đạo hưu đến hay làm sớm ngư vịnh vi cười mỉ mà m nói ánh mắt liếc nhìn phương hưu sau lưng vị này đạo hưu chắc hẳn chính là văn bối thạch phá thiên gặp qua ngư tiền bối thân ngoại hóa thân đi đến trước thần sắc nghiêm nghị cùng k í n h hành lễ thạch đạo hưu không cần phải k h á c h khí đã ngươi là phương đạo hưu h ả o hưu cùng ta ngang hàng luận giao là đủ ngư vịnh vi cười nói nhẹ nhàng lúc này lâm thiếu vũ cùng một thanh t u y ể n cũng chạy tới một thanh t u y ể n tu vi đã đạt tới luyện khí chín tầng định phòng mà lâm thiếu vũ tu vi cũng ổn định tại luyện khí chín tầng phương đạo hưu ngươi cũng tới lâm thiếu vũ tiến lên trào tò mò đánh giá phương hưu sau lưu s thân ngoại hóa thân phương đạo hưu, đã lâu không gặp thanh t u y ể n trước mấy thời gian bế quan tu luyện còn chưa chúc mừng đạo hữu đột phá t r ú c cơ xin hãy tha lỗi một thanh t u y ể n tự nhiên hào phóng khoe miệng mỉm cười một đạo hữu nói quá lời xem ra không được bao lâu giờ đến phiên ta là một đạo hữu ăn mừng phương hưu cười cười một thanh t u y ể n linh căn cảm ứng độ tiếp cận thực phẩm lại có phía sau gia tộc đại lực ủng hộ ba mươi một tuổi liền tu luyện tới luyện khí chín tầng đ ỉ n h phong không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể đột phá t r ú t cơ lâm đạo hữu cũng là đồng dạng phương hưu lại nhìn phía lâm thiếu vũ giống bọn hán dạng này xuất thân không tệ gia t nếu là tu luyện tới luyện khí chín tầng đ ỉ n h phong bình thường đều sẽ có một lần thu hoạch được t r ú c cơ đan cơ hội trừ cái đó ra còn có tông môn chân truyền thi đấu vậy liền nhận phương đạo h ư u t r ú c lành lâm thiếu vũ mặt lộ vẻ ý cười bây giờ hắn đã sớm bày ngay ngắn chính mình vị trí càng thêm coi trọng cùng phương h ư u hữu nghị đúng rồi hai vị đạo h ư u lần này hẳn là cũng muốn tiến vào bí cảnh phương h ư u tính toán một cái âm dương các luyện khí đệ tử nhân số tăng thêm lâm thiếu vũ một thanh tuyển cùng hắn thân ngoại hóa thân đúng lúc là mười người lần này chân truyền thi đấu ta không có tiến vào năm vị trí đầu không cách nào từ tông môn thu hoạch được chúc cơ đan lâm Thiếu Vũ có chút não. Một đạo hữu vị này t i là tại hạ hảo hữu thạch phá thiên cùng tại hạ là mạc nịch chi giao các người nếu là ở bên trong gặp được lẫn nhau có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau phương hữu hướng hai người giới thiệu thân ngoại hóa thân đa tạ phương đạo hữu gặp qua thạch đạo h ư u hai người hướng thân ngoại hóa thân trào cảm kích nhìn xem phương hưu mặc dù tại bí cảnh bên trong gặp phải tỷ lệ không lớn nhưng phương hưu có phần n ả y tâm liền đã để cho người ta cảm động ừm hai vị h ư u lễ thân ngoại hóa thân gật gật đầu đúng rồi phương đạo h ư u chúng ta đi nhận biết một cái trong các hậu b ố i đi ngư vịnh vi lời nói xoay chuyển dạng này cũng tốt phương hưu gật gật đầu đi theo ngư vịnh vi cùng đi âm dương các dẫn đội áo bảo xanh nam tu tên là nguyên minh trời kim đan trung kỳ tu vi là âm dương các bài g i n h thứ ba cao thủ giờ phút này nguyên minh trời đã thu hồi vũ rắn chỉ vì phương hưu một giới tán tu cùng ngư vịnh vì quan hệ thân cận hắn mới nhìn nhiều liếc mắt ánh mắt liên đến phương hưu rất cảm thấy áp lực bất quá vị này nguyên c h â n nhân lực chú ý cũng không tại thân ngoại hóa thân cùng phương hưu trên thân dừng lại hô anh trên bầu trời xuất hiện một khung màu lửa đỏ xe bay nhìn mười phần phong cách chừng hai mươi triệu tri cự lái xe hai thất tuấn mã thông thể đỏ thơm làn d a mặt ngoài mọc ra cùng loại vải cá màu lửa đỏ chất sừng kia là cựu dương tông hòa linh xe dẫn đội là xích nhật chân nhân kim đan trung kỳ định phong tu vi cự dương tông cùng chúng ta âm dương các quan hệ không tệ ngư vịnh vị nhỏ giọng nói xe bay phía trên đi đầu xuống tới một vị áo bào đen đại hán giữa c h á n đầy đạn các phương viên xóa một đầu màu đỏ sẫm tóc dài nhìn buông thả không bị trói buộc nguyên chân nhân n ê n h đón tiếp lấy cùng áo bào đen đại hán hàn huyên lại qua một ngày một cái to lớn quan tài mà hàng quan tài mở ra bên trong âm khi âm u, một đám sắc mặt trắng bệnh khắc bảo tu sĩ xuất hiện một người cầm đầu trung niên nam tử toàn thân quấn lấy băng vải bao khỏa đến cùng s á c ướp đồng dạng kia là kim giáp tông tu sĩ bọn hắn lâu dài cùng luyện thi làm bạn nghe nói bọn hắn cất giấu một bộ tứ g i a thi vương không biết là thật là giả ngư vịnh vi thần sắc có chút kiên kỵ năm ngày sau, một đầu thất thải dây lụa từ trên trời r i á n xuống rơi xuống một đám tuấn nam mỹ nữ cầm đầu tu sĩ tướng mạo cực đẹp không cách nào phân biệt ra giới tính khí chất xuất trần giống như di thế độc lập lãng nguyện thiên hoa kia là ngự linh tông tu sĩ nghe nói cái này tông môn không thu tướng mạo xấu xí đệ tử lâm thiếu vũ một mặt bắt quái lâm đạo hữu ngược lại là thích hợp gia nhập ngự linh tông phương hưu t r e o kẹo nói ta còn là quên đi thôi nghe nói ngự linh tông lão tổ có long dương chuyện tốt liên đệ tử cấp thấp đều không thông tha lâm thiếu vũ thất g i n g sắc mặt hơi chẳng bệnh trước đây trong gia tộc là có người đề nghị ta đi ngự linh tông còn tốt không có đi xác thực phương hưu dừng một chút lấy lâm thiếu vũ tướng mạo gia nhập ngự linh tông là rất nguy hiểm ba ngày về sau kinh thiên kiếm tông đổi tới bách trượng kiếm cầu vồng thông thiên trận địa lôi cuốn lấy một đám đệ tử xuất hiện ngắn ngủi thời gian nửa tháng phương hưu liền gặp được mười vị kim đan chân nhân thời gian rất mau tới đến mùng tám tháng tám đợi cho ngày qua giữa bầu trời thanh đằng một trên không gió nổi mây phun dần dần hiện ra thất thải khói dáng mười vị kim đan chân nhân đồng thời cầm trong tay thanh đồng lệnh bài pháp lực khổng lồ con chú thanh đồng lệnh bài phóng lên tận trời dung nhập thất thải khói dáng bên trong âm ầ m thất thải khói dáng cấp t t r ừ n g mười triệu phương viên chiều dài vượt qua trăm t r ư ợ n g cô sáng từ trên trời r á n g xuống đánh trúng thanh đẳng một phía trước đất hoang đất hoang phảng phất hòa tan cấp tốc lom xuống dưới một cái sâu không thấy đáy thông đạo tùy theo xuất hiện tại cô sáng quán thông d ư ớ i không biết thông hướng phương nào phương hưu cảm nhận được n ồ n g đậm thiên địa linh khí từ trong thông đạo tràn ra b í cảnh mở ra theo trình tự tiến vào mười vị chân nhân ra lệnh một tiếng tông môn đệ tử theo trình tự tiến vào c ầ sáng thân ngoại hóa thân cùng âm dương các đệ tử cùng một chỗ nhảy vào trong c ầ sáng su thân ngoại hóa thân trong nháy mắt biến mất còn không có thấy rõ cảnh tượng trước mắt liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng đợi cho hắn lấy lại tinh thần người đã ở một cánh rừng rậm bên trong trên bầu trời trăng sáng treo cao tản mát ra trong sáng ánh t r ă n g năm thời gian từng chút từng chút đi qua trong vòng một tháng bí cảnh chi hành dần dần chuẩn bị kết thúc phương hưu ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần bốn trăm n ă m thiên linh quả một viên 500 năm trăm n ă m phong linh hoa hai đó nhị giai thượng phẩm linh một một gốc c ự c phẩm pháp khí ba kiện linh thạch gần bạn còn có hai giai hạ phẩm mặc ngạc vậy mà có được giao long huyết mạch lần này để hóa thân mang thiên hỏa kích phù bảo đi vào quả nhiên là lựa chọn sáng suốt phương hưu trên mặt gió êm sóng lặng nhưng trong lòng thì thủy triều phun trào Trưng tiến long Địa địa hóa, h p một đạo đạo tu sĩ thân ảnh từ trong cột ánh sáng dâng lên rơi xuống đất phía trên những n à y tu sĩ phần lớn bị thương không nhẹ khí tức hỗn loạn thần s á c bề ngoài thiếu cánh tay chân cứ gãy không phải số ít mười đại tông môn tăng thêm thế g i a cùng tà tu gần ba trăm tên tu sĩ tiến vào bên trong còn sống đi ra không đủ một nửa tiểu y tiểu y đây a tiểu y lúc này một tên trúc cơ hậu kỳ lão giả đi vào cột sáng trước trong đám người tìm kiếm hậu bối rơi xuống hắn một mặt khó có thể tin lại buồn từ đ ó đến gào khóc hừ lúc này bình thiên kiếm tông dẫn đội vân tiêu chân nhân hử lạnh một tiếng l ã o giả tâm thần kịch chấn lập tức ngừng tiếng khóc mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui xuống ở đây tu sĩ có người vui vẻ có người sầu bất quá kim đan tu sĩ phần lớn mặt không biểu lộ tiến vào bí cảnh tầng thứ nhất luyện khí tu sĩ mặc dù là tông môn đệ tử nhưng bên trong không có con cháu của bọn hắn hậu bối lựa chọn tiến vào bí cảnh mạo hiểm tự nhiên tùy thời làm tốt tử vong chuẩn bị phương đạo h ư u thạch đạo h ư u ra một tỷ tỷ cùng lâm đạo h ư u cũng không có việc gì ngư vịnh vi đi vào phương hữu bên cạnh phong linh hoa việc quan hệ nàng về sau kết đan cơ duyên nàng tự nhiên tỉnh táo không xuống hảo hữu tiến hữu kinh vô hiểm phương hưu mở to mắt đứng dậy lâm thiếu vũ trên quần áo tràn đầy vết máu cùng bùn đất đứng không vững chỉ có thể chống một thanh tràn đầy vết dạng thượng phẩm pháp khí chiến đao một thanh t u y ể n sắc mặt trắng bệnh tóc dài tán loạn còn bị cháy rủi một bộ phận phương hưu thân ngoại hóa thân t h a m nhất nửa thân trên ở t r ầ n máu thịt bé bét cánh tay phải tận gốc m à đức khí tức bể hoài tu vi từ luyện khí đại viên mãn rơi xuống đến luyện khí hậu kỳ nếu không phải thân ngoại hóa thân có được nhị giai luyện thể lại có ma thụ thần hồn trèo trống đoan chừng cũng sớm đã lâm vào hôn mê thân đánh chết ba tên cái khác tông môn luyện khí đại viên mãn tu sĩ cái này ba người đoán chừng trước đó đều là trúc cơ tu sĩ bởi vì ba người đều có thể thao túng c ự c phẩm pháp khí có được không ít á t chủ bài phương hưu là thân ngoại hóa thân chuẩn bị hàng trăm tấm phụ lục trên người ba người liền tiêu hao hơn phân nửa đáng tiếc những người này tiến đến trước đó hẳn là đem bộ phận tài vật lưu lại ba người trên thân chỉ có c ự c phẩm pháp khí phụ lục hồi phục đ ă n g dược cùng chút ít linh hạch thân ra so bình thường trúc cơ tu sĩ ít trừ cái đó ra thân ngoại hóa thân ngoại ý muốn phát hiện một viên bốn trăm năm tiên linh quả tại hôn chiến tranh đoạt bên trong đánh chết bảy tám tên tu sĩ những người này t à i vật toàn bộ cộng lại không có một vạn cũng có tám thân ngoại hóa thân đang tìm kiếm phong linh hoa quá trình bên trong đánh chết hai tên nửa đường đánh lén hắn tu sĩ hai người trong túi chữ vật có không thiếu niên phần tại trăm năm linh n ư ợ c cùng một cây nhị giai thượng phẩm thanh linh ngọc trúc về sau thân ngoại hóa thân tiến vào một chỗ sơn động đầm lầy tại trung tâm triệu t r ạ c h chỗ phát hiện hai đoá hơn 500 năm trăm n ă m phong linh hoa chỉ bất quá thủ hộ cái này hai đoá phong linh hoa là một cái nhị giai sơ kỳ mặc n g ạ nhưng không ngờ mặc n g ạ lại kích phát trong huyết mạch giao long huyết mạch thực lực đại trướng ẩn ẩn đạt tới nhị giai trung kỳ một k í c h liền đả thương nặng thân ngoại hóa thân cũng cắn một cái rơi cánh tay phải của hắn nếu không phải phương hưu để thân ngoại hóa thân mang theo thiên hỏa kích phù bảo chỉ sợ thật đúng là đánh không lại mặc ngạc cuối cùng thân ngoại hóa thân nỗ lực trọng thương đại giới đánh chết mặc ngạc tu sĩ phần lớn mang thương cơ bản đều trở lại trưởng bối bên người đ i ề u tức c h ữ a thương phương hưu trước tiên chạy tới tượng trưng cho thân ngoại hóa thân trị liệu mười vị kim đan chân nhân đem thông đạo lối ra từ giữa chưa duy trì đến chạm v à tối cuối cùng lại có hai tên thương thế nghiêm trọng tu sĩ chạy ra vừa ra thông đạo liền chết ngất về sau thông đạo đóng lại phương đạo, hưu, thạch đạo ngư vịnh vi gặp thân ngoại hóa thân một bộ khí huyết hai thua thiệt bộ dáng có chút lo lắng thương thế không nhẹ được nhiều tính dưỡng một đoạn thời gian phương hưu gật gật đầu lúc này hai mắt nhắm nghiền thân ngoại hóa thân mở to mắt vỗ túi chữ vật lấy ra một cái h ộ ngọc đây chẳng lẽ là ngư vịnh vi đôi mắt sáng sáng lên thân thức dò vào trong đó vừa mừng vừa sợ đà tạo phương đạo hưu đà tạo thạch đạo hưu ngư vịnh vi trịnh trọng thi lễ công bằng giao dịch ngư đạo hưu nói quá lời thân ngoại hóa thân đau thương cười một tiếng đắp lễ lại thạch đạo hưu nếu là có yêu cầu gì cứ việc nói ra ta nhất định hết sức đi làm ngư vịnh vi ân cần nói không cần ta muốn đồ vật đã từ phương đạo h ư u nơi đó đạt được ngươi chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của hắn là đủ thân ngoại hóa thân khoát tay h áo nhất định ngư vịnh vi thần sắc kinh ngạc không biết do chỗ tốt gì đáng giá nỗ lực như thế lớn đại giới lúc này thân ngoại hóa thân đem túi chữ vật lấy xuống đưa tới không cần ngư vịnh vi cười khẽ tự tuyệt dựa theo quy củ tán tu tiến vào bí cảnh muốn mua danh lạch hoặc là ra thời điểm giao ra một nửa thu hoạch về phần tông môn đệ tử muốn lên giao một phần ba đạt được ngư vịnh vi đem danh l ạ c h cho phương hưu ấn đạo lý tới nói thân ngoại hóa thân cũng phải lên giao một phần ba thu hoạch bất quá ngư vịnh vi đạt được trọng yếu nhất phong linh hoa tâm tình cực kỳ vui vẻ nàng không kiểm tra túi chữ vật ngầm thừa nhận thân ngoại hóa thân nộp lên một phần ba thu hoạch đây là nàng thân là trúc cơ tu sĩ cùng âm dương các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đặc quyền âm dương các trần đan tu sĩ còn nhìn không lên luyện khí tu sĩ điểm ấy thu hoạch coi nhẹ tại đi lên kiểm tra p ư ơ n g hưu thấy thế thầm thả lòng một hơi hắn đem thiên linh quả cùng mặt khắc một đoá phong linh hoa còn có nhị giai thượng phẩm linh mục đều giấu ở ma thụ phân thân bên trong. Nhưng nhị chỉ có thể thả trong túi chữ vật mặc ngạc nội đan cũng không cách nào ẩn tảng vật này đối phương đừng tới nói cực kỳ trọng yếu ngư vịnh vi không kiểm tra tự nhiên là tất cả đều vui vẻ đúng rồi ngư đạo hữu không biết lần này tiến vào bí cảnh tu sĩ bên trong phải chăng có tu sĩ thu hoạch được nhị giai thượng phẩm linh mục hoặc là ngọc thủy chi phương hữu lời nói xoay c h u y ệ n thiên linh quả là luyện chế trúc cơ đan trọng yếu nhất chủ dược yêu cầu năm vượt qua ba trăm n ă m ngọc t h y chi tiếp theo yêu cầu năm hai trăm n ă m hắn lần này thu được một viên hơn bốn trăm n ă m thiên linh quả coi như ngọc t h y chi năm kém một chút cũng có thể khai lò nếu như ngọc t ù y chi năm sung túc tìm tới một cái kỹ nghệ không tệ nhị giai đan sư khai lò hẳn là có thể luyện ra tinh phẩm trúc cơ đan trúc cơ đan loại này chiến lược tài nguyên một viên chính phẩm giá cả so rất nhiều chuẩn tam giai vật liệu đều quý về phần tinh phẩm trúc cơ đan giá cả có thể so với phổ thông tam giai linh mục trọng yếu nhất vẫn là vòng tròn cung nhân mạch có chút đồ vật không quý nhưng là sẽ không xuất hiện tại hơi thấp vòng tròn có tiền cũng mua không được tựa như là nhị giai thanh đan mục nếu như không có ngư vịnh vi quan hệ phương hưu chỉ sợ muốn tới trúc cơ kỷ mới có thể cùng tông môn đệ tử giao dịch về phần chuẩn tam giai thanh đàng mục không có chút cơ hậu kỳ đ ỉ n h phong thậm chí giả đàn tu vi n g h ĩ cũng đừng nghĩ chuẩn tam giai cùng tam giai tài nguyên rất nhiều tu sĩ dù cho không cần cũng sẽ không lấy ra bán trên cơ bản tại cùng một cái vòng tròn bên trong lấy ra trao đổi cái này ta giúp ngươi hỏi qua ngọc thủy chi giống như không có ngư vịnh vi trầm âm thiên linh quả cùng ngọc thủy chi đối với rất nhiều gia tộc và tán tu đều là trọng yếu tài nguyên cho dù có dư thừa cũng sẽ để dành chỉ sợ sẽ không lấy ra trao đổi về phần linh mục lâm đạo hữu cùng một đạo hữu giống như tìm được nhị giai chu phẩm mặt khác ngự linh tông một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ giống như thu được một gốc chuẩn tam giai tử ngọc cấm dây leo tốt đ a phương hưu gật gật đầu nhị giai trung phẩm linh mục hắn cũng cần về phần chuẩn tam giai tử ngọc cấm dây leo có thể dùng đến chế tác cao giai phủ r a không thích hợp tu luyện pháp thân đối phương đừng tới nói cần phải cũng không nên nhưng là hắn không quá muốn theo ngự linh tông tu sĩ giao dịch phương đạo hưu ngươi nếu là muốn cùng người hợp tác luyện chế trúc cơ đan ta có thể giúp ngươi tìm người ngoại trừ một đạo hưu cùng lâm đạo hưu trong các còn có mấy vị chân truyền đệ tử trúc cơ thất bại ngay tại mưu cầu trúc cơ đan ta có thể m ngư vịnh vi đề nghị cái này tạm thời không cần phương hưu dừng một chút hắn ngược lại là nguyện ý cùng một thanh t u y ể n hợp tác với lâm thiếu vũ những người khác coi như xong nếu là lần nữa hợp luyện trúc cơ đan nhất định phải lấy hắn làm chủ chính mình tìm vật liệu khai l ò khẳng định so mua xăm trúc cơ đan tiện nghi rất nhiều thêm ra tới trúc cơ đan còn có thể lấy ra đấu giá đổi lấy đại lượng linh thạch về phần luyện đan sư nhân tuyển phương hưu trong lòng đã có nhân tuyển phương hưu tìm tới một thanh tuyền cùng lâm thiếu vũ dùng ba hai trăm khối linh thạch từ hai người trong tay đổi lấy hai cây nhị giai trúng phẩm linh mục về sau hắn leo lên vũ xà phần lưng đi theo âm dương các đội ngũ cùng nhau ly khai trừ bỏ thân ngoại hóa thân âm dương cắt tiến vào bí cảnh luyện khí tu sĩ tổng cộng có chín người bỏ mình ba người sống sót sáu người t a m gia yêu thú thật sự là lợi hại a phương hưu đứng tại vũ xà trên lưng cảm thụ được nhanh như điện chấp tốc độ nếu là có thể có một đầu tam gia linh sùng liền tốt lần này hẳn là có thể để cho đ ị a long thú tiến rai phương hưu nhớ tới phía trước cùng thứ hai ma hồn giao chiến thụ trọng thương đ i ệ long thú đ i ệ long thú nguyên bản cự ly nhị giai trùng phẩm chỉ thiếu chút nữa xa bị thứ hai ma hồn trọng thương về sau tiêu hao một chút huy Mặc dù t r ả nếu tu không t h cũng sẽ không để thân ngoại hóa thân nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế địa long thú có được một tiêu mỏng manh thượng cổ ứng long huyết mạch giao long huyết mạch cũng là long trúc huyết mạch hẳn là có thể tăng cường địa long thú huyết mạch chi lực một mươi năm vạn dặm lộ trình phương hưu bình thường bay gần nửa tháng vũ xà không hổ là tam gia yêu thú chỉ dùng một ngày liền bay đến âm dương cấp địa giới ngư đạo hưu mục đạo hưu lâm đạo hưu ta cùng thạch đạo h ư u đi trước một bước phương hưu mang theo thân ngoại hóa thân từ vũ xà l ư n g bên trên xuống tới phương đạo h ư u qua chút thời gian lâm ra lại tụ họp lâm thiếu vũ vẻ mặt tươi cười phương đạo h ư u ngày k h á c thanh tuyền nhất định đến nhà bãi phòng m ộ t thanh tuyền khẽ không người ngư vịnh vi nháy máy mắt không nói thêm gì đa tạ hai vị tiền bối phương hưu cùng thân ngoại hóa thân hướng nguyên t r â n nhân cùng vũ xà nói lời cảm t ạ ừ m nguyên minh trời l ư ờ n phương hữu l i ế mắt nhàn nhạt, nhạt lên tiếng làm kim đan chân nhân thái độ này xem như rất cho mặt mũi lương nhiên chủ yếu cũng là xem ở ngư vịnh vi trên mặt phương hưu c ú i người hành lễ đưa mắt nhìn đám người rời đi hắn lai phi chu mang theo thân ngoại hóa thân rời đi chờ đến thiên hỏa tiên thành phạm vi thế lực hắn đem thân ngoại hóa thân thu vào phương hưu dịch dung cải trang một phen mượn nhờ thiên mệnh thư thứ tư trang thứ hai ma hồn đồ án cải biến k h í tức trực tiếp tiến về ly hòa sơn mướn một gian đậu phủ thả ra đ ị a long thú giống một cái quái vật khổng lồ xuất hiện trong đậu phủ mắt thấy t r u n g quanh có trận pháp cách trở đ i ệ long thú phát ra tìm giống phản phất tại tố k ổ nhị giai tự linh hoàn không có nhị giai mặc ngạc nội đàn người muốn sao phương hưu lấy ra một viên đen như mực h giống giống địa long thú vừa nhìn thấy mặc nạc nội đan thân hình kịch liệt thu nhỏ giống chó con đồng dạng cọ lấy phương hưu ống quần a n đi phương hưu đem trong tay nội đan quăng ra địa long thú ngựa đầu nuốt vào nội đan không bao lâu liền lâm vào ngủ say phương hưu tiến vào phòng đ ị a hỏa lấy r a kim đao ngân kiếm sáng thuẫn ba kiện c ự c phẩm pháp khí hắn mượn nhờ đ ị a hỏa bắt đầu dung luyện vật liệu cải biến ba kiện c ự c phẩm pháp khí nhan sắc cứ như vậy dùng đi hơn một tháng thời gian phương hưu đứng dậy hoạt động một cái có chút người cứng gắc đi vào ngoài động phủ ở giữa lúc này địa long thú có q u ắ p tại động phủ nơi hẻo lánh bên trong không n ú c ních nhưng thể nội yêu lực cùng huyết mạch chi lực lại là càng ngày càng tăng gặp tình hình này phương hưu ra động phủ tiến vào nội thành đem ba kiện cực phẩm pháp khí đưa đến đấu giá hội gửi đấu nửa năm sau ly hỏa sơn chân núi một chỗ động phủ trên không bắt đầu ngưng tụ vòng xoáy linh khí có người trúc cơ không giống như là trúc cơ cảm giác giống như là phá cảnh trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ vòng xoáy linh khí hẳn là lớn hơn một chút mới đúng chẳng lẽ lại là linh thú phá cảnh có điểm giống nếu là linh thú phá cảnh có thể dẫn động nhiều như vậy thiên địa linh khí tia tối thiểu là thượng phẩm linh thú thậm chí là địa phẩm sóng linh khí gây nên phụ cận trúc cơ tu sĩ chú ý động phủ trên không vòng xoáy linh khí không có tiếp tục bao lâu đ ỗ n g nhiên bành trướng sau đó chậm rãi tiêu tán thành công vậy xem trúc cơ tu sĩ không nghĩ tới phá cảnh quá trình thuận lợi như vậy có người lên kết giao tâm tư lúc này trong động phủ một đầu giống như ngạc giống như dao giữ t ậ n long thú nằm dạp trên mặt đất bên người tán lạc cự hình khâu dẫn di c ở i rõ ràng là hấp thu mặc ngạc nội đan đ i ệ long thú cái này về sau chỉ sợ phải gọi đ i ệ long phương hưu nhìn xem bộ dáng đại biến phản phất thoát thai hoán cốt đồng dạng đ i ệ long、thú. một viên mặc ngạc nội đan để địa long thú từ cự hình khâu dẫn hình thái biến thành tương tự cá sấu long thú mặc dù hình thể từ mười lăm trượng giảm mạnh đến ba trượng nhưng yêu lực so trước đó mạnh hơn nhiều gấp đôi phương hưu đoán được mặc ngạc nội đan hiệu quả rất mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy địa l o n g trực tiếp tiến dai nhị giai trung phẩm huyết mạch khí tức trở nên tinh thuần yêu lực cho phương hưu mang đến một c ô giống như thực chất áp lực so đồng dạng trúc cơ trung kỳ tu sĩ mạnh hơn không ít đoán chừng có thể so với trúc cơ trung kỳ tông môn thế gia tinh anh địa long huyết mạch chỉ sợ đã bước vào chân chính địa phẩm phương hưu ánh mắt tỏa sáng địa phẩm huyết mạch long thú bồi dưỡng đến tầm g a i có thể so với chân chính kim đan tu sĩ không so với lúc trước đầu vũ xà trên l ệ n h thậm chí càng mạnh chương một trăm sáu mươi b ố luyện đan ủy thác tiên phẩm thể chất chương một trăm sáu mươi b ố luyện đan ủy thác tiên phẩm thể chất ken két địa long hướng phía phương hưu bỏ đi làn ra mặt ngoài lân giáp ma s á t rung động nó tựa hồ còn không quá quen thuộc tứ chi bỏ động tác siêu siêu vẹo vẹo có chút buồn cười ẩm mắt thấy địa long mở ra mọc đầy răng nhọn đại trùy lẹ lơi muốn liếm hắm phương hưu một bàn tay đập vào địa long trên đầu trong mắt của nó toát ra nhân cách hóa Cọ, cọ có ọ c thể liếm không được tất cả đều là nước b ọ t phương hưu một mặt ghép bỏ thật đúng là không đồng dạng giống giống địa long gầm nhẹ lên tiếng thân mật cọ lấy phương hưu ống quần x o a t xẹt phương hưu nhất giai thượng phẩm pháp bảo bị địa long cứng rắn lân giáp cọ ra một cái vết nước ta phương hưu d ở khóc d ở cười nhìn qua địa long cứng rắn lân giáp vừa rồi xúc cảm liền c u n g đập vào cực phẩm phòng ngự pháp khí phía trên đồng dạng thật đúng là không đồng dạng địa long từ đơn thuần thổ t h u tính tiến hóa thành thủy thổ song t h u tính giống địa long thú gặp phương hưu giơ tay lên vội vàng lui về sau đi phương h ư u vỗ linh s ù n g túi đưa nó thu vào đợi đến hắn đi ra động phụ phát hiện phụ cận có không ít trúc cơ tu sĩ vây xem có mấy người còn chủ động tiến lên chào hỏi phương h ư u ra vẻ lạnh lùng ly khai ly hòa sơn xem ra nhất định phải m ư ớ n tư nhân đạo tràng thiên mệnh thư thứ tư trang thứ hai ma hồn đồ án ảm đạm đi đơn thuần kích hoạt thứ hai ma hồn che giấu tu vi cải biến k h h tức, cần ba tháng thời gian cung đồ toàn lực kích hoạt cần làm lạnh một năm không có tư nhân đạo tràng về sau tu luyện bí thuật cảnh giới đột phá đều sẽ gây nên chú ý của những người khác quá bắt mắt nhất là lần này điệu long tiến gia động tính không nhỏ về sau xung kích nhị giai thượng phẩm đoán chừng động tĩnh sẽ lớn hơn phương hưu khôi phục lúc đầu hình dạng trở về thiên hỏa thiên thành phương đại ca người trở về á tô linh vận tiến lên đón phương hưu phát hiện nàng tu vi t i n h tiến không ít lúc này khen ngợi hai câu đều là phương đại ca chỉ điểm thật tốt tô linh v ậ n sóng mắt lưu t r u y ề n vậy ta nhưng phải nhiều chỉ điểm một cái ngươi phương hưu tâm tình c ự giai lôi kéo tô linh v ậ n tiến vào nội thất cùng một c h â u ngâm trong một tắm sau đó tô linh vẫn phục thị phương hưu thay quần áo từ khi đột phá đại tông sư về sau nàng thể lực đã khá nhiều phương hưu nói cho nàng muốn thuê đạo tràng sự t ì n h để nàng làm tốt dọn nhà chuẩn bị bán ra ba kiện cực phẩm pháp khí đoạt được bảy linh thạch phương hưu đều giao cho nàng để nàng mua sắm luyện chế huyền mục đan phụ trợ dược tài tránh khỏi trong thời gian ngắn chạy tới chạy lui về sau phương hưu tiến đến bái phòng tôn thị tổ tôn hai người tô linh vận cùng tôn diệu l n g quan hệ chỗ đến không tệ trước đó hỏi qua tôn t r u y ề n một chút luyện đan vấn đề tô linh v ậ n nói cho phương hưu tôn chuyển luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược muốn so nàng tại đan hà tông nhận biết một tên nhị giai đan sư phẩm chất cao hơn không ít nàng phỏng đoán tôn chuyển luyện đan thuật nếu như tình huống là thật phương hưu chuẩn bị mời tôn truyền khai lò luyện đan tôn diệu lăng bây giờ chừng hai mươi tu vi còn tại luyện khí trung kỳ sớm muộn phải dùng đến trúc cơ đan tôn truyền hẳn là sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa trúc cơ đan phương hưu chuẩn bị cho tô linh vận hai lần trúc cơ cơ hội lại nhiều cũng không có ý nghĩa n à n g cái tuổi này nếu là thất bại hai lần lần thứ ba càng không có thành công khả năng nếu như tô linh vận có thể thuận lợi trúc cơ sau này vô cùng có khả năng đem luyện đan thuật tăng lên tới nhị giai đến thời điểm luyện thành tinh phẩm huyền mộc đan không khó phổ thông huyền mộc đan có thể vì phương hưu tiết kiệm một số lớn tu luyện của một phát th tinh phẩm h u y ề n mộc đan thì là đã có thể tiết kiệm linh h ạ c h lại có thể giảm bớt thời gian phương đạo h ư u trở về thật sự là khách quý ít gặp a tôn truyền gặp phương h ư u đến đây b á i phỏng lập tức để tôn diệu lăng đi ngâm linh trà phương h ư u nhìn từ trên xuống dưới tôn diệu lăng trên mặt của ta có hoa sao phương đại thúc như thế nhìn ta làm gì tôn diệu lăng hai gò má nóng lên tựa hồ có chút giận vừa đen vừa sáng mắt tò chừng mắt phương h ư u từ khi nàng cùng tô linh vận quan hệ thân cận về sau liền cải biến đối phương đừng xưng hô không có ta là nhìn tiểu tôn đạo hữu nhanh như vậy đã đột phá luyện khí hậu kỳ hơi kinh ngạc mà th hơn nửa năm trước kia nàng mới luyện khí sáu tầng còn không có tu luyện tới đ ỉ n h phong lần này gặp mặt liền luyện khí bảy tầng m ẫ u chốt tôn diệu lăng nhìn cũng không giống là tâm tính cứng cỏi người chừng hai mươi đã đột phá luyện khí hậu kỳ tốc độ có thể nói là tương đương nhanh chóng nha đầu này nếu là chịu khó một chút đoán chừng đã sớm luyện khí hậu kỳ tôn truyền tức giận nói g i a g i a tôn diệu lăng hờ dối tiểu tôn đạo hữu linh căn hẳn là rất tốt phương hưu thử dò xét nói phương đạo hữu cũng không phải ngoại nhân ta liền nói thẳng nha đầu này nhưng thật ra là âm thuộc tính địa linh căn tôn trầm giọng nói cái gì phương hưu con n g ư ơ i co rụt lại âm thuộc tính địa linh căn mạnh hơn so với thuộc tính ngũ hành địa linh căn chính là đặt ở đại tông môn cũng là kim đan hạt giống nguyên anh trí tư không nghĩ tới tôn diệu lăng linh căn tư chất cao như vậy việc này còn xin phương đạo hưu ngàn vạn giữ bí mật tôn truyền trịnh trọng nói tôn đạo hưu yên tâm ta nhất định thủ khẩu như mình phương hưu cũng không muốn tìm phiền t h á i cho mình đúng rồi phương đạo hưu này đến không biết cần làm chuyện gì tôn truyền đổi chủ đề xin thứ cho ta nói thẳng tôn đạo hưu có phải là hay không nhị giai đan sư phương hưu dò hỏi cái này thứ không dám d â dếm lão phu ngoại trừ bói toán chi thuật luyện đan thuật cũng là h i ể u sơ một điểm s ắ c thực có hai giai hạ phẩm trình độ tôn truyền d ừ n g một chút phương h ư u thái dương cơ b ắ p có chút co lại hắn không tin tôn truyền luyện đan thuật chỉ có hai giai hạ phẩm bất quá hắn cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ mà là đi thẳng vào vấn đề nói phương m ỗ thu được một viên bốn trăm n ă m thiên linh quả chuẩn bị thu thập trúc cơ đan vật liệu nghĩ mời tôn đạo h ư u hỗ trợ luyện chế không biết tôn đạo h ư u định như thế nào lão phu luyện chế trúc cơ đan số lần không nhiều coi như phương đạo hữu cung cấp bốn trăm năm thiên linh quả lão phu cũng không dám cam đoan kết quả nhất nghe hắn kiểu nói này phương hưu đối với hắn càng có lòng tin lúc này cam kết sau khi chuyện thành công có thể để tiểu tôn đạo hưu ưu tiên chọn lựa một hạt trúc cơ đan ngoại trừ thiên linh căn tu sĩ liền xem như địa linh căn cũng không phải trăm phần trăm trúc cơ thành công có một viên trúc cơ đan giữ g ố c tự nhiên tốt nhất cái này đã phương đạo hưu có thành ý như vậy vậy lao phu nếu là lại cự tuyệt liền có chút không biết điều tôn truyền trầm ngâm nói bất quá có một chút lao phu chuyện quan trọng trước nói rõ lao phu không cách nào cam đoan thành đàn số lượng tôn đạo hưu yên tâm quy củ t á hiểu phương hưu gật gật đầu mời tôn truyền luyện đan chỗ tốt lớn nhất là có thể đứng ngoài quan sát nếu là mời tông môn luyện đàn sư khai lỏ một là giá quá lớn hai là quá trình mở đ ủ c o i như luyện thành tinh phẩm đàn cùng cực phẩm đan đ o á n chừng cũng cùng hắn không có quan hệ gì trước mắt đôi này tổ tôn bí mật không ít phương hưu cảm giác tôn truyền luyện đan thuật hẳn là so với hắn nói mạnh hơn vậy thì tốt các loại phương đạo hưu góp tề linh thuốc lao phu liền vì phương đạo hưu luyện đan tôn truyền cười gật đầu đa t ạ phương đạo hưu nói quá lời phương hưu mục đích đặt h à n h đứng dậy cáo từ lợi cho phương hưu ly khai tôn diệu lăng nhịn không được hỏi tham gia, gia ơn truyền trước trước trầm ngâm nói lúc đó lây này tôn diệu lăng thần sắc nghi hoặc phương đạo hưu khí vận ngày càng hưng thịnh hiện tại ngươi khí vận thụ hắn ảnh hưởng bói toán tôn g sư cũng không có khả năng đo lường tính toán ra kết quả các loại ngươi tu luyện tới kim đăng kỳ thái âm chi thể đại thành tấn thăng làm huy nguyễn tiến thể tiên t r i ề u những người kia liền không có cách nào cướp đoạt thể chất của ngươi đến thời điểm coi như bị phát hiện cũng là tiên triều cầu ngươi trở về tôn truyền vây dâu mà cười phương đại thúc khí vận mạnh như vậy tôn diệu lăng kinh ngạc nói trước đó xem như ta nhìn lầm trải qua lần trước một trận chiến ta phát hiện này người tu luyện đúng là càn khôn bắt tướng tôn truyền nói càn khôn bắt tướng thái thượng đạo trấn phái công pháp tôn diệu lăng hiển nhiên biết được thái thượng đạo u y danh không tệ tôn truyền gật đầu đại tấn tiên triều thống ngự thiên châu vạn năm lâu mấy lần mở đất giới chiến tranh đều là đại hoạch toàn thắng duy nhất một lần thiệt t h o lớn chính là đối mặt sơn hải giới thái thượng đạo lần này thái thượng đạo chủ cựu cực linh tôn cùng tư mã thị thánh hoàng đại chiến song phương tu vi quá cao bị ép cùng nhau phi thăng nếu không phải như thế làm sao có cái gì bắt vương c h i l o ạ n chúng ta cũng đừng nghĩ thoát thân đều là tu tiên giả có cần phải vì tranh đoạt hoàng vị n h ấ t lên đại chiến sao tôn diệu l a n g thần sắc c ổ quái trọng điểm không phải hoàng vị mà là leo lên hoàng vị về sau thu hoạch được thánh hoàng tôn hiệu liền có thể nắm giữ đại tấn tiên triều khí vận linh bảo toàn bộ tiên triều khí vận ra thân phía dưới có thể cưỡng ép để nguyên anh định phong đại tu sĩ đột phá đến ngụy hóa thần tri cảnh tôn truyền chỉ là ngụy hóa thần. tôn,、so、tôn truyền có, có, có chút thưởng thức tựa hồ là nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức bất kể nói thế nào này người tu luyện càn không bắt tướng lại có đại khí vận mang theo ngày sau nếu là có thể đem nó thu phục ngươi đ ạ o đổ sẽ trôi chảy rất nhiều tôn truyền dạt dò ta nhớ kỹ ra ra tôn diệu lăng chân thành nói phương hưu trở lại tiểu viện tinh thất Lấy dấu ra a một màu đoá x chi đoá h chi n h l một t khác m cái đèn lồng lớn nhỏ to mọng con chuột bò lên trên cái bản trứng mắt tròn quần quẫn mắt to mặt mũi tràn đầy khao khát nhìn xem phong linh hoa đi đi đi đây không phải là cho người ăn phương hưu đẩy ra phong thử đem cánh hoa cất vào hộp ngọc phong thử từ khi đột phá nhất dài thượng phẩm về sau chỉ dài hình thể không dài thực lực bị tô linh vận cho ăn đến cùng heo đồng dạng chi chi chi phong thử nhìn xem trên bàn còn lại phong linh hoa dễ cây hít hà mũi lộ ra vẻ lấy lòng người muốn ăn cái này phương hưu nao nao chi chi phong thử khoa tay lấy chân trước được chưa phương hưu dừng một chút giang g i á c đặt được phương hưu cho phép phong thử cầm lấy dễ cây liền đặm liền cùng ăn củ cải đồng d ạ t giòn ăn vào một nửa phong thử đột nhiên hai mắt chừng lớn che lấy hết hầu mặt mũi tràn đầy thống khổ nga xuống、ừ. phương hưu thần thức quét qua phát hiện phong thử khí tức hỗn loạn yêu lực trận cao trận thấp xuất hiện kịch liệt ba động giang rác giang rác một lát sau phong thử bỏ người lên tiếp tục g ặ m ăn còn lại dễ cây sau đó lại lần thống khổ ngã xuống đợi cho dễ cây ăn xong phương hưu phát hiện phong thử yêu lực thật tăng lên một mạng lớn huyết mạch phẩm cấp cũng tăng lên tới tiếp cận thượng phẩm cấp độ thật là có dùng phương hưu ngẩn ra một cái gặp phong thử trông mong nhìn xem hộp ngọc phương hưu k h á t tay áo cái này không thể được phong thử coi như tăng lên tới thượng phẩm huyết mạch đoàn trừng nhị giai chính là cực hạ bồi dưỡng giá trị kém xa địa long chi chi phong thử mặt mũi tràn đầy lấy lỏng không được là không được như vậy đi ta qua chút thời gian đi tìm ngư vị vi hướng nàng đòi hỏi dễ cây phương hưu nhớ tới ngư vịnh vi kia đoá phong linh hoa cánh hoa nàng cũng đã ăn nếu như dễ cây còn giữ ngược lại là có thể cho phong thử hai đoá phong linh hoa đổi chuẩn tam g a i t h a n h đằng mục ngư vịnh vi mau kiếm phương hưu nếu làm ư ợ n nhờ thanh đằng một luyện thành nguyên thần pháp k h í vậy hắn cũng làm mau kiếm cả hai cùng có lợi một tháng sau phương hưu tiến về âm dương cát bãi p h ỏ n ngư vị vi chương một trăm sáu mươi năm đồ sinh ba c h ế t thượng phẩm linh mạch c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm đồ sinh ba chiết thượng phẩm linh mạch tránh giờ gióng nên sinh vào v i m ngũ phong sân mạch năm tòa chọc trời cự phong giống như mở ra năm ngón tay đứng sừng sức ở ở giữa dây núi phương hưu đi vào âm dương các ngoài sân môn đưa lên bài t i ế p thủ vệ đệ tử lên núi truyền tin nước chừng hai k h ắ c đồng hồ về sau một đoàn màu xanh gió xoáy đột quáng từ bên trong s â n môn bay ra gặp qua ngư sư thúc thủ vệ đệ tử vội vàng tiến lên trào một cái thân mặc màu xanh bái lụa m ạ n như lông chim trả khí chất k i n h linh nữ tu rơi xuống phương hưu trước người ngư đạo hưu tu vi lại có tinh tiến thật sự là thật đáng n ừ n g phương hưu cảm nhận được ngư vịnh vi khí tức biến hóa phát hiện nàng đã bước vào trúc cơ ba tầng cái này còn nhờ vào phương đạo hữu cùng thạch đạo hữu ngư vịnh vi cười khẽ nhìn quanh chu vi làm sao không thấy thạch đạo hữu thạch đạo hữu thương thế khôi phục về sau đ ạ t được mình muốn đ ổ vật liền l y khai phương hưu đáp thì ra là thế ngư vịnh vi nhẹ nhàng cười một tiếng phương đạo hữu mời vào động phủ một lần ngư đạo hữu mời phương hưu gật đầu hai người lái đội quang hướng phía bên trong sơn môn bay đi khó trách ngư sư thúc đối thẩm sư thúc sắc mặt không chút thay đổi nguyên lai đã sớm có ý trung nhân Thủ vệ đệ tử tức tránh t như có điều suy nghĩ. khỏi h vệ Vẫn đệ điều đừng loạn tức cái lưới, có cái suy là bị ẩ một sư được, thúc thời trọng phạt. nghe đến điểm m bị cái khác thủ vệ đệ tử thất vọng phương hưu đi theo ngư vịnh vi xuyên qua tầm mây vượt qua ba tòa ngọn núi đi vào tòa thứ tư ngọn núi giữa sườn núi chuẩn tam giai linh mạch phương hưu cảm thụ được nồng đậm thiên địa linh khí trong lòng hơi động đây chính là lương tựa tông môn c h ỗ t ố t chuẩn tam giai linh mạch chính là sung kích giả đàn cảnh cũng đủ ngư vịnh vi đậu phủ tại giữa sườn núi phía tây là phụ cận linh khí nhất nồng đậm một chỗ địa điểm đậu phủ chiếm diện tích chừng m ư ơ i mẫu đất hạch tâm khu vực từ nhị giai trận pháp bao trùm tiến vào đậu phủ bên trong không gian rất lớn trang trí cũng là mười phần tinh xảo d ư ợ u điện bể tắm tính thất các loại công trình đầy đủ mọi thứ mà lại đều có đề giai nữ tu đang xử lý ngư vịnh vi dẫn phương hưu tiến vào chính đường thị nữ dâng lên linh trà về sau liền lặng lẽ lui ra t r a ngon phương hưu hấp một n g ụ m linh trà cảm giác mùi thơm ngát sông vào m ố i miệng lưỡi nước miếng phương đạo hưu nếu là ưa thích cái này linh nhũ rừng sân trà đi thời điểm mang một chút trở về ngư vịnh vi cười khẽ vậy ta liền từ chối thì bất kính phương hưu cười nói hai người nói chuyện phiếm v à câu n g vịnh vi đột nhiên vung tay lên bày ra một cái cách tâm vòng bảo hộ ngư vịnh vi đứng dậy hạ thấp người thi lễ mặt lộ vẻ hay náy phương đạo hưu trước đó đáp ứng ngơi ư sự tình ta có thể muốn mất lời phương hưu ánh mắt lóe lên do hỏi chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n ngư vịnh vi nghiến chặt hàm răng oán hận mà nói còn không phải thẩm phi tên quỷ đáng ghét kia không biết từ chỗ nào biết được ta cần chuẩn tam giai thanh đàng mục chi nhánh lại mượn nhờ mẫu t ộ c quan hệ sớm tìm tới sư tôn muốn đi cây kia thanh đàng mục việc này còn có người khác biết được phương hưu khẽ nhữ mày ta chỉ cùng sư tôn đề cập qua một lần n ư vịnh vi có chút đắng một mực xem ra là thẩm chân nhân muốn tác hợp ngươi cùng thẩm phi hoặc là bức bách tại mẫu tộc ân tình đi phương hưu trầm ngâm nói trước mấy thời gian thẩm phi tìm tới cửa muốn đem thanh đẳng m ộ t chi nhánh tặng cho ta bất quá yêu cầu ta nhất định phải nghiêm túc cùng hắn ở chung một đoạn thời gian nếu là qua chút thời gian còn cảm thấy không thích hợp hắn tuyệt không dây dưa ngư vịnh vi thần sắc chán ghét loại lời này chỉ có thể lừa gạt ba tuổi tiểu h ả i tử phương hưu bật cười trong lòng bắt đầu tính toán chờ ta đột phá đến trúc cơ trung kỳ sư tôn cùng thẩm ra nhận thức đến ta cùng thẩm phi tranh lệnh đoàn t r ư n g liền sẽ bỏ đi ý tưởng này đi ngư vịnh vi sắc mặt hơi c h ầ m xuống phương đạo hưu bất luận như thế nào lần này là ta thất thức phong linh hoa đã bị ta dùng xong chỉ có thể ở cái khác địa phương đền bù ngươi ngư đạo hưu không cần như thế việc này cũng không phải là ngươi mong muốn c h á c không được ngươi phương hưu khoát tay náo nói đến ta còn thực sự có một chuyện muốn mời ngươi rút phương đạo hưu có cái gì yêu cầu cứ việc nói ta nhất định đem hết khả năng đi làm ngư vịnh vi trịnh trọng nói phương hưu nói ra ta nghĩ muốn một chỗ linh mạch cấp hai làm nơi tu luyện không biết âm dương các bên trong phải chăng có thích hợp linh mạch cho thuê việc này không khó ta nhất định mau chóng giút ngươi giải quyết ngư vịnh vi đáp vậy liền đa tạng ư đạo hữu phương hưu c h ắ t tay ngư vịnh vi lắc đầu chuyện lần này là ta thiếu ngư một cái nhân tình như thế vậy liền để ngư đạo hữu nhiều nợ ta một món nợ ân tình đi phương hưu từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc đặt lên bàn đẩy hướng ngư vịnh vi đây là ngư vịnh vi nao nao mở ra nhìn xem phương hưu cười nhạt một tiếng phong linh hoa ngư vịnh vi mở hộp ngọc ra lập tức đôi mắt xinh đẹp trở lên vừa mừng vừa sợ phương đạo hữu đây là đây là thạch đạo hữu giao dịch cho ta thứ hai đó phong linh hoa phương hưu gật gật đầu ai ngư vịnh vi phút chốc yếu ớt thở dài ngư đạo hưu cớ gì thở dài phương hưu kinh ngạc phương đại thúc ngươi làm như thế rốt cuộc muốn ta báo đáp thế nào n g ư ơ i mới tốt ngư vịnh vi khẽ cắn môi anh đạo thần sắc nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m phương hưu ngư đạo hưu nói quá lời người ta tương giao vài chục năm hảo hưu ở giữa không cần như thế phương hưu cười nhạt một tiếng ngay sau còn dài làm gì so đo nhất thời chi được mất phong linh hoa đối với hắn vô dụng đối ngư vịnh vi lại là vô giới chi bảo hảo hưu à ngư vịnh vi tầm mắt ngung xuống dừng một chút hướng về phía phương hưu nhẹ nhàng cười một tiếng là ta quá s o đo ngư đạo hưu nếu là thực sự băn khoăn cái này phong linh hoa coi như là ta cho ngươi mượn chính là phương hưu t r e o k ẹ o nói biết rồi coi như ta mượn ngày sau nhất định còn ngươi ngư vịnh vi hoán trách l ư ờ m hắn một cái đúng rồi ngư đạo hưu trước đó kêu đ o á phong linh hoa dễ cây không biết ngươi là có hay không dùng hết phương hưu đổi chủ đề phong linh hoa dễ cây ta ngược lại thật ra lưu lại phương đạo hữu cần vật này ngư vịnh vi hỏi có chút tác dụng phương hưu gật đầu chờ một lát n g vịnh vi tiến về d ư điểm một lát sau nàng mang tới phong linh hoa dễ cây phía trên còn mang theo bùn đất phong linh hoa dễ cây còn có thể bồi dưỡng thành s ố n g sao phương hưu khẽ giật mình ta gieo xuống nó chỉ là lưu cái tưởng niệm muốn lần nữa n ở hoa chỉ sợ đến tiếp qua ba trăm năm ngư vịnh vi đem dễ cây đưa lên thì ra là thế phương hưu đem dễ cây thu lại đúng rồi ngư đạo hưu thẩm phi ngày bình thường cách đối nhân xử thế như thế nào phải chăng có cựu ra phương hưu lời nói xoay c h u y ệ n người này m ị trên lần dưới không phải có tử mọi người xem ở sư tôn cùng thẩm ra trên mặt mũi đồng dạng không tính toán với hắn ngược lại là ngư vịnh vi nói đến một nửa s ắ c mặt giật mình phương đạo hữu ngươi không phải là muốn đối phó t h ầ m phi cướp đoạt thanh đằng một ca ai phương hữu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên không nghĩ tới ta tại ngư đạo hữu trong suy nghĩ lại là loại người này thật sự là quá hạ i người không không không ta không phải ý tứ này ngư vịnh vi vội vàng giải thích thằng đến phát hiện phương hữu trong mắt mang theo ý cười nàng lúc này mới kịp phản ứng hung hăng khoét phương hữu l ư ớ c mắt ta là sợ ngươi đầu nao nóng lên đi trêu chọc thần p i hắn mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng trong tay có hai kiện sư tôn cùng thẩm ra ban thượng phụ bảo không phải hạ người bình thường ta nào dám t r e o c h o hắn hắn không tìm ta gây phiền phức ta liền cảm ơn trời đất vạn nhất bị hắn hiểu lầm ta cùng ngư đạo hữu vậy coi như t hai bay và gió phương hưu liên tục k h o á t tay nếu thật là có cái gì ngược lại ngư vịnh vi khé gắt thanh âm càng ngày càng nhỏ cái gì phương hưu hỏi không có gì ngư vịnh vi đột nhiên giận ngang ngược nói vì phương đạo hữu khỏi bị liên lụy bị thẩm phi tên quỷ đáng ghét kia để mắt tới ngươi vẫn là đi mau đi phương hưu nao nao cười nói vậy ta trước hết cáo tử ta không đưa ngươi qua chút thời gian ta lại đi tìm、ngươi. ngư vịnh vi quay l ư n g đi dạng này cũng tốt cáo tử phương hưu chắp tay thi lễ quay người thời điểm nụ cười trên mặt dần dần n h ạ t đi hắn đương nhiên sẽ không t r e o chọc thẩm phi bởi vì thẩm phi phía sau có giả đan chân nhân phương hưu hiện tại át chủ bài tế xuất đủ để ứng đối đồng dạng trúc cơ hậu kỳ nhưng đối đầu với đại tông môn xuất thân trúc cơ hậu kỳ đoàn trừng chỉ có thể tự vệ hiện tại chọc giả đan chân nhân kia thật là muốn chết bất quá nếu là những người khác t r e u chọc thẩm phi vậy liền không có quan hệ gì với hắn phương hưu ra âm dương các sân môn lái đội quang trở về thiên hỏa tiến hành hắn vừa đi không lâu một cái thân mặc áo bào tím ung dung nh nhìn ngoài ba mươi nam tử xuất hiện tại ngoài sân môn nhìn về phía phương hưu rời đi phương hướng thiên hỏa tiên thành phương hưu về đến trong nhà tiến vào tinh thất mặc dù đồ sinh ba chiết nhưng hắn cũng không sốt ruột thanh đằng một chỉ là tất yếu trình tự một trong số đó trước tiên có thể làm những chuyện khác thực sự không được bảy mươi năm về sau thiên thanh bí cảnh tầng thứ hai mở ra hắn còn có thể lại bồi dưỡng một bộ thân ngoại hóa thân tiến vào bên trong thiên thanh bí cảnh tầng thứ hai tối cao dung nạp chúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiến vào bên trong bên trong có đại lượng năm vượt qua năm trăm năm linh dược còn có rất nhiều ngàn năm linh dược trong đó bao quát trúc cơ tu sĩ sung kích kết đan lúc có thể dùng ngưng tinh đan chủ dược thiên tinh cỏ trừ cái đó ra thiên thanh bí cảnh bên trong còn có thanh đằng một chi nhánh điểm này ngư vịnh vi lúc trước cho hắn trong ngọc giàn đề cập tới coi như không có thẩm phi cái này việc sự t ì n h phương hưu đại khái xuất cũng muốn tiến về thiên thanh bí cảnh tầng thứ hai chuyện lần này ngư vịnh vi thiếu hắn một cái đại nhân tình đến thời điểm có thể để n à n g nghĩ biện pháp làm một cái tiến vào thiên thanh bí cảnh tầng thứ hai danh lệch tiến vào bí cảnh tầng thứ hai danh lệch nhưng so sánh tầng thứ nhất khó làm nhiều tu luyện pháp thân mới là trọng yếu nhất thanh đằng một sự tỉnh có thể bàn bạc kỹ hơn phương hưu nuốt vào một viên huyền m ụ c đan bắt đầu tu luyện pháp thân c h ạ m vào tối tô linh vận bày q u ạ y bán hàng trở về bị phương hưu kéo đến nội thất hung hăng tu luyện một cái long ngâm phượng minh quyết phương đại ca lần này ra ngoài gặp được chuyện gì sao tô linh v ậ n tựa sát phương hưu không có gì một chút sự tình phương hưu cảm giác trong lòng kêu một điểm lệ khí tiêu tán tại vô hình quả nhiên đến khổ nhàn kết hợp ngẫu nhiên xong tu h ư u ích thể s á t tinh thần ừng tô linh vẫn không có hỏi nhiều một tháng sau ngư vịnh vi tìm tới cửa đồng hành còn có lâm thiếu vũ cùng một thanh tuyền gặp qua ngư tiền bối lâm đạo hữu một đạo hữu tô linh v ậ n hạ thấp người thi lễ tuy là mới gặp nhưng nàng nghe phương hữu nhắc qua ba người đạo hữu chắc hẳn chính là phương đạo hữu sư muội đi chúng ta ngang hàng luận giao là đủ ngư vịnh vi cười nói nhìn từ trên xuống dưới một cái ngư vịnh vi gương mặt xinh đẹp cùng nở nang tư thái vâng gặp qua ngư đạo hữu tô linh v ậ n gật gật đầu phương đại ca tại trong tính thất mặt ba vị mời đi trước phòng trước ngồi tạm ta cái này đi gọi hắn làm phiền một thanh t u y ể n cười yếu đ t cùng lâm thiếu vũ cùng nhau đưa lên lần đầu gặp mặt lễ vật tô linh vẫn chối từ không nhận một thanh tuyền cùng lâm thiếu vũ biểu thị đây là đưa cho phương hữu cùng nàng hai người nàng lúc này mới nhận lấy không bao lâu phương hưu từ tính thất đi vào phòng trước ba vị đạo h ư u khó được cùng đi thật sự là khách quý ít gặp a phương hưu cười tiến lên đón phương đạo h ư u một thanh tuyển cùng lâm thiếu vũ đứng dậy chào ngư vịnh vi thì là ngồi thưởng thức trà phương hưu sau khi ngồi xuống ngư vịnh vi lấy ra một mai ngọc giản đưa cho phương hưu đây là phương hưu nao nao ngươi xem một chút liền biết rõ ngư vịnh vi cố ý t h ử a nước đục thả câu phương hưu đem thần thức xuyên vào trong đó trong ngọc giản ghi lại một chỗ nhị giai trung phẩm linh mạch nhị tuyền sơn phương hưu nguyên bản mục tiêu là tìm một chỗ hai giai hạ phẩm linh mạch là đủ nhị tuyền sơn linh mạch không chỉ có là nhị giai trúng phẩm sơn mạch một trái một phải còn có hai cái linh t u y ể n chi nhãn đem linh t u y ể n chi nhãn phụ cận linh khí tụ lại bắt đầu có thể đạt tới nhị giai thượng phẩm linh mạch hiệu quả không chỉ có như thế linh t u y ể n chi nhãn phụ cận còn có phong phú địa hỏa tài nguyên có thể mở phòng địa hỏa luyện đan cùng luyện khí cũng đều thuận tiện thế nào nơi đây động phủ còn hài lòng đi ngư vịnh vi cười nói ta thế nhưng là phế đi lao đại kình tạ ngư đạo hữu phương hưu chắp tay thi lễ đây cũng không phải là ta một người công lao mục gia cùng lâm già cũng g a lực ngư vịnh vi cười nói đa t ạ phương hưu nhìn về phía một thanh t u y ể n cùng lâm thiếu vũ phương đạo hưu nói quá lời đều là ngư đạo hưu ân tình chúng ta chỉ là cùng trong tộc trưởng bối đ ề một câu làm thuận nước dòng thuyền mà thôi lâm thiếu vũ vội nói phương đạo hưu tại nhị t u y ể n sơn tu h hành đối chúng ta hai nhà cũng có chỗ tốt một thanh t u y ể n cười yếu tớt ngư đạo hưu nhị t u y ể n sơn linh mạch tiền thuê chỉ sợ không rẻ đi phương hưu lời nói xoay chuyển phương diện giá tiền dựa theo nhị giai trung phẩm linh mạch giá cả cho thuê ngư vịnh vi đáp dựa theo nhị giai trung phẩm linh mạch giá cả cho thuê phương hưu có chút giật mình vậy cái này thật sự là chiếm đại tiện nghi nhị t u y ể n sơn linh mạch phạm vi rất lớn so đồng dạng nhị giai trung phẩm linh mạch đại s u ấ t hơn hai lần cho nên thực tế giá cả cũng không rẻ phương đạo h ư u có thể tìm người cùng thuê gánh b ắ c tiền thuê dạng này có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút linh thạch ngư vịnh vi trầm ngâm nói đột nhiên bắt đầu truyền âm nhị t u y ể n sơn linh mạch quyền sử dụng tại công dương chân nhân trong tay bây giờ công dương chân nhân đại nạn sắp tới vì cho hậu bối bất tài tử tôn lưu lại một số lớn linh thạch lúc này mới quyết định cho thuê nhị tuyền sơn giống công dương chân nhân dạng này nửa đường gia nhập tông môn tá tu nguyên bản tại hắn sau khi tòa hóa trong các làm muốn trực tiếp thu hồi linh mạch quyền sử dụng mộc gia cùng lâm gia cố ý cùng ngươi cùng thuê nhị tuyển sơn đương nhiên ngươi cũng có thể chính mình tìm người tinh cận t a minh mạch phương hưu truyền âm n ó i công dương chân nhân là lâm gia cùng m ộ t gia chỗ dựa chờ đến sau khi t ọ a hóa dung nham lý g i a nói không chừng muốn đối lâm gia cùng m ộ t gia từng bước ép sát phương hưu mặc dù cùng lâm thiếu vũ mộc thanh tuyển giao tình không tệ nhưng hắn không chuẩn bị cùng lâm gia cùng m ộ t gia cùng thuê để tránh liên lụy quá sâu cùng lý gia lên xung đột chương một trăm sáu mươi sáu nhị gia kỹ nghệ võ thần trung kỳ chương một trăm sáu mươi sáu nhị giai kỹ nghệ võ thần trung kỳ đưa tiễn ngư vịnh vi ba người phương hưu suy tính hai ngày quyết định đi tìm tôn thị tổ tôn biết được phương hưu ý đồ đến tôn truyền biểu thị muốn cân nhắc mấy ngày g i a g i a ngươi vì cái gì không trực tiếp đáp ứng không phải ngươi nói muốn đi theo phương đại thúc sao đợi cho phương hưu rời đi tôn diệu lăng nhịn không được hỏi thăm ngươi nhà đầu này thật sự là không có chút nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế tôn truyền tay vớt trồng dâu như thế một số lớn linh hạch sao có thể hắn nói chuyện ta liền đáp ứng có lo lắng mới là bình thường biểu hiện thì ra là thế ra ra a ngươi quả nhiên là cáo giả tôn Diệu Lăng truyền Quốc. Tôn、Chuyển、dựng dâu trả n Thành Nưu không g mắt. Lao h Quốc p i Diệu ý tứ này à? Tôn này lời ă n Năm ngày sau, Tôn truyền g mắt to. trả sau, l chắc chắn phương hưu nguyện ý cùng hắn cùng thuê nhị tuyển sơn linh mạch ba mươi năm tiền thuê không phải một số lượng nhỏ nếu là phương hưu một người có thể trực tiếp đem hắn ép cô tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều cần là linh thạch bun ba có tôn truyền chia sẻ một nửa ngược lại là giúp đại ân hôm sau sáng sớm một nhóm bốn người ly khai thiên hỏa thiên thành một đường hướng tây mấy ngày sau bốn người tới một mảnh hơi nước b ư ớ c lên sơn mạch trên không trong điện mạch tản ra sinh cơ bừng bừng nồng đậm linh khí tràn lan ra nhị tuyền sơn ở vào bích ba hồ đông bắc phương hướng đại khái hơn một ngàn dặm hai tòa chủ phong cách xa nhau hơn m ư ờ i dặm ở giữa cách một cái hồ nước hai người cùng thuê bình thường thời điểm ngược lại là không liên quan tới nhau nhị tuyền sơn cùng thiên hỏa tiên thành thẳng tắp cự l y không đến một vạn năm ngàn dặm cái này đối với phương hưu tới nói cũng rất thuận tiện đến một lần một lần chỉ cần mấy ngày thời gian duy nhất đáng lưu ý chính là nhị tuyền sơn cùng dung nham lý ra cũng là cách xa nhau hơn một ngàn dặm nhị tuyền sơn thuộc về âm dương các chỉ cần phương hưu không đ ú n g tay vào lâm gia cùng một gia sự t ì n h lý gia cũng không dám cùng hắn khó xử phía tây ngọn núi hơi cao một chút tên là lớn suối phong phía đông ngọn núi thấp một ít tên là tiểu tuyền phong bốn người chạy đến thời điểm lớn suối phong chính điện ngư vịnh vi cùng một vị diện mắt uy nghiêm trung niên chấp sự đã đợi chờ đã lâu thật sự là tốt địa phương a phương hưu tiến vào lớn suối phong chính điện độc phủ linh tuyền chi nhãn liền ở chỗ này nồng đậm linh khi ẩn ẩn có vụ hóa dấu hiệu nhị tuyền sơn linh mạch bao trùm phương viên hai ba trăm dặm đừng nói làm tán tu đạo tràng chính là phát triển tu tiên gia tộc đều dư xài. l i n h t u y ể n chi nhãn n n ồ g độ linh khí có thể so với nhị giai thượng phẩm linh mạch đủ sức cầm cự phương hưu tu luyện tới c h ú c cơ hậu kỳ đình phong là không tệ tôn truyền vây dâu mà cười tôn đạo hưu hai toàn g ọ n núi ngươi trước tuyển phương hưu khách khí một cái hai nơi linh tuyển chi nhãn là vị kia công dương chân nhân phân ra tới nồng độ linh khí đồng dạng ta tuyển tiểu tuyển phong đi được ngư vịnh vi dẫn đầu ký kết khế đ ước quá trình rất thuận lợi hiện trường liền nộp tiền thuê chấp sự tại linh khế phía trên phủ xuống phạt ấn lưu lại linh khế phó bản cho phương hưu cùng tôn truyền sau đó cùng ngư vịnh vi đứng dậy cáo tử ta đ ư ợ các ngươi phương hưu đi ra ngoài đưa tiễn phương đạo hưu dừng bước chờ ngươi đem nơi đây động phủ quản lý tốt lại mời để ta làm khách đi ngư vịnh vi c ư ờ i khẽ cũng tốt ngư đạo hưu trưng chấp sự đi t h ô n g thả phương hưu tiễn biệt hai người trên núi động phủ trần trùng trục không có cái gì phương hưu trở lại chính điện lúc tô linh v ậ n đã v é n tay náo lên bắt đầu làm việc nàng đầu tiên đem t ẩ m điện quét dọn sạch sẽ bày ra cuộc sống thoải mái vật dụng phương đại ca trong tiền t í n h còn cần mua một chút cái bàn trờ về sau chiêu đãi khách nhân thời điểm dùng bận rộn nửa ngày tô linh vẫn xoa xoa mồ hôi trên trán tìm được chính trong phòng địa hóa phương hưu những chuyện này ngươi an bài đi phương hưu cười cười vui lòng làm vung thủ trường tủ vậy ta đi một chuyến dung nham phường thị mua sắm tô linh vận chuẩn bị ly khai v v phương hưu từ trong ngực lấy ra linh s ủ n g túi ông linh s ủ n g túi linh quang l ó i lên một cái hình thể vượt qua ba trượng giống như dao giống như n g ạ c giữ tận long thú xuất hiện tại phục trên đất a tô linh vẫn cảm thụ được địa long cường đại linh áp giật này mình địa long vung lấy cái đôi đi vào phương hưu trước người muốn cỏ ống quần của hắn bị hắn lách mình tránh đi đây chẳng lẽ là tô linh vẫn nao nao đây là tiến hóa về sau địa long về sau ngươi đơn độc ra ngoài liền để nó đi theo ngươi phương hưu hướng địa long ra lệnh đem nó thu hồi linh s ủ n g trong túi giao cho tô linh vận tùm ân tô linh v ậ n nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng biết rõ phương hưu lo lắng an nguy của nàng trong lòng ngọt ngào đợi đến tô linh vận mang theo địa long ly khai phương hưu bắt đầu điều chỉnh từ địa hỏa nơi đây phòng địa hỏa tựa hồ không thường thường sử dụng nơi này địa phế chi khí ngược lại là nồng đậm lại mở ra hai gian phòng địa hỏa cũng không thành vấn đề phương hưu như có điều suy nghĩ hắn cùng tô linh vận một người một gian phòng địa hỏa ngược lại là vừa và đủ lại mở ra căn thứ ba phòng địa hỏa có thể dùng tại hấp thu hỏa sát chi khí Thu u l y đột nhiên liền có loại mô phỏng cảm giác linh mạch trình diện là vừa cần đã định về sau phương hưu cảm giác không hiểu an tâm bất quá hắn luôn cảm giác còn thiếu một chút cái gì về sau phương hưu lấy ra tiểu tứ tượng trần trật kỳ bố trí tại chính điện động phủ bốn cái nơi hẻo lánh dạng này còn kém không nhiều lắm cảm thụ được chính điện động phủ trên không như ẩn như hiện linh áp phương hưu thỏa mãn nhẹ gật đầu tiểu tứ tư tượng trận cắm d ễ linh mạch bên trong liền xem như tô linh vận điều khiển đoán chừng đều có thể chống tự trúc cơ trung kỳ tu sĩ cường công nếu là phương hưu tự mình chủ trì chính là trúc cơ hậu kỳ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn công phá khuyết điểm duy nhất chính là phạm vi quá nhỏ không cách nào đem giữa sườn núi phạm vi toàn bộ bao trùm nếu là có thể bố trí điên đảo ngũ hành trận liền tốt phương hưu lấy ra một bản trận pháp tâm đắc phía trên viết đầy xinh đẹp chữ nhỏ sớm muộn có thể gặp lại hắn nhớ tới diệp cẩm nhi cùng phương tiên lan mẫu nữ có chút sầu não nếu như hắn có thể đan thành thượng tam phẩm thậm chí đan thành nhất phẩm ngày sau ngưng kết nguyên anh thiên hạ phía dưới hẳn là chi bằng đi thu thập một cái tâm tình về sau phương hưu tiến về tiểu t u y ể n phong b á i phòng tôn thị tổ tôn hai người hai người cũng tại thu thập đặc vụ tôn truyền đem phương hưu đón bảo phía trước sành chiêu đ ạ i hắn tôn diệu lăng đưa lên linh trà hai cây lại đen lại thô bím tóc quấn thành bàn phát quấn lên tay áo đang làm việc nàng bộ này cách ăn mặc cùng diệp cẩm nhi ngược lại là có ba bốn phần tương tự thấy phương hưu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt liên biết rõ lời biếng xem xét chính là đem sự tình đều ném cho tô di tôn diệu lăng trận nhìn phương hưu lấy mắt phương đạo hưu không có ý tứ n h à đầu này bị ta làm hư tôn truyền cười bồi nói tôn diệu lăng nhịu mũi ngang ngược nói ra r a cũng là đồng dạng không biết lớn nhỏ ta tôn truyền tức giận đến dựng râu trứng mắt tôn diệu lăng co rụt lại đầu chạy trở về hậu đường tô linh vẫn đem lớn suối phong xử lý ngay ngắn rõ ràng sau đó một bên mượn nhờ linh tuyền chi nhãn nồng đầm linh khí tu luyện cản khôn bắt tướng từ trúc cơ thành công đến bây giờ hắn còn không có đứng đắn tu hành qua cản khôn bắt tướng trúc cơ tiên h tầng thứ nhất hai mươi đột phá trúc cơ về sau bốn mươi điểm thượng phẩm mục l i n h căn đối tu hành ra chỉ giảm xuống không ít bất quá một năm hai mươi tiến độ thời gian năm năm tu luyện tới trúc cơ tầng hai cũng không tính chậm. phương hưu cảm giác sâu sắc phổ thông tu tiên giả tu luyện c h i nạn may mắn hắn không phải phổ thông tu tiên giả thời gian một năm đi qua hắn chế phủ kỹ nghệ cùng luyện khí kỹ nghệ lần lượt tiến vào hai giai hạ phẩm nói đến tốc độ tiến bộ có thể nhanh như vậy còn nhờ vào tôn truyền người này ngoại trừ tinh thông b ó i toán luyện đan thuật liền chế phủ cùng luyện khí cũng có đọc lướt qua mà lại đều đạt đến nhị giai trình độ phù đan khí trận hắn chỉ kém một cái b à i trận chính là tu chân tứ nghệ toàn năng có thời điểm phương hưu thậm chí đang nghĩ nếu là không giết người cũng có thể mượn thiên phú mệnh cách liền tốt phương hưu có thể cảm thụ được tôn truyền chế phủ thuật cùng luyện khí thuật không phải phổ thông nhị giai đơn giản như vậy bất quá hắn cũng không có chủ động tìm hiểu đối phương bí mật dự định mỗi người đều có bí mật chỉ cần đối với hắn có lợi là được rồi chế phủ kỹ nghệ cùng luyện khí thuật tăng lên để phương hưu kiếm tiền có thể lực lớn lớn tăng lên một năm bình thường kiếm cái ba n g h n linh thạch không thành vấn đề nếu là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở kiếm tiền phía trên một năm kiếm linh thạch đều đủ mua một viên chính phẩm trúc cơ đan trúc cơ đan chất quý chủ yếu là quý ở trên thị trường khó gặp c ự c ít dẫn ra ngoài có tiền cũng mua không được nếu không sáu linh thạch đối với có được nhị giai kỹ nghệ trúc cơ tu sĩ tới nói coi như không phải chút lòng thành cũng nhiều nhất là trung đẳng ý tứ mà thôi lại là nửa năm trôi qua phương hưu đứng tại phòng địa hỏa ở giữa trong không khí tràn ngập màu đỏ sấm hỏa sát chi khí khe hấp một hô ở giữa hỏa sát chi khí tràn vào phương hưu thân thể tụ tập tại trái tim của hắn chỗ phanh phanh phanh theo trái tim cấp tốc nảy lên phương hưu hô hấp dồn ẩn dập sắc mặt đỏ lên phun ra không khí đều ẩn ẩn hiện ra màu đỏ toàn thân hắn khí huyết độ cao sôi trào từ hắn làn g ra trong lỗ chân lông nồng đậm khí huyết phun ra ngoài khí huyết hóa thành màu màu s a mỏng bao phủ tại hắn quanh thân phương hưu trong hơi thở phun ra hỏa sát chi khí cùng khí huyết s a mỏng hội tụ hình thành giống như thực chất hỏa diễm chiến giáp có thể so với trúc cơ trung kỳ cường đại linh áp từ phương hưu thể nội h i n lên vù vù. phương hưu có chút hé miệng nhỏ như sợi tóc bản mệnh phi kiếm quay tít một vòng tại trước người hàn hóa thành giải ba t h ư ớ c kiếm một d ọ a thể lòng pháp lực rót vào s í c h tinh kiếm bên trong ông s í c h tinh kiếm phát ra tiếng oanh minh hồng mang loa mắt buộc phát ra mãnh liệt pháp lực ba đậu keng xích tinh kiếm hung hăng chém ở phương hưu bên ngoài thân hỏa diễm chiến giáp phía trên bị một cố cự lực đống nhiên bắn ra tam tuyệt cương kình phá hạ 100%, t ô n g sư m h n t r hiệu quả p h á cương hỏa sát quả nhiên vẫn là tu luyện pháp thân cùng luyện võ có tiền đồ tiên sát chiến giáp lực phòng n ự vượt qua đồng dạng t ự c phẩm pháp khí sau đó thời gian phương hưu tiếp tục hấp thu hỏa sát chi khí kết quả mới qua một tháng hắn phát hiện thân thể đã đối hỏa sát chi khí miễn dịch không cách nào lại đưa đến đoán thể hiệu quả tiếp lấy hấp thu hỏa sát chi khí cũng chỉ có thể rất nhỏ cường hóa thiên s á t chiến giáp thế là phương hưu tạm dừng võ đạo tu hành hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở chế phủ phía trên cứ như vậy lại qua nửa năm phương hưu năm mươi bảy tuổi p h o n g địa hỏa bên trong phương hưu đầu ngón tay kẹp lấy một chương một thước vông màu đỏ phù lục pháp lực rót vào trong đó、Phúc. phù lục tự đốt giống nương theo lấy long âm đồng dạng tiếng vang p h o n g địa hỏa bên trong xuất hiện một đầu từ hỏa diễm ngưng tụ ba triệu giao long dương anh múa vớt địa bàn xoáy ở giữa không trung tại phương hưu thần thức dẫn đạo dưới giao long tại cũng không rộng rãi phòng địa hỏa bên trong bơi lượt qua không có đụng phải bất luận cái gì đồ vật hỏa giao phủ phong tồn lấy hai giai hạ phẩm hỏa thuộc tính pháp thuật hỏa giao thuật nhị giai p h ủ lục uy năng xa xa mạnh hơn nhất giai phạm vi công kích càng rộng tốc độ càng nhanh nhưng cần chút ít thần thức dẫn đạo đây cũng là luyện khí tu sĩ cơ bản không cần nhị giai phủ lục nguyên nhân chỗ luyện khí tu sĩ thần thức không cách nào ngoại phóng căn bản không phát huy ra nhị giai phủ lục uy năng sử dụng công kích hình phụ lục rất có thể trước làm bị thương chính mình Trúc tu cơ sĩ nói như vậy nhị giai linh mục các loại tài liệu phổ biến giá trị mấy trăm linh thạch nhưng phổ thông nhị giai phù gia một chương cũng liền mấy chục khối linh thạch đương nhiên cái này giá cả cũng không tiện nghi phù sư luyện tập chế tác nhị giai phù lục đậm một tí tiêu hao mấy chục hàng trăm tấm phù gia chỉ là học được mấy loại nhị giai phù lục khả năng liền muốn đầu nhập mấy ngàn linh thạch hơn nữa còn chưa hẳn nhất định có thể học được phương hưu kiếm tiền năng lực mạnh chi tiêu cũng lớn h ã n tại chế p h ù kỹ nghệ đạt tới nhị giai về sau lại trải qua gần một năm luyện tập chế tác hỏa giao phù sát xuất thành công từ nhập môn ba thành tăng lên tới ba thành rưỡi mặc dù chỉ là nửa thành tăng trưởng nhưng ý vị này kiếm tiền có thể lực lớn lớn tăng lên hai giai hạ phẩm phụ lục giá cả bình thường là phổ thông c ự c phẩm pháp khí nửa thành đến một thành một trăm linh hai trăm linh thạch một t r ư ơ n g mười cái hai giai hạ phẩm phụ r a chi phí liền muốn ba trăm linh thạch ba thành chế phụ sát xuất thành công chế thành ba tấm hai giai hạ phẩm phụ lục khả năng cũng liền kiếm cái một hai trăm linh thạch còn phải bài trừ nhị giai linh huyết mực đỏ chi phí bất quá phương hưu không chỉ có đem chế tác hỏa giao p h ụ sát xuất thành công tăng lên tới ba thành d ư ớ i còn chế tạo ra tinh phẩm hỏa giao p h ụ uy năng tương đương với trúc cơ ba tầng tu sĩ toàn lực thả ra hỏa giao thuận giá cả phía trên tự nhiên có thể bán được quý hơn hắn hiện tại bình quân mỗi ba tấm hỏa g i a o phủ bên trong liền có thể ra một t r ư ờ n g t i n h phẩm t ố t như vậy linh mạch còn có hai mươi tám năm liền đến kỳ phương hưu cảm giác chính mình giống như là trên l ư n g phòng b a y nơi này hoàn cảnh không tệ linh khí nồng đậm đợi đến kỳ về sau hắn khẳng định là muốn t ụ n g lớn phương hưu đi ra phòng đ ị a hỏa chuẩn bị tiến về thư phòng chế phủ một viên truyền âm phủ từ chính điện phương hướng bay tới hắn tiếp nhận truyền âm phủ xem xét một thanh tuyển cùng lâm thiếu vũ tới phương hưu ngừng tay đầu sự tỉnh ly khai phòng đ i ệ hỏa tiến về chính điện phòng tiếp khách tô linh vẫn đã tại trò hỏi hai người phương đạo hữu gặp qua phương đạo hữu một thanh tuyển cùng lâm thiếu vũ đứng dậy chào một đạo hữu lâm đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mời ngồi đi phương hưu cười hoàn lễ đi tới chủ vị ngồi xuống các ngươi trước trò chuyện ta còn có việc tô linh vận mỉm cười đứng dậy tiến về hậu điện đợi cho tô linh vận lý khai phương hưu mở lời hỏi hai vị đạo hữu này đến không biết cần làm chuyện gì chúng ta là từ ngư đạo hữu nơi đó biết được phương đạo hữu có luyện chế trúc cơ đan ý nghĩ không biết việc này là thật hay không lâm thiếu vũ chắp tay nói thật có việc này phương hưu khẽ vất cảm chúng ta muốn theo ngơi hợp tác luyện đan không biết phương đạo hữu định như thế nào mục thanh tuyền đi thẳng vào vấn đề hợp tác luyện đan ngược lại là có thể bất quá các ngươi chuẩn bị bao nhiêu linh dược phương hưu trầm ngâm nói mắt thấy phương hưu không có cự tuyệt lâm thiếu vũ sắc mặt vui mừng vội vàng nói luyện chế trúc cơ đan phụ dược ta tiến tới một nửa mặt khác một nửa từ một đạo hữu ra năm đều vượt qua trăm năm phẩm chất tương đối cao nói như vậy các ngươi đều không có chủ dược phương hưu như có điều suy nghĩ nếu như hai người chỉ có phụ dược vậy liền không có hợp tác cần thiết còn không bằng chính hắn tập hợp linh dược đan thành về sau bán cho hai người chúng ta mục ra đạt được một gốc ba trăm n ă m ngọc thủy chi tin tức tiếp qua mấy tháng hẳn là có thể nắm bắt tới tay mục thanh t u y ể n dừng một chút ba trăm n ă m ngọc thủy chi phương hưu mặt lộ vẻ kinh ngạc nếu như m ộ t đạo hưu thật có thể lấy tới ngọc thủy chi ngược lại là có thể hợp tác phương đạo hưu yên tâm ta sẽ bắt ta trong tay chính phẩm trúc cơ đ a n đi đổi ngọc thủy chi nhất định có thể lấy được tay mục thanh t u y ể n thái độ kiên định vậy ta liền lặng chờ m ộ t đạo hưu hồi âm phương hưu cười cười trong lòng cảm khái tại mục thanh tuyền quyết đoán xem ra một thanh t u y ể n là nhất định phải giúp nàng phụ thân trúc cơ liền chính phẩm trúc cơ đan đều bỏ được lấy ra đổi ngọc thủy chi đoán chừng nàng sợ cầu chính là tinh phẩm trúc cơ đan bốn trăm n ă m thiên linh quả thêm ba trăm n ă m ngọc thủy chi đều vượt ra khỏi bình thường trúc cơ đan dược tài năm lấy tôn truyền loại này nói chuyện giấu ba phần tính cách đoán chừng hắn luyện đan thuật trình độ không chỉ hai giai hạ phẩm thực phẩm trúc cơ đan khó mà nói tinh phẩm hẳn là có thể ra m ấ y khỏa phương đạo hữu vậy ta lâm thiều vũ có chút nóng này hắn mặc dù còn không có tu luyện tới luyện khí chín tầng định phong nhưng càng sớm lâm gia còn có mấy cái luyện khí chín tầng đ ỉ n h phong tu sĩ trở lấy trúc cơ bất quá lâm thiếu vũ mạch này lão tổ lâm xương hoa tại lâm gia tu vi cao nhất đặt đến trúc cơ sáu tầng đ ỉ n h phong cắm ở trúc cơ hậu kỳ bình cảnh phía trên cho lâm thiếu vũ trúc cơ tài nguyên kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong nhưng lâm gia chỗ r ử a công dương chân nhân số tuổi thọ sắp hết nguyên bản rất nhiều kế hoạch bị đánh loạn lâm gia vì gia tộc cân nhắc quyết định đem phần này tài nguyên cầm đi trao đổi phá cảnh đạn dược nhưng mà lâm xương hoa xung kích trúc cơ hậu kỳ thất bại nguyên khí đại thương lại thêm một bút linh thạch mua sắm liệu thương đan dược điều này sẽ đưa đến lâm thiếu vũ trong thời gian ngắn không có cách nào lấy tới trúc cơ đan lâm thiếu vũ biết được phương hưu chủ bị luyện chế trúc cơ đan mặc dù không biết rõ phương hưu chuẩn bị bao nhiêu linh dược nhưng cũng so trong gia tộc cứng rắn các loại mô u tốt hai tay chuẩn bị cùng một chỗ làm mới bảo đảm nhất lâm đạo hưu đ ừ n g n ộ i phương hưu khoát tay áo nói ra ta cùng một đạo hưu hợp tác l u y ệ n đan đan thành về sau có thể bán một viên trúc cơ đan cho ngươi lâm ra trước đó đối với hắn còn không tệ hắn cùng lâm thiếu vũ cũng có chút giao tình dùng giá thị trường bán một viên chính phẩm trúc cơ đan cho hắn vẫn là có thể phương đạo hưu có nắm chắc như vậy lâm thiếu vũ vừa mừng vừa sợ sáu nghìn linh thạch khẽ cắn môi còn có thể gom gót chính phẩm trúc cơ đan chỉ có thể nộ g mà không thể cầu chính là răng cắn nát cũng không có khả năng chống rông xuất hiện ở trên thị trường thạch đạo hưu từ thiên thanh bí cảnh bên trong tìm được một viên bốn trăm năm thiên linh quả ta móc r ô n g túi chữ vật mới đổi được tay phương hưu ra mặt run r à y một bộ thịt đau bộ dáng bốn trăm năm thiên linh quả một thanh t u y ể n đôi mắt xinh đẹp trở lên đây chẳng phải là đại khái xuất có thể ta liền luyện chế đan dược đàn sư đều đã tìm xong liền chờ gom góp dược tài liền có thể khai lò phương hưu gật gật đầu Chẳng lẽ là v mặc dù phương hưu đáp ứng bán hắn một viên trúc cơ đan nhưng hắn vẫn cảm thấy không an toàn vạn nhất thành đan số lợi ích phương hưu không bán hắn cũng là hợp tình hợp lý không bằng đánh đổi một số thứ mời âm dương các đan sư xuất thủ dạng này hắn cũng coi như ra lực đến tiếp sau phân phối thời điểm thì dễ nói chuyện không cần ta tin tưởng vị kia đạo hữu phương hưu trực tiếp cử tuyệt nếu để cho lâm ra mời đàn sư quyền chủ động liền không tại trên tay hắn đúng rồi một đạo hữu vì để tránh cho sau đó sinh ra tranh chấp ta được đem chuyện xấu nói trước phương hưu ngược lại nhìn về phía một thanh tuyển phương đạo hữu mời nói một thanh tuyển thần sắc nghiêm nghị ta mời vị này đ à n sư kỹ nghệ không tầm thường hắn xuất thủ điều kiện cũng rất đơn giản chính là đan thành về sau hắn ư u tiên chọn lựa một viên trúc cơ đan phương hưu giải thích nói việc này hợp lý một thanh tuyển dừng một chút còn lại trúc cơ đan hai người chúng ta chưa đều nhưng là ta muốn ưu tiên chọn lựa phương hưu nói tiếp cái này cũng là nên chỉ bất quá một thanh t u y ề n lo lắng duy nhất là luyện đan sư kỹ nghệ như thế nào có thể hay không so ra mà vượt trong các luyện đan sư nhiều như vậy phẩm chất thượng giai linh l ư ợ c nếu như là trong các nhị giai thượng phẩm đan sư xuất thủ hẳn là có thể luyện ra hai cái thậm chí là ba cái tinh phẩm trúc cơ đan vạn nhất chỉ luyện thành một hai k h ỏ a tinh phẩm đan đan sư cùng phương hưu c ắ t chọn lựa một viên còn lại chỉ có chính phẩm thậm chí là thứ phẩm trúc cơ đan kia nàng phen này công phu liền một ví một đạo hưu còn có lo lắng phương hưu dò hỏi liền theo phương đạo h ư u phương an tới liền xem như âm dương các bên trong cũng chưa chắc có bốn trăm năm thiên linh quả m ộ t thanh tuyển kỳ thật không có lựa chọn khác vậy là tốt rồi phương hưu gật đầu lâm thiều vũ muốn nói lại thôi lại không biết rõ nên nói cái gì một lát sau phương hưu tiễn biệt hai người phương hưu trở lại hậu điện nội thất tô linh vận tựa tại trên giường nhìn xem đan thư lông sủ lớn chuột ghé vào bên cạnh thỉnh thoảng lại tiếp nhận nàng đầu huy đê dài tự linh hoàn còn ăn đều béo thành giặc gì phương hưu nhìn xem béo thành cầu phong thử nhìn không được cười mắng chi chi phong thử có chút rũ cụp lấy đầu kẹp lấy cái đôi ra nội thất phong thử ăn cái thứ hai phong linh hoa dễ cây về sau huyết mạch s ắ c thực đ ạ t đến t h n g phẩm nhưng yêu lực cắm ở nhất giai đình phong không có bước vào nhị giai phong thuộc tính tự linh h o à n trên thị trường cơ hồ không có phương hưu chỉ có thể chờ đợi thiên hỏa thiên thành đấu giá hội xuất hiện nhị giai tự linh h o à n lại mua sắm hỏa thuộc tính hoặc một thuộc tính tự linh h o à n thay thế cho phong thử một lần tiến giai cơ hội nếu như còn không được vậy liền không đáng nuôi dưỡng phương hưu Hư ngồi vào trên giường tô linh vận bông xuống đ ă n thư thấy hắn xoa bóp bả vai、ừ. phương hưu nhắm mắt lại dựa vào nằm tại nàng ngày càng bao l a ý chí bên trong cảm thấy khó được buông lỏng ngươi biết rõ mục đạo h ư u cùng lâm đạo h ư u vì cái gì tìm ta một lát sau phương hưu chủ động mở miệng vì cái gì tô linh vận tùy ý nói điểm này nàng cùng diệp cẩm nhi rất giống phương hưu không nói sự tình nàng sẽ không chủ động hỏi bọn hắn muốn theo ta hợp luyện chúc cơ đan phương hưu cười nhạt một tiếng ừ m tô linh vẫn nhẹ g i ọ n g đáp mát xa tay hơi nặng nề một chút ta sẽ cố gắng phương hưu ngồi dậy t r e u g h o nói đương nhiên phải cố gắng không phải báo đáp thế nào ta ta liền người đều cho ngươi còn muốn báo đáp thế nào tô linh vẫn oán trách một tiếng một năm sau không biết rõ có phải hay không ở giữa xảy ra điều gì ngoài ý mớn một thanh t u y ể n ra ngoài về sau một mực không có tin tức ngày này tô linh v ậ n đem địa long phóng tới chân núi trong hồ nước chơi đ ù a sơn mạch trên không đột nhiên hạ xuống một đạo màu trắng đột băng một cái thân mạc xanh nhạt vân văn pháp bảo tướng mạo thanh tú thân hình thẳng tắp thanh niên xuất hiện tại tô linh v ậ n trước mặt giống địa long từ dưới nước n ô đầu ra gầm nhẹ lên tiếng thể nội yêu lực v ậ n sức chờ phát động địa long đây là khắc nhân tô linh vẫn mở miệng nhắc nhở ở ngực ở ngực địa long ánh mắt có chút xấu hổ chậm rãi chìm vào hồ nước bên trong nhị giai long thú bạch ngọc hơi biến sắc mặt mặc dù địa long khí tức thoáng qua tức tán nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được cường đại yêu lực tô linh vẫn hướng về phía thanh niên hạ thấp người thi lễ bạch sư m i n h gặp qua nhị tẩu tẩu không biết đại ca nhưng tại trong phủ bạch ngọc lấy lại tinh thần tiến lên trào tô linh vẫn hai gò m á nóng lên chưa từng nghe bạch ngọc xưng hô như vậy nàng nhất là thân phận của đối phương địa vị thực lực đều cao hơn nàng rất nhiều người đại ca hẳn là tại thư phòng chế phủ theo ta đi vào đi tô linh vẫn dẫn bạch ngọc lên núi bạch ngọc thẳng đến thư phòng đi vào cửa ra vào thời điểm phát hiện p ư ơ n g hưu tại chế phủ hắn ngưng hơi thở chờ đợi đợi cho phương hưu chế phủ thành công bạch ngọc lúc này mới tiến lên hướng về phía phương hưu làm một đại lễ gần như chín mươi độ cuối đầu gặp qua đại ca tiểu ngọc ngươi làm cái gì vậy phương hưu tự hồ là nghĩ tới điều gì đại ca tiểu giác trúc cơ thất bại bạch ngọc hít sâu một hơi không phải luyện thành cực phẩm trúc cơ đ ằ n s a o phương hưu hơi biến sắc mặt ta đã nghĩ hết biện pháp giúp tiểu giác đem linh căn tăng lên tới hạ phẩm nhưng vẫn là thất bại bạch ngọc một bộ thể xác tinh thần đều m ệ n bộ dáng tiểu giác thế nào phương hưu hỏi đây là phương hưu dừng một chút bạch ngọc mở hộp ngọc ra bên trong là một khối ngón cái lớn nhỏ màu vàng kim nhạc nửa thấu minh ngọc thạch mặt ngoài tản ra sắc bén lang lệ khí tức đây là sư phụ ta ban thưởng thành thân hạ lễ tam giai thai ớt kim ngọc t h á i ớt kim ngọc t a m g a i phương hưu con người có rụt lại chư một t r ă ư ơ i tám trao đổi thực phẩm t r ú c cơ t ầ n hai chư một t r ă ư ơ i tám trao đổi thực phẩm t r ú c cơ t ầ n hai t h á i ớt kim ngọc cực kỳ h h ữ u có thể tăng cường pháp khí cùng pháp bảo cường độ cùng linh tính nhị g a i thượng phẩm t h á i ớt kim ngọc có thể l u y ệ n chế pháp bảo hình thức ban đầu cùng nguyên t h ầ n pháp khí t a m g a i t h á i ớt kim ngọc có thể làm l u y ệ n chế pháp bảo tài liệu chính hoặc là l u y ệ n chế đ ỉ n h tiêm nguyên tân pháp khí mặc dù trước mắt thai ớt kim ngọc chỉ có một khối nhỏ nhưng giá trị đã vượt qua cực phẩm chúc cơ đan t a m g a i thai ớt kim ngọc c bạch ngọc trịnh trọng nói chân bí như vậy tam giai vật liệu người tại đan hà tông xuất thủ hẳn là có thể trực tiếp đổi được thực phẩm trúc cơ đàn a phương hưu khen nhữ mày sư tổ vì việc này đã dăn dậy qua ta nhiều lần khối này thái ớt kim ngọc là vô luận làm sao không có thể tại tông môn xuất thủ bạch ngọc trầm giọng nói ít nhất phải chuẩn bị bốn khỏa nội đan mới có năm trắc luyện thành cực phẩm đan việc này chỉ có đại ca có thể giúp ta nói thật khối này thái ớt kim ngọc ta rất m u ố n nhưng ngươi xác định sư tổ ngươi có thể đồng ý phương hưu sợ cầm thái ớt kim ngọc bị giả đàn chân nhân tìm tới vậy phiền phức liền lớn tiểu giác t r ú c cơ sự tỉnh đã thành cái chết của ta kết nếu là không còn tranh thủ một lần ngày sau ngưng đan tâm ma một cửa ai kia ta nhất định không qua được đến lúc đó thái ớt kim ngọc ta cũng dùng không lên huống hồ vận này nếu là đưa cho ta tự nhiên do ta đến quyết định thuộc về bất luận sư tổ loại thái độ nào đều từ ta dốc hết sức gánh chịu tuyệt sẽ không liên lụy đại ca bạch ngọc ánh mắt bên trong thậm chí mang theo mấy phần cầu thần u Hưu hậu yêu nếu chuẩn y này, ệ n Phương nội tâm xúc động, tiếp nhận hụt ngọc. Liền xem như cơ hậu kỳ yêu thú, nếu như ta rút. tâm tiếp hụt trúc thú, xúc cơ xem đ kỳ bị y đủ, c ũ g không phải không giải Ngọc Không Phương người thương giết phải Bạch thật hành như thế. Hưu hắn Hai định một năm sau tiến về hãn hải、tiên、thành, cần năm tiến tiên biển săn đại quyết sâu sau yêu dậy. tạ một được. Đà đỡ ca. ra lễ. về loại chuyện này không cách nào đánh giá rất nhiều thời điểm tử vong đối với người chết cũng không phải là bất hạnh đối với người sống mới là bất hạnh sinh từ loại sự tình này vô luận trải qua bao nhiêu lần kiếp nạn đều không thể cởi trừ ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực không lưu tiết lối bốn tháng sau một thanh t u y ể n rốt cục mang theo ngọc thủy chi trở về nhìn nàng phong trần m ệ n m ỏ i dáng vẻ liền biết rõ cái này ngọc thủy chiếm k i không dễ phương hưu mang nàng tiến về tiểu tuyên phong b á i phòng tôn truyền phương đạo hữu thế nhưng là dược tài gom góp rồi tôn truyền đoán được hai người ý đồ đến ừ n tôn đạo hữu chuẩn bị xong chưa phương hưu hỏi thăm đã sớm chuẩn bị xong tôn truyền một bộ bình thản l ung dung dáng vẻ phản phát luyện chế trúc cơ đan không phải việc khó gì hắn kiểm kê xong vật liệu mang theo hai người tiến về phòng đ ị a hỏa tiền bối xin nhờ một thanh tuyền hướng về phía tôn truyền thật sâu bái lao phu nhất định hết sức nỗ lực tôn truyền tiến vào phòng đ ị a hỏa đóng lại cửa đá một thanh tuyền nắm chặt n ắ m đấm thân thể căng cứng phương hưu gặp nàng như thế chấn an nói một đạo hưu chúng ta đi phòng trước uống chén trả đi luyện chế trúc cơ đan ít nhất phải mấy ngày thời gian tôn đạo hưu hẳn là cũng muốn chuẩn bị một cái lại mở lô hai người tiến về phòng khách tôn diệu lăng dâng lên linh trà ba người nói chuyện p h í a m bắt đầu c h ỉ bất quá m ộ t thanh tuyền một mực không quan tâm sáu ngày sau phòng địa hỏa bên trong truyền đến nhàn nhạt mũi thuốc luyện đan tiến vào hồi cối u phương hưu cùng m ộ t thanh tuyền cùng nhau đi tới phòng địa hỏa bên ngoài chờ đợi lại là một ngày một đêm trôi qua ẩm ẩm phòng địa hỏa đại môn mở ra tôn truyền đi ra lấy ra một viên bình xứ may mắn không làm được bệnh m ộ t thanh tuyền ánh mắt bất thiết nhưng không có đi đón phương hưu tiếp nhận bình xứ mở ra xem mũi thuốc nồng nạp sông vào mũi bình xứ bên trong là bốn k h ả màu sắc tinh nhuận sữa màu trắng đan dược trong đó hai viên có hai đạo phát ra huỳnh quang rõ ràng đan văn mà đổi thành bên ngoài hai viên có hai sâu một cạn ba đạo đan văn cạn cái k i a đạo như ẩn như hiện bốn quả trúc cơ đan hai viên chính phẩm hai viên tinh phẩm một thanh t u y ể n hơi biến sắc mặt nhưng mà tôn truyền lời kế tiếp để nàng chuyển buồn làm vui phương đạo h ư u dựa theo trước đó ước định ta ưu tiên chọn lựa một viên trúc cơ đan còn lại trúc cơ đan c á c ngươi tự hành phân phối tôn đạo h ư u đã chọn lựa qua phương hưu mặt lộ vẻ kinh ngạc nói như vậy tôn truyền luyện thành ba viên tinh phẩm hai viên chính phẩm mặc dù dược tài càng tốt hơn nhưng cái này phẩm chất cùng tỷ lệ thành đan đã rất lợi hại phương đạo hữu một thanh t u y ể n nhìn về phía phương hưu xinh đẹp con n g ư ơ i dần dần tinh nhuận bắt đầu thanh t u y ể n chỉ cầu một viên tinh phẩm trúc cơ đan ta có thể đền bù ngươi hoặc là ngươi coi trọng cái gì chỉ cần là thanh t u y ể n có đồ vật ngươi chi bằng cầm đi phương hưu nao nao lắc đầu không cần một thanh t u y ể n gương mặt xinh đẹp trắng bệnh căn chặt cánh ngôi trong mắt nổi lên thủy quang lại không biết rõ như thế nào mở miệng ý của ta là một đạo hữu ngươi nhiều bổ chút linh thạch cho ta là được rồi phương hưu nói bổ sung phương hưu lấy ra một cái bình xứ phân ra một viên tinh phẩm cùng một viên chính phẩm trúc cơ đan cho một thanh tuyền đa tạ o phương đạo h ư u một thanh t u y ể n tại chỗ bổ hai n g h n khối hạ phẩm linh thạch cho phương hưu một đạo hưu n ó i quá lời phương hưu mỉm cười thêm ra tới trúc cơ đan hắn vốn chính là m u ố n bán dù sao đều là bán bán ai cũng đồng dạng bây giờ còn có thể đạt được một thanh t u y ể n ân tình nhất cử lưỡng tiện ân tình cái này đồ vật nói không chừng cái gì thời điểm liền đặc biệt có dùng tựa như bạch ngọc nếu không phải trước đó tại cực phẩm trúc cơ đan phía trên thiếu hắn người tình đoán chừng cũng không về phần xuất gia tam gia thái ớt kim ngọc mời hắn hỗ trợ thanh tuyền trước đem trúc cơ đan đưa về một ra ngày khác ổn thỏa đến nhà nói lời cắm tạ một thanh tuyển vội vàng rời đi. phương hưu chuẩn bị đi trở về nói cho tô linh vận cái tin tức tốt này nàng năm ngoái tu luyện tới luyện khí chín tầng đ o á n chừng mấy năm này liền có thể tu luyện tới luyện khí chín tầng đình phong tại sáu mươi tuổi k h o ả n g trường sung kích trúc cơ phương đạo hưu chờ một chút tôn truyền gọi hắn lại tôn đạo hưu phương hưu dừng lại ta muốn theo phương đạo h ư u làm một vụ giao dịch không biết phương đạo h ư u định như thế nào tôn truyền một bộ thần thần bí bí bộ dáng ồ không biết là giao dịch gì phương hưu hứng thú dùng trong tay của ta trúc cơ đan đổi lấy ngươi trong tay tôn truyền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình xứ phương hưu tiếp nhận bình xứ vừa mới mở ra liền nhìn thấy một c ố mở mịt linh vụ đồng bền mùi thuốc n ồ n g đậm thấm vào r u ộ t gan bên trong chỉ có một viên trúc cơ đan ba đạo phát ra h u n h quang đan văn có thể thấy rõ ràng ba đạo đan văn đây chẳng lẽ là phương hưu giật mình không tệ lão phu may mắn luyện thành một viên c ự c phẩm trúc cơ đan muốn dùng đến trao đổi phương đạo h ư u tinh phẩm trúc cơ đan tôn truyền vây dâu mà cười tôn đạo h ư u phương hưu cảm giác hắn vẫn là đánh giá quá thấp tôn truyền rượu lăng nha đầu t i ê là địa linh căn phục dụng t ự c phẩm trúc cơ đan cũng là lãng phí một viên tinh phẩm trúc cơ đan đầy đủ cam đoan nàng có được chín thành phá cảnh sát xuất thành công tôn truyền nói do nguyên do cái này phương hưu còn chưa từng nghe nói có người ghét bỏ chính mình phá cảnh tỷ lệ quá cao tôn truyền tiếp lấy nói ra vị tia ê tô đạo h ư u tựa hồ linh căn không tốt nếu là phục d ụ n thực phẩm trúc cơ đan phá cảnh hy vọng cũng có thể lớn hơn một chút diệu lăng đứa bé k i a cùng tô đạo h ư u rất hợp duyên đây cũng là nàng một điểm tâm ý mà lại lao phu cũng có thể bán cái nhân tình phương đạo hữu nhân tình này ta nhớ kỹ ta đợi tô sư mội tạ tôn đạo hữu cùng tiểu tôn đạo hữu phương hưu trịnh trọng thi lễ trong lòng cảm khái tôn truyền thật là một cái nhân tình sớm đem c ự c phẩm trúc cơ đan lấy đi phương hưu nhận lấy c ự c phẩm trúc cơ đan lấy ra tinh phẩm trúc cơ đan cho tôn truyền phương hưu trở lại lớn suối phong hậu điện tìm được tô linh vận đem cái tin tức tốt này nói cho nàng c ự c phẩm trúc cơ đan tô linh vận đôi mắt đẹp t r n lên che miệng khó có thể tin thân là luyện đan sư nàng biết rõ luyện ra c ự c phẩm đan có bao nhiêu khó ta nói có thể giúp n g ư ơ i trúc cơ liền nhất định có thể làm được phương hưu cười nói tô linh vận ngoại công trải qua hắn nhiều năm như vậy dạy dỗ tăng thêm ma thụ bổ sung khí huyết đã tiếp cận võ thánh cảnh giới tuy nói đột phá võ thần khả năng quá sức nhưng tu luyện tới võ thánh cảnh d ư ớ i liền có thể thông qua linh căn điểm hóa chi thuật đem đơn nhất linh căn tăng lên tới hai mươi điểm đạt tới trung phẩm linh căn thấp nhất trị số kể từ đó xung kích trúc cơ s á t x u ấ t thành công liền có thể lại thêm một thành c ự c phẩm trúc cơ đan bá thành tô linh v ậ n tu luyện công pháp đơn giản uy lực thường thường đối phá cảnh có một ít giá trị nàng thực tế phá cảnh sát xuất thành công hẳn là vượt qua năm thành tiếp cận sáu thành rất nhiều thượng phẩm linh căn tu sĩ phá cảnh sát xuất thành công cũng chỉ có sáu thành trên dưới p h ư về phần ư h ta coi ó n như đ trúc cơ thành công khả năng cũng giúp không lên người gấp cái gì nói không chừng ta dùng chính phẩm trúc cơ đan cũng có thể thành công ngươi không phải nói tô linh vẫn trầm ngâm nói nếu như sự tình gì đều chỉ nhìn lợi ích chỉ điểm có tác dụng hay không cái kia còn có người nào tình có thể nói phương hưu sắc mặt hơi trầm xuống tu tiên tu được là tự tại tu chính là suy nghĩ thông suốt chẳng lẽ không dựa vào người khác cái này tiên ta liền tu không thành sao ta không phải ý tứ này ta chỉ là tô linh vẫn gặp phương hưu động chân hỏa thanh âm t h ấ p xuống đừng nói chuyện ta hiện tại hỏa khí rất lớn phương hưu nắm nàng cái cảm tô linh vẫn đem tóc d à i bàn đến sau đầu mắt thần m ị nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào phương hưu chậm rãi ngồi xuống bốn một tháng sau lâm thiếu vũ tìm tới phương hưu dùng sáu nghìn linh thạch mua đi hắn trong tay chính phẩm trúc cơ đan về sau phương hưu tiến về thiên hỏa thiên thành đại lượng mua sắm nhị giai vật liệu hắn thời gian sử dụng nửa năm rốt c ụ c dung luyện k i a m ộ t khối nhỏ tam giai thái ớt kim ngọc luyện thành c ự c phẩm pháp khí thái ớt kiếm c ả n khôn bắt tướng trúc cơ tiên h tầng thứ hai mười tám phần trăm làm hắn tiêu hao pháp lực cùng bản m ệ n h nguyên khí luyện hóa thái ớt kiếm làm bản m ệ n h pháp khí lúc tu vi thẳng tắp kéo lên một hơi đột phá đến trúc cơ tầng hai c h ư n một trăm sáu mươi chín lần nữa săn yêu nhị giai đạo chủng c h ư n một trăm sáu mươi chín lần nữa săn yêu nhị gia phương hưu nội thị đan điền pháp lực phía trên hồ trôi nổi t r ắ n g bạc phi kiếm thái ớt kiếm cương vừa luyện thành tán phát linh lực ba động có thể so với đỉnh tiêm cực phẩm pháp khí cảm giác uy năng đã tiếp cận phổ thông phù bảo phương hưu nhớ lại thiên hỏa kích phù bảo uy năng thân ngoại hóa thân bằng vào thiên hỏa kích phù bảo đều có thể chém giết tiếp cận nhị giai t r u n g phẩm mặc ngạc trúc cơ sơ kỳ sử dụng thiên hỏa kích phù bảo đoán chừng có thể thời gian ngắn đối kháng trúc cơ hậu kỳ thiên hỏa kích phù bảo là kim đan chân nhân bản bệnh pháp bảo chế tác uy năng trong phù bảo hẳn là tính làm nhất lưu đứng đầu nhất phù bảo làm số nguyên anh chân quân tiêu hao bản m ệ n h pháp bảo h uy năng chế tác phù bảo đỉnh tiêm phù bảo thậm chí có thể trợ giúp giả đàn tu sĩ chiến thắng kim đan tu sĩ kim đan sơ kỳ thời gian ngăn chống lại kim đan hậu kỳ đ ị n h tiêm cực phẩm pháp khí uy năng đại khái có thể đạt tới phổ thông pháp bảo nửa thành uy năng muốn đạt tới phù bảo uy năng chỉ có hai loại biện pháp một thì sử dụng cao cấp hơn vật liệu chế tác cực phẩm pháp khí gia tăng pháp khí cường độ cùng linh tính thứ hai đem cực phẩm pháp khí làm bản bệnh pháp khí tiêu hao pháp lực cùng bản bệnh nguyên khí â dưỡng cái trước quá mức xa xỉ đừng nói tam giai tài liệu chính là chuẩn tam giai vật liệu cũng không phải ch cái sau tiêu hao pháp lực cùng bản m ệ n h nguyên khí sẽ kéo chậm tu vi tiến trình được không bù mất vất vả ôn dưỡng c ự c phẩm pháp khí cũng chỉ có thể đạt tới phổ thông phù bảo u y năng còn không bằng đến c h ú t cơ hậu kỳ luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu hoặc là t r ư ớ c súng kích giả đáng cảnh phương hưu cả hai đều chiếm nhưng hắn có treo không chậm trễ tu luyện tam giai thái ớt kim ngọc đúng là luyện chế pháp bảo tuyệt hảo vật liệu nhưng bạch ngọc cho thái ớt kim ngọc quá nhỏ nếu là luyện chế pháp bảo còn phải mua sắm rất nhiều tam giai vật liệu về phần pháp bảo hình thức ban đầu đến giả đan tu hành mới có thể phát huy y năng phương hưu thời gian ngắn đều dùng không lên dùng khối này tam giai thái ớt kim ngọc luyện thành nguyên thần pháp khí mới là thích hợp nhất thiên mệnh thư thứ tư trang bên trong thứ hai ma hồn chính là có s ẵ n nguyên thần tinh hoa mà lại thứ hai ma hồn từng là hàng thật giá thật kim đan tu sĩ mặc dù rơi xuống đến giả đáng cảnh nhưng theo thời gian trôi qua có thể chậm dại khôi phục tam giai vật liệu kim đan tu sĩ nguyên thần tinh hoa chung vào một chỗ đủ để cho thái ớt kiếm trở thành đứng đầu nhất nguyên thần pháp khí uy năng có thể so với pháp bảo hình thức ban đầu cùng nhất lưu phù bảo mà lại trước mặt người so sánh tiêu hao pháp lực so pháp bảo hình thức ban đầu ít cùng cái sau so, so sánh có thể lặp đi lặp lại sử dụng bất quá phương hưu tạm thời không có đem thái ớt kiếm luyện thành nguyên thần pháp khí dự định thứ hai ma hồn hắn còn hữu dụng trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ coi như cầm trong tay đỉnh tiêm nguyên thần pháp khí cũng không cách nào chống lại giả đàn chân nhân toàn lực kích hoạt thiên mệnh thư thứ tư trang thứ hai ma hồn đồ án có thể để cho phương hưu thời gian ngắn có được có thể so với giả đàn cảnh thần thức cùng uy áp đủ để ứng đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thậm chí có thể hù dọa giả đàn chân nhân thứ hai ma hồn lực lượng thần hồn khôi phục một chút lần này đi hãn hải tiên thành ngược lại là có thể bắt đầu luyện chế thủy thuộc tính cực phẩm pháp khí n h â n tộc tu sĩ dùng ký thần thuật hấp thu yêu thú thần hồn có thể sẽ xảy ra vấn đề nhưng ma thụ không gì kiếm kỵ cũng không có phương diện này h a i hoàng ẩm phương hưu chuẩn bị trước lớn mạnh ma thụ thần hồn sau đó trả lại cho thứ hai ma hồn thứ bậc hai ma hồn khôi phục kim đan cảnh thần hồn đến thời điểm phương hưu liền có hy vọng nhất cử luyện thành lắm lời nguyên thần phi kiếm đáng tiếc thanh đ ẳ n g kiếm thiếu đi gốc kia chuẩn tam giai thanh đ ẳ n g một chi nhánh nếu không ta liền có thể đồng thời có được ba miệng đỉnh tiêm cực phẩm phi kiếm phương hưu nghĩ đến nửa đường đoạn cùng thầm phi quân tử báo thù mười năm không muộn người tốt cự ly cùng bạch ngọc c ước định gặp mặt thời gian chỉ còn lại một tháng phương hưu chuẩn bị lên đường tiến về hãn hải tiên thành tô sư muội lần này săn yêu ta muốn dẫn đi địa lòng một mình ngươi ở nhà ngoại trừ ngư đạo hưu số ít mấy người đến đây bái phòng những người khác ngươi cũng có thể đóng cửa từ chối tiếp khách nếu như gặp phải phiền t h o á i sự t ì n h liền đi tiểu tuyển phong tìm tôn đạo hưu ta đã sớm bái phòng qua hán phương hưu trước khi đi căn dặn tô linh vận ta biết đến ngươi một đường xem chừng tô linh vận nhu thuận gật đầu ta đi phương hưu cười cười đi ra chính điện thả ra phi trụ nhẹ lướt đi ngay tại phương hưu ly khai sau ngày thứ năm một cái mặt như con ngọc may kiếm mắt sáng thanh niên tuấn mỹ đi vào đại tuyển phong bên ngoài rõ ràng là lâm thiếu vũ chỉ bất quá hắn lúc này pháp lực ba động có chút hỗn loạn thần sắc bên trong khó nén hể v à i thái độ hắn đi vào đại tuyển phong giữa sườn núi bên ngoài chính điện hướng về phía bên trong cung kính thi lễ vung ra một chương truyền âm phủ bay vào trận pháp cấm chế bên trong một lát sau bên ngoài chính điện trận pháp cấm chế mở ra một cái miệng kia tô linh v ậ n đi ra lâm đạo hữu ngươi lây là tô linh vẫn chú ý tới lâm thiếu vũ trạng thái không đúng gặp qua tô đạo hữu lâm thiếu vũ đang chát cười một tiếng tại hạ chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn là trúc cơ thất bại cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút nếu có tinh phẩm trúc cơ đan khả năng kết quả là kia thật là thật là đáng tiếc tô linh vẫn hơi biến sắc mặt thần s á c tiếp hận nàng nhớ kỹ lâm thiếu vũ là trung phẩm linh căn năm nay mới ba mươi bảy tuổi chính vào một tên luyện khí tu sĩ thời đỉnh cao là trúc cơ sát xuất thành công tương đối cao thời điểm mà lại hắn vẫn là lâm thị gia tộc thiếu chủ phương đại ca trước mấy ngày ra ngoài rồi giờ phút này không trang phủ tô linh vận đổi chủ đề không biết phương đạo hữu đi hướng nơi nào khi nào trở về lâm thiếu vũ dò hỏi hắn cùng hảo hưu cùng nhau đi càn quốc h á n hải tiên thành ra biển săn giết yêu thú tô linh vẫn đạt được phương hưu căn dặn có thể đem việc này cáo chi số ít mấy người săn giết yêu thú lâm thiếu vũ ánh mắt một trận biến ả o t h ự c không d á m dâu dếm tại hạ này đến vốn là muốn theo phương đạo hưu giao dịch hắn trong tay viên kia tinh phẩm trúc cơ đan đã phương đạo hưu không tại còn xin tô đạo hưu hỗ trợ chuyển đạt một cái lời nhắn lâm đạo hưu mời nói tô linh vẫn gật gật đầu lâm ra nguyện ý dùng một viên nhị gia huyết nha mễ đạo trùng đến trao đổi hắn trong tay t i n h phẩm trúc cơ đan nếu như hắn nguyện ý có thể chuyển tin cho ta biết lâm thiếu vũ nhị gia i huyết nha mễ đ ạ o trùng tô linh vận giật mình nàng đến qua huyết nha mễ biết được huyết nha mễ hiệu quả nhị gia i huyết nha mễ đối phương đừng có tác dụng lớn nàng thậm chí đều nghĩ thay phương hưu đáp ứng bất quá trúc cơ đ a n thuộc về phương hưu nàng mặc dù có được quyền sử dụng nhưng không có quyền quyết định húng chi c ự c phẩm trúc cơ đ a n sự t ì n h tuyệt đối không thể bại lộ ta nhất định đưa đến tô linh vận bình phục một cái tâm tình chỉnh trọng nói đa t ạ tại hạ cáo tử lâm thiếu vũ chấp tay thi lễ ly khai đại tuyên phong trúc cơ ta nhất định phải thành công không thể h ư n g phí phương đại ca một phen khổ tâm Tô linh nắm chặt nắm đấm, tín niệm trong ô chậm chậm lúc đó hắn còn đi càn quốc trung tâm khu vực sở ra mở đàn sơn phương thị hoa số tiền lớn mua một chút nhị giai tự linh hoàn đáng tiếc có thể tăng lên huyết mạch chi lực nhị giai ngũ hành linh đan sở ra căn bản không đối bên ngoài bàn ra chỉ có cử hành đấu giá hội thời điểm thỉnh thoảng sẽ chạy ra một chút đợi đến phương hưu đổi tới đông hải t h i tân hãn hải tiên thành cự ly ước định thời gian còn có nửa tháng hắn tiến về nội thành đan hà tông mở bảo đ à n cư lại ngoài ý muốn gặp người quen t r ư ờ n g quỹ ngô thiên chính khuấy động lấy bản tính tựa hầu ngay tại tính số sách nghe được tiếng bước chân hắn ngẩng đầu lướt qua đạo hưu tùy tiện nhìn xem đa số luyện khí kỳ đan dược bản đ i ể m đều ngô thiên phối hợp nói đột nhiên phát giác được phương hưu khí tức không đúng đầu tiên là giật mình trận lộ ra nhiệt tỉnh t i ế u d u n g từ trong q u y đi ra gặp qua vị tiền bối này vãn bối thất lễ ngô trưởng quy không biết ta rồi phương hưu cười nói tiền bối là thiên nghe vậy xứng sở xem chừng đánh ra phương hưu cảm giác hắn có chút quánh mắt nhưng lại nghị không ra ở đầu gặp qua ken k ế t phương hưu thi triển dịch dung thuật thân hình c ấ t cao ngũ quan biến hóa an bình phương thị lệ sơn phương hưu lần nữa khôi phục lúc đầu hình dạng lệ đạo hưu người không lệ tiên bối làm sao nô thiên thần sắc kinh ngạc ta bản danh gọi phương hưu phương hưu gật gật đầu vâng phương tiên bối văn bối nô thiên tựa hồ là nhớ lại cái gì há to miệng trong lúc nhất thời thật lâu không nói gì hắn nhớ tới năm đó bạch ngọc bọn người tiến về an bình phương thị tìm kiếm phương hưu tràn cảnh hắn lờ mờ nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy phương hưu thời điểm đối phương vẫn là luyện khí sơ kỳ tu vi hỏi thăm dưỡng khí đan giá cả về sau dùng lệ sơn cái này thân phận giả mua sắm đan dược nô thiên nhìn qua phương hưu không nghĩ tới hai mươi mấy năm không gặp đối phương vẫn là năm đó bộ dáng mà chính hắn chúc cơ thất bại bước vào luyện khí đại viên mãn c h i cảnh bây giờ dần dần giả đi chỉ có thể tự xin ngoại p h ả i đến hãn hải tiên thành bảo đa cư giải quyết xong c u ố i đời nô thiên trong lòng thổn thức cảm khái chỉ có thể hóa thành nhiệt tình tiêu dung không nghĩ tới phương tiền bối còn có thể nhớ kỹ văn bối thật sự là văn bối vinh hạnh ta tìm đến mạch ngọc hắn cùng ta có ước phương hưu gặp nô thiên như thế khiêm tốn cũng không có nói chuyện phiếm dự định bạch sư thúc cũng không đến đây chẳng lẽ còn chưa tới thời gian nô thiên đáp cự ly ước định thời gian còn có nửa tháng phương hưu mặt lộ vẻ kinh ngạc bạch ngọc hẳn là sẽ tới trước m ớ i đúng xem ra hắn hẳn là gặp sự tình vậy ta qua mấy ngày lại đến đi tiền bối nếu là không chê trước tiên có thể đi bản tông trụ sở biệt viện ngủ lại chờ đến bạch sư thúc đổi tới ván bối trước tiên đi thông chi ngày nô thiên cung kính nói cái này thích hợp sao phương hưu hỏi tiền bối có thể ngủ lại biệt viện là bị cửa hàng vinh hạnh nô thiên cười làm lành nói nếu là luyện khí tu sĩ coi như nhận biết bạch ngọc cũng không thể vào ở biệt viện nhưng nếu như là trúc cơ tu sĩ vậy liền coi là chuyện khác dạng này cũng tốt làm phiền ngươi phương hưu gật gật đầu tiền bối nói như vậy thật sự là gây s á t văn bối ngài mời tới bên này ta mang ngài đi nô thiên vẻ mặt t ư ơ i cười gọi tới đệ tử chấp sự thay hắn t r o n g tiệm tự mình mang phương hưu tiến về b i ệ t viện trên đường hắn cùng phương hưu nói chuyện p h í a bắt đầu đơn giản giảng thuật một cái những năm gần đây trải qua mặc dù hắn rất nhớ biết rõ phương hưu là thế nào trúc cơ nhưng hắn nhưng không có lá gan tìm hiểu tiền bối tư ẩn trừ khi chính phương hưu chủ động nói nửa tháng trôi qua rất nhanh ước định đã đến giờ bạch ngọc còn không có xuất hiện phương hưu lại đợi năm này g rốt cục chờ đến bạch ngọc bất quá bên cạnh hắn còn đi theo một cái nữ tu nữ tu một thân màu xanh váy lụa khuôn mặt hơi tròn dung mạo xinh đẹp một đôi mắt sáng tỏ có thần hai đầu lông mày ẩn hàm nạ khí đại ca bạch ngọc hướng phương hưu trào biểu lộ ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ tề ngưng nhìn xem trước mặt dung mạo tuấn lãng khí chất xuất trần yên t ĩ n h đạm bạc thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi là phương đạo hưu không nghĩ tới tề đạo hưu cũng tới phương mỗ hữu lễ phương hưu chắp tay thi lễ h ắ n cảm ứng được tề ngưng khí tức đã đến hẳn là vừa đột phá trúc cơ bốn tầng không lâu gặp qua phương đạo hữu thế ngưng đáp lấy lại ngọc ca ngươi xem một chút ngươi đại ca không trách ra ra gian dạy ngươi ngươi là tiểu giác trúc cơ sự t ì n h quan tâm có thể chậm trễ tu hành liền không nên thế ngưng thần sắc không vui năm đó nàng tại rất nhiều ưu tú người theo đuổi t r o n g được bên trong bạch ngọc là bởi vì hắn tính tình ôn hòa tâm tính cứng cỏi tiến cảnh tu vi cũng nhanh thực lực tại đồng bậc bên trong cũng có thể xưng nhất lưu không nghĩ tới hắn về sau bởi vì bạch giác sự tỉnh tu vi đình trệ một lần cuối cùng sau lần này ta nhất định ngồi tâm bạch、ngọc、ngượng ngùng cười một tiếng Đột n độ, thần, thần thần, thần hôm i ê n h ư sau ba người cùng nhau ra biển dựa theo đã nói xong đến đại ca cùng ta thay phiên đi hấp dẫn yếu thú sau đó ngươi phụ trách phối hợp tác chiến chúng ta các loại tiến vào ngoại hải ngoài vạn giảm phạm vi Bạch Ngọc được nhắc nhịn không được mở miệng nhắc nhở miệng mở t h ế ế Ngưng. b i toàn rõ, ngươi cũng nói thật là nhiều lần.、Thế、ngưng tức giận nói. Hơn ba tháng sau đông n hải tức thật Thế là sau ba ạ vạn i hải hai vạn giảm vụ hải vực. Một tòa hải đảo trô nước cả chỗ. đảo tòa vụ vực. cận nước Một cản trô T. t o thân xanh thẳm rắn biện phát ra thống khổ gào thét thanh âm nó vừa mới tiến vào mặt biển liền bị một đầu giống như dao giống như ngạt giữ t ậ n long thú cho căn cái cổ hung hăng vùng trở về bên bờ ngay sau đó một cái bên ngoài thân ngưng tụ đỏ tươi chiến giáp thanh niên kéo lại nó cái đôi t r ừ n g mười t r ư i n g c h i cự bàng đại hải rắn nặng nề g h mà nện ở chỗ nước cạn trên đá ngầm đá ngầm tứ tán v y r a rắn biển bị nện đến thất điên bắt đảo trong miệng không ngừng chạy ra màu xanh thấm huyết dịch rầm rầm rầm phương hưu phát cuồng đồng dạng đập mạnh địa long cũng không dám tới gần thân thể của hắn bị rắn biển p h â n đuôi cô lấy thiên sát chiến giáp có chút biến hình bên trong nhất giai pháp bảo tại c u ồ n g bạo yêu lực ảnh hưởng dưới vỡ vụn thành từng mảnh đại ca bạch ngọc cầm trong tay tráng bạc trưởng kiếm quanh thân ngưng tụ cường đại kiếm cương cả người cơ hồn cầm hai là một từ trên bầu trời thẳng đứng rơi xuống. Đến rồi. phương hưu đ ỗ n g nhiên đem hải vương xà hướng phía trên bầu trời q u a n g ra suy kiếm cương từ hải vương xà bùn máu trong miệng lớn bay vào cuối cùng theo nó bậy tấp chỗ phá thể mà ra ầm ầm hải vương xà đổ vào chỗ nước cạn bùn nhau trong đất tiếng gào thét im bặt mà dừng thật là lợi hại giữa không trung t ề ngưng đôi mắt xinh đẹp trở lên thập nhị trôi mẫu phi đao tại trước người nàng v ầ n quanh còn chưa kịp phát động công kích phương hưu vậy mà bằng vào luyện thể tu vi lấy một thân man lực đối kháng nhị giai trùng phẩm hải vương xà hải vương xà lực phòng ngự kinh người lẫn khiến cường độ có thể chống cự t ự c phẩm pháp khí nhưng nó nội t ạ n nhưng không có cao như vậy cường độ. Chỗ nàng ư ớ c c phụ cận n u lấy màu x rốt cuộc rắn, n minh bạch tại sao tới trước đó bạch ngọc lặp đi lặp lại khuyên bảo nàng lần này săn yêu quá trình bên trong hết thể muốn nghe phương hưu chỉ huy phía trước một tháng ba người đối phó hai giai hạ phẩm yêu thú Vẫn n n là nhiều, nhiều à giờ cùng phút này phương hưu châm gài tóc rơi xuống tóc dài phiêu tán không gió mà bay tại linh quang làm nổi bật dưới nhiễm lên một tầng yêu dị màu đỏ sợm quanh thân tràn đầy bá đạo cồn bạo khí tức nửa người trên của hắn áo quần dây nát lộ ra bạo tạc tính chất tráng kiện cơ b ó p thấy tể ngưng hai gõ má hường đỏ rời đi ánh mắt đại ca quá tốt rồi bạch ngọc từ hải vương xả trong bụng lấy ra yếu đan đi phi phương hưu đưa tay lau khỏe miệng phun ra một búng máu không bị tổn thương vừa rồi dùng sức quá mạnh cắn nát vào môi chỉ là khi huyết tiêu hao có chút lớn vậy là tốt rồi bạch ngọc nới lỏng một hơi đem bình xứ còn cho tề ngưng đây là huyết nguyên đan ngoại trừ chữa thương cũng có thể bổ sung khí huyết thế ngưng không có đưa tay đón nguyên lai là huyết nguyên đan bạch ngọc ánh mắt sáng lên đem đan dược giao cho phương hưu phương hưu mở ra bình xứ vừa nghe trong lòng hơi động huyết nguyên đan chính là nhị giai trung phẩm liệu thương đan g dược đối c h ú c cơ hậu kỳ tu sĩ đều có vẻ lấy chữa thương hiệu quả trong bình ba hạt huyết nguyên đan vừa nghe liền biết rõ là tinh phẩm phương hưu đổ ra một hạt tan bảo đem còn lại đan dược còn cho tề ngưng tạ tê đạo hữu đại ca xuất lực nhiều nhất thế ngưng thanh â m lu hòa còn lại đan dược ngươi thu đi ta chỗ này còn có rất nhiều vậy ta liền không khắc khí phương hưu trong lòng kinh ngạc cảm giác tể ngưng thái độ đối với hắn đột nhiên đã khá nhiều hẳn là thế ngưng mỉm cười gặp phương hưu lại khôi phục ô n nhuận như ngọc đạm bạc bộ dáng loại này tương phản để nàng cảm thấy rất hứng thú sau đó bạch ngọc ở một bên xử lý hải vương xá thi thể phương hưu khoanh chân luyện hóa d ự lực thế ngưng tò mò cùng phương hưu d ự n lấy nói giống nhưng vào lúc này cách đó không xa hải vực truyền đến một tiếng nhiếp nhân tâm phách gầm thét không thể nào chẳng lẽ là lần trước bạch ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra xa phương xa chỉ gặp nơi xa nhấc lên hải vực nhấc lên cao mười mấy triệu sóng lớn ch phương hưu lúc này đứng dậy một đầu hình thể chừng ba mươi t r ư ợ n g c h i cự hải vương xà từ đằng xa sóng biển bên trong thoát ra bạch ngọc thả ra phi chu lôi kéo tề ngưng đi lên ba người cùng nhau hướng phía hãn hải tiên thành phương hướng mau chóng đuổi theo nhị gia i đ ỉ n h phong yêu thú tề ngưng cảm nhận được đầu k i a hải vương xà khí thế đột nhiên có chút kích động chúng ta ba người liên thủ quá nguy hiểm bạch ngọc đầu lắc đến cùng chống lúc lắc đồng dạng ba loại nội đan thích hợp luyện chế trúc cơ đan yêu thú bên trong hải vương xà mạnh nhất nhị gia đình phong hải vương xà tại đông đảo nhị gia yêu thú bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại Tốc tốc h đại ca nói g đúng thế ngưng dừng một chút bạch ngọc nao nao không nghĩ tới tể ngưng đột nhiên như thế nghe khuyên cứ như vậy ba người bị hải vương xả đuổi một ngày một đêm tiến vào gần biện hải vực an toàn trở về hãn hải tiến thành ba người tiến vào đan hà tông trụ sở biệt viện nghỉ ngơi hôm sau bạch ngọc tìm tới phương hưu đại ca những tài liệu này chờ ta xử lý tốt cho người thêm đi không cần lần này ta cũng được chia hai hạt yêu đan đã đầy đủ phương hưu lắc đầu cự tuyển lần này săn yêu bởi vì có thể ngưng gia nhập quá trình ngược lại là càng thêm thuận lợi mặc dù không tìm được nhị giai thượng phẩm yêu thú nhị giai trung phẩm hải vương x à cũng chỉ có một cái nhưng hai giai hạ phẩm hoàng kim đối cùng ngư anh thú bọn hắn hết thể săn g i ế t sáu con nhiều bạch ngọc chọn lấy nhị giai trung phẩm hải vương xả nội đan cùng bốn quả phẩm chất tương đối càng ôn hòa nội đan phương hưu chuẩn bị đem bảy viên đều cho hắn nhưng là hắ thế là phương hưu lấy đi còn lại hai viên nội đàn còn phân đi nhị giai t r u n g phẩm hải vương xá tinh hồn bạch ngọc còn muốn điểm vật liệu phương hưu chỗ nào có ý tốt lại m u ố n đại ca ta nghĩ về sớm một chút mời đan sư khai lò cho nên bạch ngọc thần sắc có chút cấp bách ngươi đi trước đi chờ tiểu giác trúc cơ thành công chúng ta lại tự phương hưu dừng một chút hướng hắn truyền âm nếu như tiểu giác không có niềm tin quá lớn ngươi có thể mang nàng đến đại t u y ể n phong tại ta nơi đó trúc cơ thời khắc mấu chốt nói không chừng ta khả năng giúp đỡ một thanh hai người cũng biết ma thủ tồn tại không có hướng bọn hắn cần thiết g i u dếm ma thụ đối với luyện thể tu s i khí huyết tăng lên vẫn là phi thường rõ rệt bạch g i á c trúc cơ thất bại hẳn là khí huyết tổn hao nhiều trúc cơ thời khắc mấu chốt nếu là có nhị giai ma thụ cung cấp tinh thuần khí huyết hẳn là có thể lại tăng thêm nửa thành đến một thành tỷ lệ đây cũng là phương hưu có n ắ m chắc giúp tô linh vận trúc cơ nguyên nhân một trong bạch ngọc thân thể chấn động vươn người cúi đầu đa tạ đại ca tự mình người không cần như thế phương hưu đã dạy bạch ngọc khả năng này là bạch rác một lần cuối cùng cơ hội phương hưu quyết định ra một phân lực trả bạch ngọc nhân tình này nếu là có thể tại đại ca đ ộ phủ trúc cơ ta tin tưởng tiểu rác nhất định sẽ càng có lòng tin thành công bạch ngọc có chút kích động trong lòng hối hận lần trước không có xin giúp đỡ l ạ i c ả t i ế n biệt bạch ngọc vợ chồng về sau phương hưu không có vội vã ly khai hắn đi ngoại hải mớn một tòa lâm thời đập phụ để ma thụ thôn phệ nhị giai c h ú n g phẩm hải vương xả tinh hồn về sau hắn một mình ra biển thời gian nửa năm đi qua hắn chỉ săn giết một cái hoàng kim bối cùng một cái ngư anh thú nhị gia yêu thú trí lực quá cao có không ít nhị gia yêu thú thật xa nhìn thấy hắn liền chạy địa long tại dưới nước đều truy không lên săn giết nhị gia yêu thú vẫn là đến hai trăm n ă m trở lên n g thường hoa mới được phương hưu trong lòng thâm than n g thường hoa đối yêu thú có cường đại lực hấp dẫn. hai ngàn năm nghe thường hoa thậm chí có thể dẫn tới tứ gia yêu thú chỉ bất quá nghe thường tiêu vào bên ngoài rất khó mua được lần này nghe thường hoa vẫn là tề ngưng mang tới phương hưu trở lại hãn hải tiên thành vừa vặn đổi kịp lần này cỡ chung đấu giá hội kết quả đấu giá hội trên xuất hiện một viên hai giai hạ phẩm thủy linh hoàn phương hưu v u xuống thủy linh hoàn cho điệu long thú hơi tăng cường một cái huyết mạch kết quả đấu giá hội kết thúc về sau đấu giá hội người phụ trách nói cho hắn biết đội săn yêu cử hành cỡ nhỏ đấu giá hội mời hắn tham gia phương hưu ôm thử một lần thái độ tham gia làm hắn xuất ra hai giai hạ phẩm n ư anh thú nội đan lúc lại có một cái toàn thân bị áo bào đen bao phủ tu sĩ phải dùng m ộ t linh hoạt cùng hắn trao đổi phương hưu cảm khái phong thử vận khí không tệ về sau phương hưu lại dùng mặt k h ắ c một viên hoàng kim bối nội đan trao đổi đến một bình nhị giai thượng phẩm sát hồn nước sát hồn nước gần chứa kịch độc có ô huế pháp khí hiệu quả nếu là tiếp tục tinh luyện tam giai sát hồn nước có thể ô huế pháp bảo còn có thể hấp thụ ngũ hành linh khí phương hưu chuẩn bị dùng sát hồn thủy luyện chế thủy thuộc tính bản mệnh phi kiếm trao đổi hội kết thúc phương hưu lên đường trở về đại tuyên phong vừa ra hãn hải tiên thành không xa hắn liền cảm rác sau lưng rơi hai cái hai người theo một đoạn đường về sau vậy mà lựa chọn từ bỏ làm sao không theo phương hưu lắc đầu thở dài xem ra là trong lòng bọn họ chân thiện mỹ tiêu chứ tham niệm g h mười ngày sau phương hưu trở lại lớn xuống núi tô linh vẫn nói cho hắn biết lâm thiếu vũ cùng một thanh tuyền đều tới tìm hắn lâm thiếu vũ trúc cơ thất bại một thanh tuyền phục dụng chính phẩm trúc cơ đan trúc cơ thành công nhưng là nàng phụ thân phục dụng tính phẩm trúc cơ đan trúc cơ thất bại hai người đều nghĩ lại từ phương hưu nơi này cầu được trúc cơ đan nhị gia huyết nha mễ đạo trùng phương hưu ánh mắt có chút tỏa sáng hắn lúc này cho lâm ra đưa đi t h ứ tín bảy ngày sau lâm thiếu vũ đổi u tới đại t u y ể n phong phương hưu đem hắn lên tiến chính điện phong khách gặp hắn khôi phục được còn không tệ liền cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi lên đạo trùng sự t ì n h lâm thiếu vũ nói rõ tình huống nguyên lai、like、là công dương chân nhân không còn sống lâu nữa chuẩn bị đem bảo vật trong tay toàn bộ biến hiện nhất giai huyết nha mễ cây giống chính là hắn dùng nhị giai thượng phẩm đạo trùng bồi dưỡng ra tới sở dĩ không trồng thực nhị giai thượng phẩm huyết nha mễ là bởi vì nhị giai huyết nha mễ sinh trưởng chu kỳ quá g i i muốn ba mươi năm thời gian hết thẻ bốn k h ỏ đạo trùng trong đó hai viên công dương chân nhân bán cho lâm ra lâm xương hoa một mực coi trọng lâm thiếu vũ. cho rằng lâm thiếu vũ lần thất bại này chính mình cũng có trách nhiệm thế là hắn đánh nhị p quyết định xuất ra một viên đạo t r ù n g đương nhiên trọng yếu nhất một cái nguyên nhân lâm thiếu vũ cũng không có dấu diếm lâm s ư ơ n g hoa cho rằng phương hưu năng lực không tầm thường nhận biết một cái kỹ nghệ tinh thâm nhị giai đan sư có cần phải giao hảo xem ra cần phải cải biến một cái bọn hắn ấn tượng không thể để cho bọn hắn cho là ta rất dễ dàng liền có thể lấy tới trúc cơ đan phương hưu hơi suy nghĩ trúc cơ đan loại này chiến lược tài nguyên nếu có thể rất dễ dàng lấy tới sẽ khiến tiền t h o i không cần thiết phương hưu ra vẻ khó xử trầm ngâm nói lâm đạo hưu ngươi hẳn là cũng biết rõ ra trong tay Đan tinh Trúc viên này phẩm trúc Cơ lâm à thành thành Là, lưu lần luyện Lại lỏ, liền l Hưu như qua, cho cái có Trúc Cơ cao. cho có thể tinh phẩm khí phần hắn khai không nhất định có vận khí Đạo tô Tôn rất tốt sứ mội. nói kia Đan, vận vận để vậy. Là, lâm thiếu vũ có chút thất vọng nhưng cũng biết rõ loại chuyện này không thể miễn cưỡng như vậy đi ta cân nhắc một cái qua một thời gian ngắn trả lời chắc chắn ngươi phương hưu dừng một chút đ à tạo phương đạo h ư u lâm thiếu vũ ánh mắt hơi sáng còn có cơ hội t i ễ n biệt lâm thiếu vũ về sau phương hưu đi tìm câu chuyện hỏi thăm hắn có thể hay không dùng đặc thù yêu đan luyện chế trúc cơ đan đạt được khẳng định trả lời vậy thì dễ làm rồi phương hưu dừng một chút trong tay hắn còn lại nửa phần trúc cơ đan phụ trợ linh dược phương hưu lúc này ra ngoài bỏ ra thời gian mấy tháng góp góp còn lại đại bộ phận vật liệu hắn trở lại đại t u y ê n phong tô linh vẫn nói cho hắn biết tại hắn rời đi mấy tháng này lâm thiếu vũ cùng một thanh tuyền lại tìm đến qua hắn lâm ra ngoại trừ nhị giai đạo t r ủ n g còn có thể đem tổ truyền hoàn chỉnh hành vân bố vũ thuật pháp quyết đưa lên lâm thiếu vũ trực tiếp lưu lại hành vân bố vũ thuật hoàn chỉnh pháp quyết phương hưu tiến về tiểu tuyên phong mời tôn truyền hỗ trợ luyện chế trúc cơ đan lần này bởi vì phụ dược còn kém hai vị, lại dùng yêu đan thay thế cho nên chỉ xuất một viên tinh phẩm đàn cùng hai cái chính phẩm trúc cơ đ à n nhưng cái này y nguyên vượt qua phương hưu mong muốn phương hưu viết thư thông c h i lâm t i ế u vũ t h ư a n à y cơ hội tham nộ g hành v â n bố vũ thuật nhưng mà để hắn không tưởng tượng được là mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn đ ỉ n h trệ nhiều năm hành v â n bố vũ thuật vậy mà đột phá thiên mệnh thư bên trong đại khí vãn thành mệnh cách cùng pháp thuật tinh thông thiên phú quan mang đại tác hành v â n bố vũ thuật tông sư một trăm phần trăm ngụy thần thông một phần trăm hiệu quả tú linh thúc pháp thuật tinh thông pháp thuật thông thần mệnh chủ phương hưu tam giai thiên phú pháp thuật thông thần phẩm giai màu tím tứ giai hiệu quả Người h một bất thuật, luận cái gì pháp đại l đoàn ạ t tới viên mãn giai đ vệ trắng từ hắn đầu ngón tay bay ra hào hào mảng lớn sáng bạch vân xương ngủ hiện hiện xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn trong lây mù linh khí phiêu tán màu trắng sữa linh vũ rơi xuống trong t ĩ n h thất tràn đầy nồng đậm sinh mệnh k h í tức cảm giác này phương hưu thi triển thành k ế thuật đem trên người trình độ s ấ y khô hắn đi ra t ĩ n h thất đi vào chính điện phía sau đất trống tô linh vận ở chỗ này mở ra một khối nhỏ dược điền bồi dưỡng một chút tương đối cho dịch sinh dài nhất giai linh dược năm phần lớn năm mươi năm trở xuống dược điền phía sau là một mảng lớn đủ phân linh điền phương hưu các loại từ lâm ra nơi đó trao đổi đến nhị gia huyết nha mẹ đạo trùng ngay ở chỗ này trồng trọt để cho ta tới nhìn xem ngụy thần thông pháp thuật đến cùng có cái gì hiệu quả phương hưu tiến vào dược điền thi triển hành vân bố vũ thuật màu trắng sữa linh vũ thấm vào trong dược điền linh dược trong không khí bắt đầu tỏ khắp nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc đây là phương hưu đi đến một gốc năm k h ô n g đến m ư ờ i năm hoàng tinh chi trước mặt hoàng tinh chi bên trong linh khí rõ ràng tăng cường không ít nó bên cạnh cỏ dại mọc kinh người dài một tấc cỏ dại vậy mà tại linh vũ tầm bộ dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đến cao hơn một thước t h ú c hiệu quả vậy mà như thế rõ ràng phương hưu mặt lộ vẻ kinh hãi lúc này một chương truyền âm phù bay tới phương hưu tiếp nhận truyền âm phù xem xét lâm t i ế u vũ đến đây máy phòng tới ngược lại thật sự là, là thời điểm phương hưu ánh mắt hơi sáng hắn một lần nữa mở ra dược điển cảnh cáo cấm chế quay trở về chính điện phương đạo hữu lâm thiếu vũ trước tiên tiến lên đón lâm đạo hữu mời ngồi phương hưu chắp tay thi lễ đi vào chủ vị vào chỗ lâm thiếu vũ thần sắc khó nén kích động lâm đạo hữu đạo chủng có thể từng mang đến phương hưu thẳng vào chủ đề mang đến lâm thiếu vũ lấy ra một cái dài mảnh trạng hột ngọc bên trong là một viên dài hơn hai thước màu đỏ hình trăng lưới liềm linh mễ bên ngoài mọc ra một tầng màu đen bao lá phương hưu nghe được ngọt ngào mùi thơm ngào ngạt hương khí thể nội khí huyết phản phất tử trong ngủ mê tỉnh lại dần dần sinh động quả nhiên lâm à nhị dai thượng、phẩm. Phương trong bình phẩm. Hưu chữ dai ra đưa túi cái gật gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu, cho lấy l xứ, thiếu vũ Lâm t hai i ế u Vũ h tay tiếp nhận bình xứ mở ra nắp bình vừa nghe mùi thuốc nồng n ạ c đập vào mặt hắn đem bên trong màu trắng sữa viên đan dược đổ vào trong tay nhìn xem phía trên hai sâu một cạn ba đạo đan văn hít sâu một hơi có loại như chút được gánh nặng cảm giác lâm thiếu vũ cẩn thận cất k ỹ tinh phẩm t r ú c cơ đan hướng về phía phương hưu vươn người túi đầu tạ phương đạo hữu công bằng giao dịch theo như nhu cầu mà thôi phương hưu cười cười lâm thiếu vũ lại lấy ra một mai ngọc giản giao cho phương hưu phương đạo hữu đây là thúc đẩy sinh trưởng c h i pháp phương hưu tiếp nhận ngọc giản bên trong làm ư ợ n nhờ nhị gia huyết nha mễ đạo trùng thúc đẩy sinh trưởng nhất giai đạo trùng b ỹ thuật nhị giai thượng phẩm huyết nha mễ muốn ba mươi năm mới có thể thành thục thời gian quá lâu l i ê n liền công dương chính chân nhân đều không hề gieo trồng qua t r o n g trọt nhị giai linh mễ cần linh khí nồng đậm linh mạch cấp hai mở nhị giai linh đ i ể n này lại phân đi linh mạch bên trong một bộ phận linh khí mặt khác nhị giai linh đ i ể n làm cho cứng về sau độ cứng có thể so với thượng phẩm pháp khí liền xem như nhị giai hậu kỳ luyện thể sĩ sới đất đều sẽ mệt mỏi gần chết mỗi tháng một lần sới đất muốn kiên trì lao động cường độ quá lớn nhị giai hậu kỳ luyện thể sĩ cự ly tam giai chỉ thiếu chút nữa luyện thể thuật luyện đến tam giai tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn kéo dài tiếp cận kim đàn tu sĩ thọ nguyên nhị giai huyết n h a mễ có thể đại bổ khí huyết không giả nhưng không thể trực tiếp giúp luyện thể sĩ phá cảnh nào có nhị giai hậu kỳ luyện thể sĩ nguyện ý hoa ba mươi năm đi trồng thực linh mễ chỉ có tam giai thậm chí là tứ giai luyện thể sĩ mới có thời gian cùng tinh lực trồng trọt nhị giai cùng tam giai linh mễ lâm đạo hữu ta đưa ngươi phương hữu thu hồi ngọc giảng gặp lâm thiếu vũ tựa hồ có chút vội vàng chủ động tiễn hắn rời đi phương đạo Hưu, bất luận thiếu vũ có thể hay không công thành n g à y k h á c định tới bãi phòng lâm thiếu vũ thần sắc nghiêm nghị ta ở chỗ này cầu chúc lâm đạo hữu mã đáo thành công phương hưu cười nói đa t ạ lâm thiếu vũ chắp tay thi lễ lái la lá c h ú c pháp khí ly khai vừa vặn thử một chút nhị giai linh mễ thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả phương hưu tiến về chính điện đằng sau tụ lại linh khí mở nhị giai linh đ i ể n nhất giai huyết nha mễ đối với hắn hiệu quả rất yếu ớt cơ hồ có thể không cần tính muốn trồng liền loại nhị giai linh điền mở tốt về sau phương hưu bỏ ra một tháng thời gian thúc đẩy sinh trưởng g a đại lượng nhị giai huyết nha mễ đặc trùng chỉ là bố trí tụ linh trận thi triển thúc đẩy sinh trưởng bí thuật liền tiêu hao hắn mười khối trung phẩm mộc linh thạch đáng tiếc chỉ có hắn từ lâm ra nơi đó đạt được nhị giai đạo t r ù n g là cái loại có thể tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng cái khác nhị giai đạo t r ù n g là tử loại đã thúc đẩy sinh trưởng qua một lần tử loại là không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra nhị giai đạo t r ù n g chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng nhất giai đạo t r ù n g phương hưu vén tay h á o lên mở làm địa long hì hục hì hục tiến vào dưới mặt đất xới đất ngay sau đó phương hưu g e o xuống nhị giai đạo chủng thi triển ngụy thần thống cấp hành vân bố vũ thuật quả nhiên có thể tăng tốc nhìn xem phương đại ca ngươi mau đến xem tô linh vận đột nhiên từ trong chính điện bay ra thần s ắ c lo lắng thế nào phương hưu dò hỏi phong thử tình huống giống như không đúng lắm tô linh vận vội và nói đi đi xem một chút phương hưu có chút giật mình đi theo tô linh vận trở lại hậu điện tinh thất chỉ gặp đèn lồng lớn nhỏ lông nhung cự thử nằm tại trong tinh thất ở giữa trên đất trống lúc này nó hôn mê bất tỉnh khí tức của bạo lâm vào một loại nào đó trong thống khổ miệng m ũ i không ngừng giấm á u tại sao có thể như vậy phong thử ăn hai cây phong linh hoa dễ cây tháng trước lại ăn một viên mục linh hoàn ngay từ đầu trạng thái vẫn là phi thường không tệ phương hưu đi đến trước đem một linh khí rót vào phong tử thể nội phát hiện phong tử thể nội yêu lực hỗn loạn loạn thành hỗn loạn chẳng lẽ em muốn tiến ra thất bại phương hưu ánh mắt khẽ biến hắn mặc dù không trông cậy vào phong tử về sau có thể lên bao lớn tác dụng nhưng phong tử bồi hắn hơn hai mươi năm tóm lại là có cảm tình xem ra lần này nếu như tấn thăng thất bại phong tử rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm nghĩ tới đây phương hưu đem đại lượng một linh khí rót vào phong tử thể nội giúp nó điều trị yêu lực nhưng mà phương hưu một linh khí mặc dù bổ sung thanh đẳng một sinh mệnh ký tức nhưng cuối cùng vẫn là không đủ đ những g c ế năm này phong thử theo nàng thời gian cùng phương hưu đều không khác mấy nàng ngôi nâng số lần so với phương hưu còn nhiều một chút đối phong thử rất có tình cảm có phương hưu nhớ tới hành văn bố vũ thuật linh vũ ẩn chứa sinh mệnh khí thức so với hắn thể nội còn muốn nồng đậm một chút mặc dù không chính xác yêu thú hữu dụng nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết làm sống mạng ý ỉa người đi ra ngoài trước ta đến nghĩ biện pháp phương hưu thần sắc nghiêm nghị rõ tô linh v ẫ n không dám đánh nhiều phương hưu vội vàng ly khai tính thất ông phương hưu đóng lại tính thất thi triển hành vân bố vũ thuật tào t ả o màu trắng sữa linh vũ không ngừng rơi xuống nhỏ xuống đến phong thử trên thân trong cơ thể nó hỗn loạn yêu lực thoáng bình phục một chút nhưng vẫn không có đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định còn chưa đủ h phương hưu nhỡ mày ta cũng không tin Hiện hiện, dần dần p trong lúc đó hắn cảm giác thể nội sinh mệnh lực lại có sói mòn dấu hiệu chẳng lẽ đây là toàn lực thi triển ngụy thần thông đại giới phương hưu khẽ giật mình đình chỉ thi triển hành vân bố vũ thuật không cần một lát trong tinh thất màu trắng sữa mây mù tiêu tán t h ừ n g hai năm nữa sáu mươi đại thọ thân thể có thể một lần nữa khôi phục tuổi trẻ ngược lại là có thể tiêu hao một chút tuổi thọ mắt thấy phong thử trạng thái bắt đầu trở nên kém phương hưu dừng một chút nếu như tiêu hao tuổi thọ không nhiều ngược lại là có thể cứu phong thử một mạng nghĩ tới đây hắn lần nữa toàn lực thi triển hành vân bố vũ thuật không bao lâu tuổi thọ của hắn bắt đầu giảm bớt một tháng hai tháng ba tháng m ư ờ i một tháng m ư ờ i hai tháng m ư ờ i ba tháng phong thử thể nội c u ầ n bạo yêu lực dần dần h ò a hoãn hôn loạn khí tức bình phục về sau dần dần mạnh lên phong thử chậm rãi t h ứ c tỉnh một cố cường đại linh áp từ trong cơ thể của hắn phong xuất ra chi, chi. phong t ử mặt mũi tràn đầy kinh hỷ rõ ràng nó rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm cảm giác rất thương khổ tựa hồ phải chết kết quả về sau xuất hiện một cô ấm áp khí t ứ c để nó khôi phục lại còn không qua đây phương hưu sông nóng ắ ó c chi chi chi phong thử chạy đến phương hưu trong tay giống như là một cái đại quất thân mật cọ lấy phương hưu thủ trưởng nó tại phương hưu thể nội cảm nhận được vừa rồi kia cố quen thuộc khí t ứ c còn không tệ ngược lại là không có h ư n g phí ta một phen khổ tâm phương hưu cảm thụ được phong thử yêu lực âm thầm gật đầu màu nâu sám xốp da lông chiều cao hai thức da mặt tứ chi trắng kiện đầu lông sủ một đôi đen như mực trừng tròn xoe phong thử bề ngoài nhìn không có thay đổi gì cũng liền cái cổ bộ vị dài ra một vòng dấu màu xanh lông tơ bất quá phong thử thể nộ i yêu lực lại ẩn chứa phong thuộc tính lực lượng nó hiện tại được xưng tụng là hàng thật giá thật phong thử mặc dù vừa mới tiến giai nhưng yêu lực không giống như là phổ thông nhị giai sơ kỳ yêu thú nếu là chuyển đổi thành tu tiến giả tối thiểu là trúc cơ tầng hai tiếp cận trúc cơ ba t ầ n g trình độ huyết mạch tăng lên tới thượng phẩm đỉnh tiêm cấp độ phương hưu xoa phong thử đầu như có điều suy nghĩ trừ bỏ phong linh hoa dễ cây cùng một linh hoàn khẳng định không thể rời đi hành vân bố vũ thuật hiệu quả ngụy thân thông chi lực mặc dù có cái ngụy chữ nhưng không thẹn với thần thông hai chữ phương hưu mở ra tính tất cửa chính phương đại ca thế nào tô linh vận tiến lên đón nhìn phương hưu nhường ra thân vị Bạch. một đạo tàn ảnh hiện lên tô linh vận cảm giác thấy hoa mắt một cái lông s ù con chuột lớn đã xuất hiện ở giữa không trung nàng vô ý thức đưa tay đón đem phong thử ôm vào trong ngực chi chi phong thử nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng nhị giai tô linh vận giật mình mặc dù phong thử thu liếm yêu lực nhưng này cô cường đại khí tức vẫn như cũ để nàng tâm thần nghiêm nghị ta lại cho nó ăn một hạt mục linh hoàn cứu được trở về phương hưu tìm cái lý do ngụy thần thông pháp thuật bí mật vẫn là phải giữ bí mật mặc dù tô linh vận đáng giá tín nhiệm sẽ không phản bội hắn nhưng loại chuyện này người biết càng ít càng ít quá tốt rồi tô linh vận đem phong thử cao cao d ơ lên bắt đầu ánh mắt bên trong tràn đầy mẫu tính quan huy về sau ra ngoài liền để phong thử bồi tiếp người đi tốc độ của nó tựa hồ rất nhanh phương hưu cười cười chi chi tựa hồ là vì chứng minh bản thân rất hữu dụng phong thử từ tô linh vận trong n ự c nhảy xuống tới nó bỏ lổn mổn thân thể biểu lộ có chút hung ác nghe rằng hình thể dần dần biến lớn chi u ố i cùng con nên trở chi phong thử đi vào tô linh vận trước người ra hiệu nàng cưới lên tới ta tô linh vận cưới đến phong thử trên lưng nắm chặt lỗ thai của nó chi chi phong thử trở về nhìn về phía nàng không có ý tứ tô linh vận bông ra phong thử lông xù l ỗ t hai nắm chặt nó cái cổ lông tơ chi chi phong thử lần nữa trở về ừ, ngồi vững vàng tô linh vận gật đầu b ạ c h phương hưu chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đạo tàn ảnh sau một khắc phong thử đã trở đi tô linh vận biến mất ở hậu điện hắn lúc này đuổi theo nhanh như vậy phương hưu cảm giác phong thử tốc độ hẳn là sẽ rất nhanh nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy hắn xử suất toàn lực lại còn có chút truy không lên đổi vài dặm địa chi về sau phương hưu dừng lại bước chân thật sự là không có lương tâm đều không trước công ta nhìn xem phong thử thân ảnh vây quanh đại tuyển phong chung quanh xoay quanh phương hưu cởi mắng một tiếng đúng rồi đã hành vân bố vũ thuật đối phong thử hữu dụng nói không chừng đối địa lòng cũng hữu dụng phương hưu hơi suy nghĩ hắn lúc này đi vào chân núi hồ nước chỗ gọi ra ngay tại đáy hồ ngủ địa long giống giống địa long gầm nhẹ leo đến bên cạnh của nó người đừng n ú p đ í c h phương hưu hạ lệnh địa long nằm dạp trên mặt đất ả o ả o hắn toàn lực thi triển hành vân bố vũ thuật lần nữa tiêu hao một ư ơ i ba tháng tuổi thọ địa long không n ú p đ í c h không minh bạch phương hưu vì cái gì đột nhiên cho nó tắm rửa còn trách thoải mái nó trở mình lộ ra cái bụng phương hưu ra mặt run dày chẳng lẽ đối địa phẩm linh thú vô dụng hắn chưa từ bỏ ý định lại tiêu hao một năm tuổi thọ vô sự phát sinh địa long ngầm đầu lên hơi hơi hí mắt mặt m ũ i tràn đầy hưởng thụ con mẹ nó chứ phương hưu hùng hùng h ổ h ổ ly khai chân núi giống giống địa long g ầ m nhẹ không minh bạch chủ nhân vì cái gì đột nhiên tức giận lại là một tháng trôi qua phương hưu nhìn xem trong linh đ i ể n cao một thước huyết nha mẹ cây giống không khỏi mặt m ũ i tràn đầy vui mừng nhất giai linh vật gấp trăm lần thuốc nhị giai linh vật cũng có gấp một ư ơ i thuốc hiệu quả trải qua một tháng khảo thí phương hưu đã phát hiện hành vân bố vũ thuật chỗ cường đại coi như không tiêu hao tuổi thọ thuốc hiệu quả cũng có thể s ừ n người tiên nếu là tiêu hao tuổi thọ ba mươi năm mới chín nhị giai thượng phẩm huyết nham mễ chỉ cần thời gian một năm liền có thể thành t h ủ phương đại ca ngư đạo h ư u cùng một đạo h ư u tới tô linh vận chuyển âm phù bay tới chương một trăm bảy mươi hai đưa tài đồng tử thuấn miễu trúc cơ chương một trăm bảy mươi hai đưa tài đồng tử thuấn miễu trúc cơ phương hưu mở ra linh đ i ể n t r u n g quanh cơm chế tiến về chính điện chờ hắn đến tiền sành thời điểm tô linh vận ngay tại chiêu đ á i ngư vịnh vi cùng một thanh tuyển ngư đạo h ư u một đạo hữu đã lâu không gặp phương hưu cười cháo hỏi hắn chú ý tới ngư vịnh vi khí tức lại mạnh lên không ít đoán chừng đã đạt đến trúc cơ ba tầng đình phong một thanh t u y ể n khí tức ổn định hiển nhiên là luyện khí kỳ lúc căn cơ vững chắc trúc cơ sau khi thành công pháp lực cũng tương đối tinh thuần chỉ b ấ t quá mặt mày của nàng ở giữa lộ ra hưu sầu phương đạo hưu ngư vịnh vi cùng một thanh t u y ể n đứng dậy chào hai vị đạo hưu mời ngồi phương hưu đi vào chủ vị ngồi xuống thô linh vận trở lại hậu điện một thanh t u y ể n muốn nói lại thôi phương hưu chủ động mở miệng một đạo hưu trúc cơ thành công quả nhiên là thật đáng mừng một da trúc cơ đại khánh thời điểm ta còn tại gian ngoài du lịch không thể tiến đến tham gia khánh điện mong được tha thứ trúc cơ tu sĩ tại tông môn thuộc về trung tầng tại tu tiên gia tộc thuộc về cao tầng tộc nhân đột phá trúc cơ là cả tộc trúc mừng đại h ì sự xưng là đại khánh phương đạo hưu nói quá lời một thanh tuyển ánh mắt có chút hai h o á n ngư đạo hưu tu vi lại tinh tiến phương hưu nhìn về phía ngư vị n h vi phòng ngừa một thanh tuyển mở miệng để cập trúc cơ đan đáng tiếc cắm ở trúc cơ trung kỳ bình cành phía trên ngư vị n h vi có chút đắng buồn b ự c ngư đạo hưu cái này tốc độ tu luyện còn không hài lòng kia chúng ta thời gian nhưng là không còn phát qua phương hưu cười nói ngư vị、v、nếu là một lần là xong bước vào trúc cơ trung kỳ địa tương đương khoa trương ba mươi hai tuổi trúc cơ trung kỳ tốc độ tu luyện có thể so với địa linh căn bất quá thượng phẩm linh căn tu sĩ bị bình cảnh kẹp lại mấy năm thậm chí là mấy chục năm cũng đều là bình thường ngư vịnh vi tốc độ tu luyện có thể so với địa linh căn nhưng nàng cuối cùng không phải địa linh căn phá cảnh tỷ lệ vẫn là giống như thượng phẩm linh căn không có địa linh căn tăng thêm liền ngươi sẽ nói ngư vịnh vi h o á n trách một tiếng nuốt hai đoá phong linh hoa để nàng phong linh căn tăng lên m ư ơ i một điểm nhiều đạt đến năm mươi một điểm tốc độ tu luyện xác thực tăng lên không ít nàng trước đó không có hoàn thành ước định trong lòng có chút bắt ăn nhưng là phương hưu cũng không có s o đo ngư đạo hưu vô sự không lên điện tam bảo chắc là có chuyện tìm ta đi phương hưu cười cười ta muốn đi truy tiên hạp cốc săn g i ế t y ê u thú tìm kiếm đột phá cơ duyên ngư vịnh vi nghiêm m ặ t nói truy tiên hạp cốc c a ngư đạo hưu không phải là muốn mời cùng được chưa phương hưu trầm ngâm đấu pháp ngược lại là tu sĩ tìm kiếm phá cảnh cơ duyên phương pháp một trong chỉ bất quá tương đối nguy hiểm truy tiên h ạ cốc dọc tại chu quốc trung bộ đem chu cốc nửa phần dưới từ giữa đó một phân thành hai lần trước phương hưu mang thân ngoại hóa thân tiến về vạn niên than liền từng đi ngang qua truy tiên hạp cốc truy tiên hạp cốc một vùng yêu thú cũng không tính rất mạnh hiếm có nhị giai thượng phẩm yêu thú lấy hai giai hạ phẩm cùng nhị giai t r u n g phẩm chiếm đa số bất quá truy tiên hạp cốc là hoàng tuyền sơn mạch dọc theo người ra ngoài địa sát chi khí n ồ n g đ ậ m đối trúc cơ tu sĩ đều có nhất định ảnh hưởng phương hưu tu luyện thiên s á t chiến giáp ngược lại là cần sát khí luyện thể điểm này đối với hắn không có ảnh hưởng gì không phải đây ngươi cũng nói ta vô sự không lên điện tam bảo ngư vịnh vi trận nhìn phương hưu liếp mắt vậy ta nhưng phải nghiêm túc cân nhắc một cái đội ngư đạo hưu đi truy tiên h ạ cốc ngược lại là phương hưu t r e o kẹo nói nói đến hắn ta liền phiền không biết do hắn từ nơi nào lấy được phá cảnh đan dược vậy mà đột phá đến trúc cơ trung kỳ gần nhất hắn c u ố n lấy c h ặ t hơn ngư vịnh vi có chút bất đắc dĩ nàng có thể có hôm nay không thể rời đi tông môn cùng sư tôn ủng hộ nhưng nàng không muốn hy sinh trung thân hạnh phúc đến báo ân nếu là nàng có thể mau chóng đột phá đến trúc cơ trung kỳ để tông môn càng thêm khẳng định tiềm lực của nàng liền có thể thoát khỏi thẩm phi vậy ta thì càng không dám đi chung với người vạn nhất người thẩm sư h u n h vụng trộm đi theo người đến thời điểm ghi hận trên ta vậy thì phiền t h o á phương hưu lắc đầu bật cười, xuất lời dò xét thật là có khả năng này vậy quên đi ta còn là chính mình đi thôi ngư vịnh vi gặp phương hưu túi đầu cũng không muốn cho hắn gây phiền thoái phương hưu ánh mắt có chút lấp lóe trong lòng hơi đ ộ n g đúng rồi ta lần này tới là đưa cái này đưa cho ngươi ngư vịnh vi lời nói xoay chuyển từ trong túi chữ vật lấy ra một cái h ộ ngọc đây là phương hưu tiếp nhận h ộ ngọc mở ra xem bên trong rõ ràng là một cây dài hơn một thức thanh đằng một mặt chi một linh k h í nồng đậm sinh cơ giạt rào đạt đến nhị giai thượng phẩm cấp độ ta thế nhưng là phế đi chín châu hai hộ chi lực mới nghĩ biện pháp lấy được mặc dù không bằng chuẩn tam giai thanh đằng một chi nhánh nhưng ngươi trước đem liền dùng đi về sau ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác ngư vịnh vi thở dài đ à t ạ n g ngư đạo hữu phương hưu vui vẻ ra mặt thu hồi thanh đằng m ộ t c h i nhánh xem ra ta cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử phi ta cũng không phải cái gì quân tử ngư vịnh vi k h ẽ gắt kia liệu mình bồi mỹ nhân phương hưu trưng cầu nói ngươi thật đúng là hiện thực có thanh đằng m ộ t liền không sợ t h ầ m p h i rồi ngư vịnh vi cười mắng ngư đạo hữu lớn như thế thú bút ta lại không cùng ngươi cùng đi chẳng lẽ không phải không biết tốt xấu phương hưu cười nói chuẩn tam giai thanh đằng mục bởi vì không thể đối kháng lấy không được cũng không phải ngư vịnh vi cố ý nuốt lời bây giờ nàng trước đưa tới nhị giai thượng phẩm thanh đằng mục đoàn chừng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ bởi vậy có thể thấy được hắn thành ý cùng nhân phẩm đương nhiên còn có một câu phương hưu không nói hắn kỳ thật ước gì thẩm phi ở phía sau đi theo thính ngươi còn có chút lương tâm ngư vịnh vi tú mi hơi dương nổi lên một tia ý mừng thật một người đi truy tiên hắc cốc vẫn là có nhất định nguy hiểm nhưng đáng tin cậy lại thực lực không tệ người không nhiều phương hưu xem là khá để nàng yên tâm giao ra phía sau l ư n g người phương đạo hữu mắt thấy phương hưu cùng ngư vịnh vì không coi ai ra gì liếc mắt đưa tỉnh một thanh tuyển chậm rãi mở miệng một đạo hưu có chuyện không ngại nói thẳng phương hưu dừng một chút ta biết rõ phương hưu trúc cơ đan đã cùng lâm ra giao dịch ta cũng không dám yêu cầu xa vợi phương đạo hưu có thể lại mời tôn đạo hưu khai lò chỉ là trúc cơ đan vật liệu ta trong lúc nhất thời cũng thu thập không đủ ta chỉ muốn hướng phương đạo hưu mua sắm một chút phẩm chất cao huyết nham ễ cho phụ thân ta bổ sung ký huyết một thanh tuyển thần sắc có chút yêu thương cái này không khó ta chỗ này ngược lại là còn lại một chút chiếc kia lưu lại hàng tồn ta đưa một chút cho bá ph chỉ cần một thanh t u y ể n không tìm hắn hỗ trợ luyện chế trúc cơ đan liền tốt nhất gia huyết nha mễ dù sao hắn cũng dùng không lên đưa một chút ra ngoài cùng một gia làm ân tình cũng là tốt này làm sao có ý tốt không được một thanh t u y ể n liên tục k h o á t tay vậy dạng này a ta nghe nói một đạo hữu ngươi am hiểu trận pháp chi đạo ta cái này đại tuyển phong còn thiếu một chút mê tùng cảnh cáo phòng ngự trận pháp về sau ba phụ huyết nha mễ đều để ta tới cung cấp ngươi giúp ta thiết kế một chút trận pháp như thế nào phương hưu trầm ngâm nói hạch tâm trận pháp hắn chính khẳng định nghĩ biện pháp mua sắm nhưng là ngoại vi một chút trận pháp có thể tìm người quen đến bố trí kỳ thật m ộ t thanh t u y ể n sở dĩ tới so lâm thiếu vũ trễ còn có một cái trọng yếu nguyên nhân mặc dù nàng chỉ là trung phẩm linh căn nhưng linh căn cảm ứng độ tiếp cận thực phẩm mà lại nàng trận pháp thiên phú không tệ ba mươi ba tuổi trúc cơ cũng coi như được là ưu tú nàng trúc cơ sau khi thành công liền bị âm dương các một vị khắc tân tấn giả đàn chân nhân thu làm đệ tử chính thức m ộ t thanh t u y ể n trở lại tông môn bài sư chậm trễ một chút thời gian vị tiêu lăng chân người chính là chuẩn tam giai trận sư lấy m ộ c thanh tuyền trận pháp thiên phú tương lai trở thành n h ị giai trận sư đ ó n chừng mười phần chất chín phương đạo hữu ngươi cái này coi như có chút không tử tế dùng linh mễ đổi chất pháp bản tính hạt châu đều đánh tới một tỷ tỷ trên mặt ngư vịnh vi t r e o ghẹo nói không có ta nguyện ý một thanh t u y ể n vội vàng đáp ứng vậy làm phiền một đạo hữu phương hưu cười nói nhìn đúng là một thanh t u y ể n ăn thiệt thòi bất quá hắn loại linh mễ phẩm chất sẽ cao hơn hẳn là một thanh t u y ể n c h á n điểm nhẹ khóa chặt mày ngài có chút giãn ra giao dịch hoàn thành sau phương hưu tiễn biệt một thanh tuyển về sau hắn liền cùng ngư vịnh vi cùng nhau đi tới truy tiền hạc ố c trước khi đi hắn căn dặn tô linh vận nếu coi trọng phía sau linh điển không chính xác bất luận kẻ nào tới gần vì thế phương hưu đem phong thử cùng địa long đều lưu lại ngay tại phương hưu cùng ngư vịnh vi ly khai không lâu sau đại tuyển phong trên không xuất hiện một cái thân mặc áo bào tím khí độ bất phàm nam tử hắn đứng ở phi thuyền phía trên sắc mặt vô cùng ầm trầm hai tháng sau ngư vịnh vi cùng phương hưu ra truy tiên hạc cốc thật sự là mệt chết phương đạo hưu chuyến này may mắn mà có có ngươi ngư vịnh vi đứng tại bay xa pháp khí phía trên dùng sức d ỗ i cái l ư n g mệt mỏi lộ ra mỹ h ả o tư thái bộ ngực phồng lên mông n ạ o nghệ ứa lên đường con hưu mỹ phương hưu thưởng thức liếp mắt, mắt đúng rồi ngư đạo hưu ta muốn đi phụ cận phường thị một chuyến liền không cùng ngươi cùng nhau cũng tốt vậy ta về trước tô n g môn nói không chừng lần này có thể thừa thế sông lên sông phá bình cảnh ngư vịnh vi khẽ gật đầu vậy ta liền cầu chúc ngư đạo h ư u thành công phương hưu cười nói nhất định có thể ngư vịnh vi tràn ngập đ ầ u trí thôi động bay xa pháp khí ly khai một lát sau phương hưu còn đứng ở phi thuyền phía trên không có ly khai thầm đạo h ư u theo một đường còn không ra sao phương hưu thản nhiên nói lại qua một lát vô sự phát sinh phương hưu mặt lộ vẻ lanh ý ngươi nếu là không ra vậy ta coi như đi ông lúc này phương hưu sau lưng trăm trượng có hơn xuất hiện pháp lực ba đậu phương hưu trở về nhìn lại chỉ gặp một cái trong suốt thân ảnh chậm rãi ngưng hình xuất hiện một cái toàn thân bị áo b à o sám bao phủ nam tử ngươi là thế nào phát hiện được ta t h ầ m phi s ố c lên áo choàng cái này không trọng yếu trọng yếu là thẩm đạo hưu ý muốn như thế nào phương hưu dò hỏi ngươi lấy tâm ma lập tệ h cũng không thấy nữa vì dạng này ta có thể tha cho n g ư ơ i một mạng t h ầ m phi mặt trầm như nước ta cùng ngư đạo hữu chỉ là bằng hữu cái này cũng không được các hạ không khỏi cũng quá bá đạo đi phương hưu khen nhứ mày bá đạo lại như thế nào ta so với ngươi còn mạnh hơn ta chính là chân lý thẩm phi mặt lộ vẻ sắc ý chỉ cần cưới vị vi thẩm ra ra chủ trừ ta ra không còn có thể là ai khác đây là ta kết đan duy nhất hy vọng ta không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện đó chính là không có nói chuyện phương hưu nhìn quanh chu vi đột nhiên lời nói xoay chuyển thẩm đạo h ư u thật như vậy tự tin đơn đả độc đấu liền có thể t h ắ n g ta không cần thăm dò chỉ có một mình ta thẩm phi vô túi chữ vật thu hồi áo bào s á m trong tay xuất hiện một chương vàng óng ánh phù bảo tản mát ra cường đại linh áp vậy là tốt rồi phương hưu mặt lộ vẻ ý cười một chết thần phi hai mắt nhữ lại hử phương hưu hử lạnh một tiếng a thần phi trước mắt đột nhiên tối đen cảm giác nghe hoàn cung trong truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức cả người trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống giả đan cảnh t h ầ n thức thần phi tâm thần kịch chấn lên dây c ố t tinh thần hắn miễn cưỡng khôi phục ý thức thân thể lại bị phía dưới múa dây leo bao phủ phương hưu ngươi dám a thần phi kêu thảm thanh â m im bặt mà rừng phương hưu hạ xuống đột q u n g đi vào trong rừng thần phi giống như con dối hai mắt nhắm nghiển không n ú c ních ma thụ gai nhọn thật sâu đâm vào sau gót của hắn phương hưu lấy xuống hắn túi chữ vật xem xét rất nhanh liền mặt lộ vẻ vui mừng thật là có phương hưu mở hộp mọc ra bên trong rõ ràng là chuẩn tam giai thanh đ n g mục trừ cái đó ra t h ầ n phi còn có hai kiện uy năng cường đại phu bảo cùng một công một thủ hai kiện đỉnh tiêm cực phẩm pháp k h í n g ư ơ i thật nên may mắn ngươi có một cái tốt chỗ dựa nếu không ngươi liền bị ký sinh tư cách đều không có phương hưu không nhúc ních h cái khác đồ vật chỉ cầm đi thanh đ n g mục ngay sau đó hắn thôi động ma thủ thần hồn cùng vừa mới kích hoạt thứ hai ma hồn nằm chặt thi triển ký thần thờ tưởng một trăm bảy mươi ba trúc cơ ba tầng kim đàn thọ nguyên t r ă m bảy m trúc cơ ba tầng kim đan thọ nguyên nguyên lai là vì ngưng tinh đan chủ dược phương hưu thông qua ký thần thuật cùng thứ hai ma hồn gia chỉ cường đại thần thức xem xét thẩm phi bộ phận ký ức hàn đối ngư vịnh vi đổi đến như thế gấp là bởi vì thẩm chân nhân trong tay có một gốc ngưng tinh đan chủ dược thiên tinh thảo cùng một loại linh dược năm khác biệt cũng sẽ phân chia khác biệt cấp bậc m ộ 0 t n ă m trở xuống là nhất giai 100 n ă m đ ế n 300 n ă m là nhị giai nhị giai thượng phẩm linh dược liền đã rất ít gặp ba t năm đến 500 năm n ă m linh dược nhiều hơn một cái chuẩn tam giai cấp độ năm đến một n năm linh dược là tam giai một năm đến một năm trăm n ă m làm chuẩn tứ giai một năm trăm n ă m đến ba năm là tứ giai nhị giai trở lên linh dược coi như lại thế nào dùng bí pháp thúc đẩy sinh trường cũng cần một hai trăm n ă m thời gian sinh trường sử dụng thời điểm khả năng chỉ có mấy canh giờ thẩm chân nhân trong tay thiên tinh thảo năm vượt qua chín trăm n ă m tiếp cận chuẩn tứ giai cấp độ thẩm g i a thế hệ này không có cái gì hậu bối k ế t xuất một cái duy nhất không có trở ngại chính là thẩm phi dựa theo thẩm chân nhân ý tứ thiên tinh thảo cho thẩm ra hậu bối sử dụng đại khái xuất sẽ lãng phí không bằng lưu cho ngư vị、vi. nếu là ngư vịnh vi có thể ngưng đan chỉ bằng vào cái này đại nhân tình có thể bảo đảm thẩm g i a mấy trăm năm không lo bất quá thẩm g i a người không cam tâm cho rằng vẫn là tự mình có giả đàn chân nhân tốt nhất thế là thẩm chân nhân điều hòa một cái đáp ứng thẩm g i a nếu như thẩm phi có thể theo đuổi được ngư vị n h vi song phương kết làm đạo lữ cái này góp thiên tinh thảo liền từ hai người cộng hưởng xem r a vị này thẩm chân nhân cũng không phải một cái kẻ hồ đồ biết rõ tự mình người là mặt hàng gì ngưng tinh đan chính là tam giai trung phẩm đan dược tỷ lệ thành đan thấp hơn nhiều trúc cơ đan một phần dược tài nhiều nhất luyện chế ra hai cái chính phẩm đan dược đa số tình huống giới có thể luyện thành một viên chính phẩm coi như thành công đối với thẩm phi tới nói ngư vịnh vi có xinh đẹp hay không căn bản không trọng yếu mấu chốt là đuổi k ị p n à n g liền có ngưng đan hy vọng nào có tu tiên giả không muốn trường sinh thẩm ra có bốn tên trúc cơ tu sĩ hai tên trúc cơ hậu kỳ lao ra hỏa đều vượt qua hai trăm tuổi số tuổi thọ sắp hết ngưng đan vô vọng còn lại một cái trúc cơ trung kỳ một cái trúc cơ sơ kỳ đều đã hơn chín mươi tuổi đồng dạng trúc cơ tu sĩ một trăm hai mươi tuổi về sau ngưng đan hy vọng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống thẩm phi mặc dù hơn bảy mươi tuổi mới đột phá trúc cơ trung kỳ nhưng so thẩm ra những người khác tốt hơn nhiều v vạn trước khi đi đi thẩm gia bảo kho mượn điểm đồ vật phương hưu phân ra ma thụ một nửa thần hồn du nhập g n thẩm phi thần hồn tiêu trừ hắn cùng chính mình lên xung đột bộ phận ký ức sau đó chỉ cần thẩm phi quan minh chính đại trở lại thẩm gia sau đó làm ra một bộ cầu truy ngư vịnh vi thất bại v ề vài thái độ lại về sau hắn liền có thể ra ngoài du lịch một đi không trở lại thẩm gia trong bảo khố còn có hơn hai mươi k h o a thượng phẩm linh thạch có thể nói là tài đại khí thô mặc dù thượng phẩm linh thạch đổi thành hạ phẩm linh thạch cũng liền hơn một và khối nhưng là thượng phẩm linh thạch linh khí nồng đậm tinh t h ầ n có thể tăng lên cùng thuộc tính pháp khí linh tính còn có thể dùng để luyện chế nguyên thần pháp khí cùng pháp bảo hình thức ban đầu coi là k h á c loại tam giai vật liệu ít cầm điểm nên vấn đề không lớn sau đó phương hưu cùng t h ầ m phi mỗi người đi một ngã hai người một cái hướng đông nam một cái hướng đông bắc đại t u y ệ t phong chính điện phương đại ca ngươi trở về tô linh vận tiến lên đón gặp phương hưu giữa lông mày mang theo nhàn nhạt vui mừng có cái gì chuyện vui sao chuyến này thu hoạch không nhỏ phương hưu cười cười vậy thì tốt quá tô linh vận mặt lộ vẻ vui mừng không có kỹ càng truy vấn gần nhất không có chuyện gì phát sinh a phương hưu đổi chủ đề ngược lại là không có người tới b á i phòng chính là điệu long trong linh điển xới đất mệt đến ngất ngư tô linh vẫn nói nó an giật lâu như vậy là nên cho nó tìm một chút sự tỉnh làm một chút phương hưu nghĩ đến điệu long lật cái bụng bộ dáng có chút buồn cười đúng rồi ta nhìn ngươi khí huyết tựa hồ tăng lên không ít gần nhất ngoại công tu vi phải c h ẳ n g có chỗ tinh tiến tô linh vẫn giải thích nói ta gần nhất đem huyết tinh đan đan phương lại cải tiến một cái bổ sung khí huyết hiệu quả tăng lên không ít hơn nữa còn luyện chế được không ít tinh phẩm ta xem một chút phương hưu kéo tô linh vật tay không phải muốn nhìn đan phương à mắt thấy phương hưu đưa nàng hướng nội địa mang tô linh vẫn nao b dần dần i phương? Phương tô linh vẫn ê nhẹ nhàng gật đầu hai người hàn huyên một một lát phương hưu mai nở hai độ hôm sau phương hưu tiến vào nội thất đi tới một ngụm không đủ một triệu phương viên linh tuyển bên cạnh nồng đậm linh khí giống như thực chất hóa thành xương trắng phiêu tán đây chính là linh t u y ể n chi nhãn đại tuyển phong phía trên linh khí nhất nồng đậm địa phương trực tiếp dùng hết lời nói tựa hồ có chút lãng phí phương hưu lấy ra chuẩn tam giai thanh đằng mục bên trong mục linh khí nồng đậm ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh khí tức hắn có dự cảm nếu như trực tiếp đem luyện hóa t i ế n thanh đằng kiếm bên trong thanh đằng kiếm phẩm chất sẽ tăng thêm một bước chỉ cần dung nhập nguyên thần tinh hoa liền có thể trở thành chân chính nguyên thần pháp khí t u i thọ hẳn là cũng có thể thu được tăng lên nếu là tiếp tục tăng lên nói phương hưu đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ nếu như đem thanh đằng mục tăng lên tới tam giai hẳn là có thể trên phạm vi lớn cường hóa thanh đ ẳ n g một m ộ t linh khí cùng sinh mệnh khí t ứ c tăng lên thanh đ ẳ n g một năm tiêu hao tuổi thọ thanh đ ẳ n g một tấn thăng t a m d a i cường hóa duyên thọ một tăng một giảm tương đương với không có giảm bớt mà lại phương hưu giáp tử hồi xuân thiên phú còn không có sử dụng đáng giá thử một lần phương hưu ly khai nội thất tìm tới tô linh vận căn dặn nàng thời gian kế tiếp hắn muốn bế quan tu luyện bất luận kẻ nào tới tìm hắn đều nói hắn ra ngoài đi du lịch nếu có chuyện quan trọng có thể sau đó dùng truyền âm phủ thông chi tô linh vẫn đáp ứng về sau phương hưu về tới nội thất hắn đem thanh đằng mộc chi nhánh cắm ở linh t u y ể n chi nhãn bên cạnh tuổi thọ 5 8 3 3 ư ơ hơn 2 0 i t năm tuổi thọ ngược lại là sung túc thời gian hơn một năm lặng lẽ trôi qua phương hưu cơ hồ không có rời đi đậu phủ ngay tại phương hưu 60 tuổi đại thọ trước một ngày nội thất bên trong một gốc cao ba t r ư ợ n g linh mục đứng sừng sững ở linh t u y ể n chi nhãn bên cạnh nồng đậm sinh mệnh khí tức giống như thực chất linh mục cành lá xanh tươi lướt á c cành lá phía dưới đứng đ ấ y một cái tóc trắng phơ trung niên nam tử rõ ràng là phương hưu đây chính là cực h ạ n a phương hưu sinh lòng cảm khái chuẩn tam giai thanh đ ẳ n g mộc trải qua phương hưu hơn một năm đổ vào chuẩn xác mà nói là một năm lẻ chín cái nhiều tháng sáu trăm bốn mươi tám ngày tuổi thọ năm mươi chín tám mươi phương hưu tiêu hao hai trăm năm mươi bốn năm thọ nguyên sinh trưởng hơn ba trăm n ă m chuẩn tam giai thanh đ ẳ n g mộc quả thực là bị hắn tăng lên tới chuẩn tứ giai năm vừa vặn một ngàn năm cũng không phải là phương hưu không muốn tiếp tục tăng lên mà là năm đạt tới ngàn năm thanh mộc đằng liền không còn trưởng thành hành văn bố vũ thuật hoàn toàn mất đi hiệu quả tiêu hao tuổi thọ cũng là đồng d ạ hiển nhiên chỉ có hai loại khả năng thứ nhất chuẩn tam giai thanh đằng mộc trưởng thành cực hạn chính là chuẩn tứ giai thứ hai hành v â n bố vũ thuật ngụy thần thông chi lực chỉ nhắm ngay tứ giai trở xuống linh dược có hiệu quả phương hưu cho rằng hai loại khả năng hẳn là đều có bởi vì kình tiên kiếm tông được chia vạn niên thanh đằng một chuẩn tứ giai trụ cột về sau tương tại trong tông môn bồi dưỡng qua thanh đằng một trụ cột sinh trưởng đến chuẩn tứ giai cực h ạ n cũng chính là một năm trăm n ă m thời điểm liền không còn sinh trưởng không cách nào đạt tới tứ giai linh vật cấp độ chuẩn tứ giai thanh đằng một không biết rõ có thể tăng lên bao nhiều thọ nguyên phương hưu chờ mong ngày mai đến hắn đi đến nội thất trên giường ngồi xếp bằng hắn tu luyện ngoại công đạt đến võ thần trung kỳ khí huyết cùng đ cho dù thọ nguyên sắp đến thân thể cũng không có bao nhiêu cảm giác suy yếu nhưng này loại đến từ thực chất bên trong mục nát cảm giác để cho người ta có chút bất an như thế một lần thể nghiệm có được bốn hôm sau theo mặt trời dâng lên phương hưu mở mắt đến rồi một cái màu lam quang đoàn từ thiên mệnh thư bên trong chậm d ã i dâng lên phương hưu cảm giác toàn thân các nơi bán ra cường đại sinh mệnh khí tức h á n tóc trắp n sơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen hình dạng cũng biến thành tuổi trẻ từ bốn năm mươi trung nhân nhân biến thành hơn ba mươi tuổi tráng yên cuối cùng dừng lại tại hai mươi tuổi bộ dáng một lát sau m à u lam quang đoàn vỡ to ra hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán giáp tử hồi xuân thiên phú đã tiêu tán tuổi thọ sáu mươi ba trăm ba mươi bảy tuổi thọ khôi phục phương hưu ánh mắt hơi sáng hắn thi triển pháp thuật trước người ngưng tụ thủy kính nhìn về phía trong kính chính mình hình dạng bộ dáng cũng trẻ hai mươi bảy tới hai mươi tám tuổi cùng hai mươi tuổi tướng mạo vẫn có một ít trên lệnh bất quá trừ phi là đặc biệt người thân cận nếu không không dễ dàng nhìn ra xem ra cần phải đổi chút kiểu dáng cổ lỗ một điểm pháp bảo phương hưu như có điều suy nghĩ hắn đi ra nội thất đi vào hậu điện phương đại ca n g ư ơ i xuất quan đang xem đan thư tô linh vận từ trên giường đứng dậy tiến lên đón trừ bỏ ngay từ đầu hơn chín tháng đằng sau dòng giã thời gian một năm tô linh vận đều chưa thấy qua phương hưu ừ m phương hưu gật gật đầu tô linh v ậ n hơi kinh ngạc nhìn qua phương hưu nhìn từ trên xuống dưới mặt của hắn phương đại ca mặt của ngươi làm sao cảm giác trẻ ra rất nhiều có sao khả năng cùng ta tu luyện bí thuật có quan hệ a phương hưu hơi kinh ngạc không nghĩ tới tô linh v ậ n lập tức liền đã nhìn ra ngươi tu luyện bí thuật có chú nhan hiệu quả tô linh vẫn đôi mắt đẹp trở lên nhịn không được truy vấn nữ nhân không tu luyện được hội trưởng dâu d ị a phương hưu t r e o k ẹ o nói a tô linh vận mặt trong nháy mắt sụt xuống ngược lại là không nghĩ tới phương hưu sẽ lừa nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì tô linh v ậ n có chút t ạ m đạo sờ lên khuôn mặt của mình bất kể thế nào bảo dưỡng năm mươi chín tuổi luyện khí tu sĩ nhìn đều ba mươi tuổi nếu không phải nàng tu luyện tới ngoại công đại tông sư cảnh giới tới gần đột phá võ thánh khóa lại khí huyết còn trở nên trẻ hơn một chút đoan chừng nhìn xem cũng giống như ba mươi sáu bảy chờ người đột phá trúc cơ cũng sẽ biến tuổi trẻ phương hưu cởi khẽ sáu mươi tuổi khoảng chừng trúc cơ chỉ cần trước đó khí huyết không có tổn hao nhiều hình dạng sẽ khôi phục lại hai mươi năm sáu dáng vẻ về sau hảo hảo bảo dưỡng t r ă m tuổi trước đó hình dạng cũng sẽ không có thay đổi quá lớn nhất là tô linh vận thường xuyên phục dụng dưỡng n h a n đàn đoán chừng đến một trăm năm mươi sáu mươi tuổi thời điểm nhìn cũng mới hai mươi bảy tới hai mươi tám dáng vẻ ta nhất định phải trúc cơ tô linh vận cắn răng nếu là không thể trúc cơ qua chút năm nàng liền không cách nào đợi tại phương hưu bên người đến thời điểm nàng xem ra giống ba bốn mươi tuổi trung niên phụ nhân phương hưu hai mươi tuổi bộ dáng đứng chung một chỗ giống như là mẫu thân cùng nhí tử có quyết tâm này liền rất tốt xem ra hơn một năm nay ngươi cũng không có lời biếng phương hưu gật gật đầu phát hiện tô linh vận tu vi đã đạt đến luyện khí chín tầng đ ỉ n h phong đáng tiếc ta ngoại công vẫn là không có đột phá tô linh v ậ n nói cái này dễ xử lý phương hưu cười cười h ả o h ả o chuẩn bị sang năm cái này thời điểm sung kích trúc cơ tô linh v ậ n nặng nề g h mà gật đầu mặc dù không biết rõ là phương pháp gì nhưng chỉ cần tin tưởng liền tốt phương đại ca đây là ta trong khoảng thời gian này tính gộp lại luyện chế huyền m ụ c đan tô linh v ậ n từ trong ngực lấy ra ba cái bình xứ nhiều như vậy phương hưu mở ra bình xứ xem xét mỗi cái bình xứ bên trong đều là thập nhị khỏa huyền mộc đan hơn nữa còn có mấy khỏa là tinh phẩm n tô, tô linh vẫn nói nói như vậy ngươi luyện đan thuật trình độ cự ly nhị giai cũng không xa phương hưu ánh mắt tỏa sáng chỉ là luyện tập số lần nhiều mà thôi tô linh vẫn bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ tiếp xuống ngươi đừng lại luyện đan chờ chúc cơ thành công có nhiều thời gian đột phá nhị giai phương hưu cười cười ừng nghe ngươi tô linh v ậ n nhu thuận gật đầu phương hưu nghỉ ngơi mấy ngày sau đó gấp rút cho linh điền bên trong huyết nha mễ hành vân bố vũ hành vân bố vũ thuật ngụy thần thông 10%, t i ê u hao hơn hai trăm n ă m thọ nguyên thi triển mấy trăm lần hành vân bố vũ thuật mới tăng lên chín tiến độ thật đúng là không dễ dàng phương hưu trong lòng cảm khái bình thường làm ruộng muốn đem hành vân bố vũ thuật luyện đến tiểu thần thông cấp độ đoán chừng phải trên trăm năm đương nhiên hắn cũng không s ấ t ruột chiếu khán một cái huyết nha mễ về sau phương hưu trở lại nội thất lần này hắn huấn luyện hóa chuẩn tứ dài thanh đàng buộc thời gian nửa năm lặng lẽ trôi qua nội thất bên trong thanh đàng kiếm quay tròn xoay tròn trở nên xanh tươi lướt át tách c bây giờ phương hưu băng vào thanh đ ẳ n g kiếm đoán trường liền có thể cùng chúc cơ hậu kỳ tu sĩ phân cao thấp rốt cục luyện hóa xong phương hưu thở phào một hơi lúc này thanh đ ẳ n g kiếm trả lại đại lượng một linh khí cản khôn bắt tướng trúc cơ tiên tầng thứ ba một mươi tám phương hưu tu vi một hơi sông thẳng trúc cơ ba tầng của thọ sáu mươi sáu trăm linh duyên thọ vượt qua bốn giáp thật đúng là khoa trương phương hưu hiện tại thọ nguyên tương đương với chân chính kim đan tu sĩ đạt đến kim đan tu sĩ lý luận thọ nguyên mười giáp chương một trăm bảy mươi b ố pháp thân tiểu thành chui vào triệu gia chương một trăm bảy mươi b ố pháp thân tiểu thành chui vào triệu gia linh căn một n g h bốn t r ă n h một bốn mươi hai pháp thân cũng thành phương hưu nhìn xem linh căn điểm số dâng lên liền biết tứ văn cổ m ộ t pháp thân rốt cục lời thành cổ mộc pháp thân thì ra là thế một lát sau phương hưu phát hiện cổ mộc pháp thân diệu dụng tứ văn của một pháp thân chỉ ra tăng hai điểm một l i n h căn cảm ứng độ hiệu quả yếu ớ t nhưng của một pháp thân sơ thành phương hưu phát hiện mình có thể hoàn toàn thu liễm khí tức không bao lâu một cỗ s ư a cũ nặng nề g h khí tức từ trong cơ thể của hắn phiêu tán mà ra hắn vừa mới đột phá trúc cơ ba tầng pháp lực ba động rõ ràng giờ phút này cấp tốc thu liễm xuống tới trúc cơ tầng hai sau đó là trúc cơ một tầng cuối cùng là luyện khí kỷ chỉ cần ta không đậu thủ trúc cơ tu sĩ chỉ sợ căn bản là không có cách xem thấu ta tu vi phương hưu ánh mắt hơi sáng lần này của m ộ pháp thân sơ thành phương hưu còn không có phục d ụ n g h u y ề n m ụ c đan đoán chừng là bởi vì thanh đằng kiếm luyện hóa ngàn năm thanh đằng m ụ c tăng nhanh p h á p thân tiến độ tu luyện phương hưu cảm thụ được thanh đằng kiếm phun ra nuốt vào mộc linh khí trả lại thân thể hắn lấy ra một viên huyền m ụ c đan an bảo bắt đầu luyện hóa ngắn ngủi mười chín trời hắn liền luyện hóa xong huyền m ụ c đan ẩn chứa mộc linh khí quả nhiên tăng nhanh phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng luyện hóa tốc độ tăng nhanh một phần ba trở lên nguyên bản muốn sáu mươi năm mới có thể đại thành cổ mộc phát thân bây giờ chỉ cần bốn mươi năm không đến mấu chốt là đến tiếp sau tô linh vận nếu là luyện chế ra càng nhiều tinh phẩm một mươi ngày sau phương hưu thích đứng thân thể biến hóa là thời điểm để thậm phi biến mất thậm phi trở lại thậm ra an phận tu luyện hơn hai năm hiện tại để thậm phi bên ngoài du lịch lịch lý do hoàn toàn biến mất sẽ không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn phương hưu đã từng nghĩ tới tiếp tục giữ lại thẩm phi tại thẩm gia thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt nhưng thời gian kéo dài quá lâu sớm muộn muốn bị thẩm chân nhân triệu kiến bây giờ thứ hai ma hồn bí thuật còn không có đại thành không dám hứa chắc giả đàn chân nhân nhất định nhìn không ra sơ hở phương hưu không chế thẩm phi ra ngoài trước khi đi hắn tiến vào thẩm gia bảo kho cưỡng ép lấy đi kim mục thủy hỏa thổ năm khối thượng phẩm linh thạch không cầm càng nhiều là bởi vì hơn năm vạn linh thạch mặc dù rất nhiều sẽ khiến thẩm gia chúc cơ lão tổ bất mãn nhưng còn không về phần kinh động thẩm chân nhân thẩm phi ly khai thẩm ra hướng đông bắc phương hướng mà đi tiến vào cản quốc biên giới tây bắc tử ngọc tiên thành thẩm phi lưu lại tung tích về sau giả ý lên phía bắc tiến vào nước tống nam bộ linh khí hoang mạc nước tống sở dĩ tại vân châu bảy đại tu trần quốc bên trong yếu nhất trừ bỏ không có tứ giai linh mạch trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chính là nước tống nam bộ c h í n h cứ quốc gia gần một nửa địa phương đều là linh khí hoang mạc không chỉ có không có bất luận cái gì linh mạch tồn tại vẫn là chân chính hoang mạc cắt vàng bao trùm nước tống toàn bộ nam bộ may mà trong hoang mạc có không ít nhất giai cùng nhị giai yêu thú tu sĩ tiến vào bên trong săn g i ế t yêu thú còn có thể thu hoạch được một chút tài nguyên đây cũng là nước tống tán tu chủ yếu sinh tồn phương thức một tháng sau phương hưu tiêu hao hơn một tháng thọ nguyên để nhị giai huyết nha m ẽ sớm thành t h ủ duy nhất một lần thu hoạch một ngàn cân huyết nha m ẽ dựa theo nhị giai thượng phẩm linh m ẽ một cân hai mươi khối linh thạch giá cả một lần thu hoạch liền kiếm lời hai vạn hạ phẩm linh thạch bình quân xuống tới một năm liền thu hoạch bảy tám ngàn linh thạch một viên tinh phẩm trúc cơ đan giá tiền bỏ vào trong túi đương nhiên nhị g i a thượng phẩm huyết nha mễ hắn không dám xuất ra đi bán cũng không có khả năng bán rốt cục có hiệu quả phương hưu ăn một chén lớn huyết nham mễ đã lâu cảm nhận được khí huyết rõ ràng dâng lên khoái cảm về sau hắn cho tô linh vận mười cân huyết nham mễ cũng không phải hắn tiểu khí mà là dựa theo đại tông sư tiêu hóa năng lực một cân nhị giai thượng phẩm huyết nham mễ tô linh vận đoán chừng phải tốn một tháng thời gian tiêu hóa phương đại ca cái này linh mễ khí huyết làm sao mạnh như vậy chẳng lẽ là tô linh vận vừa mừng vừa sợ ăn là được rồi đừng hỏi phương hưu cười cười ừng biết rõ tô linh vận nặng nề mà gật đầu lần này đột phá võ thành có hy vọng nàng trở lại chính mình tính thất luyện hóa khí máu phương hưu bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng nhóm thứ hai đạo trùng tại không tiêu hao thọ nguyên điều kiện tiên quyết nhị giai thượng phẩm huyết nham ễ thành thục chu kỳ là ba năm kỳ thật cũng không phải dài lắm đáng tiếc không có cái thứ hai giáp tử hồi xuân tiên phú nếu không lại dùng mấy trăm năm thọ nguyên tăng lên huyết nham ễ đạo trùng phẩm giai phương hưu sinh lòng cảm khái ngược lại lại cảm thấy chính mình lòng quá tham nhị giai thượng phẩm huyết nham ễ cung cấp khí huyết đã hoàn toàn đủ một cân huyết nham ễ hắn cần mấy ngày thời gian tiêu hóa chính là cho hắn tam giai huyết nham ễ cũng muốn thời gian dài hơn luyện hóa khí máu thời gian ngắn dùng không lên tiêu hao m hắn còn có thể chậm rãi khôi phục trở về nếu là duy nhất một lần tiêu hao quá nhiều nhưng là không còn biện pháp khôi phục nếu có thể lấy tới chuẩn tứ giai thanh đ ằ n g mục trụ cột không biết rõ có thể hay không thúc đến tứ giai phương hưu nghĩ lại nếu như lấy tới chuẩn tứ giai thanh đ ằ n g mục thúc đến tứ giai luyện hóa đến thanh đ ằ n g kiếm bên trong nói không chừng có thể thẻ bột trực tiêu hao thọ nguyên sau đó khôi phục bất quá kia phải đợi đến hắn ngưng kết kim đan thọ nguyên lần nữa tăng vọt cũng đem hành vân bố vũ thuật luyện thành tiệu thần thông rốt c ụ c tiến vào nước tống linh khí hoang mạc thờ phi nguyên bản chuẩn bị dựa theo phương hưu dự định kế hoạch tại hoang mạc bên ngoài cuốn một vòng sau đó đ ổ i hình dáng tướng mạo trở về đại tuyệt phong nhưng là thờ phi tại hoang mạc bên ngoài gặp ba tri đội săn yêu ngũ ba tri đội ngũ bạo phát kịch liệt xung đột mạnh nhất một tri đội ngũ đến từ tử ngọc tiên thành từ tán tu tạo thành dẫn đội tu sĩ trúc cơ trung kỳ hai tri đội ngũ khác một cái đến từ nước tống tu tiền đường ra một cái đến từ tu tiên triệu gia hai tên dẫn đội tu sĩ đều là trúc cơ sơ kỳ đường ra cùng triệu gia trúc cơ tu sĩ liên thủ đối phó tử ngọc tiên thành trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhưng là từ ngọc tiên thành săn yêu tiểu đội người đông thế mạnh luyện khí tu sĩ nhiều đến m ộ ư ơ i năm người nhiều đường ra cùng triệu gia luyện khí tu sĩ cộng lại cũng chỉ có m ộ ư ơ i người triệu ra hai tên luyện khí hậu kỳ thanh niên bị tán tu tiểu đội trọng điểm chiều cố trong đó một người bị giết mặt khác một người trọng thương bỏ chạy bị ba tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ truy sát ma thụ phân hồn xin chỉ thị phương hưu phải t r ă n g muốn xuất thủ luyện khí tám tầng tu vi hai mươi bốn năm tuổi bộ giáng nước tống họ triệu tu tiên gia tộc chẳng lẽ là phương hưu thông qua ma thụ phân hồn thu hoạch được triệu gia thanh niên cơ bản tin tức cứu phương hưu quyết định thật nhanh cho ma thụ phân hồn hạ l thế là ma thụ phân hồn tại họ triệu thanh niên sắp bị giết thời điểm xuất thủ giết chết ba tên luyện k h í tám tù sau đó ký sinh họ triệu thanh niên triệu trương thanh bốn mươi một tuổi luyện ký tám tầng thổ linh căn ba mươi năm điểm xuất từ nước tống cơ quan thành triệu gia không bao lâu phương hưu liền được họ triệu thanh niên cơ bản tin tức thật đúng là diệt mông ra cái kia triệu gia phương hưu ánh mắt sáng lên mặc dù hắn chuẩn bị chui vào triệu gia thu hoạch tam hồn tụ n i ệ m quyết đến tiếp sau công pháp học tập khôi lỗi chi thuật nhưng hắn gần đây còn không có chuẩn bị thực hành kế hoạch này bất quá đã vừa vặn đụ phải vậy liền đem sớm hành động triệu t r ư ờ n g thanh thổ linh căn tiếp cận thượng phẩm mặc dù không phải triệu gia ưu tú nhất mầm tiền nhưng cũng có trúc cơ hy vọng phương hưu trong tay còn có hai viên chính phẩm trúc cơ đan trợ rút triệu t r ư ờ n g thanh trúc cơ nên vấn đề không lớn chỉ cần triệu t r ư ờ n g thanh thành công trúc cơ trở thành triệu gia trúc cơ lão tổ nhất định có thể tiếp xúc đến triệu gia hạch tâm cơ mật nghĩ tới đây phương hưu mệnh lệnh ma thụ phân hồn mang đi triệu t r ư ờ n g thanh trước dẫn hắn đi chữa thương vết thương nhẹ bỏ chạy trốn ở càn quốc biên cảnh dưỡng thương sau khi thương thế lành trở về triệu gia phương hưu liền triệu trưởng thanh trở về triệu gia lấy cớ đều nghĩ、kỹ. xem ra qua mấy năm còn phải tiến về nước tống một chuyến bảy tháng về sau triệu trưởng t h a n h thương thế khôi phục trở về nước tống cơ quan thành phương hưu đem thầm phi hai kiện phù bảo cùng hai kiện đỉnh tiêm cực phẩm pháp khí đều để lại cho triệu trưởng t h a n h phù bảo cùng đỉnh tiêm cực phẩm pháp khí đối với rất nhiều trúc cơ tu sĩ tôi nói đều là bảo vật khó được những bảo vật này đều xuất từ thẩm ra cùng thẩm chân nhân chính phương hưu không thể dùng cũng không tốt xuất ra đi bán lựu cho triệu t r ư n g thành ngược lại là có thể gia tăng hắn nội tỉnh thầm phi đổi hình dáng tướng mạo đi tới đại tuyển phong linh mạch phù cận phương hưu lấy đi túi chữ vật đem nó nhục thân đút cho địa long đây chính là thượng phẩm linh thạch a phương hưu trở về đậu phủ lấy ra năm khối năm đấm lớn nhỏ năm màu viên cầu thượng phẩm linh thạch hình dạng cũng không phải là hình thoi mà là một cái gần như hoàn mỹ hình cầu vóng ánh sáng long lanh linh khí nồng đậm phương hưu lấy ra màu xanh mục linh thạch nếm thử hấp thụ trong đó linh khí phát hiện chuyển hóa pháp lực tốc độ tương đương nhanh chóng cái này đều có thể thay thế nhị giai hồi linh đan phương hưu cảm t h ắ n tại thượng phẩm mục linh thạch linh khí tinh tuần chuyển hóa pháp lực hiệu suất rất cao bất quá bình thường chúc cơ tu sĩ giao chiến sẽ không như thế xa xỉ cầm thượng phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch linh khí tiêu hao hầu như không còn mặc dù có thể khôi phục nhưng đến đặt ở tàm giai linh mạch bên trong tiêu hao linh mạch đại lượng linh khí một linh thạch ngược lại là có thể giữ lại phương hưu hơi suy nghĩ nghĩ ký thượng phẩm linh thạch cách dùng sau đó trong vòng nửa năm phương hưu đem thượng phẩm kim linh thạch cùng thượng phẩm hỏa linh thạch theo thứ tự trộn lẫn vào thái ớt kiếm cùng xích tinh kiếm bên trong thái ớt kiếm cùng xích tinh kiếm u y năng lần nữa dâng lên đã vượt ra khỏi đỉnh tiêm cực phẩm pháp khí cấp độ phương hưu tu vi cũng theo đó tăng lên về sau hắn lại đem nhị giai thượng phẩm sát hồ nước luyền thành cực phẩm pháp khí sát hồn kiếm. sau đó trộn lẫn vào thượng phẩm thủy linh thạch càn khôn bắt tướng trúc cơ tiên tầng thứ ba một trăm phần trăm phương hưu luyện hóa sát hồn kiếm là thủy thuộc tính bản mệnh phi kiếm tu vi kéo lên đến trúc cơ ba tầng đ ỉ n h phong lâm vào trúc cơ trung kỳ bình cảnh ngũ hành phi kiếm còn kém sau cùng thổ thuộc tính phi kiếm thái ớt kiếm thần nhanh lăng lệ thanh đẳng kiếm bền bị bay liên tục xích tinh kiếm thị huyết bá đạo sát hồn kiếm ô h ế linh quang kim mục hỏa ba loại thuộc tính phi kiếm chỉ kém nguyên thần tinh hoa liền có thể để thăng làm định tiêm nguyên thần pháp khí sát hồn kiếm kém một chút sau cùng thổ thuộc tính phi kiếm gom gót liền có thể thi triển cản khôn bắt tướng bên trong ghi lại ngũ hành trận pháp phương hưu tiến về thiên hỏa tiên thành mua sắm vật liệu hắn vừa tham gia xong cỡ c h u n g đấu g i á hội phong thử liền tìm tới bạch ngọc mang theo tiểu giác tới xem ra tiểu giác cũng rốt cục làm tốt trúc cơ chuẩn bị phương hưu xem xong thư kiện trong lòng hiểu rõ hắn lai、like、phi chu trở về đại tuyên phong chương một trăm bảy mươi năm bạch giác trúc cơ chiến sự mở rộng chương một trăm bảy mươi năm bạch giác trúc cơ chiến sự mở rộng phương hưu trở lại đại tuyên phong tiến vào chính điện bên trong vẫn rất náo nhiệt bạch ngọc cùng bạch gi trừ cái đó ra tô linh vẫn ngẫu nhiên đi hướng tôn truyền thỉnh giáo luyện đan kỹ nghệ tôn diệu lăng còn thường xuyên tới thông cửa tôn diệu l a n g tựa hồ tương đối nhàn tô linh v ậ n bận bịu thời điểm nàng liền sẽ đi đùa phong thử phong thử ăn tôn diệu lăng không ít tự linh hoạt chỉ cần nàng vừa đến liền sẽ đi lên b á n manh phương hưu đến nay còn không có ngồi cưới qua phong thử thể nghiệm cấp tốc lướt đi cảm giác tôn diệu l a n g thường xuyên cưới chi chi phong thử nhìn thấy phương hưu tiến vào đậu phủ xoay người mà lên leo đến bên chân của hắn thính ngươi còn có chút lương tâm phương hưu cười mắng một tiếng từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái bình xứ phân biệt đổ da đỏ lên một thanh hai viên tự linh h o à n lần này tham gia thiên hỏa tiên thành cỡ trung đấu g i á hội hắn v u xuống bốn bình nhị giai tự linh hoạt một nước một hai chi chi chi phong thử hít hà mũi đầy mắt thân cận vẻ lấy lỏng về phía sau ăn phương hưu đem tự linh hoàn ném cho phong thử Bạch. phong thử tiếp được tự linh hoàn trong chốc lát biến mất phía trước trong sảnh đại ca cái này linh s ủ n g chẳng lẽ có được phong thuộc tính huyết mạch thế ngưng như có điều suy nghĩ t h ầ n sắc là có một chút bất quá ngoại trừ tốc độ hơi nhanh bên ngoài không còn gì khác liền biết rõ ăn phương hưu gật gật đầu đại ca nói đùa hai giai hạ phẩm phong thuộc tính linh s ủ n g sao có thể nói không còn gì khác đây nếu như đại ca cảm thấy cái này phong thử vô dụng không bằng bán cho ta được rồi thế ngưng đôi lông mày nhữ lại lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc không được không thể bán hưu còn chưa mở miệng tôn diệu lăng cũng có chút không vui ồ vì cái gì thế ngưng liếc nhìn tôn diệu lăng ngưng nhi nói đùa đừng quá mức bạch ngọc mở miệng nhắc nhở không sao phương hưu mỉm cười khoát tay á o cảm giác từ lần trước săn yêu về sau thế ngưng thái độ chuyển biến rất lớn bất quá nàng chỉ cần không có ác ý phương hưu ngược lại là nguyện ý tiếp nhận cái này để muội thất lễ thế ngưng gặp tôn diệu lăng tức giận nhìn xem nàng không khỏi mỉm cười thoại phong nhất chuyển nói ta vừa rồi nhớ tới khi con bé cùng ra già cùng đi sở ra may mắn nhìn thấy giả đàn cảnh tật phong chuẩn tốc độ kia nhanh chóng để cho ta đến nay khó quên tề đạo h ư u có ý tứ là phương hưu cảm giác tể ngưng còn có đoạn dưới ta cùng sở ra mười ba tiểu thư quan hệ không tệ đại ca nếu là muốn tiếp tục đ ổ i dưỡng phong thử ta có thể giới thiệu các ngươi nhận biết một cái nói không chừng có thể từ nàng nơi đó giao dịch đến nhị giai phong linh hoàn thế ngưng khẽ cười nói a phương hưu ánh mắt hơi sáng nhị giai phong linh hoàn không ở trên thị trường lưu thông chỉ có thể chính mình tìm kiếm đan phương cùng vật liệu luật chế nếu như phương hưu là bình thường kết bạn sở ra mười ba tiểu thư đoán chừng cũng đồng dạng đổi không đến phong linh hoàn nhưng nếu là tề ngư giới thiệu t i a đối phương nói không chừng sẽ cho cái mặt muối coi như phong linh hoàn không bán ngũ hành linh hoàn cũng được n à y lại sẽ không không tiện lắm phương hưu dừng một chút không có gì không tiện đều là tự mình người đại ca không cần phải k h á c h khí thế ngưng nói vậy liền đa tạ để mội phương hưu chắp tay thi lễ thế ngưng cười yếu ớt gật đầu đại ca yên tâm việc này liền bao trên người ngưng nhi bạch ngọc cười nói tiểu giác ngươi gần nhất thế nào phương hưu chú ý tới bạch giác thanh tịnh con ngươi ở đần không vui thân hình của nàng có chút gầy go bất quá khí tức ngược lại là tương đối ổn định pháp lực coi như thuần túy tại đại ca quan tâm đã khôi phục bạch giác cảm nhận được phương hưu lo lắng trong mắt sinh ra ý cười đại ca cùng ca ca đều ở bên cạnh ta lần này ta tuyệt sẽ không thất bại đừng có áp lực nhất định sẽ thành công phương hưu cảm nhận được bạch giác kiên định mở miệng trấn an bạch giác đáp nói chuyện bầu không khí càng ngày càng hòa hợp tôn diệu lăng đứng dậy cáo tử tô linh vẫn đi ra ngoài đưa tiễn chủ đề lại về tới bạch giác c h ú c cơ sự t ì n h phía trên đêm đó ba người ở tại phương hưu đọc phủ bạch ngọc chủ động tìm tới phương hưu hai người tiến vào phương hưu bế quan tính thất tốt nồng đậm linh khí linh tuyền tri nhãn nồng độ linh khí tương đương với nhị giai thực phẩm bạch ngọc liếc mắt liền nhận ra trong tính thất linh tuyển chi nhãn về sau liền để tiểu giác ở chỗ này xung kích trúc cơ ngươi thấy có được không phương hưu nói đa tạ đại ca bạch ngọc gật đầu bạch giác tại tông môn trúc cơ tối đa cũng chỉ có thể hưởng thụ được nhị giai thượng phẩm linh mạch hiệu quả hạ phẩm linh căn tu sĩ không có tư cách tiến vào chuẩn tam giai linh mạch b ộ t phá nhất là bạch ngọc bởi vì bạch giác sự tình làm trễ n g à i tu luyện chính hắn tại tông môn quyền hạn đều bị sư tổ hạn chế ngươi tìm đến ta có phải hay không còn tại lo lắng tiểu giác trúc cơ sự tình phương hưu hỏi、ừ. bạch ngọc yếu ớt thở dài đây là một lần cuối cùng cơ hội ngươi đã tận lực làm ca ca đến ngươi mức này đã không thể bắt bẻ phương hưu mở miệng trấn an lần này ta cũng sẽ hết sức giúp tiểu giác cuối cùng phương hưu lại bổ sung một câu hy vọng tiểu giác có thể thành công t r ú ớ c cơ bạch ngọc nắm chặt nắm đấm đại ca vạn nhất ta nói là vạn nhất vạn nhất tiểu giác lại thất bại về sau có thể để nàng đi theo bên cạnh ngươi sao rất nhanh bạch ngọc thần sắc trở nên trầm thấp hai đầu lông mày đều là thần sắc lo lắng vì cái gì nói như vậy là gặp được chuyện gì sao phương hưu hỏi việc này tạm thời thuộc về cơ mật đại ca ngươi tự mình biết hiểu liền có thể bạch ngọc dừng một chút ngươi yên tâm lời này không truyền l ụ c n h ĩ phương hưu đáp chiến sự tiền tuyến có mở rộng trạng thái nam nước minh minh chủ tuyên bố chiêu mộ lệnh càn quốc các đại tôn g môn đều sẽ điều động nhóm đầu tiên trúc cơ tu sĩ tiến về tiền tuyến bạch ngọc sắc mặt nghiêm trọng phương hưu có chút giật mình nói ra chiến sự tiền tuyến mở rộng ngươi sẽ không cũng tại tham chiến trong danh sách a bạch ngọc làm giả đan chân nhân độ tôn lại là hắn cháo rể kim dương chi thể có thể so với thượng phẩm linh căn nói thế nào cũng là giả đan h ạ giống cũng không về phần nhóm đầu tiên tham chiến chiến sự vừa mới mở rộng chính là nguy hiểm nhất thời điểm ai cũng không biết rõ tiếp xuống có phải hay không là toàn diện đại chiến tao nộ cái gì cấp độ cứng giả lần này dẫn đội tề sư tổ hán điểm danh muốn ta theo đội xuất trinh bạch ngọc cười khổ là sư tổ ngươi dẫn đội phương hưu xứng sở kịp phản ứng nói như vậy tề chân nhân hẳn là mang ngươi lịch luyện một cái đồng thời để ngươi không cách nào lại quản tiểu giác sự t ì n h ta minh bạch sư tổ ý tứ ta cũng không phải sợ chết không dám đi tiền tuyến ta thật sự là không yên lòng tiểu giác bạch ngọc yếu ớt thở dài nếu là tiểu giác trúc cơ thành công nàng hoàn toàn có năng lực chiếu cố tốt chính mình không cần phiền phước đại ca nhưng đối mặt bạch ngọc ủy thác đồng dạng thái độ phương hưu không do dự trực tiếp đáp ứng hắn nếu như nàng thất bại ta nhất định g i ú p ngươi chiếu cố tốt nàng có đại ca câu nói này ta an tâm bạch ngọc như chút được gánh nặng đầy mắt cảm kích phương hưu nói ra có thể chân nhân ở tiền tuyên chiếu ứng khẳng định không có chuyện gì ngươi bây giờ hẳn là nghĩ là thế nào chiếu cố tốt chính mình đừng để tiểu giác lo lắng ngươi ta hiểu rồi bạch ngọc gật đầu nói lần này với ta mà nói cũng là một lần cơ hội nếu là có thể lập xuống trận đầu chi công cũng có thể sớm một chút vì tương lai tính toán hợp tác muốn ngưng đan chỉ sợ khó khăn trung điệp vẫn là phải ổn bên trong cầu tiến không cần thiết tham công phương hưu dặn dò liên xếp như đan hà tông loại này nguyên anh cảnh tông môn ngưng tinh đan cũng là cấp cao chiến lược tài nguyên tề chân nhân làm giả đàn chân nhân hẳn là có biện pháp gom góp một phần ngưng tinh đan tài liệu chính nhưng hắn khẳng định sẽ ưu tiên giúp đỡ chính mình tôn nữ tề ngưng tiếp theo mới là bạch ngọc đại ca yên tâm ta sẽ không làm cái gì cử động mạo hiểm để các ngươi lo lắng bạch ngọc trịnh trọng nói vậy là tốt rồi phương hưu cười cười đại ca kỳ thật tiểu dắt nàng bạch ngọc lời nói xoay chuyển về tới bạch g i á c trên thân hôm sau đợi cho bóng đêm dần dần sâu phương hưu đi vào bạch g i á c nghỉ ngơi tính thất bên ngoài vung ra một chương truyền âm phủ không bao lâu trong tính thất chuyển đến động tính bạch g i á c mở ra cửa đá thấy người tới là phương hưu ánh mắt bên trong hiện lên một tia k i n h hỉ đại ca cùng đi ra đi một chút phương hưu cười nói Tốt. bạch g i á c tú khí khuôn mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tiểu dung giống như hải đồng hồ nhiên n hai người đi ra đậu phủ lái đậu quang chân núi bên hồ gió núi quét lôi cuốn lấy hơi nước mang lên từng tia từng tia ý lạnh không khí thanh tân sen lẫn linh khí giữa thiên địa chỉ có cỏ cây chuyển đến tiếng xào sạc bầu không khí t ĩ n h m ị c h nghi nhân trăng sáng trong sáng hai người đứng tại bên hồ nhìn qua mặt h ồ nhộn nhạo thanh huy ai cũng không nói gì một lát sau bạch giác hít sâu một hơi chủ động mở miệng phá vỡ hiến tĩnh đại ca ngươi rất ư a thích tô tỉ tỉ sao nói thật cũng không có phương hưu thản nhiên nói vậy ngươi tại sao muốn cùng tô tỉ tỉ cùng một chỗ ta không phải nói không thể chỉ là ta cảm thấy bạch giác tựa hồ tại cân nhắc t i ề tử cầm nhi cùng tiên lan mất tích tô sư mọi là cầm nhi một mực rất v a thích muộn ta chỉ là đủ khả năng tình huống giới giúp nàng một tay phương hưu nói do nguyên nhân hắn tìm tới bạch giác là bởi vì bạch ngọc nói cho hắn biết bạch giác s u n g kích trúc cơ thất bại chủ yếu là nhận tâm ma ảnh hưởng kỳ thật tại tu tiên giới có cực thiểu số tu sĩ tâm tính chất phát chân thành dù là trải qua mấy chục năm mấy trăm năm cũng sẽ không thay đổi được thành quen l ố i đời đây cũng là cái gọi là xích tử c h i tâm bạch giác mệnh cách chính là xích tử c h i tâm nếu là đặt ở tài nguyên phong phú thượng cổ tu tiên giới xích tử tri tâm tuyệt sẽ không là màu đen mệnh cách tại nguyên phong phú tất cả mọi người có thể tu tiên không cần tranh đoạt gặp được mâu thuẫn có thể ngồi xuống đến thương lượng luận đạo bởi vậy ngoại bộ tiêu hao ít có được xích t ử c h i tâm tâm ma khó mà xâm lấn tâm cảnh không nhận ngoại giới ô nhiễm đồng thời cũng sẽ không có bên trong hao tổn một tên tu sĩ cũng không bên ngoài hao tổn lại không bên trong hao tổn đang trùng kích đại cảnh giới bình cảnh thời điểm thường thường sẽ có không tưởng tượng được kinh h ỉ nhưng mà bây giờ tu t i ê n giới linh khí suy yếu tài nguyên k h ẩ n trương nội quyền trình độ hơn xa với phương hưu kiếp trước thi công mỗi một cái kim đan chân nhân nguyên anh chân quân chỉ sợ trên tay dính đẩy tu sĩ tiến huyết c h xích tử tri tâm tâm tính thiện lương đối xử mọi người chân thành đại khái xuất về sau sẽ chết tại bỏ mạng hoàn cảnh lớn ác liệt điều kiện tiên quyết xích tử tri tâm cũng sẽ nhận ô nhiễm dần dần xuất hiện diễn biến bạch giác chủ yếu là bị bạch ngọc bảo hộ rất khá nếu không đã sớm nhận thức đến tu tiên giới tàn k c ố c vị tiêu tôn cô nương đây tựa hồ cũng cùng đại ca quan hệ không tệ dung mạo của nàng thật là đẹp bạch giác bất động thanh sắc hỏi ngươi nói là tiểu tôn đạo hữu tiểu h à i từ một cái rất nhiều phương diện đều tương đối là đơn thuần cùng ngươi rất giống phương hữu cười cười đại ca không tiếp tục cưới dự định tìm một cái chân chính ý hợp tâm đầu đạo lữ bạch giác n h ũ n mày thế gian chân tình không nhiều chân thành người quá ít cùng phú quý dễ cùng trung hoạn n ặ n khó chúc cơ tu sĩ đặt ở toàn bộ tu t i ê n giới cũng chỉ là vừa mới thoát ly tầng dưới chóc nhất chịu không được bất luận cái gì sóng to gió lớn thế gian có một câu gọi vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay phương hưu thẳng thắn nói đem chân thực chính mình biểu lộ ra nói thật cho ngươi biết nếu như tô sư mội không phải luyện đan thiên phú không tệ đối ta cũng có nhất định trợ giúp ta ban đầu là sẽ không mang theo một cái vương hữu i ngay sau đó phương hưu nói cho bạch giác chuyện năm đó là hắn giết chết bạch tinh còn có bạch tinh giết chết nàng mẫu thân c h â n tướng tình yêu nam nữ trừ bỏ có hảo cảm thời điểm l ọ p tính rất nhiều người chưa hẳn có thể tiếp nhận chân thực đối phương bạch giác thật lâu không nói gì thật sâu nhìn xem phương hưu đại ca nguyện ý nói thật ra đây cũng là chân thành phương hưu trầm ặ c đại ca ngươi có năm chắc kết đan sao bạch giác đột nhiên lời nói xoay chuyển nếu như làm gì chắc đó tu luyện giả đan vẫn là có hy vọng phương hưu dừng một chút đại ca nếu là thành chân nhân sẽ có dự định c ư ớ i vợ sao bạch giác lại hỏi khả năng đi dù sao giả đan chân nhân đủ để phù hộ một phương gia tộc phương hưu lập lờ nước đôi đáp lại ừng ta minh bạch bạch giác đống nhiên cười một tiếng lông mày hoàn toàn ra ra thời gian không còn sớm ta muốn nghỉ ngơi được phương hưu cảm nhận được bạch giác tâm cảnh biến hóa không khỏi mỉm cười gật đầu hắn đem bạch giác đưa về tính thất cửa ra vào lấy ra một viên dài hơn thức màu đọ nguyệt nha linh mễ đây là huyết nham ễ n g ư ờ i sau khi ăn xong nhớ k ỹ luyện hóa khí máu chờ khí huyết đạt tới đỉnh phong thời điểm liền có thể xung q u a n ừ t a ơn đại ca bạch giác tiếp nhận linh mễ đóng lại gian phòng liên tiếp hơn hai mươi ngày bạch giác đều không có đi ra ngoài trêu đến bạch ngọc có chút nóng nảy đạt được phương hưu giải thích lúc này mới yên lòng lại lại qua ba ngày bạch giác mở ra tính thất cửa chính đi ra ánh mắt kiên định ta chuẩn bị xong đi thôi phương hưu dẫn bạch giác tiến về dành riêng cho hắn tính thất tiểu giác bạch ngọc đứng ở ngoài cửa thanh em nhỏ bé không thể nhận ra phản phất có thiên ngôn vạn ngự muốn nói nhưng cuối cùng đều nuốt trở vào chỉ là dùng ánh mắt khích lệ hướng về phía bạch g i á c trọng trọng gật đầu ta đến là tiểu giác hộ pháp phương hưu r a hiệu bạch ngọc k i ê n tâm đi theo bạch g i á c cùng nhau tiến vào tinh thất tinh thất cửa chính đóng lại không bao lâu động phủ phía trên liền bắt đầu ngưng tụ vòng xoáy linh khí bạch ngọc thần sắc trở nên trang nghiêm bắt đầu vòng xoáy linh khí dần dần lớn mạnh thời gian từng ngày đi qua rất nhanh liền qua hai tháng bạch ngọc trong lòng bắt đầu có chút lo lắng tại tinh thất bên ngoài đi qua đi lại thẳng đến động phủ trên không vòng xoáy linh khí bỗng nhiên bành trướng nổi lên nhàn nhạt thảo quang chương một trăm bảy cho chút thể diện chương một trăm bảy mươi sáu chúc cơ đều tới cho chút thể diện thành công bạch ngọc vui đến phát khóc kích động vô tay ầm ầm một lát sau t i n h thất đại môn mở ra phương hưu đi ra đại ca bạch ngọc nên đón tiếp lấy thành công tiểu giác ngay tại vững chắc cảnh giới phương hưu cười nói quá tốt rồi bạch ngọc hướng về phía phương hưu vươn người cuối đầu đa tạ đại ca phương hưu đã dạy bạch ngọc nguyên bản hắn còn chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt để ma thụ xuất thủ bổ sung bạch rác khí huyết kết quả căn bản dùng không lên nàng đột phá quá trình mặc dù chậm chạm nhưng không có gặp được vấn đề gì xem như nước chảy thành sông phương đại ca ngư đạo hữu cùng một đạo hữu lâm đạo hữu tới hai người đang nói chuyện tô linh v ậ n lúc trước sảnh đi tới ba vị đạo hữu cùng đi rồi phương hữu nao nao bạch ngọc thấy thế nói ra đại ca ngươi đi trước chiêu đại khách n h â n đi ta tại nơi này chở tiểu giác đệm ộ i cũng phía trước sảnh tô linh v ậ n nói bổ sung đoạn thời gian gần nhất bạch g i á c s u n g kích chúc cơ phương hữu hộ pháp bạch ngọc cũng cơ hồ một t ứ c cũng không rời tại tính thất bên ngoài chờ đợi thế ngưng nhàn rỗi nhàm chán đều là tô linh vẫn đang ngồi lấy nàng hai người tại cùng một tông n ô n đợi gần hai mươi năm cũng so không lên gần nhất hai tháng quan hệ thân mật vậy ta cũng đi xem một chút đi nhận biết một cái đại ca bằng hữu bạch ngọc lời nói xoay chuyển tề ngưng tính tình tao ngạo mặc dù nàng không phải không biết đại của người nhưng là đối với nhìn không lên người cơ bản không còn che giấu nói thẳng đến thẳng đi vạn nhất lên xung đột sẽ không tốt cũng tốt tiểu giác còn muốn vững chắc cảnh giới nói ít đến mười ngày nửa tháng phương hữu cười cười ba người cùng một chỗ trở lại phòng trước liên nhìn thấy tề ngưng cùng ngư vi vi mộc thanh tuyền hai người chuyện trò vui vẻ chỉ có lâm thiếu vũ sự ở một bên cắm không lên nói ngư đạo hữu một đạo hữu lâm đạo hữu phương hưu tiến lên trào chú ý tới ngư vịnh vi cùng lâm thiếu vũ khí tức biến hóa ngư vịnh vi tu vi đã bước vào trúc cơ bốn tầng mà lâm thiếu vũ thể nội trúc cơ linh áp còn không có hoàn toàn kiềm chế xem bộ dáng là vừa mới đột phá không lâu phương đạo h ư u ít ba ba người đứng dậy trào chúc mừng lâm đạo h ư u thành công trúc cơ phương hưu cười nói cái này không thể rời đi phương đạo h ư u hết sức giúp đỡ xin nhận tại hạ cúi đầu lâm thiếu vũ làm một lễ thật sâu tuy nói là công bằng giao dịch tính phẩm trúc cơ đan nhưng đổi lại những người khác chắc chắn sẽ không giống phương hưu tốt như vậy nói chuyện nếu là song phương nói dốc bắt đầu kéo dài lâu ngày khả năng trúc cơ cơ hội liền rơi xuống trong tộc cái khác người đồng lứa trong tay nhất là lâm thiếu vũ mới thất bại qua một lần lâm đạo hưu nói quá lời phương hưu hưu đỡ phương đạo hưu chúng ta ba người lúc đến gặp ngươi động p h ủ phía trên có linh khí tụ tập thế nhưng là có đạo hưu ngay tại nơi đây trúc cơ mục thanh tuyền mở miệng hỏi thăm ánh mắt có chút lấp lóe a đúng suýt nữa quên mất vị này là ta nghĩa đệ bạch ngọc xuất từ đan hà tông cũng là vị này tể ngưng đạo hưu đạo lữ ngay tại xung kích trúc cơ chính là bạch ngọc mội, mội mội bạch giác phương hưu hướng đám người giới thiệu bạch ngọc cái này ba vị là trước kia tại kết giao h ngư vị n h vi mục thanh tuyển lâm thiếu vũ đều là âm dương các đệ tử bạch mỗ h ư u lễ bạch ngọc c ư ờ i chào gặp qua bạch đạo h ư u ba người hướng về phía bạch ngọc hoàn lễ ba người đều không nghĩ tới đan hà tông giả đàn chân nhân cháu rể đúng là phương h ư u nghĩa đệ phương đạo h ư u ẩn tàng đến ngược lại là đủ sâu ngư vịnh vi mở miệng t r e o g ẹ o đan hà tông chính là có được nguyên ánh chân nhân đỉnh tiêm tông môn địa vị có thể so với chu quốc bá chủ kình thiên kiếm tông phương hữu trước đó nếu là đem tầng này quan hệ nói ra đoán chừng thẩm phi đã sớm biết khó mà lui âm dương các giả đàn chân nhân giả đan tu sĩ chỉ cần một lòng chạy trốn kim đan tu sĩ cũng không nhất định tất sát nhưng đan hà tông giả đàn chân nhân đệ tử thân phận lại có thể để cho rất nhiều giả đàn chân nhân cân nhắc một chút bởi vì đan hà tông kim đan tu sĩ đằng sau còn có nguyên anh chân quân đi ra ngoài bên ngoài nếu như bị người nói ngươi ý thế hết người toàn bằng bối cảnh vậy ngươi bối cảnh tốt nhất đủ cứng nghe nói đan hà tông giả đàn chân nhân cùng kim đan chân nhân cộng lại vượt qua hai tay số lượng so âm dương các thêm r a gấp đôi ngư đạo hữu nói đùa phương hữu cười, cười cười lời nói xoay chuyển không biết ba vị đạo hữu này đến cần làm chuyện gì không có chuyện thì không thể tới sao ngư vịnh vi ánh mắt có chút ưu oán chẳng lẽ không đúng sao phương hưu hỏi lại phương đạo h ư u nhìn người thật chuẩn ngư vịnh vi cười giả dối lâm đạo h ư u trúc cơ thành công tông môn nhỏ khánh chúng ta không có mời ngươi sợ ngươi không được tự nhiên lần này lâm đạo h ư u trở về gia tộc lâm gia khánh điện phương đạo h ư u hẳn là sẽ đến dự a nhất định phương hưu nhìn về phía lâm thiếu vũ hai vị đạo h ư u nếu là có rảnh không bằng cùng nhau đi tới ngư vịnh vi hướng tể ngưng cùng bạch ngọc phát ra mời cái này tiểu mội nàng vừa mới đột phá trúc cơ vẫn cần hơn tháng vững chắc cảnh giới chỉ sợ Bạch nếu g phương không ọ c có chút có trực hưu hắn trên mặt, t do dự, xem ở i p cử t y này Cái dễ xử là ý Trúc thể trí ta cơ. có cái Nhỏ Khánh có thể hoãn, n y có h thư.、Lâm、thiếu vũ thần sắc khẩn thiết, o trong tộc miệng、mời. Nếu sắc c đi mời. Lâm là mở Vũ thể mời đến đan hà tông trúc cơ tu sĩ tham gia khánh điện hắn không chỉ có mở mày mở mặt đối lâm gia uy danh cũng có lợi thật lớn cứ việc đan hà tông cùng lâm gia cách một quốc gia bán đại bắc cũng không tới lâm gia cũng không dám kéo cái này trương gia hổ nhưng chỉ cần tham gia h ế n hội khách nhân thấy một lần lâm gia mời đến như thế quý khách tất nhiên sinh lòng kính sợ quan hệ có thể không cứng rắn thậm chí có thể dùng không được nhưng vẫn là không thể không có ta trước đó tại lâm ra đợi qua một đoạn thời gian tộc trưởng cùng lâm đạo h ư u đối ta không tệ các loại tiểu giác xuất quan nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi phương h ư u hết đệm vậy cái này bạch ngọc gật gật đầu nhìn về phía t ề ngưng ngưng n h ì nói n thế nào ngọc ca đã đều quyết định vậy ta khẳng định không có ý kiến t ề ngưng cười khẽ bạch ngọc kinh ngạc không nghĩ tới t ề ngưng gần nhất biến hóa không nhỏ trước đó nàng ở trước mặt người ngoài mặc dù sẽ duy trì thể diện nhưng sẽ không như thế cho hắn mặt mũi lâm đạo hữu đối ta tiểu nội xuất quan chúng ta ba người liền làm phiền bạch ngọc hướng về phía lâm thiếu vũ thi lễ đâu có đâu có các vị đạo hưu chịu đến dự lâm gia thật có thể nói là là bồng tất sinh huy lâm thiếu vũ lộ ra n h i ệ tình t tiểu dung hướng ngư vịnh vi cùng phương hưu ném đi cảm kích ánh mắt đúng rồi bích ba hồ phong cảnh tươi đẹp bích ba sơn trang thanh long lý hương vị cũng là mười phần ngon chờ lâm gia hiến hội kết thúc chúng ta có thể lại đi bích ba sơn trang chính là không biết có hay không làm phiền một gia phương hưu gặp một thanh tuyền tầm mắt bông xuống có chút xuất thần đem câu chuyện dẫn tới nàng trên thân phương đạo hưu nói gì vậy chứ các vị có thể đến là ta một gia vinh hạnh một thanh tuyển lấy lại tinh thần nợ nụ cười xinh đẹp tự nhiên hào phóng vậy liền quyết định như vậy chờ tiểu giác xuất quan chúng ta liền xuất phát phương hưu gật đầu nói ta còn là tự mình trở về một chuyến đi lâm thiếu vũ mặt m ũ i tràn đầy vui mừng nói hắn liền quyết định tự mình trở về lâm gia nói rõ tình huống một thanh t u y ể n cũng đứng dậy cáo tử trở về bích ba s ơ n trang hai người dùng một cái ban ngày thông c h i gia tộc trong đêm bay trở về đại tuyền phong một tháng thời gian trôi qua rất nhanh đám người hoặc là giao lưu kiến thức hoặc là giao lưu tu luyện tâm đắc có thời điểm trò chuyện hư khởi khả năng t â u đêm suốt sáng nhất là ngư vịnh vi cùng tề ngưng đối phương đừng cùng bạch ngọc bạch g i á c sự tỉnh của quá khứ cảm thấy hứng thú vô cùng thế là phương hưu liền chọn lấy một chút thích hợp sự tình nói cho tới đằng sau tất cả mọi người nhắc lên một chút đã từng chuyện lý thú trưa hôm nay hậu điện trong tính thất chuyển đến một trận pháp lực ba động cùng c h ú t cơ kỳ linh áp ngay sau đó pháp lực ba động cùng linh áp cấp tốc thu liễm xem ra tiểu giác mau ra nhốt phương hưu cười cười quá tốt rồi bạch ngọc trên mặt có khó mà che giấu kích động cả người giống như như chút được gánh nặng về sau tiểu giác cũng không phải là tiểu hải tử phương hưu vô vũ bạch ngọc bà vai là một m tên tu tiên giả có lẽ hắn còn chưa đủ thành t h ụ nếu như hắn ích kỷ một điểm đỡ cầm bạch g i á c tài nguyên đều dùng đến trên người mình hiện tại không nói tu luyện tới trúc cơ sáu tầng đ ỉ n h phong tối thiểu cũng là trúc cơ năm tầng nhưng làm một cái ca ca hắn làm được cực hạ bạch ngọc cảm giác con mắt mỏi nhừ kẻ hèn này lý thiên thu còn xin tiểu tuyển phong phong chủ tôn truyền đạo h ư u ra gặp một lần ngay tại bạch ngọc đắm chìm trong bạch rác phá quan vui sướng thời điểm ngoài động phủ quanh quẩn một cái âm thanh vang dội mang theo rõ ràng pháp lực ba đậu ừ n bạch ngọc thần sắc k h a biến nếu là phía trước bạch rác xung kích trúc cơ, con có củng cố cảnh giới thời điểm người tới dùng pháp lực cường hóa thanh âm nói không chừng sẽ đánh nhiều đến nàng huống hồ loại này b á i sơn phương thức không tính lễ phép tôn truyền đạo hữu con xin ra gặp một lần lý thiên thu thanh âm tựa hồ có chút không vui tiền bối mời trở về đi ra ra ra ngoài rồi không t r o n g phủ bên ngoài vang lên tôn diệu lăng thanh âm chúng ta lý ra thế nhưng là mang theo mười phần t h à n h ý tới tôn đạo hữu làm gì cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm đâu lý thiên thu trầm giọng nói ta đi xem một chút phương hữu n h ữ mày hướng phía bên ngoài đi đến có người quấy dối tê ngưng từ sau điện đi ra đồng hành còn có ngư vị vì m ộ t thanh tuyển lâm thiếu vũ ba người là lý gia l á o tổ m ộ t thanh tuyển tựa hồ là nhớ ra cái gì đó lý gia l á o tổ rất lợi hại phải không thế ngưng hỏi lý thiên thu là lý gia trẻ tuổi nhất trúc cơ trung kỳ l a o tu sĩ lâm thiếu vũ mở miệng nói lão tổ cái t ừ này không có có ý tốt nói ra nói không chừng là tìm đến p h i ề n phức thế ngưng thần sắc mang theo hưng phấn có chút kích động cảm giác đi đi xem một chút thế ngưng dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến những người khác cũng đi theo ra ngoài phương hữu đi ra chính điện triệt hồi phía ngoài pháp trận một cái sắc mặt tảo hồng trung niên nam t ử chấp tay đứng ở giữa không trung gặp phương hưu xuất hiện lý thiên thu hạ xuống đội băng rơi xuống đại tuyển phong giữa s ư n núi hướng về phía phương hưu chấp tay nguyên lai、like、là phương phong chủ không biết lý đạo hưu tìm tôn đạo hưu không biết có chuyện gì phương hưu dò hỏi tự nhiên là mời tôn đạo h ư u luyện đan lý thiên thu thần sắc chắc chắn ta nhớ được tôn đạo hưu không tiếp luyện đan công việc phương hưu k h ẽ n h ữ u mày lý ra tại âm dương các cũng có người lâm thiếu vũ cùng một thanh tuyển thường xuyên hướng hắn nơi này chạy cũng từ hắn nơi này mua hàng chút cơ đan sự tình không thể gạt được cố tình người nhất là lâm thiếu v ụ không có t ử âm dương các thu hoạch được trúc cơ đ à n nói không định lâm nhà cũng có người tiết lộ tin tức cho lý ra dù sao lý ra trước đó phái một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đến bái sơn nói bóng nói do thăm dò bị phương hưu đổi đi lần này rời nhà mạnh nhất trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều tới xem ra là biết rõ thứ gì vậy liền không liên quan phương đạo hưu sự t ì n h hy vọng các hạ không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng lý thiên thu thẳng n h i ê nói n trong lời nói l n hàm uy hiếp ý vị vậy nếu như ta nhất định phải phương hưu hai mắt nhữ lại vậy nếu như ta sen vào chuyện bao đồng đây phương hưu lời còn chưa nói hết Tề n g lâm thiếu vũ đứng ở phương hưu sau lưng đổi lại bình thường coi như hắn trúc cơ cũng không dám cùng trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu sĩ khiêu chiến nhất là lý gia cùng lâm gia vẫn là quan hệ thủ địch nhưng là hôm nay chính là giả đàn chân nhân đến đây cũng phải cho chút thể diện gọi hắn một tiếng lâm tiểu h ư u này làm sao có thể thiếu đi ta trong điện lại bay ra một người dáng dấp tú khí trúc cơ nữ tu rõ ràng là vững chắc cảnh giới b ạ c h giác lý thiên thu sắc mặt biến rồi lại biến xanh một trận bạch nhất trận phản phất mở s ử ở n g n ư ợ n nhìn xem vương hưu đứng phía sau lục đại trúc cơ tu sĩ vẹn vẹn ánh mắt rơi xuống trên thân liền để hắn áp lực tăng gấp đội Bạch, một vừa v ậ n ta đi phường thị mua sắm một chút linh tài tô linh vẫn thấy mọi người đều đi ra cửa ra vào nên đón hiếu kỳ hỏi thăm lý thiên thu sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên cảm giác xấu hổ đến muốn chết phương đạo hữu ta tại hạ nhất thời thất ngôn còn xin phương đạo hữu thứ lỗi dễ nói phương mỗi tính tình luôn luôn rất tốt phương hữu cười tủm tìm nói nhiều đ à tạo phương đạo hữu lý thiên thu thanh em run nhẹ nhẹ đại ca tính tính tốt tính tình của ta cũng không quá tốt đạo hữu lần sau nói chuyện tốt nhất chú ý một chút thế ngưng thần sắc nặng nế không biết đạo hữu là lý thiên thu nhìn về phía tề ngưng đ a n hà tông tề ngưng nếu là có ý kiến ngươi đại khái có thể tới tìm ta thế ngưng cất cao giọng nói đ a n hà tông lý thiên thu con ngươi kịch trấn gặp tề ngưng tuổi trẻ đến quá phận hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng lúc này nhìn kỹ phía dưới hắn mới chú ý tới bên cạnh ngư vi vi tựa như là âm dương các thẩm chân nhân thân truyền đệ từ ba mươi bốn tuổi trúc cơ t r ù n g kỳ tu sĩ cái này phương hưu đến cùng là thần thánh phương nào lý đạo hưu không có ý tứ hôm nay là g a h ế n không có chuẩn bị ngươi c ơ tối cho nên phương hưu lên tiếng nói là tại hạ làm phiền còn xin chư vị thứ lỗi lý tiên h tu h gặp phương hưu cho b ậ c thang hắn lập tức đem tư thái t h ả c thấp thật sâu b á i đúng rồi tôn đạo hưu là phương mô bằng hưu hy vọng lý ra không muốn tìm hắn gây phiền phức không biết lý đạo hưu có thể hay không cho chút thể diện phương hưu hỏi không dám không dám phương đạo hưu nói q u á lời lý tiên h tu h thần sắc cung kính s á m xịt rời đi phương hưu nhìn xem hắn lao đạo nghiêng ngã ánh sáng cảm giác bóng lưng của hắn giống như một con chó c h t r ư ơ i bảy thanh long lưu thần thông con đường c h ư ơ i bảy thanh long l ư thần thông con đường phương đạo hưu đã t ặ lý thiên thu ly khai không lâu sau hơi có vẻ thanh â m khẳng khẳng từ đối diện tiểu tuyến phong bên trong vang lên tiểu tuyến phong ngoại vi trận pháp cấm chế mở ra một cái tóc trắng bạc h ơ giữ lại t r ò m dâu dê l á o giả lái đội quang đi vào đại t u y ể n phong bên ngoài chính điện tôn đạo hưu nói quá lời việc này vốn nên ta đến xử lý phương hưu cười nói hắn đột nhiên phát hiện tôn truyền tu vi từ trúc cơ ba tầng đột phá đến trúc cơ bốn tầng tiến vào trúc cơ trùng kỳ c h i cảnh đồng thời trên mặt hắn lao nhân ban đánh tan k h n g ít nhìn trẻ hơn một chút ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một cái vị này là tôn, tôn đạo hữu tiểu tôn đạo hữu g a g a cũng là một vị nhị gia đàn、sư. phương hưu hướng bên người đám người giới thiệu gặp qua tôn đạo hưu đám người hướng tôn truyền trao hỏi bạch ngọc bọn người đối tôn truyền một cái lao niên trúc cơ tu sĩ không quá cảm thấy hứng thú nhưng một thanh t u y ể n cùng lâm thiếu vũ thái độ cũng rất nhiệt tình hai người biết được trước mặt vị này tôn đạo hưu là một vị kỹ nghệ tinh thâm nhị giai đan sư có thể luyện thành tinh phẩm trúc cơ đan đám người hàn huyên một trận tôn t r u y ề n trở về đ ộ u phủ phương hưu hướng bạch giác giới thiệu ngư vịnh vi bọn người tiểu mội ngươi cảm giác thế nào cảnh giới triệt để vững chắc sao bạch ngọc đầy mắt lo lắng đã vững chắc bạch giác gật gật đầu đ Cá ca, giác có lực chính chân sau dựa sau. những năm này phiên ngươi, năng lực dựa vào chính mình tu hành, sẽ không ngươi người nhà không muốn nói như làm Một vào vậy. lại tiểu về sẽ tu kéo bạch ngọc hốc mắt phát nhiệt bạch g i á c t r ú c cơ sự tình đã nhanh thành hắn tâm ma tậu tử đ a tạng bạch g i á c lại hướng t ề ngưng hành lễ không có t ề ngưng chia sẻ t ề chân nhân áp lực bạch ngọc thời gian sẽ càng khổ sở hơn thành công liền tốt thế ngưng nở nụ cười hớn hở giữ chặt cô em trong tay không ổn g công nàng lần này cùng bạch ngọc đi ra mặt mời tam giai đan sư khai lò luyện thành t ự c phẩm chúc cơ đan đại ca nhị tẩu tẩu bạch rác lại nhìn phía phương hưu cùng tô linh vận một ngày này g có thiên long cốc có thể nói là náo nhiệt phi phạm thiên long sơn trong trang từng đạo bóng người rất bận rộn đều là lâm gia tu sĩ cùng xinh đẹp thị nữ liên liên bình thường khó gặp ba vị lâm gia lão tổ đều sớm đứng ở sơn trang ngoài cửa lớn chờ mục gia gia chủ m ộ t huyền đến núi thanh phong vương phong chủ đến ỗ quy đảo lục đảo chủ đến lâm tổn trí vị này tộc trưởng đứng ở một bên phụ trách gọi tên cũng ghi chép khách nhân đưa ra chân lễ vật quý tại phụ cận linh mạch tu hành gia tộc và tá n tu cùng lâm gia phụ thuộc đều nao n h a o chạy đến tham gia lâm gia trúc cơ đại khánh lâm gia ba vị trúc cơ lão tổ đều đi ra ngoài đón khách coi trọng như vậy chúng ta người suy nghĩ nhiều chính là mục gia lão tổ tới cũng không đáng đến lâm gia ba vị trúc cơ lão tổ ra nên đón Tiến vào chủ điện đại vào, vào, vào chủ bảy vị trúc h nhân n g cơ tu sĩ vê đút hoặc vê đút tham gia khánh điện tân khách trận mắt hốt mồm chư bỏ lần này khánh điện nhân vật chính lâm thiếu vũ cùng một gia mộc thanh tuyền mà khác năm vị trúc cơ tu sĩ từng cái nhìn dáng vẻ chừng hai mươi tổ n ã i mãi anh thúc chính thúc lâm thiếu vũ dẫn đầu tiến lên lao hậu là lâm thiếu vũ tổ n ã i mãi lâm gia tu vi cao nhất trúc cơ sáu tầng đỉnh phong tu sĩ lâm x ư ơ n hoa sau lưng hai tên trung niên nam tử là song bảo thai huynh đệ lâm kỳ anh cùng lâm kỳ chính đều là trúc cơ ba tầng tu vi tổ n ã i mãi anh thúc chính thúc vị này là lâm thiếu vũ bắt đầu hướng ba người giới thiệu khách nhân lâm x ư ơ n hoa lâm kỳ anh cùng lâm kỳ chính tiến lên hướng về phía phương hưu bọn người chào gặp qua chư vị đạo hữu chư vị có thể đến dự tiệc lâm gia quả nhiên l à đồng tất sinh huy để ba vị đạo hữu chờ lâu thất lễ thất lễ phương hưu cười nói nói đến phương đạo hưu còn từng là nửa cái lâm g i a người tự mình người không cần khách khí như vậy lâm sương hoa đánh giá phương hưu lộ ra n h i ệ tình t t i ể u d u n g trên mặt nếp vốn đều chen ở cùng nhau nghe nói phương hưu tại lâm g i a trồng trọt linh mễ gần m ộ ư ơ i năm chỉ là ai cũng không nghĩ tới hắn có thể t r ú c cơ còn làm quen nhiều như vậy thân phận không tầm thường bằng hưu đáng tiếc trước đây lâm g i a mời hắn g i a nhập thời điểm điều kiện mở quá thấp không phải hôm nay phương hưu nhân mạch chính là lâm gia nhân mạch còn xin chư vị đạo hữu ngồi vào vị trí chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện lâm sương hoa nhìn về phía phương hưu sau lưng đám người nhường ra thân vị lâm đạo hưu trước hết m ờ i phương hưu cười nói không có giọng khách gác giọng chủ dự định m ờ i lâm xương hoa gật gật đầu không có kiên trì dẫn đầu tiến vào cửa chính phương hưu bọn người đi theo lâm xương hoa đi vào chủ bàn ngồi xuống lâm kỳ anh cùng lâm kỳ chính hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thì là phân biệt tiến vào hai bên thứ tịch chiêu đãi cái k h á c trúc cơ tu sĩ khánh đ i ể n chính thức bắt đầu các loại nhị gia linh t i ự u cùng nhị gia linh quả n h a u n h a u lên bàn mỗi một bàn đều có nhưng chủ bàn nhiều nhất đợi đến mấy tên trúc cơ tu sĩ hướng phương hưu bọn người mời rượu lâm thiếu vũ ở một bên giới thiệu biết được đám người thân phận các tân khách cũng không khỏi cảm thán lâm thiếu vũ giao hữu rộng khắp nói khoác đến lâm thiếu vũ đầy mặt thường quang khánh điện bắt đầu không lâu dung nham lý ra một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đến nhà không chỉ có đưa lên trọng lễ chủ động giao hảo còn lần nữa chuyển đạt lý thiên thu hay nấy cái này một cái tất cả mọi người minh bạch coi như lâm ra cùng một da không có công dương chân nhân cái này chỗ dựa về sau cũng có thể cùng lý ra ở chung hòa thuận chí ít tại trong một khoảng thời gian sẽ bảo trì loại trạng thái này tiến hội một mực từ ban ngày tiếp tục đến trạm v à tối khánh điện kết thúc đại bộ phận tân khách riêng phần mình trở lại trúc cơ tu sĩ tạm lưu cử hành một cái cỡ nhỏ giao dịch hội vì nhiều bình nguyên ngoại trừ lý gia mộc gia cùng l â m gia cái khác tu tiên gia tộc cùng t á n tu nhiều nhất cũng chỉ có c h ú c cơ sơ kỳ tu sĩ thân gia cũng không rất rồi rào d à i phần lớn không có cái gì tốt đồ vật nhưng có c h ú c cơ tu sĩ lại biết được một chút bí văn tin tức hữu dụng thiên môn bí thuật đều có thể làm giao dịch đối tượng đợi đến giao dịch hội kết thúc phương hưu bọn người ở tại sơn t r a n g biệt viện ba ngày về sau một đoàn người lại tiến về bích ba hồ phụ cận dung loạn tiến vào bích ba sơn tràng đ ạ được mộc gia nhiệt tỉnh quảng đ trạng vào tối phương hưu đi ra bích ba sơn tràng đi vào bên hồ ngư đường một cái nhìn ngoài ba mươi vóc người trung đẳng bề ngoài xấu xí nam tử đứng tại ngư đường một bên vung xuống con mồi dẫn tới linh ngư tranh nhau dành ăn phương đạo hữu trần p h a m nghe được tiếng bước chân quay đầu ta còn là quen thuộc ngươi gọi ta phương huynh phương hữu cười cười phương huynh không nghỉ ngơi sao trần p h a m thần sắc có chút xúc động hôm nay t r ạ m vạng tối uống trà thời điểm trần huynh đệ tựa hồ có chuyện muốn nói phương hữu hỏi kỳ thật trần phám dừng một chút ta tới gần chút cơ nghĩ mời phương h u n h hỗ trợ tuy nói ân tình có thể ngày sau trả lại nhưng ta chỉ là hạ phẩm linh căn chút cơ thất bại tỷ lệ không nhỏ phương hưu trầm ngâm nói t h ự c không dám d i ấ u dếm ta trong tay còn lại một viên cuối cùng chính phẩm trúc cơ đan có thể dùng ân tình giá bán cho trần đạo hưu chỉ cần năm linh thạch trần phạm nhân phẩm không tệ đáng tiếc tư chất quá kém hắn bây giờ tu vi vừa mới bước vào luyện khí c h í tầng đã bị trước đây bốn người rơi xuống một m à n g lớn phương hưu còn lại hai viên chính phẩm trúc cơ đan một viên lưu cho hóa thân triệu t r ư ờ n g thanh còn lại một viên có thể cho trần phạm chắc hẳn hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài làm bằng hưu phương hưu chuẩn bị cuối cùng kéo hắn một thanh trần phạm nghe vậy khẽ giật mình kịp phản ứng sau vừa mừng vừa sợ hướng về phía phương hưu vươn người tối đầu đa tạ o phương minh bất quá trần pham ngược lại lại mặt lộ vẻ khó xử ta hiện tại trong lúc nhất thời chỉ sợ thu thập không đủ năm ngàn linh thạch phương đạo hưu có thể hay không chờ một chút ta cái này không đ ổ i trần đạo hưu cự ly luyện khí đỉnh phong còn có một đoạn cự ly ta có thể l ợ i ngươi phương hưu ôn hòa cười một tiếng ta chỉ hy vọng trần huynh đệ không muốn đem việc này bảo hắn biết người là đủ phương minh yên tâm ta có thể dùng tâm ma phát thệ trần pham làm ra phát thệ thủ thế không cần như thế ta tin tưởng trần huynh đệ nhân phẩm phương hưu khoát tay áo phương minh trần pham muốn nói lại thôi cảm tạ liền không cần phải nói cái này một n g à n linh thạch trên lệnh giá chờ trần đạo hưu trúc cơ thành công trả lại ta là được phương hưu cười nói nhất định trần phàm trịnh trọng thi lễ lòng cảm kích lộ rõ trên mặt hai người lại hàn huyên một lát trần phàm thê tử tìm tới phương hưu trở về sơn trang biệt viện nghỉ ngơi một đoàn người tại bích ba hồ du ngoạn mấy ngày chuẩn bị rời đi trước một đêm một thanh t u y ể n tìm tới phương hưu ta đi tìm tiểu giác nói chuyện với tề ngưng chuẩn bị an r i ấ c tô linh vận mặc lên quần áo ra sân nhỏ trong phòng chỉ còn lại một thanh tuyền cùng phương hưu hai người một đạo hưu chẳng lẽ là vì trúc cơ đan sự tình ta phương hưu đoán được một thanh t u y ể n ý nghĩ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta trong tay đã không có trúc cơ đan phương hưu mấy ngày nay gặp qua một thanh t u y ể n phụ thân một huyền hãn tại sử dụng huyết nha mễ tình hùng dưới khí huyết còn như thế suy yếu chính là phục d ụ n thực phẩm trúc cơ đan cũng chưa chắc có thể thành công ta biết rõ chỉ là ta nghe nói bạch g i á c đạo hưu cũng là hạ phẩm linh t ă n nàng có thể trúc cơ hẳn là không thể rời đi bạch ngọc đạo hưu trợ giúp m ụ c gia nghĩ mua sắm bạch ngọc đạo hưu còn lại trúc cơ đan không biết phương đạo hưu có thể hay không nói d ù n một gia nhất định sẽ nỗ lực hài lòng giá cả một thanh t u y ể n bước liên tục tiến lên đẹp ánh mắt hoa xào chuyển cắn môi anh đào tuyệt sắc khuôn mặt mang theo từng tia từng k i a mỹ ý đương nhiên cũng sẽ không để phương đạo hưu ăn thiệt t h i ngươi xác định là mộc g i a muốn mua c h ú t cơ đ à n phương hưu nhữ mày lui ra phía sau nửa bước một thanh t u y ể n nao nao chán điểm nhẹ như thế mộc g i a đến cầm một đầu đại thanh long cá lớn đến trao đổi phương hưu nói hắn đối nhị giai thượng phẩm đại thanh long linh ngư ngược lại là rất nóng mắt thịt cá đại bổ khí huyết dùng lâu dài đại thanh long còn có thể chút ít tăng lên thủy linh căn cảm ứng độ mà lại là mãi mãi tăng lên sẽ không hạ thấp bất quá đại thanh long trưởng thành chu kỳ mặc dù không có nhị giai huyết nha m ẽ d à i như vậy nhưng cũng muốn hai mươi năm lâu trong lúc đó còn phải nuôi n ấ n g đại lượng huyết thực tốt nhất là nhất giai thủy thuộc tính yêu thú huyết đ ủ c á i này chăn nuôi chi phí phi thường khoa trương mục gia cũng chỉ là mượn nhờ nhị giai thượng phẩm đại thanh long c á lớn đến thúc đẩy sinh trưởng nuôi dưỡng nhất giai thanh long lý Vậy thì t luyện thành một hạt c ự c phẩm một hạt tinh phẩm cùng hai hạt chính phẩm tăng thêm bạch ngọc trước đó viên kia tinh phẩm trúc cơ đan hắn có hai viên tinh phẩm đan một viên tinh phẩm đan hai viên chính phẩm đan bị hắn dùng để đền đáp cùng trao đổi tài nguyên còn lại một hạt tinh phẩm trúc cơ đan bạch ngọc chuẩn bị tặng cho phương hưu dạng này cũng tiết kiệm hắn là tô linh vận trúc cơ sự t ì n h phiền lòng bất quá phương hưu không có coi ý tốt m u ố n tại chỗ cự tuyệt hiện tại đi tìm bạch ngọc trao đổi ngược lại là không có vấn đề được hay không được mộc gia đều thiếu nợ phương đạo hữu một cá nhân tỉnh mộc thanh tuyển hạ thấp người thi lễ phương hưu đi tìm bạch ngọc, hai người ra nguyên lai、like、là việc này bạch ngọc nghe xong nguyên do tại chỗ liền đem chúc cơ đan lấy ra giao cho phương hưu phương hưu bình xứ từ bên hông lấy xuống một cái tiểu hào túi chữ vật đưa cho bạch ngọc viên này chúc cơ đan vốn chính là muốn tặng cho đại ca bạch ngọc khoát tay áo không muốn đi đón trong này đồ vật người đi tiền tuyến hẳn là đều dùng đến đến ngươi cũng không muốn ta cùng tiểu giác lo lắng ngươi đi phương hưu đem túi chữ vật cố gắng nhét cho bạch ngọc bạch ngọc thăm dò vào thân thức lập tức giật mình đây là chỉ gặp trong túi chữ vật rõ ràng là một chiếc gương bộ dáng cực phẩm pháp khí cùng giường hai tầng nhị giai phụ lục cái này nhiều lắm đi. bạch ngọc lấy ra pháp khí cùng phù lục phương hưu nói ra ngươi là kim linh căn mặt này hậu thổ kính là thổ thuộc tính phòng ngự pháp khí cũng là dùng được n à y k í n h trải qua ta nhiều lần dung luyện lực phòng ngự tại cực phẩm pháp khí bên trong được xưng ơ tụng là tinh phẩm phù lục đều là tự mình chế tác chi phí không cao những n à y đồ vật cộng lại nhiều nhất mua được một viên chính phẩm trúc cơ đan là ta chiếm tiện nghi một chồng hỏa giao phủ thêm một chồng cương kinh phủ đầy đủ phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ uống một bình đều là phương hưu đào thải xuống tới đồ vật nhưng đối bạch ngọc tới nói hẳn là hữu dụng về sau phương hưu đi tìm một thanh tuyển gặp được một gia tu vi cao nhất lao tổ một lâu thành công đổi được một đầu đại thanh long cá lớn hôm sau phương hưu chuẩn bị trở về đại tuyển phong trần phàm đến đây tiến đưa đưa phương hưu một khối ngọc giản bên trong là hắn nuôi dưỡng đại thanh long tổng kết ra tâm đắc bạch giác có chút không bỏ đưa ra lại đi đại tuyển phong ở tề ngưng đồng ý bạch ngọc đương nhiên cũng không có ý kiến cách hắn tiến về t i ề n tuyến còn có gần thời gian một năm phương hưu trở lại đại tuyển phong tiến vào nội thất lấy ra chứa cá lớn vào nước thi triển hành vân bố vũ thuật mẫu xanh lớn lý ngư bị linh vũ đổ vào tại trong chun nước bay n g y ngay sau đó phương hưu tiêu hao mấy tháng võ nguyên thi triển ngụy thần thông chi lực quả nhiên có thể thực hiện một lát sau phương hưu cảm nhận được đại thanh long huyết mạch chi lực đạt được cường hóa ánh mắt có chút tỏa sáng tiêu hao mấy tháng võ nguyên hắn có thể chậm rãi khôi phục trở về chỉ cần kẹp lấy giới hạn này liền có thể một mực tăng tốc đại thanh long tốc độ phát triển dưỡng thành nhị giai linh ngư có nhị giai huyết nha m ẽ cùng đại thanh long phương hưu cảm giác võ đạo có hy vọng đột phá võ thần về sau cảnh giới thời kỳ thượng cổ vị tiêu kinh tài tuyệt diễm tiền bối tần tiên nguyên cũng tại đột phá võ thần về sau chuyển tu luyện thể thuật. Võ thần về sau. v õ đ ạ o đ ố i ứng t a m giai Giới. luyện Nếu Cánh như thể sĩ cảnh giới. Nếu như phương hưu đi r vào n chân núi hồ nước hắn tại hồ nước bên cạnh linh ký nơi tụ tập để điệu long đào ra một mẫu nhiều ngư đường về sau dẫn nước hồ rót đầy ngư đường để vào đại thanh long giống giống đ i ệ long nhìn xem màu mỡ đại thanh long ánh mắt sốt ruột khỏe miệng chảy ra nước vào tầm phương hưu một bàn tay đập vào địa long trên đầu sau đó ngồi s ổ m nửa mình dưới nâng lên địa long cái c ằ m cho ta hảo hảo nhìn xem đại thanh long chờ linh ngư dưỡng t h ụ không thể thiếu phần của ngươi nhưng ngươi nếu là dám ăn vụng ta liền nấu ngươi phương hưu chỉ vào địa long cái m ú i h u n g d ữ nói Ô ô, địa long nháy nháy mắt nước nở biểu thị biết rõ cảnh cáo một phen địa long về sau phương hưu trầm tư một lát quyết định lưu lại ma thụ ma thụ gần một nửa phân thân ký sinh tại hóa thân triệu trưởng thanh thể nội còn lại hơn phân nửa đã không có chút cơ trung kỳ chiến lực mà ở trên người cũng không được đại dụng không bằng giữ lại nhìn cố linh cá đem ma thụ trùng tại bên hồ tới gần sau đó bị trường sinh giáo hộ phát ăn tại trong bụng lớn lên phá thể mà ra phương hưu trước đó thử qua hay là vân bố vũ thuận ngụy thần thông chi lực không cách nào thúc đẩy sinh trưởng mạng thụ nhưng ma thụ có thể hấp thu sinh vật khí huyết cung cấp tinh thuần khí huyết nếu như tư duy ngược chiều ma thụ b à o tử ký sinh cá bột không hấp thu khí huyết ngược lại cho cung cấp khí huyết lại hoặc là ma thụ b à o tử ký sinh một bộ phận cá bột hấp thu khí huyết về sau trả lại cho còn lại cá bột nói không chừng có thể thúc đẩy sinh trưởng đại thanh long nghĩ tới đây phương hưu nói làm liền làm sau đó một tháng phương hưu thúc đẩy sinh trưởng ra nhóm đầu tiên đại thanh long cá bột số lượng không nhiều chỉ có mười mấy đầu nhưng đều là nhị giai cá bột về sau ma thụ dựa theo phương hưu chỉ lệnh chia ra bảo tử Ký s i ngày h t r o n đó m này a buổi trưa tiểu tuyên phong trên không thiên địa linh khí dị thường sinh động trào lên mà tới tạo thành một cái đường kính tiếp cận năm mươi triệu vòng xoáy linh khí có người trúc cơ đại tuyên phong phương hướng phương hưu chú ý tới thiên địa linh khí biến hóa bay ra ngoài động phủ xem xét xem bộ dáng là tiểu tôn đạo hữu t hồ hồ phương hưu có lý do hoài nghi tôn truyền còn có điều dầu diếm linh căn cảm ứng độ sáu mươi điểm là địa linh căn bảy chín giờ cũng là địa linh căn húng chi tôn diệu lăng vẫn là âm thuộc tính hy hi hữu địa linh căn cái này linh k h í phạm vi không khỏi cũng quá nhỏ chẳng lẽ vị này tiểu tôn đạo hữu là ngụy linh căn thế ngưng mặt lộ vẻ kinh ngạc xác thực quá nhỏ phương hưu như có điều suy nghĩ tiểu tôn đạo hữu tựa như là trung phẩm linh căn chỉ là nội t ì n h có chút nông cạn ta nhớ được nàng tuổi không lớn lắm vẫn chưa tới ba mươi tuổi đi làm gì vội vã như thế thế ngưng không hiểu ngưng nhi tiểu tôn đạo hữu nếu là xuất quan ngươi cũng đừng loạt hỏi bạch ngọc mở miệng nhắc nhở ta đương nhiên biết rõ ngươi làm ta không biết nặng nhẹ sao thế ngưng tức giận l ư ờ n hắn một cái chư vị đạo hữu lợi chút diệu lăng nha đầu kia đang lúc bế quan súng kích chu cơ lão phu cần vì đó hộ pháp tạm thời không cách nào phân tâm tiểu tuyên phong t r u n g quanh vang lên tôn truyền thanh âm tôn đạo hưu chuyên tâm bế quan chính là chúng ta sẽ bảo vệ t r u n g quanh không cho người khác tới gần phương hưu đáp lại đa tạng tôn truyền thanh âm giảm đi phương hưu khiến người khác trở về chính mình lưu tại bên ngoài hộ pháp lại qua hơn một tháng tiểu tuyên phong trên không vòng xoáy linh khí cấp tốc tiêu tán lúc này đ ộ n phủ trong tinh thất tôn diệu lăng đi ra tinh thất bên ngoài hộ pháp tôn truyền mặt lộ vẻ kinh ngạc người làm sao chưa vững chắc một cái cảnh giới ta đều từ luyện khí chín tầng tán công hai lần còn vững chắc cảnh giới tôn diệu đ a n g tức giận nói có hai lần sao nhanh như vậy tôn truyền sửng sốt một cái ra ra ta nhìn ngươi thật sự là có chút giàn nên hồ đồ rồi tôn diệu đ a n g chớp lấy mắt to ta lại không tu luyện qua h u y ề n thiên khang nguyện làm sao biết rõ ngươi cùng cái này môn công pháp như thế phù hợp tôn truyền tức giận đến dựng râu trứng mắt ra ra trước ngươi nói h u y ề n thiên khang nguyện là đại tấn tiên triều đệ nhất thần công tia cùng thái thượng đạo càng k h ô n bắt tướng so ra ai mạnh ai yếu tôn diệu lăng lời nói xoay chuyển có chút hiếu kỳ tia tự n h i là h u y ề n thiên khang nguyện càng mạnh công pháp này ngay cả nhập môn đều cần âm thuộc tính địa linh căn càng khôn bắt tướng loại này ngụy linh căn đều có thể tu luyện công pháp làm sao so tôn truyền trầm ngâm nói không nói cái khác chờ ngươi tu luyện tới trúc cơ đình p h ò n g ba lần tán công về sau tối thiểu đan thành n h ị phẩm thậm chí có hy vọng đan thành nhất phẩm tu luyện càng khôn bắt tướng cần bình quân phân phối linh căn điểm số dù là luyện thành pháp thân muốn đan thành thượng tam phẩm cũng cực kỳ không dễ chính là thái thượng đạo chủ cựu cực linh tôn cũng chỉ là đan thành n h ị phẩm tôn diệu lăng nghe vậy lại hỏi ngươi không phải nói phương đại thúc mệnh cách cao quý không tả nội sao chẳng lẽ hắn cũng không được sao? phương hưu mệnh cách tôn quý là đối với phổ thông nguyên anh trân quân mà nói hắn một giới trúc cơ tu sĩ mệnh khẳng so chân quân đã là phượng m a u l ầ n giác nhưng cùng thái thượng đạo chủ so ra vậy vẫn là phồn tinh so hạ nguyện hàn nha so phượng h o à n g không thể đánh đồng tôn truyền lắc đầu nói cựu cực linh tôn lợi hại như vậy ta về sau có thể cùng so sánh tôn diệu lăng có chút không tự tin cựu cực linh tôn chính là sơn hải giới đệ nhất nhân tự nhiên là nhân t r u n g l n g phượng bất quá chờ ngươi đan thành n h ấ t phẩm thức tỉnh huy nguyễn t i n thể tương lai vẫn là có rất lớn hy vọng có thể vượt qua hán đến lúc đó ngươi đem trở thành giới này vị thứ hai truyền kỳ nữ linh tôn tôn truyền thay nàng triển vọng tiền cảnh làm sao mới thứ hai a tôn diệu lăng s ừ n g sốt một cái vị thứ nhất băng hoàng thánh chủ có được thiên phượng chân linh huyết mạch tu luyện chính là thiên phượng nhất tộc huyết mạch tương truyền bốn mùa băng tiến sách ngươi lấy cái gì so tôn truyền tức giận nói thua ta tôn diệu lăng c h ư ớ c mắt to đèn nhánh không muốn mơ tưởng xa vời trước mau chóng tu luyện tới trúc cơ đình phong sau đó cùng ta cùng đi đông hải tu tiến giới tôn truyền dặn dò đi đông hải tu tiến không cần đi theo phương đại thúc sao tôn diệu lăng không hiểu vân châu nơi này cấp cao tài nguyên bị đại tông môn cầm giữ n g ư ơ i kết đan cần thiết tài nguyên quá nhiều ở chỗ này bộc lộ tài năng rất nguy hiểm đại tần đế quốc bây giờ thừa dịp tiên triều nội loạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chờ tiên triều t h ô n g thả lại sức khẳng định phải quay đầu đối phó nó đến thời điểm vân châu vừa loạn tiên triều tu sĩ khẳng định sẽ tiến vào nơi này vẫn là đi đông hải tu tiên giới an toàn một chút nơi đó yêu thú hoành hành thuận tiện thu thập vật liệu lợi chế kha nguyệt thần châu cùng thái âm mê thần t i ê n tôn truyền suy nghĩ nói nàng đi theo phương đại thúc có thể hay không rất nguy hiểm tôn diệu lăng có chút bận tâm cùng l ắ m thì mời bọn hắn cùng một chỗ chính là bên ngoài hải yêu thú tài nguyên phong phú có thể mượn nhờ khang nguyệt thần châu ngưng tụ ngoại đan tôn truyền dừng một chút đây chẳng phải là có thể giúp tô di thành tựu giả đan tôn diệu lăng ánh mắt hơi sáng ngươi cái này nha đầu chết tết kia thật sự là không có lương tâm lão đầu tử vì ngươi tu vi một đường từ kim đan đ ỉ n h phong rơi xuống t r ú t cơ cũng không gặp ngươi nói muốn giúp ta ngưng kết ngoại đan tôn truyền trợn mắt nhìn làm bộ muốn đánh ta biết rõ ra ra khẳng định nhìn không lên ngoại đan làm gì cũng phải đan thành tam phẩm ngưng tụ hư không nguyên anh tôn diệu lăng co rụt lại đầu vội vàng bù trở về ngươi thật đúng là dám nói tôn truyền không có trông cậy vào cái này ngươi k h í tức không đúng thu l i ê m quá mức về trước đi bế quan nửa tháng chúc cơ tu sĩ không có yếu như vậy quá phận sẽ khiến người hoài nghi a tôn diệu lăng có chút không quá tình nguyện trở lại trong t i n h thất nửa tháng sau tôn diệu lăng không kịp chờ đợi s u ố t quan tôn truyền mở ra ngoài động phủ cấm chế mời phương hưu mấy người mấy người hướng tôn diệu lăng trúc trong động phủ tiểu tòa một lát tôi di ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm sung kích chúc cơ ta nghe nói lần này thiên hỏa tiên thành cỡ lớn đấu giá hội có c ự c phẩm trúc cơ đan bán ra nếu như ngươi linh thạch không đủ ta có thể cho ngươi mượn tôn diệu lăng lời nói xoay chuyển ánh mắt rơi xuống tô linh vận trên thân đa tạ diệu lăng quan tâm trúc cơ sự tỉnh phương đại ca đã thay ta sắp xếp xong xuôi tô linh vận cười nói vậy là tốt rồi tôn diệu lăng gật gật đầu tiểu tôn đạo hữu tin tức ngược lại là linh thông ta còn không biết rõ cỡ lớn đấu giá hội bên trong sẽ có c ự c phẩm trúc cơ đan đây phương hữu mặt lộ vẻ kinh ngạc khỏe mắt liếc qua liếc nhìn tôn truyền thiên hỏa tiên thành c ỡ lớn đấu giá hội bên trong sẽ có không ít chấn phẩm nhưng gần nhất mấy chục năm ngược lại là còn không có xuất hiện qua cực phẩm trúc cơ đan phương hưu hoài nghi là tôn truyền cầm đi gửi đấu h i ệ n nhiên tôn diệu lăng không biết rõ phương hưu đã có cực phẩm trúc cơ đan sự tình đều là ra ra nói cho ta biết hắn còn liệt danh sách đây tất cả vật đấu giá đều bao gồm tôn diệu lăng lấy ra một khối ngọc giản đưa cho phương hưu tôn truyền ra mặt có chút run dày phương hưu trong lòng cười thầm cái này tiểu nhi tử thật đúng là một điểm tâm nhãn tử đều không có vừa lừa liền lừa ra được hắn tiếp nhận ngọc giản xem xét nhị giai thượng phẩm chuẩn tam giai long lân thạch phương hưu thật đúng là ở bên trong phát hiện không ít tốt đồ vật có một ít hay là hắn g ấ p thiếu cỡ lớn đấu giá hội cùng cỡ chung cỡ nhỏ đấu giá hội có một chút không đồng dạng bộ phận vật đấu giá là tu sĩ gửi đấu ưu tiên đổi lấy tu sĩ cần thiết vật liệu tiếp theo mới là linh thạch nếu là trải qua chủ nhân đồng ý hiện trường liền có thể tiến hành trao đổi chuẩn tam giai tử hòa tinh tam giai tử kim đẳng tam giai sát hồ thủy nguyên thần tinh hoa ba phương hưu càng xem càng trấn kinh lần này tại sao có thể có nhiều như vậy tốt đồ vật tô linh vật lập tức sáu mươi tuổi muốn về một chuyến đan hà thông làm ẩn lui thủ t ụ về sau không còn nhận lấy đệ tử phúc lợi tương đối cũng không cần chấp hành tông môn nhiệm vụ cùng thối lui ra khỏi đan hà tông không sai b ị lắm phương hưu cũng không muốn thật vất v ả đem nàng bồi dưỡng đến chúc cơ sau đó bị đan hà tông một tờ thời gian chiến tranh điều lệnh mang đi h ắ n chuẩn bị đưa tô linh vận trở về kém chút liền bỏ qua lần này đấu giá hội phương hưu đ u ơ n g xuống ngọc giản cảm thấy không thể bỏ qua lần này cỡ lớn đấu giá hội bên trong vật đấu giá có rất nhiều tài liệu hắn cần chỉ cần vua xuống một kiện đều sẽ đối với hắn thực lực không nhỏ tăng lên không thể bỏ qua bạch ngọc gật đầu nói cái này không có vấn đề chúng ta vốn là muốn trở về tô n g môn tiện đường mà thôi bạch giác đột nhiên hiếu kỳ hỏi thăm đại ca đấu giá hội cái gì thời điểm bắt đầu đầu tháng s a u ba phương hưu đáp bạch giác nghe vậy đề nghị cái kia còn có không đến hai mươi ngày thời gian lại bắt đầu nếu không chúng ta cùng đi cái này bạch ngọc dừng một chút về thời gian cũng là đầy đủ trở về thời điểm nhanh thêm một chút tốc độ cũng được vậy thì tốt quá bạch giác vui vẻ nói có thể cùng phương hưu chờ lâu một một lát là một một lát dạng này cũng tốt chờ tham gia xong đấu giá hội ta đưa các ngươi cùng một chỗ phương hưu đáp nói hắn nhìn về phía tôn diệu lăng cùng tôn truyền hai vị đạo hưu không ngại cùng một chỗ tôn truyền đã lấy được đấu giá hội tin tức c n kẽ đoán chừng là chuẩn bị tham gia bên trong hẳn là có hai người cần đồ vật tốt, tốt. tôn ố t t diệu lăng tựa như gả con mổ t ó c gật đầu vậy lao phu liền làm phiền tôn truyền cười nói mấy người chúc mừng xong tôn diệu lăng trúc cơ sau khi thành công liền quay trở về đại t u y ể n phong nửa tháng sau phương hưu lưu phong thử cùng đ ị a long giữ nhà một nhóm bảy người lên đường tiến về thiên h ỏ a tiên thành ba ngày về sau bảy người đổi tới thiên h ỏ a tiên thành ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày cỡ lớn đấu giá hội đúng hạn mà tới đây là phương hưu lần thứ nhất tham gia thiên h ỏ a tiên thành cỡ lớn đấu giá hội năm đó phương hưu cái nào nhận biết trúc cơ tu sĩ d â n hắn tham gia chính là tiền đến bên trong bảo vật hắn cũng mua không nổi một nhóm bảy người tiến vào đại hội trận lối vào người phục vụ thấy một lần sáu tên trúc cơ tu sĩ lúc này muốn dẫn bọn hắn tiến về chữ nhân khách quý đài đi đến nửa đường một tên thoạt nhìn như là quản sự trúc cơ tu sĩ nhận ra bạch ngọc cùng tề ngưng đan hà đệ tử thân phận lại mời bọn họ đi điện tử khách quý đài khách quý đài chia làm thiên địa nhân ba đẳng cấp điện tử khách quý đài chuyên môn chiêu đ á i đại tông môn trúc cơ tu sĩ tại càn quốc chỉ có đan hà quá rõ hợp hoan ba tông đệ tử có cái này lễ nộ g điện tử khách quý đài là một cái lơ lửng giữa không trung bao xương chung quanh có cấm chế cách trở thần thức không cách nào thăm dò vào trong đó cũng không nhìn thấy bên trong tình huống nhưng là phương hưu tiến vào bên trong. có thể nhìn thấy phía ngoài tình huống đỉnh đầu ngay phía trên đầu giá hội cao trăm trượng trần nhà chỗ xây lấy một chỗ cung điện nơi đó hẳn là cái gọi là thiên tự khách quý đài thiên tự khách quý đài chỉ vì giả đàn chân nhân cùng kim đan chân nhân mở ra đa số tình huống d ư ớ i tới đều là giả đàn chân nhân kim đan chân nhân xuất hiện tỷ lệ khá thấp bọn hắn có cao hơn vòng tròn ngẫu nhiên xuất hiện kim đan tu sĩ cần thiết vật liệu mới có thể xuất hiện một hai cái kim đan sơ kỳ phương hưu không dám thả ra thần thức dò xét cung điện bao xương phía dưới khu vực lơ lửng từng t o à thạch đình bên trong đại khái có thể dung nạp mười người còn có thị nữ hầu hạ bất quá đình nội bộ nhìn một cái không sót gì không có cách trở thần thức cầm chế hẳn là cái gọi là chữ nhân khách quý này phía d ư ớ i cùng n h ấ t khảm trên mặt đất băng ghế đá chính là phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cùng luyện k h í tu sĩ ghế tu tiên giới thực lực vi tôn thể hiện tại các mặt thay đổi nhỏ đến mỗi một chỗ đây không phải là bạch đạo hữu sao cùng tiên tử cũng đây này bạch sư đệ cùng tề sư mội cũng tới một đoàn người bay lên bao xương phu cận trải qua đan hà tông trúc cơ tu sĩ hướng bạch ngọc cùng tề ngưng chào hỏi gặp được mới biết sẽ còn hàn huyên b ạ c câu phương hữu còn chứng kiến hợp hoan tông cùng thái thanh kiếm phái kiếm ph có mấy cái thái thanh kiếm phái trúc cơ tu sĩ pháp lực khí hơi thở cực kỳ lang lệ đại tông môn tu sĩ cùng tán tu trên l ệ n h thật đúng là rõ ràng phương hưu trong lòng cảm khái cùng là trúc cơ tu sĩ có nhân cảnh giới không sai bị lắm khí tức mạnh yếu kém gần gấp đôi đây chính là tông môn tinh anh cùng người bình thường trên l ệ n h thích hợp linh căn thể chất đặc thù công pháp tăng thêm nguyên bộ thuật pháp cùng linh mộ sáng tạo ra tông môn tinh anh ưu thế tuyệt đối nguyên bản luyện khí kỳ khó gặp trúc cơ tu sĩ nơi này cơ hồ tất cả đều là cảnh giới tăng lên đối vòng tròn tăng lên là hiệu quả nhanh chóng Có lần này có i bạch ngọc cùng tế ngưng đi theo mượn nhờ đan hà tông ra hổ rất nhiều đồ vật liền tốt xuất thủ ly hỏa sơn người xuất hiện lần này chủ trì đấu giá hội lại là hắn thiên hỏa chân nhân đệ tử lý truyền người này chính là đường đại thiên hỏa chân nhân chú ý núi non đệ tử truyền hoa đông lưu hỏa linh căn chỉ kém hai điểm liền đạt đến địa linh căn cấp độ nghe nói nam minh ly hỏa huyền tinh ngưng tụ ly hỏa tinh hoa có thể tăng lên hỏa linh căn cảm ứng độ nói không chừng hắn hỏa linh căn liền đã tăng lên tới địa linh căn cấp độ hoa đông lưu hiện thân về sau ly hỏa sơn một vị khắc chân nhân cùng thăng long cũng xuất hiện người này nhìn năm mươi tuổi trên dưới tướng mạo nho nhã tuấn lãng chỉ có ánh mắt có chút hung á c n h ă m hiểm phá hủy trình thể khí chất phương hưu ẩn ẩn cảm giác được cung thăng long thể nội dáng vẻ g i à n mua từ khi hắn luyện hóa chuẩn tứ d a i thanh đ ă n g mục tuổi thọ phóng đại về sau h ắ n đ ố i với sinh mạng khí tức cảm ứng trở nên mười phần nhạy cảm tới đối đầu dáng vẻ g i à n mua cùng từ khí cũng càng dễ dàng cảm nhận được cự ly tiếp theo d ọ a thiên hỏa dịch ngưng tụ còn có bốn mươi mấy năm thời gian vị này cùng chân nhân võ nguyên chỉ s ợ đã không đến bốn mươi năm ba mươi năm đều qua x ư c phương hưu như có điều suy nghĩ nơi này là thiên hỏa đầu g i á hội hoan nên các vị đạo hưu đến đây cổ động. tại hạ hoa đông lưu đảm nhiệm lần này đấu giá hội chủ quản một lát sau hoa đông lưu bắt đầu chủ trì đấu giá hội đơn giản tuyên bố một cái quy tắc người phục vụ bưng trên khay tới lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá c ự c phẩm hộ mạch đan cỡ lớn đấu giá hội quy cách chính là không đồng dạng hộ mạch đan chỉ là nhất giai đang ăn dược luyện khí tu sĩ s u n g kích trúc cơ lúc có thể phối hợp trúc cơ đan phục dụng phụ trợ đang ăn dược nhưng t ự c phẩm hộ mạch đan đã có thể hơi gia tăng một chút trúc cơ sát xuất thành công nếu như không có chính phẩm trúc cơ đan t ự c phẩm hộ mạch đan tăng thêm thứ phẩm trúc cơ đan trong lúc đó bạch ngọc xuất thủ mua hai khối kim thuộc tính vật liệu đấu giá hội tiến vào hạng lựa trình tiếp xuống vật đấu giá nhị giai thượng phẩm thanh linh thủy ba phần giá khởi điểm ba linh thạch hoa đông lưu vừa dứt lời bạch ngọc liền tới hưng thú nhị giai thượng phẩm thanh linh thủy có thể luyện chế thanh khí đan dùng cho xung kích trúc cơ trùng kỳ cùng hậu kỳ bình cảnh thanh khí đan dược tính phi thường ôn hòa phục d ụ n g về sau đối tiềm lực ảnh hưởng không lớn là rất nhiều đại thế lực tu sĩ lựa chọn hàng đầu bốn n g h n cạnh tranh giá cả bị gọi vào ba n g h n sáu bạch ngọc trực tiếp tăng thêm bốn trăm linh thạch mắt thấy ra giá người đến từ địa tự khách quý bao xương một chút ngồi tại phổ thông ghế trúc cơ tu sĩ liền không có tiếp tục tăng giá cuối cùng bạch ngọc cùng cái khác tông môn đệ tử cạnh tranh lấy bốn năm trăm linh thạch giá cả vỗ xuống một phần nhị giai thượng phẩm thanh linh thủy đại ca ngươi cần thanh linh thủy sao ta có thể mượn một chút linh thạch cho ngươi bạch ngọc vỗ xuống thanh linh thủy về sau nhìn về phía phương hưu không cần ta muốn đổ vật còn không có xuất hiện nếu như không đủ ta biết lái miệng phương hưu lắc đầu tuốt h ta có cần liền nói một tiếng bạch ngọc gật gật đầu rất nhanh ba phần thanh linh thủy bị vỗ xuống tiếp xuống vật đấu giá là chuẩn tam giai long lân thạch khối đá này là nước tống thiên cơ thành đặc hữu một loại chân quý thổ thuộc tính vật liệu có thể dùng đến luyện chế đỉnh tiêm cực phẩm phòng ngự pháp khí đồng thời cũng là luyện chế nhị giai thượng phẩm khôi lỗi chủ tài bốn ngàn lượng phương hưu lúc này ra giá, giá giá khởi điểm bốn ngàn linh thạch bạch ngọc mấy người trong lòng không hiểu ngược lại là tôn truyền như có điều suy nghĩ bốn ngàn bốn sáu ngàn lúc này đỉnh đầu thiên tự hào trong cung điện chuyển tới một thanh â m chấm thấp giả đàn chân nhân xuất thủ mới mở miệng liền c h ấ n trụ rất nhiều tu sĩ sáu n g h n hai bất quá rất nhiều tông môn tu sĩ cũng không phải không sợ bọn hắn có bối cảnh lại là công bằng cạnh tranh cũng không sợ đắc tội giả đàn chân nhân tám nghìn hai tám n g h n năm mắt thấy giá cả hướng phía chín n g h n phi nước đại phương hưu từ bỏ cạnh tranh hóa thân ngay tại nước tống đằng sau sẽ có cơ hội lấy tới long lân hạch không cần thiết hoa tiền tiêu hưởng phí đấu giá hội dần dần chuẩn bị kết thúc ở giữa xuất hiện chuẩn tam g i a tử hòa tinh tam g i a tử kim đẳng tam gia sát hồ thủy đều có giả đàn tu sĩ ra giá giá cả nhất quá cao phương hưu từ bỏ cạnh tranh ngược lại là tôn truyền xuất thủ tốn hao hơn chín linh thạch v ỗ xuống một khối chuẩn tam dài thiên âm thạch chư vị đạo h ư u tiếp xuống đến phiên lần này đấu giá hội áp trục vật đấu giá một tròng thực phẩm trúc cơ đan giá khởi điểm sáu linh thạch sáu năm sáu bảy một vạn lẻ năm trăm thực phẩm trúc cơ đan xông phá một vạn đại quan giá trị vượt qua rất nhiều tam dài vật liệu thành giao tiếp xuống vật đấu giá là giả đan tiền bối lưu lại nguyên thần tinh hoa một phần là kim t h u tính một phần là thổ t h u tính mỗi một phần giá khởi điểm đều là tám linh thạch hiện tại là phần thứ nhất kim loại nguyên thần tinh hoa kim thuộc tính phương hưu ánh mắt hơi sáng kim mục hỏa ba thuộc tính nguyên thần tinh hoa hắn đều có thể lập tức cần dùng đến đáng tiếc không phải kim đàn tu sĩ nguyên thần tinh hoa nếu nói như thế đối thủ u tính yêu cầu liền không cao bởi vì kim đàn tu sĩ nguyên thần tinh hoa xa so với giả đàn tu sĩ tinh thuần đương nhiên đồng dạng cũng sẽ siêu cấp quý năm. 9 ,000, 9 ,000 năm.、Một、bạn. Hiện trường ra giá tu sĩ cũng không nhiều Một tu giá ra sĩ chỉ có xuất từ đại tông môn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới có tinh lực tế luyện nguyên thần pháp khí bởi vì bọn họ mục tiêu là ngưng kết kim đàn về sau đem nguyên thần pháp khí trực tiếp dung luyện trở thành pháp bảo giả đan tu sĩ phần lớn có được pháp bảo hình thức ban đầu đối nguyên thần tinh hoa nhu cầu không cao thuộc tính không đối ứng giả đan nguyên tinh nếu là trộn lẫn vào pháp bảo hình thức ban đầu bên trong ngược lại sẽ khiến cho pháp lực càng thêm phức tạp chỉ có chưa có được pháp bảo hình thức ban đầu chuẩn bị luyện chế nguyên thần pháp khí giả đàn tu sĩ mới có thể cần đối ứng thuộc tính nguyên tinh một và ba làm giá cả đột phá một vạn hai thời điểm chỉ còn lại một người phương hưu cùng một người khác ra giá, giá. dù sao không phải kim đan nguyên tinh chỉ là giả đan nguyên tinh một vạn bốn một vạn bốn ngàn năm một vạn năm phương hưu tiếp tục tăng giá xem như ngươi lợi hại sắt vách bao xương tu sĩ nghiến răng n g h i ế n lợi từ bỏ cạnh tranh đại ca ngươi làm sao bạch ngọc há to miệng cái này nguyên tinh kỳ thật hắn cũng muốn nhưng là cảm thấy tốn nhiều như vậy linh thạch không đáng chúc cơ sơ kỳ tế luyện nguyên thần pháp khí đây không phải là càng thêm chỉ h o a n tốc độ tu luyện sao thế ngưng cùng bạch giác cũng là nghi hoặc nhìn xem phương hưu phương hưu cởi mà không nói không có giải thích đợi đến đấu g i á hội kết thúc ông đám người ly khai hội trường t ô ngay truyền n c ù Tôn Diệu đ Tô trở Tông. Linh vận trở về Đàn Hà về g tại mấy người sắp phân biệt thời khắc không gian truyền đến yếu ớt ba động trước như sóng nước dập dởn hình thành giống như thực chất gợn sóng ngay sau đó run r à y kịch liệt chuyện gì xảy ra vừa mới lai pháp khí chuẩn bị rời đi chúc cơ các tu sĩ lảo đảo rơi xuống cảm giác chung quanh thân thể không gian giống như là được thu gấp chẳng lẽ là mấy tên ngự không phi hành giả đàn chân nhân hơi biến sắc mặt cấp tốc hạ xuống một quang đứng ở mặt đất phương xa bầu trời gió nổi mây phun một đạo kinh hồng c h ư ớ c mắt đã tới linh áp chi cường đại để ở đây tất cả tu sĩ cũng vì đó biến sắc đám người tranh thủ thời gian điều động linh lực chống cự thân thể khó chịu đợi kinh hồng tán đi đúng là một vị tay cầm quải trượng đầu rồng tóc bạc ra m ồ i hai mắt đục ngầu lao hậu nguyên anh t r â n quân、Phúc. lao hậu cũng không chủ động phát ra khí thức nhưng chỉ chỉ là một ánh mắt liền để đám người hai cô run run phương hưu cảm giác giống như là bị một tòa núi nhỏ đẻ ở trên người mặc dù miễn cưỡng gánh vác được nhưng hắn cũng không muốn làm náo động sớm lôi kéo tô linh vận thối trí đám người phía sau làm bộ hai chân r u lên mới cao cao tại thượng giả đan chân nhân lúc này cũng từng cái đê mi thuận nhãn văn bối ly hỏa sơn cung thăng long không biết tiền bối cung thăng long kiên trì hỏi thăm la o hậu chính b ó p động thủ chỉ, liếc mắt nhìn hắn cung thăng long câm như hến nước tống c ả n quốc t r u quốc đều không có khó đạo tàng tại t ầ n quốc ngược lại là có chút phiền phức la o hậu ánh mắt lấp lóe sau một khắc biến mất ở đỉnh đầu mọi người phản p h ấ t đại sơn đồng giả áp lực trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh không ít luyện khí tu sĩ đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất một đám trúc cơ tu sĩ cũng là cái thái dương đổ mồ hôi phương hưu cảm giác có người nắm chắc ống tay không chỗ ở run dày trở về nhìn lại chỉ gặp tôn diệu lăng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh m ặ t không còn chút máu không sao không cần sợ chỉ là một vị chân quân tiền bối đi ngang qua phương hưu mở miệng trấn an tôn diệu lăng khẽ lắc đầu hai cái lại thô lại đen bím tóc phảng phất đều đã mất đi q u a n g trạch gục xuống tô linh vẫn có phương hưu vịn mới không có ngã s ắ p xuống gặp tôn diệu lăng bị dọa đến mất hồn mất vĩa lên dây cót tinh thần tiến lên nhẹ g i ọ n g an ủi phương đạo hưu ta nhìn nha đầu này dọa cho phát sợ nếu không chúng ta đi chung với ngươi đan hà tông đi lúc ấy để đứa nhỏ này giải sầu một chút tôn truyền không nghĩ tới tiên triều tuần tra sứ sẽ xuất hiện ở chỗ này. nếu là không có đi theo phương hưu bên cạnh ảnh hưởng tới bói toán kết quả chỉ sợ cũng nguy hiểm dạng này cũng tốt phương hưu dừng một chút như có điều suy nghĩ trải ư Trưng n Nguyên thần bốn tầng. Trưng 180, nguyên thần bốn g trúc trúc tầng. t pháp khí, pháp khí, r cơ cơ qua cái này nhạt đệm về sau thiên hỏa tiên thành xuất hiện nguyên anh chân quân tin tức cấp tốc truyền khắp bốn phương nguyên anh chân quân đối với rất nhiều đê giai tu sĩ tới nói là trong truyền thuyết nhân vật càn quốc chỉ có ba vị nguyên anh chân quân đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm chân quân đưa tới không nhỏ h à n động nhất là những năm gần đây chuyển ra thiên hỏa chân nhân trọng thương không trị tin tức lạ lẫm nguyên anh chân quân nhiệt thân thiên hỏa tiên thành nhưng không có tới kịp mở ra đại trận đường đ ố i các loại tin tức bất lợi cho ly hỏa sơn xôn xao phương hưu một nhóm bảy người lên đường tiến về đan hà tông nửa tháng sau mới rốt c ụ c đổi tới kim hồng sơn mạch đan hà tông tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu tạm thời không tiếp đ á i kim đan chân nhân trở xuống khách l ạ phương hưu cùng tôn thị tổ tôn cùng nhau tại kim hồng sơn mạch biên giới phường thị n g ủ lại lại qua nửa tháng tô linh vẫn mới làm tốt ẩn lui thủ tù sở dĩ bỏ ra thời gian dài như vậy là bởi vì đan hà tông muốn đưa một chút phá hôi đệ tử tiến về tiền tuyến may mắn được tề ngưng cùng bạch ngọc ra mặt mới đưa tô linh vận tử trong danh sách này đi sắp chia tay thời khắc tề ngưng cùng bạch ngọc bạch g i á c đến đ â y tiến đưa đại ca ta đã cho sở ra viết qua tin nhưng là sở ra hồi âm sở đạo h ư u ra ngoài rồi thế ngưng nói rõ với phương hưu tình huống sở ra mười ba tiểu thư sở tâm anh tiến vào nước tống cảnh nội tìm kiếm một loại đặc thù thổ thuộc t í n h yêu thú cùng vật liệu thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không trở về cái này không n ổ i làm phiền đệ m ộ i phí tâm phương hưu cười nói với hắn mà nói tự thân cường đại mới là mấu chốt linh sùng tăng lên huyết mạch sự tỉnh có thể chầm chầm mưu toan đại ca nói quá l thế nhưng n mà n n đi tới c ư nửa đường tôn truyền đột nhiên đề nghị để phương hưu đi vòng tiến về đông hải tri tân hãn hải tiên thành săn giết thủy thuộc tính yêu thú phương hưu không hiểu thời điểm tôn truyền lại phản hỏi phương đạo hưu xin hỏi ngươi mua sắm nguyên thần tinh hoa thế nhưng là vì tế luyện nguyên thần pháp khí không tệ phương hưu gật gật đầu nguyên thần tinh hoa tổng cộng có mấy cái tác dụng chúc cơ tu sĩ ngoại trừ luyện chế nguyên thần pháp khí không có cái khác tác dụng tôn truyền nói ta xem phương đạo hưu pháp lực ba động hẳn là tu luyện chính là một thuộc tính công pháp mà người mua sắm nguyên thần tinh hoa chính là kim thuộc tính kim khắc mục nếu là luyện chế một thuộc tính nguyên thần pháp khí trộn lẫn vào kim thuộc tính nguyên thần tinh hoa mặc dù cũng có thể tăng cường quy năng nhưng chỉ sợ hiệu quả sẽ đánh lớn chiếc khấu tôn đạo hưu có ý tứ là phương hưu dừng một chút cảm giác tôn chuyển còn có đoạn dưới thực không g i m d â d ế lão phu có một môn mỹ thuật có thể mượn đặc thù yêu đan cùng tinh hồn loại bỏ giả đan nguyên thần tinh hoa bộ phận tạp chất giảm xuống nguyên thần tinh hoa thuộc tính c ắ c chế tôn truyền giải thích nói kim khắc mục nhưng kim sinh thủy thủy sinh mục nếu là mượn nhờ bí thuật đem kim thuộc tính nguyên thần tinh hoa chuyển hóa thủy thuộc tính sau đó lại thúc đẩy sinh trưởng mục thuộc tính hẳn là liền thích hợp phương đạo h ư u sử dụng tôn đạo h ư u còn có như thế bí pháp phương h ư u ánh mắt hơi sáng thái ớt kiếm sứ dùng tam giai thái ớt kim ngọc luyện thành chất liệu tại hắn hiện hữu bốn c h ô i trong phi kiếm gần với thanh đằng kiếm nhưng là hắ hiện tại thích hợp nhất luyện t hành hoặc là nói hẳn là ưu tiên tế luyện nguyên thần pháp khí hẳn là thanh đằng kiếm cùng xích tinh kiếm bởi vì hắn mục hỏa linh căn đều là thượng phẩm mục thuộc tính là tối ưu lựa chọn bất quá lần này đập đến nguyên thần tinh hoa là kim thuộc tính hắn không được chọn tôn truyền gật đầu nói không tệ bất quá thi triển này bí pháp cần nhị giai thượng phẩm yêu thú nội đàn cùng tinh hồn d i ệ u lăng tu luyện công pháp cũng cần một chút đặc thù yêu thú vật liệu ta muốn dùng cái này bí pháp làm trao đổi mời phương đạo hữu đi ra biển hỗ trợ săn giết yêu thú săn giết nhị giai thượng phẩm yêu thú chỉ phương hưu trầm âm phương đạo hưu yên tâm lão phu trong tay có một môn ngũ hành sát trận đủ để đối phó nhị giai thượng phẩm yêu thú trước từ lao phu đem yêu thú dẫn vào trong trận tiêu hao hắn yêu lực sau đó lại mở ra trận pháp từ phương đạo hưu xuất thủ giải quyết như thế nào tôn truyền nói tiếp đã tôn đạo hưu suy tính được như thế chu toàn vậy ta tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt phương hưu cười nói cảm giác tôn thị tổ tôn hai người thân phận càng phát ra thần bí có thể chuyển hóa giả đan nguyên thần tinh hoa bí thuật cũng không phải đồng dạng chúc cơ tu sĩ có thể nắm giữ đã phương đạo hưu đồng ý kia chúng ta cái này liền đi vòng đi tôn truyền mặt lộ vẻ vui mừ phương hưu gật đầu trong lòng đối môn này bí thuật càng phát ra h i ế u kỳ bất quá cũng không tốt hỏi nhiều bốn người đến hãn hải tiên thành phương hưu là tô linh vận mướn gần biển một gian đậu phủ cho nàng lưu lại m ộ ư ơ i cân nhị giai huyết nham mễ căn dặn nàng chuyên tâm rèn luyện khí huyết sau đó liền đi theo tôn truyền cùng tôn diệu lăng cùng nhau ra biển nửa năm sau ba người cùng nhau trở về tại tôn truyền trận pháp trợ giúp giới phương hưu đánh chết ba con nhị giai trúng phẩm y ê u thú cùng đầu kia đã từng truy sát qua hắn cùng bạch ngọc hai lần nhị giai đình phong, phong hải vương xà vào trận không đến một này liền thụ trọng thương sau đó bị ba người liên thụ chết ngũ hành sắt trận xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn tôn truyền lai lịch càng phát ra thành mê mặc dù hắn nói trận pháp này là hắn mua được nhưng vương hưu nhìn hắn b à y trận thủ pháp cùng độ t u ầ n t h ủ c ả m giác hắn hẳn là có chút trận pháp tạo nghệ ở trên người bói toán chế phủ luyện đan luyện k h í bày t r ậ n một người có thể nắm giữ nhiều như vậy kỹ nghệ thật sự là khoa trương ba người trở về về sau tô linh vận nửa năm này cũng không có hưởng phí hết nàng khí huyết gần như viên mãn ngoại công đạt đến đại tông sư đình phòng cự ly võ thánh tri cảnh cũng chỉ t r a n lệch lâm môn một cước chỉ cần nàng có thể tại mấy năm gần đây đột phá võ thái k h í huyết đỉnh phong tiến một bước kéo dài chính là hơn sáu mươi tuổi trúc cơ sát xuất thành công cũng sẽ không giảm xuống ngược lại sẽ bởi vì khí huyết dâng lên tăng lên phá cảnh tỷ lệ về sau tôn truyền lại tốn một tháng thời gian lợi dụng nhị giai đỉnh phong hải vương xà nội đ a n cùng tinh hồn giúp phương hưu chuyển hóa nguyên thần tinh hoa thuộc tính loại bỏ tạp chất phương đạo hưu may mắn không làm được mệnh đợi cho động phủ tính thất đại môn mở ra tôn truyền lấy ra một cái bóng ánh sáng long lanh bình thủy tinh giao cho phương hưu cái bình dưới đáy có một giọt tản da thanh mang chất lỏng số lượng ít đến thương cảm nhưng trong đó ẩn chứa linh khí lại cực kỳ kinh người một thuộc tính nguyên tinh, mặc dù một g i ọ t này một thuộc tính nguyên tinh không có ẩn chứa cường đại sinh mệnh khí t ứ c nhưng là trong đó một linh khí giống như thực chất tôn truyền gặp phương hưu có chút l â y người mở miệng giải thích nói bởi vì nguyên bản g i ả đan nguyên tinh chất lượng liền không cao cho nên c h ế t xuất về sau số lượng hơi ít đủ rồi về số lượng giảm bớt nhưng là chất lượng trên thu được to lớn tăng lên phương hưu lấy lại tinh thần hiện tại nguyên tinh mới khiến cho người cảm giác vật siêu trô giá trị trước đó vừa mua được kim thuộc tính nguyên tinh thời điểm linh quang hạt đạo kim linh khí ngược lại là nồng đầm nhưng còn xa không có đến gần như thực chất trình độ đa tạ tôn đạo hữu phương hưu hướng về phía tôn truyền chắp tay thi lễ kỳ thật hắn rất muốn cùng tôn truyền giao dịch nguyên tinh c h ấ t lọc bí thuật nhưng thực sự không tiện mở miệng trên người hắn tựa hồ không thể tới ngang nhau bảo vật chỉ có thể chờ đợi đến thực lực tăng lên ngày sau lại nghĩ biện pháp giao dịch công bằng giao dịch mà thôi tôn truyền cười nhạt một tiếng phương hưu thu hồi bình thủy tinh đợi cho tinh thất phụ cận m ộ t linh khí dần dần nhạt đi hắn mới đột nhiên phát hiện không đúng tôn đạo h ư u người tu vi chẳng lẽ là chắt lọc nguyên tinh sẽ dẫn đến tu vi rút lui phương hưu chú ý tới tôn truyền tu vi lại từ trúc cơ trung kỳ hạ xuống trúc cơ sơ kỳ mà lại so trước đó yếu hơn nay cũng không có chỉ là lao phu sớm thời kỳ bị thương công pháp tu luyện ra đường rẽ đến c h ú t cơ trung kỳ tu vi liền sẽ hạ xuống ai tôn truyền t h ở dài một tiếng lần này vì bói toán suy tính tuần tra sứ phải trăng ly khai hắn tu vi kém chút rơi xuống luyện khí k ỳ thì ra là thế phương hưu gật gật đầu gặp tôn truyền không muốn nói thêm hắn cũng không có h ỏ i tới mục đích đặt thành bốn người lên đường trở về nhị tuyển sơn linh mạch hắn rơi xuống đại tuyển phong giữa sườn núi bên ngoài chính điện phát hiện chính điện trong cấm chế nhẹ nhàng một chương truyền âm p h phương hưu tiếp nhận truyền âm p h sắc mặt biến đến có chút cổ quái âm dương các đội chấp pháp tìm ta chi chi phong thử thoáng hiện xuất hiện tại phương hưu trước mặt tranh công tựa như móc ra một phong t h ư kiện phương hưu tiếp nhận thư tín trên đó viết phương đạo h ư u thân khải ngư vịnh vi lưu hắn mở ra thư tín xem xét nguyên lai、like、âm dương các cũng muốn tham chiến thẩm chân nhân chuẩn bị mang theo ngư vịnh vi cùng thẩm phi đi tiền tuyến lịch luyện kết quả lại phát hiện thẩm phi một đi không trở lại bật vô âm tín tông môn đội chấp pháp ra ngoài điều tra thẩm phi hành t u n g phát hiện hắn cuối cùng tiến vào nước tống linh khí hoang mạc bởi vì thẩm phi hồn bại cũng không dập tắt cho nên âm dương các bài trừ hắn khả năng bị g i ế t đội chấp pháp tìm kiếm trước đó cùng thẩm phi từng có gặp nhau người tiến hành thông lệ hỏi t h ă m ngư vịnh vi viết thư tới cũng không phải hoài nghi thẩm phi mất tích cùng phương hưu có quan hệ chỉ là căn dặn hắn đội chấp pháp người không dễ trọng tận lực không muốn cùng bọn hắn chấp nhận đừng lên xung đột may mắn ta ổn một tay phương hưu thu hồi thư tín thẩm phi nhục thân hắn hủy đi nhưng thần hồn cũng không hoàn toàn bị ma thụ hấp thu phương hưu để ma thụ chậm rãi hấp thu thẩm phi thần hồn chính là vì phòng ngựa thẩm phi có lưu hồn bài mặc dù không có lý do hoài nghi đến có theo ờ i điểm chính là thân, thân i kiếm bị lựa cháy t phiệt i hừng hực bao k h o a phương hưu lấy ra một t h u ộ t tính thượng phẩm linh thạch sau đó là một thuộc tính nguyên tinh ông một giọt nguyên tinh dung nhập phi kiếm thân kiếm lập tức tách ra c h ó i mắt thanh mang đem phòng địa hỏa bên trong hết thảy đều che giấu trong đó một tháng sau một ngụm toàn thân hiện ra thanh sắt lưu quang phi kiếm tại phòng địa hỏa trung du rát phía trên thanh mang giống như, như nước chảy dập dần theo phương hưu tiêu hao thể lòng pháp lực dốc vào trong đó thanh đẳng kiếm linh quang bùng lên một cỗ kinh người linh áp tùy theo dâng lên kỹ nghệ tin ế nhanh linh vận trúc cơ thể l ỏ n g pháp lực 136 d ọ t chất lượng cũng thu được tăng lên phương hưu nội thị đan điền thể l ỏ n g pháp lực tụ tập tại đan điền khí hải rồi đáy hội tụ thành một đoàn thể l ỏ n g pháp lực số lượng từ 54 d m n ọ t tăng lên tới 136 t í c h gia tăng 1,5 lần nhiều bình thường trúc cơ tu sĩ nhỏ số tầng đột phá pháp lực gia tăng hai ba thành sơ kỳ đột phá trung kỳ trung kỳ sau khi đột phá kỳ pháp lực gia tăng gấp đôi đa số tình huống dưới phá cảnh gia tăng pháp lực sẽ không vượt qua gấp đôi quá nhiều phương hưu lần này đột phá so bình thường trúc cơ tu sĩ phá cảnh nhiều gia tăng một nửa pháp lực tương đương với vừa mới bước vào trúc cơ trung kỳ pháp lực liền tiếp cận bình thường tu sĩ trúc cơ trung kỳ đ ỉ n h phong trạng thái pháp lực chất lượng cao số lượng nhiều trực tiếp ảnh hưởng đấu pháp lúc lực bộc phát cùng năng lực bay liên tục đồng thời đối phá cảnh cũng có chỗ tốt hậu kinh càng đầy thân thức viễn siêu trúc cơ hậu kỳ phương hưu thả ra thân thức phạm vi từ bảy mươi năm triệu tăng lên tới một trăm bốn mươi triệu bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thân thức tại khoảng bốn mươi triệu trúc cơ trung kỳ bảy mươi triệu trúc cơ hậu kỳ một trăm triệu tam hồn tụ nhiệt u y ế t tầng thứ nhất một trăm thân thức cường đại diệu dụng vô tận xem ra cần phải gấp rút giúp hóa thân trúc cơ hóa thân triệu trường t h à n h đã tu luyện tới luyện khí chín tầng thêm ít sức mạnh đến luyện khí chín tầng đ ỉ n h p h o n g liền mượn cớ ra ngoài du lịch trúc cơ qua chút thời gian vừa vặn đi một chuyến nước tống long lân thạch kiên cứng rắn vô cùng có thể dùng đến luyện chế phòng ngự hình phi kiếm lấy độ cứng cùng trọng lượng thủ thắng cùng loại hậu thổ kính như thế khắc họa trọng lực thuật các loại pháp thuật phương hưu có chút hé miệng thanh đằng kiếm hóa thành một tia tóc đen tiến vào hắn đ ă n điển thân kiếm thanh mang có chút lấp lóe mỗi một lần sáng uy năng tiếp cận nhất lưu phù bảo phương hưu cảm thụ được thanh đằng kiếm tán phát huy áp đ ạ t đến đỉnh tiêm nguyên thần pháp khí cấp độ có thể so với kim đan tu sĩ luyện chế nhất lưu phù bảo có được chân chính p h á p bảo khoảng ba phần mười uy năng chính là giả đan tu sĩ h u ậ n dưỡng p h á p bảo hình thức ban đầu cũng bất quá như thế bây giờ phương hưu tại trúc cơ kỳ không nói vô địch cũng coi là khó gặp địch thủ bất quá cùng chân chính giả đàn tu sĩ so sánh pháp lực chất lượng và số lượng cùng thần thức cô động cùng phạm vi đều có rất lớn trên lệm kim đan sơ kỳ tu sĩ thần thức tại chừng năm dặm giả đan tu sĩ thần thức giảm phân nửa nhưng cũng có hơn bốn trăm triệu bằng vào một thanh đỉnh tiêm nguyên thần pháp khí muốn theo giả đàn chân nhân khiêu chiến độ khó quá lớn đương nhiên phương hưu hiện tại mới mới vào trúc cơ trùng kỳ đồng dạng tu sĩ cái này thời điểm có thể bảo chứng cùng giai dẫn trước liền đã không tệ có thể vượt cảnh giới ứng đối trúc cơ hậu kỳ phải là đại tông môn tinh anh phương hưu như nghĩ chính diện cùng giả đàn chân nhân một trận chiến đến thỏa mãn mấy cái điều kiện đầu tiên luyện thêm mấy ngụm nguyên thần phi kiếm từ trang bị phía trên áp chế giả đàn chân nhân pháp bảo hình thức ban đầu tiếp theo luyện thành tam hồn tụ n i ệ m quyết đến tiếp sau công pháp học tập khôi lỗi chi thuật chế tác nhị giai thượng phẩm hoặc chuẩn tam giai khôi lỗ lại thêm thượng thiên mệnh thư r a chỉ đồng dạng giả đàn chân nhân chưa chắc là đối thủ của hắn khó trách chỉ có cực thiểu số trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới có thể tế luyện nguyên thần pháp khí đây cũng quá khoa trương phương hưu lấy lại tinh thần thanh đ ẳ n g kiếm tấn thăng nguyên thần pháp khí về sau đối nguyên khí nhu cầu tăng gọn dựa theo cái này nguyên khí phun r a nuốt vào lượng phương hưu nếu là không dùng bổ sung nguyên khí đan dược cũng đừng nghĩ tăng lên tu vi may mắn hắn có mệnh khí đồng t h ă n mệnh cách nếu không tại ngũ hành bản mệnh pháp khí luyện thành trước đó hắn tu vi sợ rằng sẽ vĩnh viễn rừng ở trúc cơ một tầng bất quá nói cách khác thanh đằng kiếm phun ra nuốt vào nguyên khí càng nhiều. quả nhiên thanh đằng kiếm trở thành nguyên thần pháp khí hắn tu luyện pháp thân tốc độ tăng thêm một bước dựa theo tốc độ bây giờ hắn tuyệt đối có thể tại trăm tuổi trước đó đem một linh căn tăng lên tới địa linh căn cấp độ đến lúc đó lấy địa linh căn tư chất coi như không có ngưng tinh đan bằng vào địa đạo kết đan mệnh cách hiệu quả hắn cũng có vượt qua năm thành tỷ lệ ngưng kết giả đan tốt nhất là có thể ngưng kết tác phẩm kém đan dạng này hóa đan thời điểm có thể trình độ lớn nhất tăng lên nội t ì n h tiến một bước để cao hai lần n g ư n g đan đan thành nhất phẩm tỷ lệ luyện thành nguyên thần pháp khí phương hưu tâm tình thật tốt long n g â m phượng minh quyết viên mãn một trăm linh tông sư một hắn đi ra tính thất trợ giúp tô linh vận hung hăng cắt tỉa một cái khí huyết hôm sau hắn đi vào chính điện phía sau linh đ i ệ n thi triển hành vân bố vũ thuật ngụy thần t h ô n g trí lực tiêu hao hai tháng tuổi thọ thúc linh mễ sau đó đến chân núi ngư đường xem đại thanh long mọc dáng dấp thật đúng là nhạnh a phương hưu nhìn xem ngư đường bên trong dài hơn t ư ớ c đại thanh long không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng Hắn từ trong ừ t túi đó một nửa đại, đại thanh long tranh nhau chen lấn danh ăn trong đó một nửa đại thanh long tranh nhau chen lấn g danh ăn trong đó một nửa đại thanh long ăn đến rất nhanh nhưng một phần khác đại thanh long lại ở vào h ẻ vài trạng thái quả nhiên dùng ma thụ bào tử thúc đẩy sinh trưởng đại thanh long phương pháp có thể thực hiện bộ phận này h ề ệ vải đại thanh long bị ma thụ bảo tử hấp thụ tinh huyết cùng dinh dưỡng chờ đợi lấy bồi dưỡng cường tráng đại thanh long cho ăn xong đại thanh long phương hưu trở lại thư phòng bắt đầu luyện tập chế phủ nửa năm sau giống nương theo lấy long âm đồng dạng tiếng vang một đầu từ hỏa diễm ngưng tụ ba t r ư i ệ g dao l o n g chống rông xuất hiện dương anh múa vớt địa bàn xoáy ở giữa không trung vê anh hỏa giao đột nhiên rơi vào phía trước trong rừng đem mặt đất nổ ra một cái mười triệu phương viên hố to chương này hưu ánh mắt hơi sáng đột phá đến trúc cơ trung kỳ về sau t hiện n phóng thức đ ạ hạn chế phủ h n kỹ g đột h i ê n tại ă n g m n Hạn nhị h chế tắc nhị dai trung phương ẩ m kim c đằng p hưu thành từ thành công, cũng d ớ tới i Hiện tại tăng thành. lên Phương h ư đã được xưng tụng là nhị giai trung phẩm phụ sư kim cương mục dây leo là mục đằng thuật tiến giai bản độ cứng có thể so với cực phẩm pháp khí có thể ngăn cản c h ú c cơ bốn tầng tu sĩ sử dụng cực phẩm pháp khí một cách toàn lực tại nhị giai một t h u ậ t tính trong pháp thuật xem như tương đối khó học một loại kia chế tác lên chi phí cũng rất cao phương hưu trước đó chế tác kim cương mục đằng phù một mực lô vốn lần này đem thanh đằng kiếm luyện thành nguyên thân pháp khí về sau hóa ắ n h giao thuật ộ c tính t pháp h u tại phẩm giai trên chỉ là hai giai hạ phẩm pháp thuật tương đương với phổ thông trúc cơ một tầng tu sĩ một kích toàn lực nhưng vương hưu chế thành cực phẩm hỏa giao phủ uy năng đã vượt xa khỏi trúc cơ một tầng phạm chủ có thể so với phổ thông trúc cơ bốn tầng một kích toàn lực pháp thuật hỏa giao thuật phá hạn một mươi một đương nhiên cái này cùng phương hưu đem hỏa giao thuật luyện đến phá hạn cấp độ không thể rời đi quan hệ cái này còn cần cái gì nguyên thần pháp khí mười cái cực phẩm hỏa giao p h ủ vậy đi ra trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ đều chịu không được phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng cái này đổ vật đối với người khác tới nói chân quý dị thường nhưng hắn chỉ cần có đầy đủ nguyên vật liệu mỗi tháng đều có thể chế thành hai ba tấm cực phẩm hỏa giao phủ một năm xuống tới chính là hai mươi ba mươi tấm hàng tồn trừ bỏ vừa rồi khảo thí uy lực dùng hết một chương cực phẩm hỏa giao phủ hắn hiện tại trong tay còn có mười ba tấm theo hỏa giao thuật độ thuần thục tiếp tục tăng lên hạn chế tạo ra c ự c phẩm hỏa giao phủ sát xuất thành công sẽ còn gia tăng đến thời điểm một chiều tươi cận biến thiên ngoại trừ chế phủ kỹ nghệ phương hưu kỹ thuật luyện khí cũng thu hoạch được tăng lên không nhỏ chỉ bất quá cùng chế phủ so sánh vẫn là kém không ít dù sao luyện khí luyện tập chi phí quá cao lại là nửa năm trôi qua phương hưu sáu mươi hai tuổi ngày này hắn ngay tại thư phòng chế phủ tô linh vẫn đến đây thông chi ngư vịnh vi đến thăm phương hưu đi vào phòng trước ngư đạo hữu phương đạo hữu ngư vịnh vi cờ trào dĩ vãng linh động con ngươi lộ ra một chút mệt mỏi ngư đạo hưu gần đây được chứ phương hưu d o hỏi không phải rất tốt ngư vịnh vi gật gật đầu trong các nhóm đầu tiên tiến về tiền tuyến đội ngũ tại nguyên quốc biên cảnh chỗ tao nộ giả đàn chân nhân tập kích dẫn đội hai vị trúc cơ hậu kỳ sư minh một chết một trọng thương giả đàn chân nhân tham chiến phương hưu giật mình giả đàn chân nhân trực tiếp tham chiến liền mang ý nghĩa cách kim đ à n chân nhân xuất thủ cũng không xa chiến sự tiếp tục thăng cấp đến thời điểm rất có thể diễn biến thành chiến tranh toàn diện thậm chí là diện quốc cấp đại chiến nghe nói là lương quốc một vị bị truy nã giả đàn tà tu danh sưng huyết hải chân nhân bị cựu linh tông đội chấp pháp truy sát trùng hợp gặp quân tiên phong cho nên lên lòng xấu xa ngư vịnh vi thở dài một tiếng nếu không phải tên này tà tu trước kia bị cựu linh tông đội chấp pháp đả t h ư ơ n g đ o á n chừng trong các quân tiên phong sẽ toàn quân bị diệt cái này phương hưu ra mặt có chút run dậy đây đúng là không may ngư đạo hưu tới tìm ta không biết cần làm chuyện gì phương hưu lời nói xoay c h u y ệ n ngư vịnh vi từ trong túi chữ vật lấy ra một cây lớn chừng bàn tay đỏ tươi thiệu kỳ rõ ràng là phương hưu đã từng cùng hắn giao dịch món kia tinh phẩm thượng phẩm pháp khí ta này tới là nghĩ mời phương đạo hưu hỗ trợ thay ta dung luyện cái này xích hỏa k Cái trúc cơ lúc, còn pháp tại này thượng tại lúc, vẫn tính dùng ta phẩm khí kỳ sơ đây ư nhưng Ngư Phương Hưu ợ c trúc cơ kỷ, uy năng cũng có chút cái ngọc. ngọc thức đến trung năng gần Nói, Vịnh bên trong là một khối dài hơn thức hình thói tinh thể, toàn huy hộp hộp khối thói thể, gà. một một t ra ra, kỳ, lấy là dài Vi lại mở n bên trong tàn kinh người nhận đỏ đ thấm, tử, mát phím ra lực. â là chuẩn tam giai tử h ỏ a tinh trải qua lần này ngoài ý m u ố n tông môn vì bảo hộ chúng ta những ngày đệ tử tinh anh quyết định sớm ban thưởng một chút bảo vật ngư vịnh vi nói âm dương các lấy luyện khí cùng bày trận nghe tiếng hẳn là có rất nhiều kỹ nghệ cao thâm luyện khí sư đi ngư đạo hưu vì sao phương hưu dừng một chút bây giờ thẩm phi mất liên lạc nói không chừng liền bị vây ở nơi nào đó tiền bối trong độc phủ trước đây thanh đẳng mục ta không cách nào dựa theo ước định đưa tới sau này cũng nói không chính xác cho nên ta nghĩ mời phương đạo hưu hỗ trợ dung luyện khối này t ử hòa tinh trong đó một nửa xem như đưa cho người thù lao ngư vịnh vi trầm ngâm nói việc này cũng không phải là ngư đạo hưu chủ động ngất lời ngươi không cần nhớ ở trong lòng phương hưu k h á t tay á o chỉ từ giá trị đi lên nói kỳ thật nửa khối chuẩn tam giai tự hòa tinh cùng một cây chuẩn tam giai thanh đ ẳ n g một chi nhánh không sai bị lắm thậm chí cái trước quý hơn một chút ngư vịnh vi bị ép n ấ t lời nhưng cũng đưa tới nhị giai thượng phẩm thanh đ ẳ n g một còn giúp hắn chọn lựa đặc phủ. phương hưu cho nàng hai đoá phong linh hoa song phương có qua có lại không có cái gọi là ai thua thiệt thuyết pháp mà lại chuẩn tam giai thanh đ ẳ n g một cuối cùng vẫn đến hắn trong tay phương hưu thu hồi xích họa kỳ cùng chuẩn tam giai tử hòa tinh xích họa kỳ chính hắn dùng qua nhiều năm ngược lại là đối kiện pháp khí này hết sức quen thuộc chỉ là dung luyện tài liệu Anh n có ắ một chắc tháng sau phương hưu đem mới tinh lửa tím cờ giao cho ngư vịnh vi trong tay đây là ngư vịnh vi cảm thụ được trước mặt màu tím tiểu kỳ tán phát cường đại linh áp thử viêm điệu hỏa nàng tiếp nhận cờ phướn hơi chút tế luyện về sau liền thả ra nhiệt độ cực cao ngọn lửa màu tím lập tức đôi mắt đẹp trở lên từ viêm điệu hỏa vi năng c ư ờ n g đại liền xem như chúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không dám đón đỡ nhất là nàng tu luyện phong thuộc tính công pháp lựa mượn gió thổi có thể tối đại hóa phát huy t ử viêm địa hỏa lực bộc phát vận khí không tệ vượt xa bình thường phát huy phương hưu cười nói hắn cũng không nghĩ tới có thể đem xích hỏa kỳ cái này thượng phẩm pháp khí trực tiếp dung luyện thành đ ỉ n h tiêm cực phẩm pháp khí chủ yếu là khối kia chuẩn tam giai tử h ỏ a tinh phẩm chất rất cao tiếp theo là phương hưu pháp lực phóng đại có thể đem dung luyện quá trình kéo dài tối đại hóa lợi dụng tử hòa tinh phương đạo hưu nói là vậy rồi ngư vị thật sâu nhìn phương hưu l i ế mắt đúng rồi còn có cái này cùng nhau đưa cho ngư đạo hữu xem như cảm ơn người tử h phương hưu lấy ra một chồng m ộ ư ơ i cái cực phẩm hóa gia phủ đây là tinh phẩm hóa gia phủ ngư vịnh vi cảm nhận được phụ lục bên trong cường đại hóa linh lực phương đạo h ư u ngươi đây chính là lại để cho ta thiếu càng nhiều nhân tình xem như ta đối ngư đạo h ư u đầu tư chờ ngươi lập xuống chiến công trở về đến thời điểm lại nói cái khác phương hưu cười nói đa tạng ngư vịnh vi ánh mắt c h ấ p động không nói thêm gì nhận phụ lục về sau nàng liền vội vàng cáo từ rời đi phương hưu đưa mắt nhìn nàng rời đi sắp mặt một trận biến n o xem ra cần phải nhiều gia tăng chút nội tỉnh để phòng thế cục đại biến hy vọng đừng toàn diện khai chiến đi phương hưu trở lại độc p h ủ thời gian ba năm lóe lên một cái rồi biến mất phương hưu chế tác đại lượng phụ lục cũng đem tử họa tinh dung nhập xích tinh kiếm bên trong để xích tinh kiếm thêm ra phong thích tử viêm đ ị a hỏa năng lực tô linh v ậ n liền ăn được trăm cân nhị giai huyết nhang mễ lại tại phương hưu vất vả cẩn cù cày t ấ y d ư ớ i rốt cục tại một năm trước thành công đột phá võ thánh bình cảnh về sau năng phục dụng cực phẩm trúc cơ đan thành công trúc cơ phương hưu thậm chí liền dự bị chuẩn bị ở sau đều không dùng bên trên ngắn ngủi một năm qua đi tô linh vận luyện đan kỹ nghệ tăng lên tới hai giai hạ phẩm đương nhiên n thời gian ba năm đi qua tiên tiến tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt vân châu thế cục cũng biến thành phức tạp chương một trăm tám mươi hai tiến về nước tống thiên tiêu chi chiến chương một trăm tám mươi hai tiến về nước tống thiên tiêu chi chiến động phụ tinh thất p h dựa theo tiến độ này coi như không cân nhắc trúc cơ hậu kỳ bình cảnh hắn từ trúc cơ bốn tầng tu luyện tới trúc cơ chín tầng cũng muốn hai trăm linh năm thời gian chế phủ cùng luyện khí trình độ đều ổn định tại nhị giai trúng phẩm thời gian ngắn cũng rất khó có rõ ràng tiến bộ phương hưu đứng dậy ly khai tính thất thời gian ba năm đi qua hắn thu vi không có tăng lên bao nhiêu nhưng là thực lực lại thu được tăng lên không nhỏ vẹn vẹn là bốn chuôi bản mệnh phi kiếm tại nguyên khí hẩn u dưỡng dưới uy năng liền tăng lên không ít càng đừng đề cập hắn góp nhặt đại lượng tinh phẩm cùng thực phẩm phụ lục là thời điểm đi nước tống phương hưu đi ra tính thất thả ra thân thức hướng phía bên ngoài chính điện đi đến phía sau trong r ừ n điện một cái thân mặc hồ màu làm váy lủa nữ tu nửa ngồi bên mặt xinh đẹp lông mày mảnh như trăng huyết môi anh đào miệm nhỏ có chút khép mở, miệng bên trong nghị linh tình lẩm bẩm nhìn hai mươi ba hai bốn dáng vẻ nạo nghệ ưỡn lên mông tuyến cùng phòng lên bộ ngực lại hiển thị do thành t h ủ phụ nhân luyện chuyển phong vận phương hưu đi tới phương đại ca ngươi xuất quan tô linh vẫn nghe được đ ộ n g tính ừ m phương hưu gật gật đầu đánh giá nàng thế nào trên mặt ta có đồ vật sao tô linh vẫn khẽ vớt ư hai gò má cảm giác ngươi trẻ già không ít phương hưu cười cười tô linh vẫn trúc cơ sau khi thành công hình dạng khôi phục tuổi trẻ từ ngoài ba mươi biến thành hai mươi bảy tới hai mươi tám dáng vẻ phương hưu lần bế quan này bất quá ba tháng không nghĩ tới nàng dung nhan lại trẻ ra thật sao tô linh vẫn n g ô i son k h ẽ mở lộ ra một loạt hàm răng t r ắ n g đoãn khó nén mừng rỡ ta gần nhất vừa học xong luyện chế nhị d a i dưỡng nhan đan tỷ lệ thành đan tiếp cận bá thành quả nhiên biến đẹp đối với nữ tu tới nói là một cái to lớn tu hành động lực phương hưu ánh mắt hơi sáng dưỡng nhan đan không giống huyền mục đan huyền mục đan tên là nhị d a i đan dược nhưng độ khó luyện chế không đạt được nhị d a i nhưng dưỡng nhan đan là chân chính hai d a i hạ phẩm đan dược độ khó luyện chế tương đối cao tại hai g a i hạ phẩm đan dược bên trong gần với trúc cơ đan thế nào phương đại ca ngươi có thể hay không cảm thấy ta có chút lãng phí linh dược tô linh vẫn gặp phương trên mặt ý cười dần dần đi không có làm sao lại ta chỉ là không nghĩ tới tiến bộ của ngươi nhanh như vậy phương hưu cười nói đa số nhị giai đan dược phải có ba thành tỷ lệ thành đan mới có thể cam đoan kiếm bụn không lỗ nhưng là trúc cơ đan cùng dưỡng nhan đan các loại số ít đặc thù đan dược chỉ cần có hai thành trở lên tỷ lệ thành đan liền có kiếm dưỡng nhan đan tại nam tu nơi đó bán không lên giá lượng tiêu thụ rất kém cỏi nhưng là đối với trúc cơ nữ tu tới nói lại có thể bán ra giá cao nhất là phẩm chất tương đối cao nhị giai dưỡng nhan đan rất nhiều đã có tuổi trúc cơ tu sĩ phi thường bỏ được xuất tiền tô linh v ậ n tại luyện khí kỳ căn cơ đánh cho lao ngoại công cũng là tu luyện đến võ thánh chi cảnh khóa lại khí huyết về sau mới đột phá trúc cơ phương hưu đại khái cảm ứng qua nàng thọ nguyên đại khái là hai trăm ba mươi năm ra mặt tiếp cận trúc cơ tu sĩ lý luận thọ nguyên đến trúc cơ kỳ phương hưu đã không cách nào giống luyện khí kỳ như thế nâng đỡ nàng bất quá tô linh v ậ n đột phá trúc cơ về sau luyện đan kỹ nghệ tăng lên rất nhanh bây giờ nàng học được luyện chế nhị giai d ư ỡ n g nhan đan về sau tại ngoài sáng trên kiếm tiền năng lực chỉ sợ sẽ không so phương hưu t r a n lệch bao nhiêu thứ phương hưu đơn phương nâng đỡ biến thành hai bên cùng ủng hộ vậy là tốt rồi tô linh v ậ n nhạt mím môi cánh h u y ể n chuyển ánh mắt tràn đầy ý cười cô gái nào không ngớ thích bị phu quân thành tâm tán dương dung mạo húng chi còn khẳng định năng lực của nàng đón tô linh v ậ n tràn ngập mị hoặc nét mặt tươi cười phương hưu lôi kéo nàng tiến vào nội thất một canh giờ trôi qua sau đó phương hưu cáo chi muốn ra ngoài sự tình cũng lưu lại một trăm năm mươi nhiều cân nhị gia huyết nhà mẹ cho nàng muốn đi lâu như vậy tô linh v ậ n nao nao nàng ngoại công tăng lên tới võ thánh chi cảnh một cân huyết nhà mẹ cũng muốn tiêu hóa m ư ơ i ngày mới có thể luyện hóa xong trong đó khí huyết một tháng nhiều nhất ă n ba cân huyết nha mễ một trăm năm mươi nhiều cân huyết nha mễ đủ nàng ăn năm năm đều đã là trúc cơ tu sĩ điểm ấy thời gian đáng là gì người bế quan nhiều mấy lần luyện chế nhiều một chút nhị giai đang dược thời gian rất nhanh liền đi qua phương hưu cười cười hắn lần này đi ra ngoài là nhất định phải lấy tới long lân thạch cùng tam hồn tụ niệm quyết đến tiếp sau công pháp trở về thời gian không chừng hóa thân trúc cơ cần thời gian còn có thiên cơ thành cỡ lớn đấu g i á hội lúc bắt đầu ở giữa là tại một năm sau về sau hắn còn muốn luyện chế thổ thuộc tính phi kiếm nắm giữ ngũ hành chuyển linh trận thuận lợi đoan chừng cũng muốn thời gian ba năm năm vậy cũng đúng tô linh v ậ n nhẹ nhàng g ậ t đầu huyền m ụ c đan mang đủ chưa cần ta lại luyện chế mấy lô sao ta đang muốn nói chuyện này xác thực được nhiều chuẩn bị một chút phương hưu nói vậy thì tốt ta mau chóng chuẩn bị nói tô linh v ậ n liền muốn đứng dậy không v ổ i phương hưu đưa nàng kéo về trong áo ngủ bằng gấm mười ngày sau tô linh vận luyện ra ba lô huyền m ụ c đan trước khi đi phương hưu đi xem một cái ngư đường bên trong đại thanh long từng cái hình thể t o mọng chừng dài hơn ba thước Chờ trở về liền có thể ăn cá phương hưu đem ngư đường bên cạnh ma thụ thu vào lại đem trong hồ nước địa long gọi đến cất vào linh s ủ n g trong túi lần này đi xa lạ quốc gia phương hưu muốn võ trang đầy đủ bây giờ tô linh vận thành công trúc cơ đã có đầy đủ sức tự vệ coi trường động phụ không thành vấn đề về sau phương hưu đi sát vách tiểu tuyển phong bái phòng tôn thị tổ tôn tôn truyền tu vi còn không có khôi phục ngược lại là tôn diệu lăng đã bước vào trúc cơ tầng hai đương nhiên lấy địa linh căn tư chất đến xem cái này tốc độ tu luyện cũng là bình thường phương hưu mời hai người hỗ trợ nếu như đại tuyển phong có việc lẫn nhau chiều ứng một cái, cái này còn cần ngươi nói tôi di sự tình ta khẳng định sẽ quản tôn diệu lăng một bộ đương nhiên bộ dáng vậy là tốt rồi đa tạ tiểu tôn đạo hữu phương hưu cười chặt tay cảm giác hai người là cũng bạn diệt mẫu quan hệ hai người quan hệ tốt như vậy hắn ngược lại mừng rỡ như thế nói không chừng đây là tô linh vận cơ duyên phương hưu ly khai tiểu tuyên phong đi trước một chuyến mục ra bãi phòng trần phàm lại biết được trần phàm tại hơn một năm trước kia liền ra ngoài du lịch là đi kiếm lấy linh thạch ra thế là phương hưu lại trở lại đại tuyên phong đem chính phẩm trúc cơ đan giao cho tô linh vận nếu như trần phàm đến nhà lấy linh thạch trao đổi chính phẩm trúc cơ đan có t h â n g i â n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v h n g vâng v u n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng u â n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v â n h v â n l vâng vâng vâng vâng v â h g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v â n t vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng ư â n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v lửa h ạ vân quang phóng lên tận trời một vòng đỏ thấm mặt trời hiện hiện mặt trời ở giữa đứng thẳng một cái thân mặc hồng vân pháp bảo nam tử ba mươi tuổi trên d ư ớ i khí chất l a n g lệ song mi nghiêng cắm vào t ó c mai hoa đông lưu một cái khác là thái thanh kiếm phái đệ tử phương hưu nhìn lên bầu trời nhận ra mặt trời bên trong nam tử chính là trước đó lúc trước hắn tham gia cỡ lớn đấu g i á hội lúc người chủ trì ly hỏa sơn thiên hỏa chân nhân đệ tử để chuyển về phần mặt khác một người thân mang thái thanh kiếm phái p h ụ sức hai người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi hoa đông lưu là trúc cơ chín tầng định phong mà đổi thành bên ngoài một người tự lại có người dám ở thiên hỏa tiên thành bên ngoài cùng hoa đông lưu giao chiến đây là thần thánh phương nào ngươi liền hắn đều không biết rõ người này là quá rõ chân quân đệ tử việt đình n g uyên chân quân đệ tử nghe nói người này có được lục dương chi thể tốc độ tu luyện có thể so với đỉnh tiêm địa linh căn năm mươi tuổi trúc cơ hậu kỳ mà lại tu luyện vẫn là thái thanh kiếm phái đứng đầu nhất thuần dương kiếm quyết ta xem kẻ này có nguyên anh chi tư đây chính là chúng ta cùng tiên k i ê u trên nghệ sao vậy xem trúc cơ tu sĩ bên trong có người nhận ra áo lam thanh niên thân phận dẫn tới đám người sợ hai thạc phục màu vàng kim kiếm cương cùng đỏ thấm mặt trời không đoạn giao phong trong không gian chung quanh sóng nhiệt hiện lên hai người kịch chiến một canh giờ lâu để chung quanh quần chúng gọi thẳng đã nghiền phương hưu cũng nhìn nhật thần lúc này việt đình n g uyên có chút hám i ệ n g phun ra một n g ụ thuần màu trắng phi kiếm ông phi kiếm vừa ra điên quần phun ra nuốt vào pháp lực tản mát ra gần như pháp bảo cấp cường đại linh á p nguyên thần pháp khí mọi người vẻ mặt độc dung việt đình n g uyên n g ư ơ i hoa đông lưu b i ế n sắc mắt thấy đối phương muốn sử dụng s á t chiêu lúc này hai tay hợp lại một mặt đụi bẩn gương đá xuất hiện tại trước ngực của hắn quay tít một vòng hiện hiện màu đỏ vàng hỏa diễm đồng dạng cùng loại pháp bảo cấp cường đại linh áp dâng lên p h á p bảo h ì n hoa thức h ban đầu. đông lưu làm phát bảo hình thức ban đầu uy năng mạnh hơn dù sao tuổi của hắn soviet đình uyên lớn gấp đôi ôn dưỡng p h á p bảo hình thức ban đầu thời gian càng dài chỉ bất quá chúc cơ tu sĩ thôi động p h á p bảo hình thức ban đầu thời gian càng dài ngay tại hoa đông lưu sắc mặt do dự thời điểm việt đình nguyên trước người thuần màu trắng phi kiếm động đông nhiên hướng phía hoa đông lưu mặt đánh tới keng hoa đông lưu trước người bảo kính bay ra chẳng cái này uy năng kinh người một kiếm thuần màu trắng phi kiếm bay rất ra ngoài nhưng bảo kính mặt ngoài linh quăng cũng ảm đạm rất nhiều phúc hoa đông lưu sắc mặt tái đi phun ra một ngụm tiên huyết s i ê u thuần màu trắng phi kiếm đi mà quay lại lần nữa bị bảo kính ngăn trở hoa đông lưu đau khổ trẻo trống việt đình nguyên gặp tình hình này thu hồi thuần màu trắng phi kiếm ly hỏa sơn mặt trời chân công không gì hơn cái này nói việt đình nguyên chấp hai tay sau lưng. bị hoa đông lưu thu hồi pháp bảo hình thức ban đầu lao đi khỏe miệng tiên huyết sắc mặt như thưởng bay hướng ly hỏa sơn bên trong việt đình nguyên không hổ là chân quân nước t h u y ể n đương đại thiên tiêu muốn ta nhìn hắn chỉ sợ là càn quốc trúc cơ tu sĩ đệ nhất nhân ta nhìn không phải hoa đông lưu rõ ràng hạ thủ lưu tỉnh đối mặt uy năng cường đại nguyên thần pháp khí còn thủ hạ lưu tỉnh rõ ràng là thôi động pháp bảo hình thức ban đầu không kịp thua chính là thua đám người nghị luận ẩm ý phương hưu như có điều suy nghĩ hắn có được nguyên thần pháp khí đối với chiến đấu mới vừa rồi ngược lại là có chút quyền lên tiếng việc đ ì n h nguyên nguyên thần pháp khí xem xét chính là tế luyện thời gian không dài nhưng bên trong trộn lẫn vào nguyên thần tinh hoa chỉ sợ là kim đan tu sĩ lưu lại hơn nữa còn có cái khác tam g i a vật liệu cho nên uy năng so phương hưu thanh đằng kiếm còn phải mạnh hơn một bậc lấy việt đình n g uyên trước mắt biểu hiện ra chiến lược phương hưu có năm chắc cùng hắn cân sức n ă n g tài nếu là át chủ bài tế xuất phần thắng không nhỏ đương nhiên việt đình n g uyên hẳn là cũng có át chủ bài dù sao hắn là nguyên anh trần quân đệ tử liệu át chủ bài phương hưu chưa hẳn liệu đến qua bất quá thật nếu để cho phương hưu lựa chọn một cái đối thủ hắn vẫn là lựa chọn việt đình n g uyên mà không phải hoa đông lưu hoa đông lưu mang đến cho hắn một cảm giác có chút nhìn không thấu phát bảo hình thức ban đầu uy năng cũng không có phát huy ra bao nhiêu nếu như cứng rắn muốn phân ra mạnh yếu nay thiên việt đình uyên chỉ ở lúc hai điểm đầu tiên là bối cảnh th bối cảnh của hắn thâm hậu để hoa đông lưu bó tay bó chân không dám làm thật về phần tuổi tác hắn tuổi trẻ quá nhiều coi như hiện tại cùng hoa đông lưu có khoảng cách tương lai cũng sẽ rất mau đổi theo bên trên xem ra ly hỏa sơn vấn đề nội bộ không nhỏ phương hưu xem hết náo nhiệt l ạ g yên ly khai bắc tiến lên hướng nước tống cùng lúc đó việt đình n g uyên bay ra mấy chục dặm bên ngoài hướng phía một chỗ núi nhỏ rơi đi giữa sườn núi một khối tảng đá lớn bên trên ngồi xếp bằng một cái nho nhà ôn n h u n trung niên nam tử thình lình tản ra kim đan chân nhân cấp linh ác trung niên nam tử nhìn thấy việt đình uyên trên mặt hiện ra mỉ cười thế nào tiểu s thắng nhưng là kêu hoa đông lưu rõ ràng để cho ta đối mặt ta nhục nhã hắn cũng ứng đối rất tỉnh táo ly hỏa sơn người cũng chưa xuất hiện việt đình nguyên sắc mặt bình tĩnh không có mới trương dương đắc ý thật đúng là có thể chịu trung nhiên nam tử gật gật đầu thần sư minh ta có thể hay không x á c h một cái yêu cầu việt đình nguyên dừng một chút tiểu sư đệ nhưng rằng không sao trung nhiên nam tử cười nhạt một tiếng về sau có thể hay không đừng để ta đóng vai loại nhân vật này rồi ta cảm giác tốt xuẩn a việt đình nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng ồ loại này dương danh cơ hội thế nhưng là những người khác cầu còn không được tiểu sư đệ không ưa thích trung niên nam tử kinh ngạc ta chỉ muốn an ổ n tu luyện không muốn ra ngọn gió việt đình nguyên lắc đầu trung niên nam tử dừng một chút tiểu sư đệ mặc dù khiêm tốn điệu thấp là chuyện tốt nhưng lục dương chi thể không muốn ra ngọn gió cũng không phải một chuyện dễ dàng làm náo động cũng phải chờ ta đan thành n h ị phẩm về sau lại nói việt đình nguyên trịnh trọng nói trung niên nam tử trầm mặc vừa nói việt đình nguyên khiêm tốn điệu thấp chở tay chính là đan thành n h ị phẩm liền xem như thiên linh căn tu sĩ cũng chỉ là dễ dàng ngưng kết chúng tam phẩm vô hà kim đan về phần thượng tam phẩm bản nguyên kim đan hy vọng so cái khác tu sĩ lớn hơn một chút nhưng không phải nhất định có thể thành chính là càn quốc người mạnh nhất b ả n t ô n g quá rõ chất quân cùng là địa linh căn cũng chỉ là đan thành tứ phẩm tại đan thành nhất phẩm trở thành truyền thuyết tu t h i ê n giới đan thành nhị phẩm chính là tối cao phẩm chất kim đan chương một trăm tám mươi ba ngũ hành t ề tụ khôi lỗi truyền thừa chương một trăm tám mươi ba ngũ hành t ề tụ khôi lỗi truyền thừa nước tống toàn bộ quốc gia một nửa địa phương bị linh khí hoang mạc bao trùm tối cao chỉ có chuẩn tứ giai linh mạch thiên nhiên địa vực thế yếu để nước tống trở thành vận châu bảy đại tu chân quốc hạng chót quốc gia truyền thuyết thời kỳ thượng cổ nước tống có được vân châu lớn nhất cũng là duy nhất một tòa ngũ giai linh mạch về sau nhiều vị hóa thần linh tôn h ô n chiến rút khô linh mạch linh khí cùng nửa cái nước tống thiên địa nguyên khí lúc này mới dẫn đến nước tống nam bộ khu vực không có một mỏ n cỏ thành linh khí hoa n g mạc còn có đồn đại nói nước tống nam bộ linh khí trong hoa n g mạc ẩn giấu đi thành t i ể u nguyên anh chân quân thậm chí hóa thần linh tôn nghịch thiên đại cơ duyên mặc kệ đồn đại thật giả linh khí trong hoa mạc có không ít yêu thú nghĩ lại cũng không tranh sự thật nước tống tán tu trên cơ bản đều dựa vào lấy săn giết yêu thú m ạ sống toàn bộ nước tống một gió tông một nhà đ ư ợ bá phương bác chuẩn tứ giai linh mạch cơ ù quan thành tọa lạc tại nước tống trung bộ duy nhất tam giai trung phẩm linh mạch bên trên ở vào linh khí hoang mạc cùng ốc đảo phân giới chỗ chính là nước tống tán tu cùng đại bộ phận tu tiên gia tộc thánh địa nghe nói trưởng không cơ quan thành công thâu gia tộc có được tiên tổ chuyển xuống bốn giai hạ phẩm khôi lỗi chiến lược có thể so với nguyên anh sơ kỷ t h â n quân phương hưu đổi hình dáng tướng mạo thu liễm ký thức trong h tháng, mênh hoa thú thường xuyên tình lình đánh lén, nhưng thấy tình thế ờ i gian mới Nơi lại dụng tống mông không qua nam xuyên nước này xuyên lén, ổn, sử sẽ một mạc. bộ t yêu ố n v à b i ể cát. t r o n lúc đó phương hưu còn gặp được một loại hy hi hữu yêu thú sa trùng thiên phú pháp thuật nắm giữ cùng sa thuật cùng sa thuật là phạm vi lớn công kích hình pháp thuật đối chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều có nhất định uy hiếp nhất là trong sa mạc sa trùng tương tự màu vàng đất phi t ạ m tốc độ cực nhanh mà lại thân thể còn có thể cùng sa mạc hòa làm một thể thả ra cùng sa thuật ẩn chứa quần bạo thổ linh khí có thể ngăn cách thần thức dò xét phương hưu thanh đằng kiếm vừa phóng xuất s a t r ù n g liền chui vào dưới mặt đất đầy trời cắt vàng quét sạch bầu trời một toa phảng phất từ đống đất vàng xê tràn ngập dị vực phong tình cự thành sừng sững tại trong hoa mạc cự thành phía nam không có một ngọn cỏ cự thành phía bắc một dặm không đến địa phương lại là cỏ cây tươi tốt không khí trong lành ố c đảo thiên địa linh khí cũng biến thành n ồ n g đậm cuối cùng đã tới phương hưu hạ xuống nội u a n g lấy trúc cơm một tầng tu vi tiến vào thành trì hắn bên ngoài thành tìm một cái khách sạn ở lại ba ngày sau một người dáng dấp phổ thông vóc người trung đẳng thanh niên đi vào khách sạn tiến vào lầu ba phòng nhỏ làm thanh niên nhìn thấy gian phòng ngồi một người dáng dấp tuấn l ã n g hắc bảo nam từ lúc biểu lộ rõ ràng xứng sở tựa hồ không rõ ràng chính mình tại sao lại muốn tới đến nơi đây hắn thần sắc nghi hoặc đánh giá phương hưu ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt ký thần t h u ậ t thêm ma thụ thần hồn quả nhiên lợi hại phương hưu ánh mắt tỏa sáng hóa thân triệu trưởng thanh còn bảo lưu lấy bộ phận ý thức tự chủ tại ma thụ thần hồn không giới đạt m ì n h xác thực chỉ l ệ n h lúc hắn vẫn là sẽ dựa theo hành vi của mình quen thuộc đến hành động chính là bên gối người đoan chừng cũng nhìn không ra dị thường của hắn phương hưu từ túi chữ vật lấy ra một cái bình xứ ném tới hóa th cho nên g trời khôi minh tại trên danh nghĩa cùng nguồn gió tông cũng là minh hữu i tuy nói người minh hữu này thân phận cũng không có cái gì ước thúc tính nhưng ít ra có thể để cho nguồn gió tông tại ngoài sáng trên không thể làm được quá khó nhìn bốn phương hưu tiến vào cơ quan thành nội thành bắt đầu đi dạo không hổ là khôi lỗi thuật thánh địa hắn phát hiện cơ quan thành bên trong có thể trực tiếp mua được khôi lỗi thuật c h u y ể n thừa bất quá tối cao chỉ xuất bán một giai hạ phẩm khôi lỗi chế tác bí thuật lại hướng lên liền không có nhất định phải gia nhập cơ quan thành chấp hành nhiệm vụ góp n h ặ t công h â n mới có thể đổi được cao cấp hơn khôi lỗi chế tác bí thuật đương nhiên chúc cơ tu sĩ có thể trực tiếp trở thành cơ quan thành khắc khanh ký kết khế ước về sau liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh nhất giai khôi lỗi thuật truyền thừa cao nhất có thể chế tác nhất giai đ ỉ n h phong khôi lỗi có thể so với phổ thông luyện khí viên mãn tu sĩ mặc dù khôi lỗi tương đối cứng nhắc đơn đ ả độc đấu chưa chắc là cùng giai tu sĩ đối thủ nhưng chỉ cần số lượng nhiều bắt đầu đừng nói cùng giai vô địch thậm chí có thể đẻ chết cao hơn một cảnh giới tu sĩ nửa năm sau trong động phủ ở giữa đất trống một cái toàn thân đen nhánh cao chừng năm thức làm bằng gỗ viên hầu đứng ở phương hưu trước người linh hoạt đong đưa thân thể làm ra các loại tư thế thậm chí có thể so với mặt quỷ đương nhiên phương hưu tại bộ mặt xử lý phía trên tương đối thô g á p viên hầu bộ mặt tương đối cứng nhắc cho nên chỉ là động tác tương tự khôi lỗi thuật thật là có chút ý tứ phương hưu âm thầm g ậ t đầu trải qua nửa năm học tập hắn đã thuần thục nắm giữ một giai hạ phẩm khôi lỗi chế tác sở dĩ có thể học được thật nhanh thiên phú là một phương diện chủ yếu vẫn là hắn thần thức cường đại mà lại luyện k h í thuật cũng đạt tới nhị giai trung phẩm học tập khôi lỗi thuật trước đưa yêu cầu chính là đến nắm giữ luyện k h í thuật mặt khác khôi lỗi nếu là chỉ bằng tự thân cường độ đối địch thực lực kia tuyệt đối xa xa kém hơn cùng giai tu sĩ đoán chừng đối đầu cùng giai luyện thể sĩ đều quá sức h ơ cao cấp một chút khôi lỗi đều cần phối hợp pháp ký tỷ như phương hưu sử dụng viên hầu khôi lỗi thuộc về cấp độ nhập môn gần chiến khôi lỗi có thể để hắn trang bị cự phủ lang nha đ ồ n g chiến đao các loại hạng nặng hạ phẩm pháp khí như thế mới có thể đối luyện khí sơ kỳ tu sĩ sinh ra trí mạng uy hiếp chế tác khôi lỗi bản thân đối luyện khí thủ pháp yêu cầu khá thấp một giai hạ phẩm luyện khí thuật đủ để luyện chế nhất giai thượng phẩm khôi lỗi luyện k h í thuật trình độ càng cao luyện chế khôi lỗi liền càng nhẹ nhõm khôi lỗi độ chính xác càng cao khống chế lại càng thuật tay khôi lỗi sử dụng pháp khí có thể đơn độ mua sắm định chế nhưng cái này chi phí quá cao cho tất nhiên là một cái nhất lưu luyện k h í sư đây cũng là khôi lỗi thuật tại tu tiên bách nghệ bên trong thuộc về thiên môn nguyên nhân chỗ không phải nó không mạnh vừa v ậ n tư phản chính là bởi vì quá mạnh học tập chi phí cực cao đồng dạng tu tiên liên giả thao túng khôi lỗi còn cần học tập một môn bí thuật phân ra một tia thần hồn tiến vào khôi lỗi bên trong mới có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế cấp cao một chút khôi lỗi nhất là nhị giai khôi lỗi nhất định phải bổ sung yêu thú tinh hồn cũng phân ra một tia thần hồn khống chế mới có thể phát huy ra chân chính vi năng bí thuật mặc dù đơn giản nhưng trong thành cửa hàng đều không có bán ra bất quá điểm này đối phương đ tại hắn đi ra động phủ trước đó thân hình hình dạng phát sinh biến hóa biến thành một cái năm mươi da mặt dáng vóc mập da tóc thớt thớt bóng loáng đời mặt hốc mắt lóm lao giả sau đó hắn tiến vào nội thành bách bảo cát u cao đạo hữu tới phía sau quầy một cái trung niên nam tử đi ra n g ư t i chắp tay người này tên là triệu phi vũ chúc cơ sơ kỳ tu vi chính là bách bảo các t r ư ở n g quỹ gặp qua triệu đạo hữu phương hữu cười nói hắn dùng tên giả cao thăng tự xưng đến từ nguyên quốc triệu phi vũ chính là hóa thân triệu trường thanh chỗ triệu gia cơ quan thành bao dung tính rất mạnh hoan nên tán tu gia nhập c ả n quốc t r u quốc nguyên quốc tán tu có không ít mộ danh mà đến giống hắn loại này chúc cơ tu sĩ tiến vào cơ quan thành kỳ thật không tính là cái gì cơ quan thành bảy vị chân nhân trong đó có ba tên giả đàn chân nhân đều là nước tống bên ngoài tán tu cao đạo hữu lại tới mua sắm khôi lỗi vật liệu triệu phi vũ cười hỏi đúng vậy a Ta ồ còn xin triệu đạo hưu nói thẳng bờ báo phương hưu ánh mắt hơi sáng triệu phi vũ thay thế triệu ra cùng cơ quan thành mời qua hắn hai lần phương hưu lấy chính mình là nguyên quốc một cái tiểu gia tộc tộc trưởng làm lý do qua loa tắc chắc tới triệu phi vũ nói ra gần nhất có không ít ngoại lai đạo hưu giống như cao đạo hưu muốn thu hoạch được khôi lỗi thuật truyền thừa nhưng lại khổ vì các loại nguyên nhân không thể gia nhập cơ quan thành cùng bản địa gia tộc chúng ta triệu ra thay các vị đáp cầu rắt muối tìm được mấy vị gia tộc xuống dốc chúc cơ tu sĩ bọn hắn nguyện ý bán ra ra chuyển khôi l ộ i thuật cho các vị kể từ đó các vị đạo hưu thu được khôi l ộ i thuật c h u y ể n thừa mà bọn hắn cũng có thể đổi lấy cần thiết tài nguyên còn sẽ không vi phạm cơ quan thành quy củ có thể nói là một công nhiều việc không biết như thế nào mới có thể tham gia lần này giao dịch hội phương hưu hứng thú nếu là giao dịch hội nói không chừng có thể đổi được cái khác tốt đồ vật triệu phi vũ giải thích nói giao dịch hội sẽ tại một tháng sau cử hành địa điểm ngay tại thành bắc hai n g h n dặm bên ngoài triệu ra biệt viện phong diệp sơn trang đạo hữu nếu là có ý đến lúc đó đúng giờ tham gia là đủ yêu cầu chỉ có một cái nếu là giao dịch thành công cần thanh toán bảo vật giá thị trường một phần trăm linh thạch làm phí thủ tục dù sao triệu ra là các vị đáp cầu rắt muối cũng cần tiêu hao nhất định nhân lực cùng vật lực một phần trăm thủ tục phí như thế không có vấn đề phương hưu gật gật đầu khối này lệnh bài mời đạo hưu cất kỹ triệu phi vũ lấy ra một khối màu đỏ phong diệp lệnh bài giao cho phương hưu phương hưu thu hồi lệnh bài ly khai bách bảo cắt triệu phi vũ đưa mắt nhìn phương hưu rời đi có chút hít mắt lại một tháng sau phương hưu như ước mặt ớ i đi vào triệu gia biệt viện phong diệm sơn trang từ trên trời nhìn lại trong núi mọc đầy cây phong phong diệp đỏ như lửa diễm cảnh trí ngược lại là không tệ phương hưu thả ra thần thức sơn trang t r u n g quanh không có bố trí trận pháp cùng cạm bẫy vết tích để cho ổn thỏa hắn kích hoạt thiên mệnh thư thứ tư trang thu hoạch được giả đàn cảnh thần thức giá trị thần thức đ o qua trong sơn trang có mười vị khí tức khác nhau trúc cơ tu sĩ lấy trúc cơ sơ kỳ làm chủ trúc cơ bên trong phương hưu âm thầm g ậ t đầu hạ xuống bờ quang đi vào sơn tràng cửa ra vào một tên thanh niên tu sĩ tiến lên đón tiền bối nhưng là muốn giao dịch hội、ừ. phương hưu lấy ra lệnh bài thanh niên tu sĩ xem xét lệnh bài về sau mở ra cửa chính không người nói tiền bối mời thanh niên dẫn phương hưu tiến vào cửa chính thẳng đến phòng trước m à đi một cái mấy trăm mét vương đại s ả n h xuất hiện ở trước mặt của hắn mười tên trúc cơ tu sĩ điểm ngồi tại chu vi trong những người này có chút mang theo mặt nạ có chút thì là lấy bộ mặt thật gặp người bắt mắt nhất không ai qua được một cái toàn thân bị áo bào đen b à o phủ tu sĩ mơ hồ có thể từ hình dáng phân biệt ra được nàng là nữ tu bất quá giới tính cũng là có thể ngụy trang gặp phương hưu tiến vào đại sành đám người quăng tới ánh mắt trong đại sành ở giữa vị trí cất đặt lấy một chương bàn g i i triệu phi vũ ngồi ngay ngắn ở sau cái b à n cao đạo h ư u tới còn kém ngươi không có ý tứ ta đến chậm phương hưu khách khí một cái tìm một cái không vị ngồi xuống lúc này một vị trung niên mỹ phụ dẫn đầu đứng dậy đi đến bàn dài trước lấy ra một cái cự hình tóc đỏ chuột trắng sinh hoạt tử muốn đổi một viên nhị giai trung phẩm kim thuộc tính yêu đan cuối cùng không người trao đổi nàng h ầ m hực trở lại trên chỗ ngồi sau đó một cái cao lớn vạm vỡ hòa thượng đứng dậy lấy ra một cái hộp ngọc bên trong là một gốc màu lam linh chi hai giai hạ phẩm thủy vân chi đối tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ rất có ích lợi có thể dùng đến luyện chế tăng tiến tu vi đan dược đại hòa thượng không có trao đổi đến muốn đồ vật lấy một n g h n linh thạch giá cả bán ra thủy vân chi phương hưu một mực không có xuất thủ bên trong không có hắn muốn đồ vật thằng đến triệu phi vũ ra mặt đưa ra triệu g i a nguyện ý xuất gia nhất giai khôi lỗi thuật hoàn chỉnh truyền thừa tăng thêm một cái hai giai hạ phẩm khôi lỗi trao đổi hai viên chính phẩm trúc cơ đan phương hưu mặc dù cảm thấy hứng thú nhưng hắn đã không có trúc cơ đan cuối cùng triệu phi vũ dùng nhất g i a khôi lỗi thuật hoàn chỉnh truyền thừa trao đổi đến một viên chính phẩm trúc cơ đan ngay sau đó, lại có hai tên tu sĩ xuất gia nhất dài khôi lỗi thuật c h u y ể n thừa nhưng bọn hắn điều kiện quá hạ khắc phương hưu không nguyện ý bị thua lỗ chuẩn tam giai long lân thạch trao đổi xa trùng thi thể cùng nội đan cũng tiếp nhận linh thạch trung tính thanh âm khàn khàn vang lên toàn thân bị áo b à o đen bao phủ tu sĩ đứng dậy nói ra để đám người khiếp sợ lời nói chuẩn tam giai long lân thạch giữa sân có mấy người mặt lộ vẻ vẻ tham lam phương hưu ánh mắt ngưng tụ mục tiêu của hắn lần này một trong chính là long lân thạch không nghĩ tới sẽ sớm xuất hiện hắn lúc này hướng đối phương chuyên âm hắc bảo tu sĩ nhìn về phía hắn một lát sau hai người nhìn nhau gật đầu Cái khác tu sĩ cũng không có ra giá mua sắm long lân thạch chí tứ đợi đến giao dịch hội kết thúc phương hưu ra phong diệp sơn trang tại sơn trang bên ngoài hoàn thành giao dịch phương hưu lấy ra một cái túi trung phẩm linh thạch đưa tới hắc bảo tu sĩ vỗ túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc ném cho phương hưu bên trong rõ ràng là một khối lân phiến trạng màu vàng q u a n g thạch tản ra đồng đậm thổ linh khí giao dịch hoàn thành hai người lại đồng thời nhìn về phía sau lưng đạo hưu còn có long lân thạch sao ta có thể rút một tay phương hưu thần thức quét qua mặt lộ vẻ lanh ý không cần trung tính thanh âm khàn khàn vang lên hắc bảo tu sĩ lắc đầu tự tuyệt hai người mỗi người mỗi phương hưu trở về thiên cơ thành kết quả trên nửa đường đi theo hai đầu cái đôi đột nhiên không theo lại là năm tháng đi qua phương hưu luyện thành cuối cùng một thanh thổ thuộc tính bản mệnh phi kiếm long lân kiếm ngũ hành phi kiếm t ề tụ cỡ lớn đâu g i á hội sắp bắt đầu hóa thân bên kia cũng chuyển tới tin tức tốt hàn trúc cơ sau khi thành công thu hoạch được hoàn chỉnh nhất d a i khôi lỗi thuật truyền thừa cùng tán hồn tụ đọc quyết tầng thứ nhất tiếp xuống chính là triển lộ khôi lỗi thuật thiên phú thu hoạch được đến tiếp sau truyền thừa cơ lớn đấu giá hội đúng hạn mà tới cơ quan thành sản bán đấu giá ở vào thanh bắc ngoại hình cùng loại hình khuyên lộ thiên sân thể dục phương hưu tiến vào hội trường tuy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống nửa canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh đấu giá hội sắp bắt đầu phương hưu có chút n g o à i ý m u ố n trong hội trường liền một tên giả đàn chân nhân đều không có thu vi cao nhất cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ lúc này phía dưới trong thông đạo đi tới một cái bộ mặt làn ra mười phần sáng ngời thanh niên nam tử sở dĩ nói là sáng ngời là bởi vì khuôn mặt của hắn chấm nón phía trên tựa như thoa lên một tầng dầu trơn tại ánh nắng chiếu rọi lại được không sáng lên nhìn có chút quỷ dị kim đan chân nhân phương h ư u lực chú ý rơi xuống thanh niên nam tử trên thân lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại linh áp tên này thanh niên lại là kim đan chân nhân mà lại không chỉ là kim đan sơ kỳ đơn giản như vậy tối thiểu là kim đan trung kỳ thậm chí là kim đan hậu kỳ nếu không sẽ không cho hắn như thế lớn áp lực tăng thêm không ít gương mặt lạ lao phu công tâu h tạng cảm tạ các vị đạo h ư u đến đây cổ động lần này cỡ lớn đấu g i á hội vẫn như c ũ từ lao phu đến chủ trì quy tắc phương diện cũng không có thay đổi động thanh niên nam tử hướng về phía đám người chắp tay thanh â m bên trong mang theo ý cười nhưng trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa、nào. đôi môi vẫn như c ũ duy trì nét trạng thái thiếu đi mấy phần nhật khí chẳng lẽ là nhìn xem công tâu h tại trạng thái quỷ dị phương hưu đột nhiên chấn động trong lòng đồn đại cơ quan thành có một tôn chuẩn tứ giai khôi lỗi tại cơ quan thành thiên cơ đại trợ g i a chỉ dưới thậm chí có thể địch nổi nguyên anh chân quân mà tôn này chuẩn tứ giai khôi lỗi chính là cơ quan thành sáng lập người một trong công tâu h cực chân nhân chế tác công tâu h cực chính là một vị chuẩn tứ giai khôi lỗi đại sư nghe nói hán khôi lỗi thuật đã đạt đến tứ giai chỉ bất quá thiếu khuyết chế tác tứ giai khôi lỗi mấu chốt vật liệu lúc này mới không có chế tạo ra t vị này công thâu cực chân nhân đời sau bên trong lại ra một vị thiên tài chân nhân công t h â u sản g công t h â u sản g tại cùng cựu gia đấu pháp thời điểm thân chịu trọng thương nhục thân gần như sụp đổ nhưng mà hắn trước kia đã đoạt xá qua một lần thần hồn đã không đủ để ủng hộ hắn đoạt xá lần thứ hai công t h â u sản g được ăn cả ngã về không lại dùng tự mình làm thí nghiệm sáng chế ra nhân khôi lỗi chi thuật nhục thân cùng tam giai vật liệu dung hợp tự thân chính là tam giai khôi lỗi càng là cao giai khôi lỗi chế tắc vật liệu càng quý nhất giai khôi lỗi chỉ cần hạ phẩm linh thạch liền có thể thôi động nhị giai khôi lỗi cần thì chỉ ít cần hai giai hạ phẩm yêu thú thần hồn cùng trung phẩm linh thạch mới có thể phát huy chiến lược tam giai khôi lỗi thì thấp nhất muốn nhị giai đ ỉ n h phong yêu thú thần hồn cùng thượng phẩm linh thạch càng cao cấp khôi lỗi điều khiển thì càng khó tiêu hao thần thức thì càng nhiều nhất định phải tu luyện chuyên môn không khôi quyết mà nhân khôi lỗi không chỉ có có được tam giai khôi lỗi cường đại uy năng còn bảo lưu lại tu sĩ bộ phận lục thân cùng kim đan không cần sử dụng không khôi quyết liền có thể hành động tự nhiên mà lại lúc chiến đấu đã có thể dựa vào kim đan cùng lục thân cung cấp pháp lực lại có thể mượn nhờ thượng phẩm linh thạch phát động thần thông bí thuật chỉ cần linh thạch sung túc tương đương với chống giống có được cùng giai tu sĩ gấp đội pháp lực chiến lược tăng vọt công đấu sản g đem chính mình chế thành nhân khôi lỗi trước đó chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi về sau hắn thông qua dung luyện tam giai vật liệu đem nhân khôi lỗi uy năng tăng lên tới tam giai t h ư ợ n g phẩm có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ công đấu sản g nương tựa theo nhân khôi lỗi cường đại quả thực là giết chết mấy vị cường địch tự thân cũng một đường tu luyện đến kim đan trung kỳ nhân khôi lỗi so với phổ thông khôi lỗi cường đại nhất một điểm chính là còn có thể tiếp tục tu luyện tăng lên tu vi chỉ tiếc công tâu h sảng trải qua đoạt xá cùng n ụ c thân người chế tác khôi lỗi t u ổ i thọ tổn hao nhiều hơn bốn trăm tuổi liền t ạ a hóa hãn tại trước khi lâm trung từng lớn gan suy đoán chỉ cần tìm được thích hợp tự thân tứ giai vật liệu còn có thể không ngừng tăng lên cấp bậc thu hoạch được có thể so với nguyên anh chân quân thực lực kinh khủng cái này so bình thường chế tác tứ giai khôi lỗi muốn dễ dàng rất nhiều chỉ tiếc thời gian của hắn không đủ nhân khôi lỗi n ụ c thân không trọn vẹn không biết kim đan có thể hay không viên mãn tái đan thanh anh thu hoạch được nguyên anh chân quân du trường võng nếu như nhân khôi lỗi chi thuật cùng ma thụ cùng thứ hai ma hồn kết hợp không biết rõ có thể hay không chế tạo ra địch nổi nguyên anh chân quân tứ giai khôi lỗi phương hưu ý tưởng đột phát hắn xem chừng quan sát lấy trong hội trường công tấu h tạng lúc này đấu giá hội đã bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá chính là nguyên bộ thượng phẩm pháp khí từ thứ tư kiện vật đấu giá bắt đầu chính là cực phẩm pháp khí cùng các loại nhị giai vật liệu những tài liệu này lấy thổ thuộc tính làm chủ trong đó vượt qua một nửa vật liệu đều là luyện chế nhị giai khôi lỗi có thể cần dùng đến phía dưới là thứ hai mươi tám kiện vật đấu giá chuẩn tam giai ngũ hành bùn một bình nặng m ư ơ i hai tấn cả ngũ hành bùn tác dụng chắc hẳn liền không cần lão phu nói rõ đi trọng yếu nhất hai cái tác dụng thứ nhất là luyện chế chuẩn tam giai thổ linh đan cùng kim linh đan thứ hai là làm luyện chế chuẩn tam giai khôi lỗi tài liệu chính tăng cường khôi lỗi linh tính cùng tính bền dẻo ngũ hành bùn giá khởi điểm năm n g h n linh thạch công đâu tạ đưa tay một cái đất xét bình xuất hiện tại hắn trong bàn tay cứ việc bình là đ ạ c chế nhưng nồng đậm thổ linh khí vẫn là tràn lan ra ngũ hành bùn đúng là như thế bảo vật chân quý công đâu tạ vừa dứt lời giữa sân tu sĩ lập tức sôi trào cơ quan thành lấy khôi lỗi thuật nghe tiếng công đâu gia tộc càng là tu luyện khôi lỗi thuật thế gia giống ngũ hành bùn loại này có thể chế tác chuẩn tam giai khôi lỗi tài liệu chính bình thường đều trong hội bộ tiêu hóa sẽ rất ít lấy ra đấu giá chuẩn tam giai khôi lỗi có thể so với giả đàn chân nhân cường đại tồn tại tuy nói ở đây tu sĩ cơ bản không có luyện chế chuẩn tam giai khôi lỗi năng lực nhưng lùi lại mà cầu việc khác dùng ngũ hành bùn luyện chế nhị giai thượng phẩm khôi lỗi cũng có thể thu hoạch được có thể so với trúc cơ đình phong cường đại trợ lực như thế tốt đồ vật phương hưu ánh mắt hơi sáng ngũ hành bùn có thể tăng cường khôi lỗi linh tính cùng tính b i n dẻo cũng có thể dùng để cường hóa hắn vừa mới luyện thành long lân kiếm 5200, sáu nghìn sáu n g h n bốn ngay tại phương hưu suy nghĩ thời khắc ngũ hành bùn giá cả một đường tăng vọt thẳng đến một vạn đại quan chín n g h n tám phương hưu bắt đầu ra giá một vạn một lúc này một cái màu tóc đỏ sầm áo bào tím lao giả trực tiếp tăng giá hơn một ngàn, bước lui đại bộ phận ra giá tu sĩ một vạn một n g à n năm phương hưu cùng quay một vạn ba áo bào tím lao giả liếc qua phương hưu phương hướng ánh mắt có chút lạnh lùng một vạn bốn phương hưu tiếp tục ra giá áo bào tím lao giả đại khái là trúc cơ bảy tầng tu vi có thể không dọa được hắn một vạn sáu áo bào tím lao giả thanh em châm xuống phương hưu dừng một chút một vạn sáu giá cả đã có thể mua được phẩm chất đồng dạng giả đàn nguyên tinh chỉ là mua sắm ngũ hành bùn có chút thua thiệt hơn nữa nhìn áo bào tím lao giả một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng đoán chừng một vạn sáu không phải hắn giá quy định nghĩ tới đây phương hưu để tay xuống một vạn bảy nhưng vào lúc này một trong đó tính thanh â m khàn khàn đột nhiên văng lên phương hưu quay đầu nhìn về sau lưng chỉ gặp một cái toàn thân bị áo bào đen bao phủ thân h n h quen thuộc g i lên trắng thuần tay một vạn tám áo bào tím lao giả c ắ răng hai vạn áo bào đen nữ tu nhàn nhạt mở miệm áo bào tím lao giả hai mắt nhíu lại để tay xuống thành dao công đâu tạ cười đưa tay ra hiệu áo bào đen nữ tu cạnh tranh hạ ngũ hành bùn phía dưới là thứ hai mươi chín kiện vật đ ầ u giá ba d i a i hạ phẩm t r ờ i nước sạch cái này tựa hồ cũng không cần lão phu nói rõ t r ờ i nước sạch là luyện chế ngưng tinh đan trọng yếu nhất phụ trợ linh tài cái này một bình nhỏ t r ờ i nước sạch vừa vặn b ố n lượng miễn cưỡng có thể luyện chế nửa phần ngưng tinh đan giá khởi điểm sáu linh thạch công đâu tạ lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ bình thủy tinh bên trong đựng lấy một băng làm chất lỏng chơi nước sạch phương hưu ánh mắt hơi sáng t lần này phương hưu không do dự vừa lên đến liền bắt đầu ra giá biểu hiện ra tình thế bắt buộc thái độ sáu nghìn năm sáu nghìn sáu tám nghìn áo bào tím lao giả lần nữa cố tình nâng giá chín n g h n phương hưu không hề n h u n m bộ chút nào một vạn trung tính thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa áo bào đen nữ tu cũng gia nhập cạnh tranh phương hưu hơi biến sắc mặt nàng này tài đại khí thô hắn chỉ sợ không cạnh tranh được tu luyện hóa đan bi pháp chỉ cần hai hai ngày nước sạch bốn lượng nhiều một vạn hai áo bảo tím lao giả đ ổ i theo một vạn hai ngàn năm phương hưu thả c h ậ m ra giá một vạn ba áo bảo đen nữ tu dừng một chút một vạn ba ngàn năm áo bảo tím lao giả thanh âm trầm xuống tựa hồ cũng bắt đầu do dự một vạn bốn phương hưu mở ra giá quy định cái này một cái áo bảo đen nữ tu cùng áo bảo tím lao giả đều không có tiếp tục ra giá còn tốt không lỗ phương hưu nối lỏng một hơi bốn hai ngày nước sạch miễn cưỡng có thể luyện chế nửa phần ngưng tinh đan bất quá muốn luyện thành chính phẩm ngưng tinh đan nhất định phải duy nhất một lần sử dụng một cân trời nước sạch đồng dạng tình hương, dưới đâu g i á hội cũng là theo một cân cả b ộ bán nếu như lần này là một cân trời nước sạch đ o á n chừng không có bốn vạn linh thạch bắt không được tới chỉ cần có thiên tinh thảo cùng t r ờ i nước sạch dù là cái khác phụ trợ linh tài ít một chút cũng có thể khai lò luyện chế ngưng tinh đan chỉ bất quá tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất sẽ có hạ xuống phương hưu cầm xuống trời nước sạch về sau không tiếp tục tham dự cạnh tranh lần trước mua s á n nguyên tinh dùng một vạn năm phía trước trao đổi chuẩn tam giai long lân thạch dùng một vạn hai lần này lại bỏ ra một vạn phương hưu trong túi chữ vật linh thạch cơ bản tiêu hao sạch sẽ tích lũy tiền như kéo t ờ xài tiền như nước không bao lâu đấu giá hội tiến vào hồi cuối áo bào đen nữ tu lại vỗ xuống hai viên nhị giai thượng phẩm thổ thuộc tính nội đan về sau sớm ly khai phương hưu thấy thế đứng dậy đi theo ra ngoài áo bào đen nữ tu hướng phía nội thành đi đến phương hưu bước nhanh tới áo bào đen nữ tu đột nhiên dừng lại bước chân xoay người lại đạo hưu ý muốn như thế nào đạo hưu không cần thiết trách móc tại hạ chỉ là muốn theo cái đạo hưu lại làm giao dịch phương hưu mặt lộ vẻ ý cười giao dịch gì áo bào đen nữ tu thanh em lạnh lẽo cừng rắn tại hạ muốn dùng hai hai ngày nước sạch cùng đạo hưu trao đổi một chút ngũ hành bùn không biết đạo hưu định như thế nào phương hưu truyền âm nói ít nhất hai ba ngày nước sạch ta có thể cho ngươi năm cân ngũ hành bùn áo b à o đen nữ tu truyền âm cái này không được vậy tại hạ quá bị thua thiệt phương hưu lắc đầu cho ngươi tối đa là sáu cân ngũ hành bùn áo b à o đen nữ tu làm ra nhuộm bộ tại hạ chỉ có thể ra hai hai ngày nước sạch phương hưu lần nữa lắc đầu hừ áo bảo đen nữ tu xoay người rời đi chờ chút phương hưu lùi lại mà cầu việc khác vội vàng truyền âm nói nếu là đạo hưu còn có long lân thạch cũng được ta có thể đổi với ngươi nhị giai long lân thạch long lân thạch ta không có áo bào đen nữ tu dừng lại bước chân như vậy đi hai hai ngày nước sạch đổi ba cân ngũ hành bùn sau đó đạo h ư u lại bổ chút linh thạch cho ta là đủ phương hưu tuyển một cái điều hòa biện pháp cũng được áo bào đen nữ tu dừng một chút hai người tiến vào không người hè nhỏ hoàn thành giao dịch phương hưu thu hồi ngũ hành bùn cùng linh thạch đưa mắt nhìn áo bào đen nữ tu rời đi Thựa tham gia qua trúc cơ tu sĩ trao đổi hội có một người mặc cùng loại áo bào đen thanh âm bên trong tính tu sĩ dùng hai giai hạ phẩm m ộ t linh h o à n cùng với nàng đội ngư anh thú nội đan thời gian một năm lặng lẽ trôi qua phương hưu một năm nay cơ bản đều đợi tại thiên cơ thành trong đập phủ ngoại trừ tế luyện bản mệnh phi kiếm tu luyện ngũ hành chuyển linh trận thời gian còn lại hắn toàn bộ dùng để nghiên cứu khôi lỗi thuật phương hưu bằng vào nhị giai trung phẩm kỹ thuật lệ khí cùng cương đại thần thức cộng thêm thượng thiên mệnh thư giả đàn thần thức gia trì hắn tại ngắn ngủi trong một năm liền nắm giữ triệu g i a nhất giai khôi lỗi thuật truyền thừa có thể thuần l i ê Ngay nay khó khăn h n phương hưu lặng lẽ ra khỏi thành đi cho hóa thân đưa vật liệu ẩm ẩm cự ly lâm ra không đủ năm trăm dặm một chỗ trong sân cốc đột nhiên dâng lên trùng thiên mùi máu canh yêu dị hồng mang nhuộm đỏ cái này một mảnh bầu trời kinh người linh áp tùy theo dâng lên giả đan chân nhân phương hưu biến sắc một đầu màu xanh đậm chim ưng sông ra sơ cốc một tên áo bào đen nữ tu cưới tại chim ưng trên lưng khí tức hỗn loạn chuẩn tam giai linh sủng phương hưu cảm thụ chim ưng tán phát khí tức ánh mắt biến đổi vê anh ai một đạo uy thế kinh người huyết quang từ trong sơn cốc đuổi theo r a đánh trúng chim ưng nữ tu thân hình kịch chấn suýt nữa ngã xuống áo bào đen cũng bị hồng quang ăn mòn da lô lớn lộ ra một trường tuyệt sắc gương mặt nàng là phương hưu nao nao vê anh toàn thân bị huyết quang bao phủ á o bào tím lão giả bay ra sơ cốc chỉ là một ánh mắt liền để phương hưu cảm giác quanh thân thân thể xếp chặt phương hưu không chút do dự quay đầu liền chạy cái này tiểu tử áo b à o tím lao giả hai mắt nhữ lại vung ra một đạo huyết quang phương hưu cảm thụ được huyết quang uy thế lúc này kích hoạt thiên mệnh thư thứ tư trang thu hoạch được giả đan thần thức gia trị ông hắn há m ồ m phun ra thanh đ ằ n g kiếm kích hoạt nguyên thần pháp khí ầm ầm phương hưu trở lại một kiếm đánh tan huyết quang t r ậ khống chế thanh đàm kiếm hướng phía cơ quan thành phương hướng thoát đi nguyên thần pháp khí áo bảo tím lao giả thần sắc ngạc nhiên sắc mặt âm trầm xuống hắn dừng một chú Phương Hưu trốn về chính ơ quan là tề ngưng muốn giới thiệu hắn nhận biết sở ra một mươi ba tiểu thư sở tâm anh thật đúng là sở tâm lâu phương hưu thu hồi ngọc giản may mắn ta chạy nhanh t huyết đạo công pháp chẳng lẽ lại sẽ là huyết hải chân nhân p h ư ơ ngay Hưu n từ i t đầu phương hưu còn tưởng rằng đây là lương quốc cố ý vung nổi về sau trải qua hắn một phen nghe n ó n g còn giống như thật có chuyện như vậy vị này huyết hải chân nhân tu luyện chính là ma đạo huyết đạo công pháp vẫn châu các lớn tu trân quốc ngược lại là không có cái gì chính ma bất lưỡng lập thiết pháp bất quá huyết hải chân nhân tựa hồ tu luyện huyết đạo công pháp gây ra rủi ro ngay từ đầu còn lấy yêu thú tinh huyết tu luyện về sau trực tiếp diễn biến thành săn giết tu sĩ đồ s á t p h à m nhân liên tiếp độ diệt lương quốc biên cảnh mấy tòa thành trì còn giá h o ạ i cho tần quốc u minh tông về sau hắn đánh lén cựu linh tông giả đàn chân nhân lúc này mới bại lộ nội tỉnh huyết hải chân nhân am hiểu đột thuật tốc độ bay kinh người đối mặt cựu linh tông đội chấp pháp ba vị kim đan chân nhân vây quét lại còn có thể thoát thân trong đó còn có một vị thậm chí là kim đan trung kỳ tu vi đương nhiên cựu linh tông thả ra tin tức là bởi vì huyết hải chân nhân bắt sống cựu linh tông đệ tử vì môn hạ đệ tử an uy ba vị chân nhân sợ ném chuột vỡ bình lúc này mới dẫn đến huyết hải chân nhân đào thoát bất quá hắn cũng bị ba vị chân nhân liên thủ trọng thương trước đó cái k i a cạnh tranh mũ hành bùn cùng trời nước sạch áo b à o tím lao giả phương hưu nhớ tới năm ngoái cỡ lớn đấu giá hội mặc dù truy sát sở tâm anh áo b à o tím lao giả đi theo năm đấu giá hội áo b à o tím lao giả hình dạng khác biệt nhưng quần áo tương tự mà lại khí tức gần phương hưu tu luyện cổ mộc pháp thân thanh đằng kiếm luyện hóa chuẩn tứ giai thanh đằng mục hắn đối với sinh mạng khí tức cảm giác càng n h ạ cảm hai tên áo bảo tím lao giả nước tống chỉ có một cái tông môn nguồn gió tông không có ma đạo tông môn chân nhân cấp cường giả mỗi một cái tại nước tống đều là nổi tiếng bên ngoài không có khả năng chống rông thêm ra một cái tu luyện huyết đạo công pháp giả đàn chân nhân không về phần bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này để mắt tới ta mới đúng phương hưu thầm nghĩ hắn mặt ngoài tu vi là trúc cơ sơ kỳ chỉ là một lần cạnh tranh huyết hải chân nhân không về phần chuyên môn đổi u giết hắn phía trước nhiều nhất xem như ngẫu n h i n gặp về phần sở tâm anh nàng thân gia không ít bị huyết hải chân nhân để mắt tới ngược lại là bình thường chỉ bất quá huyết hải chân nhân đoán chừng không nghĩ tới sở tâm anh lại có chuẩn tam gia chim ưng linh sùng bảo vệ hẳn là t ậ t phong chuẩn phương hưu nhớ tới tề ngưng trước đó nhắc lên sự tình vẫn là không cần nhiều sen vào chuyện b a o đồng huyết đạo công pháp quỷ dị khó lường khó đối phó ba ngày sau hóa thân triệu t r ư n g thanh chủ động câu thông phương hưu triệu gia có đại sự xảy ra ba ngày trước huyết hải chân nhân truy sát sở tâm anh đi ngang qua triệu gia t ộ c đ ị a triệu gia t r ú c cơ hậu kỳ lão tổ triệu định an phát hiện độc tính tiến đến dò xét huyết hải chân nhân nguyên bản chuẩn bị tiện tay giết hắn nhưng không nghĩ tới triệu định an có được một bộ chuẩn tam g i xích luyện xá khôi lỗi huyết hải chân nhân trong lúc nhất thời lại bắt không được triệu định an triệu định an thừa cơ bóp nát đưa tin ngọc phủ trao đổi cơ quan thành bên trong giả đàn chân nhân huyết hải chân nhân chuẩn bị thoát đi lại bị triệu định an kéo chặt lấy cơ quan thành giả đàn chân nhân hiện thân huyết hải chân nhân đại phát thần uy không chỉ có đả thương nặng đối phương còn làm hỏng triệu gia chuẩn tam giai xích luyện xả khôi l ỗ i triệu định an bị một đạo huyết quang thần thông đánh trúng ngất đi tại chỗ bây giờ cơ quan thành tuyên bố thông tập lệnh cũng đã thông chi nguồn gió tông mời nguồn gió tông cùng nhau truy sát huyết hải chân nhân trước mắt còn không biết do nguồn gió tông thái độ lại là một năm qua đi một năm này thời gian phương hưu liền trốn ở cơ quan thành bên trong một bước không ra trong lúc đó huyết hải chân nhân tại nước tống cảnh nội liên tiếp phạm phải hai lần đại án đồ diệt hai tòa nước tống tây bộ biên cảnh thành trì lần này nguồn gió tông rốt cục ngồi không yên phái ra nhiều tên kim đan chân nhân ra ngoài lùng bắt huyết hải chân nhân nghe nói liền tiên h phong chân quân đều đã bị kinh động bất quá huyết hải chân nhân tại gây án về sau liền biến mất đến vô tung vô ảnh có người suy đoán hắn trốn vào nguyên quốc cũng có người nói hắn xuyên qua linh khí h o a m ạ n tiến vào cảng quốc phương hưu trong năm ấy tiếp tục nghiên cứu khơi lỗi thuật tài nghệ của hắn lần nữa thu hoạch được tăng lên ngay nay hắn ra đậu phủ tiến về nội thành lớn nhất cửa hàng thần cơ các mua sắm vật liệu cũng nhanh thôi nói đến huyết hải chân nhân còn giúp hắn một đại ân hắn đả thương nặng triệu gia lão tổ triệu định an còn tổn thương triệu gia áp đáy hỏng chuẩn tam giai xích luyện xả khôi lỗi triệu gia mặc dù đối ngoại biểu thị triệu định an thương thế khôi phục đồng thời ngay tại vì chữa trị xích luyện xả khôi lỗi mà bế quan nhưng hóa thân triệu trưởng thanh làm triệu gia tân tấn trúc cơ tu sĩ khôi lỗi thuật thiên tài lại là biết được nội tình triệu định an thương thế nghiêm trọng vừa về tới trong tộc liền mất đi tại hắn trong lúc hôn mê tu vi đã từ trúc cơ chín tầng rơi xuống đến trúc cơ bảy tầng mà lại trong cơ thể của hắn còn có một cỗ quỷ dị huyết quang vòng xoáy không ngừng thôn p h ệ lấy hắn k h í huyết cùng pháp lực triệu ra nỗ lực to lớn đại giới bí mật mời đến một vị nhị gia y sư là triệu định an trần trị triệu định an mặc dù thất t ỉ n h nhưng thương thế cũng không khôi phục huyết quang vòng xoáy chỉ là tạm thời bị áp chế càng thêm nghiêm trọng là triệu định an mời tới vị k i a giả đàn cảnh phong chân nhân tu vi từ giả đàn cảnh rơi xuống đến trúc cơ tám tầng phong chân nhân là triệu gia lớn nhất chỗ dựa bây giờ hắn tu vi rơi xuống triệu gia áp đáy h ỏ n chuẩn tam gia khôi lỗi cũng bị làm hỏng triệu gia thực lực và thanh u y rất xuống ngàn trượng t r u n g quanh một vài gia tộc bắt đầu ngao ngoe muốn động dù sao triệu gia bình thường ý có phong chân nhân chỗ dựa phách lối đã quen triệu gia bây giờ biệt viện phong diệp sơn trang chính là năm đó mông gia rời đến nước tống trụ sở triệu gia lấy mông gia trúc cơ tu sĩ trộm lấy triệu gia khôi lội thuật c h u y ể n thừa làm lý do lấy thế xét đánh lôi đình diện ngoại lai mông gia t r u n g quanh gia tộc mặc dù bất mãn triệu gia bá đạo nhưng khiếp sợ phong chân nhân tồn tại c ộ n thêm trên triệu gia thực lực bực mình chẳng dám nói ra bây giờ triệu gia đi vận rủi chỗ rửa cũng đổ chung q u n h mấy cái gia tộc cũng bắt đầu nói bóng nói gió căn cứ hóa thân triệu trường thanh nói có hai cái có được chúc cơ hậu kỳ tu sĩ gia tộc đã liên hợp lên đang cùng cơ quan thành bên trong một vị nào đó giả đàn chân nhân giao dịch một khi giao dịch đã thành cơ quan thành không nhúng tay vào giữa gia tộc bình thường tranh c h ấ c triệu gia mặc dù không về phần có diện tộc c h i h o ạ nhưng không thể thiếu muốn đem những năm này ăn hết chỗ tốt phun ra một bộ phận lớn cho nên triệu gia hiện tại làm ba tay chuẩn bị thứ nhất nỗ lực một chút bảo vật mời phong chân nhân ra mặt phong chân nhân mặc dù tu vi rơi xuống nhưng vẫn là có ít người tình ở thứ hai chữa khỏi triệu định an thương thế để hắn khôi phục t r ú c cơ chín tầng tu vi thứ ba nghĩ biện pháp chữa trị chuẩn tam giai xích luyện xả khôi l ỗ i muốn tu bổ chuẩn tam giai khôi l ỗ i chỉ ít cần nhị giai thượng phẩm khôi l ỗ i thuật kỹ nghệ nhưng mà triệu gia chỉ có triệu an định một vị nhị giai t r u n g phẩm khôi l ỗ i sư nhị giai thượng phẩm khôi l ỗ i sư hoặc là cơ quan thành cung phụng hoặc là giả đàn chân nhân trước mắt điều kiện còn không có nói tốt những người này sẽ không dễ dàng trợ giúp triệu gia chữa trị khôi l ỗ i mà lại để ngoại nhân xuất thủ đại giới to lớn cần giao gia xích luyện xả khôi lối phương pháp luật chế này lại tiết lộ triệu gia hạch tâm khôi lối truyền thừa cho nên tại tu bổ quá trình bên trong nhất định phải lấy tìm yên ổn làm chủ có thể lại mời một vị nhị giai trung phẩm khôi lỗi sư hỗ trợ hoặc là tìm ba vị hai giai hạ phẩm khôi lỗi sư cũng được trước sơ bộ chữa trị xích luyện xả khôi lỗi để hắn khôi phục trúc cơ đ ỉ n h phong chiến lực cũng có thể chấn nhiếp chung quanh gia tộc triệu g i a thêm vào trúc cơ tu sĩ triệu t r ư ờ n g thanh hết thẻ sáu tên trúc cơ tu sĩ ngoại trừ triệu an định chỉ có một vị khác cao tuổi triệu g i a trưởng bối triệu đ ỉ n h là hai giai hạ phẩm khôi lỗi sư mấy người khác khôi lỗi thuật kỹ nghệ đều là nhất giai cái này thời điểm triệu trưởng thanh khôi lỗi thiên phú liền rất là trọng yếu triệu đỉnh bay gần nhất đã bắt đầu tự mình chỉ đạo triệu trưởng thanh l u y ệ n chế hai giai hạ phẩm bạch hồ khôi lỗi chỉ cần hắn chế thành bạch hồ khôi lỗi hẳn là có thể thu hoạch được càng thêm hoàn chỉnh nhị giai khôi lỗi truyền thừa hiện tại triệu trưởng thanh tại triệu gia luyện tập phương hưu tại động phủ luyện tập hai người cùng một chỗ học tập khôi lỗi t h u ậ t không có gì bất ngờ xảy ra hắn khẳng định sẽ dẫn đầu thành công dù sao triệu trưởng thanh luyện khí kỳ chỉ là nhất giai trúng phẩm trình độ triệu gia b ệ n viện phong diệp s ơ trang hậu viện phòng nhỏ một tên sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử dựa vào nằm tại trên giường bên người ngồi vây quanh lấy năm tên trúc cơ tu sĩ một cái d â u quai nón đại hán hai tên trung niên phụ nhân một cái đầu tóc hoa dâm láo giả còn có một cái nhìn hai mươi bảy tới hai mươi tám thanh niên định an ngươi cảm giác thế nào l ã o giả ân cần nhìn qua trên giường triệu định an vẫn chưa được trong cơ thể ta huyết quang vòng xoáy tại dần dần tăng cường đoán chừng không được bao lâu liền sẽ rơi xuống trúc cơ trung kỳ triệu định an yếu ớt thở dài xem ra cần phải tìm nhị giai thượng phẩm thậm chí là chuẩn tam giai y sư xuất thủ mới được lao giả trầm giọng nói đỉnh thúc vô dụng đứng trên người ta lãng phí tài nguyên hiện tại muốn làm chính là giúp gia tộc vượt qua nan quan nếu không qua một đoạn thời gian nữa vương gia cùng lưu gia phát hiện không đúng khẳng định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của triệu định an lắc đầu cái này có thể không thể bị dở dang trong cơ thể ngươi huyết quang đang không ngừng hấp thu ngươi sinh cơ tiếp tục như vậy ngươi tuổi thọ sẽ lại giảm triệu đình lòng nóng như lửa đốt triệu định an là triệu gia thế hệ này một cái duy nhất có hy vọng thành t i ể u g i a đang người kỳ thật ta ngược lại thật ra nhận biết một người có lẽ có biện pháp trợ giúp tộc trường triệu trương thanh đột nhiên mở miệng nói cái gì trường thanh ngươi biết cao giá y sư triệu đình vừa mừng vừa sợ triệu a không biết do hắn có tính không sư. Triệu trường thanh dựa theo t r ư ớ cũng đó được Đình đã có có chuẩn Cản quốc cứu c thuật hắn nhận biết Phương Hưu trải qua. Cản quốc sĩ, Phương Hưu. thể không? hỏi. hẳn thể Thanh qua. tu Triệu Triệu xong giảng Người này có thể tin được không? Triệu đình lại hỏi. Người này đã cứu ta, hẳn là có thể tin tưởng.、Triệu、trường bị biết tìm tử, trải ta, lại sĩ, là không chứng cứ có sức thuyết phục phương hưu có độ tin cậy mà là biểu hiện ra một chút chần chờ chúng ta đi điều tra một chút lai lịch của người này hai tên trung niên phụ nhân đồng thời đứng dậy ly khai về sau triệu trường thanh cũng ly khai hậu viện đình thúc nếu là người này thật giống trường thanh nói đến lợi hại như vậy chúng ta phải dùng cái gì đại giới mời hắn đến nước tống triệu đình n g ắ n nói như thế triệu đ ỉ n h hơi biến sắc mặt một lát sau hai người ánh mắt đối mặt tựa hầu nghĩ đến một chỗ đồng thời thốt ra được ra truyền nhận t a m hồn tụ n i ệ m quyết đến tiếp sau công pháp thai họa ngầm cực lớn ngược lại là có thể thừa này cơ hội t ổ t a y triệu đ ỉ n h gật gật đầu chương một trăm tám mươi sáu huyết phủ t h ầ n thông hàn gia hậu nhân chương một trăm tám mươi sáu huyết phủ t h ầ n thông hàn gia hậu nhân triệu gia biệt viện phong diệp sơn trang hậu viện phòng nhỏ một tháng sau triệu gia hai tên trúc cơ nữ tu mang về điều tra đến tình báo phương hưu đến từ linh khí hoang mạc nước tiến tại đoạn hồn sơn mạch an bình phường thị làm sáu năm t á n tu luyện khí hậu kỳ tham gia âm dương các thăng tiên đại hội không được tuyển tiến về tu tiên lâm ra trồng trọt linh mễ mười mấy năm sau năm mươi ba tuổi trúc cơ hiện cư chu quốc nhị t u y ể n phong linh mạch cùng nhiều vị trúc cơ tu sĩ quan hệ mật thiết người này trải qua ngược lại là rất dốc lòng triệu đỉnh là trung phẩm linh căn tư chất năm mươi năm tuổi lúc mạo hiểm trúc cơ đối với phương hưu trải qua ngược lại là rất có cảm xúc trở xuống phẩm linh căn trúc cơ tu sĩ không phải là không có nhưng người này có thể kết bạn nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ hiển nhiên không phải một cái đơn giản nhân vật triệu định an như có điều suy nghĩ người này danh tiếng không kém ngược lại là có thể thử một lần triệu đ ị n h gật gật đầu vậy thì tốt để trường thanh mời hắn đến một chuyến triệu định an quyết định t h ậ t nhanh một tháng thời gian trôi qua hắn trong đan đ i ể n huyết quang còn tại tăng cường mặc dù tốc độ không nhanh nhưng đã dần dần cùng hắn pháp lực hòa thành một thể trừ khi tán đi một bộ phận pháp lực trùng tu nếu không tựa hồ không có những phương pháp khác có thể trị liệu khổ tu nhiều năm mắt thấy giả đan đang nhìn hiện tại tăng công tu vi tối thiểu rơi xuống đến trúc cơ sơ kỳ đến thời điểm lại muốn chịu khổ mấy chục năm triệu đình an bản thân cựu đã qua một trăm hai mươi tuổi ngưng kết giả đàn tỷ lệ bắt đầu hạ xuống lại chịu khổ mấy chục năm coi như trùng tu về trúc cơ trí tầng cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể ngưng đan hiện tại chỉ có thể ngựa chết xem như sống ngựa sống ta cái này đi thông chi trường thanh triệu đình ly khai hậu viện p h ò n g nhỏ đi tìm triệu trường thanh bốn nửa tháng sau phương hưu đi vào p h ò n g diệm sân trang phương đạo h ư u mời tại triệu trường thanh dẫn đầu dưới phương hưu đi vào phong trước gặp được triệu đình phương đạo hữu vị này là ta triệu ra bối phận cao nhất t h u tổ Lao phu triệu đình g lúc này mang theo phương hưu tiến về hậu viện trên đường đi còn nói bóng nói gió hỏi tới hắn cùng triệu trưởng thành ngẫu nhiên gặp sự tình chờ đến hậu viện phòng nhỏ triệu đình để triệu trường thanh ở ngoài cửa chở mang theo phương hưu vào phòng gian phòng vừa mới mở ra bên trong liền tràn lan ra mùi thuốc nồng nặc cùng nhàn nhạt mùi máu tươi một người dáng dấp ớt lãng sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử dựa vào nằm tại trên giường chắc hẳn các hạ chính là phương đạo h ư u xin thứ cho triệu mộ không tiện đứng dậy hành lễ gặp qua triệu gia chủ phương hưu chắp tay nói trường thanh cũng đã đem nguyên hủy sự t ì n h cáo chi phương đạo h ư u đi còn xin phương đạo hữu nhìn xem là phu sự tỉnh phải chăng còn có biện pháp trị liệu triệu định an trịnh trọng thi lễ tại hạ chỉ có thể cam đoan hết sức nỗ lực phương hữu đáp nói phương hưu trở lại nhìn về phía triệu đình triệu đạo hưu tại hạ là triệu gia chủ chữa trị quá trình bên trong không thể có bất luận kẻ nào quấy r à y không biết rõ ngươi có thể hay không cùng trường thanh đạo hưu thay ta hộ pháp cái này triệu đình có chút do dự nhìn về phía triệu đình an triệu đình an thấy thế hướng về phía triệu đình gật gật đầu phương đạo hưu yên tâm lão phu cùng trường thanh nhất định không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này triệu đình nói chật rời khỏi phòng đem cửa phòng đóng chặt bắt đầu phương hưu đi vào giường một bên mời triệu gia chủ đưa tay triệu đình an nghe vậy đưa tay phải ra phương hưu bắt lấy triệu đình an cánh tay Cảm giác t hắn â n phương đung lỏng, dùng pháp lực dò xét người đan điển, người không nên phản kháng.、Triệu、định an đáp, phương đạo hưu xin cứ tự nhiên. thể chặt. Triệu ta xét Triệu tự chủ phải pháp hưu h đối đó gia giò xếp đáp, lực cứ sau đạo trên miệng nói như vậy ánh mắt lại ẩn ẩn còn có chút cảnh giác cùng bất an phương hưu giả vờ giả vị thi triển pháp quyết sau đó đem pháp lực đưa vào triệu định an thân thể từ cánh tay kinh mạch một đường chậm dai đi tiến đến đan điền c ô này khí tức triệu định an thần sắc khẽ nhúc ních pháp lực bên trong ẩ n chứa cường đại sinh mệnh khí tức để hắn cảm giác toàn thân tư sướng đây là phương hưu pháp lực tiến vào đan điền về sau sắc mặt một trận biến n o t nếu muốn tiêu trừ đạo này huyết quang vòng xoáy tất nhiên sẽ dẫn đến tu vi bị hao tổn khí huyết thua thiệt hư hiện tại muốn làm chính là tận khả năng bổ sung khí huyết khôi phục tu vi sau đó mới là nghĩ biện pháp tiêu trừ huyết quang vòng xoáy phương hưu suy nghĩ nói triệu định an nghe vậy nói ra phương đạo hưu có chỗ không biết triệu g i a trước đây mời tới trịnh ý sư đã đề cập qua này phương pháp nhưng triệu m ẫ mặc kệ phục d ụ n g bao nhiêu bổ sung khí huyết linh dược đều sẽ bị huyết quang vòng xoáy hấp thu phục d ụ n g linh dược càng nhiều huyết quang vòng xoáy vận chuyển tốc độ càng nhanh không đồng dạng phương hưu khoát tay áo bổ sung khí huyết về sau liền muốn mau chóng tiêu trừ huyết quang vòng xoáy dạng này mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất phương đạo hưu có biện pháp tiêu trừ huyết quang vòng xoáy triệu định an vừa mừng vừa sợ tại hạ sẽ một loại bi pháp có thể tương đạo hưu trong đan liền huyết quang vòng xoáy chuyển rời đến yêu thú hoặc linh mục trên thân nhưng chỉ có 5, phần năm sáu sáu phần mười năm chắc đủ triệu định an c á n răng so với trực tiếp rơi xuống tu vi đến trúc cơ sơ kỳ hắn lựa chọn tin tưởng phương hưu bởi vì phương hưu pháp lực bên trong lẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí t ứ c có thể hóa giải thân thể của hắn cảm giác suy yếu khôi phục một chút lực lượng chính là nhị giai thượng phẩm trịnh ý sư cũng không có loại thủ đoạn này vì thi triển bí pháp tại hạ cần chuẩn bị một chút linh tài phương hưu nói triệu định an nói đạo hưu cần gì linh tài chi bằng nói đến phương gia sẽ dốc toàn lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi tốt nhất là chuẩn tam giai hoặc tam giai linh mục hay là một đầu sống nhị giai linh thú tối thiểu muốn nhị giai trung phẩm phương hưu nói bổ sung t ố t ta mau chóng để tộc nhân chuẩn bị triệu định an không chút do dự vậy tại hạ viết một cái danh sách m ờ i triệu gia chủ mau chóng siêu tập đến trong đó đảm nhiệm một linh tài liền có thể chữa trị phương hưu hiện trường khai căn đem chính mình cần thiết linh tài viết x u ố n g dưới triệu định an tiếp nhận danh sách gọi tới triệu đỉnh cùng triệu trường thanh nói do với bọn hắn tình huống triệu đỉnh đi mua sắm linh tài triệu trường thanh thì l ạ i an bài phương hưu tiến vào sân trang huyết đạo thần thông lại là cường hóa chuyển luân huyết phủ chẳng lẽ huyết hại chất nhân là hàn gia hậu nhân phương hưu hồi tưởng lại tại triệu định an trong đan đ i ể n phát hiện huyết quang vòng xoáy mặc dù hình thái khác biệt chất lượng cao hơn nhưng nguyên lý tựa hồ cơ bản giống nhau chuyển luân huyết phủ phá hạn một trăm linh chuyển luân huyết phủ là hắn tại nước tiến lúc lấy được phú pháp chính là hàn vô dục lưu cho hàn giá hậu nhân bí thuật bất quá hàn vô dục năm đó tu vi mất hết chuyển luân huyết phủ chỉ là dùng để khống chế phạm nhân võ giả đối tu tiên giả cơ bản không có hiệu quả gì phương hưu đem chuyển luân huyết phủ tu luyện tới cực hạ nhưng nhiều nhất đôi tiên thiên tông sư đưa đến khống chế hiệu quả chính là luyện khí sơ kỳ tu sĩ tiêu hao thêm phí một chút pháp lực cùng khí huyết liền có thể tiêu trừ chuyển luân huyết phủ triệu định a n trong đan đ i ề n huyết quang vòng xoáy rõ ràng là cường hóa vô số lần chuyển luân huyết phủ hiệu quả cơ hồ đồng dạng mà lại huyết quang vòng xoáy bên trong khí tức cùng ma thụ cùng loại cũng để ma thụ sinh ra d ị động chỉ có dị ma khí tức mới có thể để cho ma thụ sinh ra d ị động huyết hải chân nhân vô cùng có khả năng chính là hàn vô dục hậu nhân thời gian nửa tháng đi qua triệu ra tốn hao cái giá không nhỏ siêu tập đến p ư ơ n g hưu cần thiết vật liệu trong đó quý nhất là một cây chuẩn tam giai thanh linh ngọc trúc đem này trúc dung nhập một thuộc tính pháp khí bên trong có thể giảm xuống pháp lực tiêu chuẩn tam giai thanh linh ngọc trúc còn có thể tăng lên một thuộc tính pháp khí linh tính đủ để dùng để luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu cái này gốc chuẩn tam giai thanh linh ngọc trúc dài đến ba thước chính là dùng làm luyện chế pháp bảo phụ trợ linh tài đều dư xài phương hưu biết được tin tức đi vào hậu viện phòng nhỏ triệu đỉnh lấy ra thanh linh ngọc trúc giao cho phương hưu trên tay phương hưu lúc này để hắn cùng triệu trường thanh ở bên ngoài hộ pháp đợi cho hai người ra khỏi phòng phương hưu trong phòng thiết hạ cách âm vòng bảo hộ phương đạo hữu ngươi đây là triệu định an nao nao đang vì ngươi trị liệu trước đó còn xin ngươi lập xuống tâm ma t h i n ô n tuyệt không hướng bất luận kẻ nào lộ ra việc này phương hưu sắp mặt ngưng trọng t â m ma thệ ngôn triệu định an thần sắc khẽ biến không nghĩ tới phương hưu điều kiện hà khắc như vậy tâm ma thệ ngôn đối tu tiên giả lực ước thúc rất mạnh một khi vi phạm lợi thế mặc dù nói không về phần tại chỗ bỏ mình nhưng về sau tu luyện thời điểm chắc chắn sẽ tâm ma bất ngờ bốc phát nhất là đột phá đại cảnh giới thất bại tỷ lệ sẽ đề cao mạnh cho nên tu tiên giả đối với lập xuống tâm ma thệ ngôn là phi thường kiên kỵ cùng cẩn thận ta có thể biết do nguyên do sao triệu định an dừng một chút phương hưu bộ này diễn xuất ngược lại để hắn nhiều hơn mấy phần lòng tin triệu gia chủ vì giút ngươi tiêu trừ huyết quang vòng xoái khôi phục thân thể tại hạ thi triển bí thuật cần lấy tiêu hao tuổi thọ làm đại giá phương hưu trầm giọng nói tiêu hao tuổi thọ triệu định an giật mình khó trách phương hưu muốn hắn lập xuống tâm ma thệ n ô n đây là sợ chính mình tiết lộ quá trình trị liệu về sau phiền phức vô t ậ n nếu là triệu gia chủ không thể đáp ứng điều kiện này kia xin thứ cho tại hạ không thể vì ngươi t r ầ n trị xin hãy tha lỗi phương hưu thái độ kiên quyết việc này không khó triệu m ẫ u nguyện ý lập xuống tâm ma thệ n ô n triệu định an thật sâu nhìn phương hưu l i ế mắt làm sơ trầm tư liền giơ tay lên lập thệ ta triệu định an ở đây lấy tâm ma phát thệ đợi cho triệu định an lập xuống tâm ma thệ nôn trong lòng của hai người đều dâng lên một loại không h i ể u cảm ứ n g phảng phất thành lập một loại nào đó vi diệu liên hệ đây chính là tâm ma lực ước thuộc ca phương hưu trong lòng nghiêm nghị lần thứ nhất cảm nhận được tâm ma loại này huyền chi lại huyền đồ vật Tốt, đa tạ Triệu gia chủ, ta cái này liền bắt đầu thay trị tay cầm thanh thấp giả giả thụ trong đó một linh khí, một cái khác thủ hấn tại Triệu đa đầu、so、đó Định ra cái liền người liệu. linh giả giả linh cái Hưu chủ, cầm ngọc chúc, khác Phương khí, hấn này vờ vị thật thân kỳ bí thuật triệu định an sắc mặt một trận biến đạo đối phương đừng sinh ra hưng t h ú thật lớn a nhưng mà không đợi hắn cẩn thận cảm thụ phương hưu tràn ngập sinh mệnh lực pháp lực liền cảm nhận được đan đ i ể n truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức phản p h ấ t khiên động toàn thân kinh mạch để thân thể của hắn kịch trấn triệu đạo h ư u t r i ệ u đựng kế tiếp là thời khắc mấu chốt triệu định an nghe được phương hưu hét lớn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp phương hưu sắc mặt đỏ lên thái dương đổ mồ hôi thất khiếu dần dần chạy ra tiên huyết nhìn dị thường dữ tợn phương đạo hữu ta a triệu định an giữ vững được một lát trực tiếp đau đến mất đi phương hưu thừa này thời cơ kích hoạt ma thụ trực tiếp hấp thụ hắn trong đan điền huyết quang vòng xoáy triệu định an thân thể lại là có quắc một trận ngay sau đó phương hưu thi triển hành vân bố vũ thuật tiêu hao mấy ngày tuổi thọ ý tứ một cái sau đó hắn đã chờ tốt một một lát thẳng đến triệu định an có dấu hiệu t h ứ c tình hắn mới triệt hồi cách dâm vòng bảo hộ mở cửa phòng ra phương đạo hưu ngươi làm sao làm thành bộ dáng này triệu t r ư ờ n g thanh tiến lên đón phương đạo hưu ngươi đây là gia chủ hắn thế nào triệu đình kinh nghi bất định không minh bạch phương hưu là gia chủ trị liệu làm sao đem chính mình làm cho thất khiếu chảy máu may mắn không làm đ ư ợ bệnh may mắn thành công phương hưu một bộ bộ dáng y ế u ớt triệu ố t t đ ỉ n h có chút khó có thể tin lúc này cùng triệu trường thanh cùng nhau tiến vào phòng nhỏ nô triệu đ ỉ n h an ung dung tỉnh lại nhìn cực kỳ suy yếu nhưng là sau một khắc hắn lại mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh huyết quang vòng xoáy biến mất thật sao triệu đ ỉ n h vừa mừng vừa sợ hướng về phía phương hưu làm một đại lễ đa tạ phương ý sư diệu thủ hồi xuân phương ra nhớ k ý đại ân của ngươi triệu đạo hưu nói quá lời phương hưu khoát tay áo trường thanh còn đứng ngay đó làm gì còn không chức đỡ phương đạo hưu đi nghỉ ngơi triệu đình thúc giục nói Vâng. triệu trường thanh mang theo phương hưu đi biệt viện nghỉ ngơi gia chủ triệu đ ỉ n h cảm nhận được triệu đ ỉ n h an tu vì cũng không có rút lui thần tình kích động phương hưu người này coi là thật thủ đoạn không tầm thường triệu đ ỉ n h an nhịn không được cảm khái gia chủ phương hưu đến cùng làm cái gì triệu đ ỉ n h nhịn không được hỏi thăm triệu đ ỉ n h nói ra hắn để cho ta lập xuống tâm ma t h ể n ô n ta không thể nói cho người quá trình bất quá nhất định phải làm cho hắn tu luyện tam hồn tụ nhiệm quyết thậm chí có thể cho thêm hắn một phần nhị giai khôi lỗi truyền thừa gia chủ chẳng lẽ trên người của người này có cái gì triệu đình nhịn không được hỏi thăm nhưng nghĩ tới triệu định an đã lập xuống tâm ma thể nôn liền dừng lại t a m hồn tụ n i ệ m quyết luyện đến tầng thứ hai thần thức liền sẽ tăng lên gấp bội nghe nói luyện đến tầng thứ hai viên mãn thần thức sẽ là cùng giai tu sĩ cấp ba có thể nói là cường hóa thần thức đ ỉ n h cấp thần công nhưng cái này môn công pháp có cái cực lớn thai hoàng ẩm từ tầng thứ hai bắt đầu sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát trong lòng sinh ra vô tận tạp n i ệ m tiến độ tu luyện càng sâu tạp n i ệ m càng nhiều xuất hiện tâm ma tỷ lệ lại càng lớn một khi luyện đến tầng thứ hai liền không cách nào đình chỉ nhất định phải tu luyện tới tầng thứ ba viên mãn mới có thể tiêu trừ đi cái này thai hoàng ẩm triệu định an cũng là dẫn đầu luyện đến tầng thứ hai mới phát hiện cái này t h a i hoàng ẩm hắn cũng là dựa vào mông ra ra truyền chấn hồn linh nguyên thần pháp khí mới có thể miễn cưỡng áp chế t ạ m niệm cùng tâm ma về sau hắn khuyên bảo tộc nhân để bọn hắn không muốn tu luyện tam hồn tụ niệm quyết tầng thứ hai nhưng triệu đình nhịn không được dụ hoặc vụ trộm luyện đến tầng thứ hai kết quả t ẩ u hỏa nhập ma thân chịu trọng thương về sau triệu định an liền đem công pháp này phong tồn bắt đầu không chính xác bất luận cái gì người tu luyện chỉ có hắn cùng triệu đình luyện đến tầng thứ hai không thể không tiếp tục hai người mượn nhờ chấn hồn linh áp chê tâm ma tạp n triệu định an chuẩn bị đem tam hồn tụ niệm quyết trước hai tầng cho phương hưu chờ hắn qua chút năm luyện đến tầng thứ hai lại phát giác vấn đề liền đã chậm đến thời điểm phương hưu nhất định phải gia nhập triệu gia dựa vào chấn hồn linh áp c h ế tâm ma tạp niệm ba ngày sau triệu trường thanh đến đây mời phương hưu tiến về hậu đường thư phòng một lần thông qua hóa thân phương hưu đã đại khái biết được triệu gia muốn thâm tạc hắn tựa hồ muốn cho hắn nhị gia khôi lỗi truyền thừa chính là không biết do truyền thừa phải trăng hoàn t h ì n h bình thường tình hôn giới triệu gia hẳn là sẽ không cho hoàn chỉnh nhị giai truyền thừa phương đạo hữu phương hữu vừa mới tiến hậu đường thư phòng triệu định an liền ra đón rõ ràng ba ngày trước hắn vẫn là một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng hiện tại đã có thể ngủ lại trên mặt cũng khôi phục màu máu tinh thần không tệ triệu gia chủ xem ra ngươi khôi phục được rất nhanh phương hữu chắp tay thi lễ cái này đều dựa vào phương đạo hữu diệu thủ hồi xuân triệu định an vẻ mặt tươi cười nói hắn cũng không nói nhảm trực tiếp vô túi chữ vật lấy ra một khối dài hơn thức màu trắng ngọc giản phương đạo hữu ta nghe trường thanh nhấc lên ngươi đối khôi lỗi chi thuật cảm thấy hứng thú đây là triệu gia tổ truyền nhị giai khôi lỗi truyền thừa còn xin vương đạo hưu vui vẻ nhận triệu định an cầm lấy màu trắng ngọc giản nhị giai khôi lỗi truyền thừa này làm sao có ý tốt đâu phương hưu ra vẻ chối tử phương đạo hưu không cần phải k h á c h khí đạo hưu vì trị liệu triệu mẫu bỏ ra không nhỏ đại giới bây giờ triệu gia cũng chỉ là có qua có lại mà thôi đạo hưu chỉ cần không đem này trong ngọc giản nội dung tùy ý tiết ra ngoài là đủ triệu định an thần s ắ c khẩn、Cắt. tại hạ cam đoan sẽ không đem trong ngọc giản khôi lỗi truyền thừa tiết l ỗ cho những người khác p ư ơ n g hưu trịnh trọng nói cũng xuất lời dò xét đạo hưu nêu thông tin tại hạ có thể lập xuống tâm ma thệ nôn triệu định an nghe vậy khoát tay á o nói ra tâm ma thệ nôn thì không cần triệu mộ tin tưởng phương đạo hữu nhân phẩm triệu gia chủ cao thượng tại hạ bội phục phương hưu thần sắc xúc động phương đạo hữu trong ngọc giản nhị giai khôi lỗi c h u y ể n thừa tương đối hoàn chỉnh nhưng thiếu đi nguyên bộ khống khôi quyết bởi vì cái này liên quan đến triệu gia hạch tâm cơ mật còn x i n ngươi thứ lỗi triệu định an lời nói xoay chuyển triệu gia chủ nói quá lời đây là hẳn là phương hưu khoát tay á o trong lòng kinh ngạc nghe triệu định an ý tứ trong này hẳn là có nhị giai trúng phẩm khôi lỗi phương pháp chế luyện thậm chí liền nhị giai thượng phẩm khôi lỗi phương pháp chế luyện đều bao hàm ở bên trong nếu không không thể nói là tương đối hoàn chỉnh phương hưu không nghĩ tới triệu gia vậy mà hảo phóng như vậy kỳ thật triệu định an dừng một chút trưng cầu nói phương đạo hưu nếu là nguyện ý gia nhập triệu gia đảm nhiệm triệu gia k h á c khanh cái này nguyên bộ khống khôi quyết cũng không phải không thể c h u y ể n thụ cho ngươi không biết phương đạo h ư u định như thế nào cái này tại hạ nhàn vân giá hạc đã quen ngược lại là phương hưu trầm ngâm nói lý giải lý giải triệu định an cười nói vô cùng tốt nói chuyện nói triệu định an thần sắc chân trở tựa hồ có chút rễ rùa triệu gia chủ có chuyện không ngại nói thẳng phương hưu chủ động mở miệng hỏi thăm thua r a kia triệu mỗi liền nói thẳng triệu định an nghiêm mặt nói giống phương đạo h ư u nhân tài như vậy triệu gia mặc dù vô duyên lưu lại nhưng cũng muốn cùng đạo h ư u kết cái thiệt duyên triệu định an lấy ra một cái khác khối màu tím n h ạ t ngọc giản phương đạo h ư u trong ngọc giản ghi lại là một môn tên là tam hồn tụ n i ệ m quyết pháp quyết phương pháp này quyết là tương đối hiếm thấy thần thức rèn luyện tri pháp tam hồn tụ n i ệ m quyết thân thức rèn luyện tri pháp phương hưu thần sắc kinh ngạc lần này cũng không phải trang cái này quá quý giá đi. như thế nào khiến cho triệu định an khoát tay áo nói ra cái này tam hồn tụ niệm quyết đến từ một cái trước kia bị triệu g i a tiêu diệt tả tu gia tộc tu luyện phương pháp này quyết đối thiên phú yêu cầu cực cao b u ồ n c ư ờ i ta triệu g i a trên trăm tên tu tiên giả hơn vạn tộc nhân không gây một người có thể đem cái này môn công pháp tu luyện tới tầng thứ hai thà rằng như vậy không bằng tặng cho phương đạo hữu làm ân tình phương hữu dừng một chút trinh trọng thi lễ đã triệu g i a chủ như thế thịnh tình vậy tại hạ liền từ chối thì bạch í n h hắn nhận lấy hai mai ngọc giản cảm giác sự tính phát triển quá thuận lợi liên hóa thân cái này chân chính triệu gia người đều không có thu hoạch được hoàn chỉnh nhị giai khôi lỗi truyền thừa cùng tam hồn tụ n i ệ m quyết đến tiếp sau công pháp triệu định an vậy mà bỏ được cho hắn mặt khác triệu an nói chính xác toàn bộ triệu gia đều không có người luyện thành tam hồn tụ n i ệ m quyết tầng thứ hai đ ố i điểm này phương hưu cầm thái độ hoài nghi mặc dù hóa thân chỉ biết do triệu gia trúc cơ tu sĩ đều tu luyện tam hồn tụ n i ệ m quyết tầng thứ nhất không rõ ràng phải c h ẳ n g có người tu luyện đến tầng thứ hai nhưng triệu định an thần thức viễn siêu cùng giai sự tỉnh hóa thân là biết đến triệu định an chỉ là nhị giai trung phẩm khôi lỗi sư h ắ n có thể điều khiển chuẩn tam giai khôi l có thể nói là triệu gia khống khôi quyết thần diệu nhưng hóa thân tu luyện triệu gia khống khôi quyết tầng thứ nhất chỉ có thể nói là qua loa triệu định an thần thức nếu là k h ô n g mạnh không có khả năng bằng vào chuẩn tam giai khôi lỗi tại huyết h ả i chân nhân dưới tay c h n chết một vị khắc phong chân nhân thế nhưng là hàng thật giá thật giả đàn cảnh tu vi đều bị đánh đến tu vi rơi xuống trúc cơ có thể nghĩ huyết h ả i chân nhân tuyệt không phải phổ thông giả đàn chân nhân phương hưu nhận lấy thù lao về sau chuẩn bị mượn cớ ly khai nhưng triệu định an cùng triệu ra mấy vị trúc cơ tu sĩ thịnh tình m ờ i hắn vẫn là lưu tại b ệ n viện ở thêm chút thời gian nhị giai khôi lỗi truyền thừa không có nguyên bộ không khôi quyết phương hưu về đến phòng xem xét ngọc giản nhị giai khôi lỗi truyền thừa so với hắn dự đoán còn muốn hoàn chỉnh lại còn có nhị giai đ ỉ n h phong phi ưng khôi lỗi phương pháp chế luyện đây chính là có thể so với trúc cơ chín tầng đỉnh phong cấp cao phi hành khôi lỗi nếu thật là có năm sáu cố nhị giai đ ỉ n h phong phi ưng khôi lỗi bản thân chính là gặp được giả đàn chân nhân cũng có thể cẩn thận bỏ sức tự vệ không ngại phương hưu buông xuống khôi lỗi truyền thừa xem xét một cái khác mai màu tím ngọc giản t ă n hồn tụ niệm quyết tầng thứ hai ân tầng thứ ba nội dung bên trong để hắn vừa mừng vừa sợ lại còn có tam hồn tụ n i ệ m quyết tầng thứ ba nửa bộ phận trước tam hồn tụ n i ệ m quyết tầng thứ nhất luyện khí tu sĩ có thể tu luyện tầng thứ nhất nhập môn có thể gia tăng luyện khí cảnh giới một phần tư thần thức luyện đến viên mãn có thể gia tăng một phần ba thần thức về phần tầng thứ hai trúc cơ tu sĩ có thể tu luyện vẹn vẹn tầng thứ hai nhập môn liền có thể gia tăng trúc cơ cảnh giới gấp đôi thần thức nếu như luyện đến tầng thứ hai viên mãn có thể gia tăng trúc cơ cảnh giới gấp ba thần, thần thức cũng bất quá bốn trăm triệu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trăm triệu thần thức gia tăng gấp ba trực tiếp sánh vai giả đàn chân nhân nếu như luyện đến tầng thứ ba có thể gia tăng kim đan cảnh giới gấp năm lần thần thức bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ thần thức tại t r ư ờ n g năm dặm trung kỳ mười lăm dặm hậu kỳ ba mươi dặm từ kim đan cảnh bắt đầu tu sĩ tranh l ệ n h cảnh giới sẽ càng lúc càng lớn kim đan cảnh giới thần thức gia tăng gấp năm lần tương đương với kim đan sơ kỳ liền có được có thể so với kim đan hậu kỳ thần thức dựa theo cái này thần thức tăng phúc tỷ lệ nếu là đem tam hồn tụ n i ệ m quyết luyện đến tầng thứ ba viên mãn thần thức chỉ sợ so phổ thông nguyên anh sơ kỳ chân quân còn mạnh hơn trong học giản miêu tả nếu như là thật tam hồn tụ n i ệ m quyết tầng thứ nhất hiệu quả chỉ có thể nói một phần ba thần tức h thắc phúc cùng thiên mệnh thư so sánh thực sự không tính là cái gì phương hưu trước đó còn cho rằng công pháp này có khuyết đại thành phần nhưng nhìn tam hồn tụ n i ệ m quyết tầng thứ hai cùng tầng thứ ba hiệu quả hắn cảm thấy luyện đến cực hạn về sau thật là có hy vọng luyện thành nguyên thần thứ hai cái này mai ngọc giản không có đặc thù truyền thừa khắc ấn hẳn là về sau thắc ấn bất quá triệu g i a vì giao hào ta thật bỏ được hạ loại này tiền vốn sao phương hưu nếu không phải thông qua hóa thân giải triệu định an phong cách hành sự bá đạo tâm cơ thâm trầm hắn thật là có mấy phần tin tưởng đối phương là coi trọng chính mình từ tầng thứ hai bắt đầu Đối thiên thần thức tu phú cầu luyện cực yêu ba o h ngày người, cẩn sau phương hưu phát đi vào linh khí hoang mạc biên giới dịch dung cải trang đem tu vi khí tức tăng lên tới trúc cơ trung kỳ về sau lại đường vòng trở về cơ quan thành thuê lại một gian đậu phủ hai giai hạ phẩm thần tí vượt khôi lỗi công kích hình lực lớn vô cùng công phòng nhất thể thích hợp phối hợp hạng nặng phòng ngự pháp khí cùng pháp khí công kích hai giai hạ phẩm bạch hồ khôi l ỗ i công kích hình tốc độ cùng lực bộc phát kinh người thích hợp trang bị răng nhọn cùng lợi chảo pháp khí hai giai hạ phẩm thần cơ chim khôi l ỗ i phụ trợ hình thích hợp bên trong giải cự ly buôn tập hai giai hạ phẩm thần thuẫn r ù a khôi l ỗ i phòng ngự hình tốc độ chậm chạp nhưng lực phòng ngự cực mạnh cần nhị giai trúng phẩm cao cường độ linh tài làm chủ thể tiến hành lặp đi lặp lại rèn luyện phương hưu cẩn thận thăm n ộ nhị giai khôi lối truyền thừa bên trong chỉ là hai giai hạ phẩm khôi lối liền có bốn loại nhiều mặt khác, Nhị đại t khái qua một lần nhị giai khôi lỗi truyền thừa phương hưu liền liệt hạ danh sách chuẩn bị từ bạch hổ khôi lỗi bắt đầu học tập bạch hổ khôi lỗi tại bốn loại hai giai hạ phẩm khôi lỗi bên trong chế tác độ khó cao nhất chỉ cần học xong chế tác bạch hổ khôi lỗi mặt khác ba loại liền đơn giản nhiều hắn cùng hóa thân hai bút cùng vẽ tương đương với hai người cùng một chỗ học tập tiến độ có thể thật to tăng tốc liệt hạ danh sách về sau phương hưu không có vội vã mua sắm vật liệu ma thụ hẳn là hấp thu xong hắn kích hoạt thiên mệnh thư trang thứ năm thả ra ma thụ màu xanh sấm đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên chỉ một thoáng liền dài đến một mươi triệu tri c ử sắp tiếp xúc đến động phủ đình chót từng cây giống như mạch máu màu đỏ đường vân trải rộng thân cây dọc theo nhánh cây hóa thành v ạ n b ẻ o dây leo ở giữa không trung múa tt ma thụ lộ r a dị thường sinh động trên cành cây màu đỏ đường vân nổi lên yêu dị hờ mang thể nội khí tức so dĩ vãng cường thịnh rất nhiều nhị gia trung kỳ đình phong bây giờ ma thụ có một phần nhỏ tại h thực lực hẳn là chỉ có mới vào nhị giai trùng k ỳ cấp độ đại khái tương đương với trúc cơ bốn tầng tu vi giờ phút này lại tản m á t ra trúc cơ sáu tầng đ ỉ n h phong khí t ứ c nếu là dung hợp một phần khác đoan trừng sẽ đạt tới nhị giai hậu kỳ phương hưu d ố i xuất thủ đem pháp lực rót vào ma thụ thể nội do xét ma thụ tình huống sau một khắc hắn hai mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn đây là phương hưu từ ma thụ thể nội phát hiện huyết quang vòng xoáy lưu lại khí t ứ c ma cỗ này khí tức tựa hồ cũng cảm ứng được hắn hắn lúc này đem ma thụ thu hồi thiên mệnh thư bên trong trường một trăm tám mươi tám nhị giai khôi sư triệu giao hưu đồ chương một trăm tám mươi tám nhị giai khôi sư triệu g i a m nhu đồ xa như vậy cự ly chẳng lẽ còn có thể cảm ứng được phương vị phương hưu trong lòng giật mình chuyển luân huyết phù một khi thi triển cự ly vượt qua ngàn dặm về sau cảm ứng liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu vượt qua hai ngàn dặm liền sẽ hoàn toàn mất đi cảm ứng huyết hải chân nhân thi triển huyết quang vòng xoáy không thể nghi ngờ là cường hóa chuyển luân huyết phù cảm ứng cự ly hẳn là xa hơn rất nhiều mới đúng nghe nói hắn đã trốn hướng n g u y ê n quốc mấy chục vạn dặm cự ly hẳn không có cái gì thần thống có thể cảm ứng xa như thế cự ly chí ít kim đan cảnh làm không được trừ khi huyết hải chân nhân căn bản là không có đi xem ra cần phải các loại ma thụ hoàn toàn tiêu hóa huyết quang vòng xoáy cùng dị ma huyết mạch khí tức mới có thể trở về chu quốc ma thụ bị hắn thu vào thiên mệnh thư huyết hại chân nhân hẳn là không cảm ứng được mới đúng bất quá để cho ổn thỏa phương hưu quyết định tại cơ quan thành lưu thêm một chút thời gian thời gian một năm lặng lẽ trôi qua động phủ đại sảnh một đầu dài ước chừng ba trượng cao chừng một trượng trắng bạc cự hổ khôi lỗi làm dạp trên mặt đất ken két Phương hưu thi khống khôi bạch hổ khôi lỗi chậm đứng dậy, thể thể linh theo chi lạnh lạnh hàn theo hiện cường cơ sơ triển đứng nội dần dần dâng lên bắn trắng ý tùy theo hiện lên. quyết, tu trúc tứ trảo, một tùy lỗi dại với đại lợi ra kỳ dậy, bạc có ác, cố so sĩ ý xong rồi phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng trải qua một năm khắc khổ luyện tập hắn rốt cục thành công chế tạo ra cỗ thứ nhất hai giai hạ phẩm bạch h ổ khôi l ỗ i bạch h ổ khôi l ỗ i tại động phủ đại s ả n h di động cao tốc những nơi đi qua như c u ồ n g phong quét lá rụng nhấc lên trận trận lăng lệ tinh phong lợi trào đạp qua vách tường tại phía trên lưu lại thật sâu vết cắt tốc độ lực bộc phát đều tương đương không tệ chính là đối phó trúc cơ ba tầng tu sĩ cũng không có vấn đề gì phương hưu âm thầm gật đầu bình thường bạch hổ khôi lỗi ngược lại là không có mạnh như vậy chỉ có thể đối phó phổ thông trúc cơ một tầng tu sĩ bình thường là hai cỗ khôi lỗi liên thủ mới có thể đánh bại cùng chém giết trúc cơ ba tầng tu sĩ phương hưu cái này bạch hổ khôi lỗi là hắn cố ý từng cường hóa lợi trào trải qua hắn dùng luyện khí thuật chuyên môn dung luyện rèn luyện qua sắc bén độ cùng độ cứng đều có thể so với tinh phẩm cực phẩm pháp khí đồng dạng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nếu là không có cường lực cực phẩm phòng ngự pháp khí một khi bị cẩn thân đoán chừng mấy cái đối mặt liền sẽ bị bạch hổ khôi lỗi đánh giết đương nhiên cường hóa bạch hổ khôi lỗi lợi t r ả o uy năng tăng cường đồng thời chi phí cũng tăng lên khôi lỗi phí tổn ít nhất là cùng giai pháp khí gấp、2. hai hai giai hạ phẩm khôi lỗi phí tổn nói ít bốn n g h n linh thạch phương hưu cái này trải qua cường hóa bạch hổ khôi lỗi lại đắt hai n g h n chi phí có thể so với một viên chính phẩm trúc cơ đan đây là hắn kỹ thuật luyện khí thuần t ụ nếu không phí tổn cao hơn Bất quá. chính phẩm trúc cơ đ a n chưa hẳn có thể bồi dưỡng một tên trúc cơ tu sĩ khôi lỗi chế tác kỹ nghệ thuần t h ủ lại có thể chế tạo ra một cái không nhìn đau đớn không sợ chết cường lực giúp đỡ chỉ cần hạch o tâm bộ kiện không có hư hao linh thạch sung túc tình hồ dưới khôi lỗi có thể một mực chiến đấu triệu g i a không khôi quyết tầng thứ hai ngược lại là có chút đồ vật bình thường khống chế bạch hồ khôi lỗi cần đánh vác ba mươi t r ư ợ n g thần thức tại bạch hồ khôi lỗi phía trên không có khống khôi quyết phổ thông trúc cơ tu sĩ nếu là thôi động bạch hồ khôi lỗi còn lại thần thức liền phía trên pháp khí đều không thể sử dụng phương hưu sử dụng triệu ra khống khôi quyết tầng thứ hai chỉ cần gánh vác một mươi năm triệu thần thức trọn vẹn giảm bớt một nửa tiêu hao lại thêm hắn nắm giữ ký thần thuật phân hồn chi pháp muốn so khôi lỗi trong truyền thừa phân hồn chi pháp càng thêm tinh diệu trên thực tế hắn không chế bạch hồ khôi lỗi chỉ cần phân đi một mươi triệu thần thức hiện tại phương hưu có thể đủ một hơi thôi động m ộ ư ơ i bốn con bạch hồ khôi lỗi bằng vào khôi lỗi đều có thể đẻ chết c h ú c cơ hậu kỳ đương nhiên nhiều như vậy khôi lỗi giá thành đắt đỏ đại giới to lớn vẫn là đến ưu tiên tăng lên chất lượng phương hưu thi triển khống khôi quyết ba tri cự bạch hồ ngay sau đó hắn kích hoạt thiên mệnh thư thả ra ma thụ trải qua thời gian một năm ma thụ hoàn toàn luyện hóa huyết quang vòng xoáy bên trong khí huyết cùng dị mà khí tức nên trở về nhà phương hưu đi ra đậu phủ tiến vào cơ quan thành nội thành khu trắng trận mua sắm vật liệu cùng lúc đó lâm ra tục địa triệu trường thanh chính khống chế một đầu chỉ có dài hai t r ư ợ n g bạch hổ khôi lỗi tại chống trải mặt đất bô tập một bên triệu đ ỉ n h thần sắc sợ hai tháng phục đợi cho bạch hổ khôi lỗi dừng lại hắn nhịn không được mở miệng khen trường thanh ngươi khôi lỗi thuật đơn giản tiến bộ thần tốc đoán chừng không được bao lâu liền có thể trở thành nhị giai khôi l đây đều là may mắn mà có đỉnh thúc trợ rút bằng vào chính ta khẳng định không có cách nào chế tạo ra hai giai hạ phẩm khôi lỗi triệu trường thanh khiêm tồn nói không cần khiêm tốn ngươi khôi lỗi thuật tiên phú tại toàn bộ triệu gia mấy trăm năm trong lịch sử đều là xếp hàng đầu nói không chừng về sau chữa trị xích luyện xả khôi lỗi sự t ì n h còn muốn rơi xuống trên đầu của ngươi triệu đ ỉ n h mặt lộ vẻ ý cười triệu đ ỉ n h an bị phương hưu chữa trị về sau hãn tu vi mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong lúc trúc cơ trí tầng nhưng cự ly trúc cơ tám tầng đã không xa nguyên bản chung quanh mấy cái trúc cơ gia tộc đều có chút n g a ngoe muốn động nhưng ở nhìn thấy theo như đồn đại trọng thương ngã gục triệu định an hiện thân lại trở nên lộ vẻ do dự triệu gia tìm tới vương gia cho phép lấy lợi lớn mấy cái này trúc cơ gia tộc liền bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ liên minh từ nội bộ sụp đổ hiện tại triệu gia tình huống vẫn như cũ không ổn nhưng không giống trước đó như thế nguy cấp chữa trị xích luyện xả khôi lỗi sự tình ngược lại là có thể tạm hoãn dựa theo triệu trường thanh tu luyện khôi lỗi sự tình thậm chí là nhị giai thượng phẩm đến thời điểm lại chữa trị xích luyện x à khôi l ỗ i đem triệu gia phun ra lợi ích tất cả đều cả gốc lẫn lãi cầm bề vạn nhất triệu trường thanh về sau có thể trở thành chuẩn tam g i a i khôi l ỗ i sư lại chế tạo ra một bộ chuẩn tam g i a i khôi l ỗ i kia triệu gia liền có thể nhảy lên trở thành tu tiên thế gia tại cơ quan thành bên trong thu hoạch được tham dự quyết sách đại quyền đ ỉ n h thúc ta cảm giác vẫn là thần thức phương diện kéo chân sau k h ô n g khôi quyết tầng thứ hai rất khó khăn tu luyện ngược lại là tam hồn tụ niệm quyết tầng thứ nhất ta đã luyện đến viên mãn ngươi nhìn phải chăng có thể truyền ta tầng thứ hai phát quyết nếu là ta đem, tam hồn tụ niệm quyết tu luyện tới tầng thứ hai thần thức phóng đại đoán chừng liền có thể luyện thành khống khôi quyết tầng thứ hai trở thành chân chính nhị giai khôi lỗi sư triệu t r ư ờ n g thanh lời nói xoay chuyển tam hồn tụ niệm quyết tầng thứ hai cái này không được triệu đình hơi biến sắc mặt triệu t r ư ờ n g thanh có chút gấp nhịn không được hỏi đình thúc đây là vì cái gì ta ở trong tộc góp nhặt công tích hẳn là đủ đi coi như kém một chút hẳn là cũng kém đến không nhiều liền không thể dàn xếp một chút không cảm nhận được triệu trương thanh lo lắng triệu đình sắc mặt một trận biến nào không phải chúng ta tiếp rẻ công pháp mà là l triệu đình càng càng cho cho vậy. Vậy thần sắc nghiêm nghị có ý tứ gì chẳng lẽ trong tộc cho phương đạo hữu công pháp là giả triệu trương thanh giật mình công pháp không phải giả nhưng tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm triệu đ ỉ n h thất giọng đình thúc ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu ta cam đoan việc này sẽ không cáo trì phương đạo hữu triệu t r ư ờ n g thanh dừng một chút triệu đình nói tiếp người hẳn là biết được cái này t a m hồn tụ n i ệ m quyết là chúng ta t r i ệ u ra diệt đi đối địch mông ra đạt được t a m hồn tụ n i ệ m quyết từ tầng thứ hai bắt đầu đối thần thức tăng phúc là gấp đội gia tăng có thể xưng đỉnh cấp thần thức công pháp nhưng mà công pháp này luyện đến tầng thứ hai về sau sẽ tạm nghiệm mọc thành bụi lúc tu luyện rất dễ t r e o chọc tâm ma s â m lấn tạm nghiệm mọc thành bụi t â m ma s â m lấn triệu t r ư ờ n g thanh mặt lộ vẻ kinh hãi không tệ trong tộc chỉ có gia chủ cùng ta đem t ă n hồn tụ n i ệ m quyết tu luyện đến tầng thứ hai gia chủ tu vi cao sâu còn không cách nào chống cự tâm ma mà ta thì càng không được ta từ mười mấy năm trước luyện thành tam hồn tụ n i ệ m quyết tầng thứ hai bắt đầu tu vi liền không có tiến thêm kỳ thật mông gia có một kiện tổ truyền chấn hồn linh nguyên thần pháp khí có thể thanh trừ tạp n i ệ m chấn áp tâm ma nhưng nguyên thần pháp khí cần lấy bản m ệ n h nguyên khí thuận dưỡng mới có thể phát huy ra chân chính uy năng tam hồn tụ n i ệ m quyết một khi luyện đến tầng thứ hai nhất định phải luyện đến tầng thứ ba viên mãn mới có thể triệt để tiêu trừ tạp n i ệ m phòng ngừa tâm ma xâm nhập hiện tại n g u y ê minh bạch ta cùng gia chủ vì cái gì đem tam hồn tụ n i ệ m đến tiếp sau công pháp phong tồn đi lên đi tu luyện công pháp này là một con đường không có lối về một khi không cách nào tu luyện đại thành sớm muộn tàu hỏa nhập ma mà chết triệu đình thân sắc thổn thức vô số lần đều đang hối hận trước đây một ý nghĩ a sai lầm tu luyện tam hồn tụ n i ệ m quyết thậm chí hắn hối hận cũng là tam hồn tụ n i ệ m quyết tác dụng phụ sinh ra tạp nghiệm hắn không chế không nổi chính mình mỗi ngày đều đắm chìm trong trong hối hận đình thúc vậy các người đem công pháp truyền cho phương đạo h ư u chẳng phải là triệu trường thanh mặt lộ vẻ kinh hãi triệu đình thản như nói nếu là hắn không tham lam chỉ nghiên cứu khôi lỗi truyền thựa liền không có việc gì tu luyện tam hồn tụ n i ệ m cần phải có phương diện này thiên phú người bình thường cũng luyện không đến tầng thứ hai thì ra là thế đa tạ triệu thúc giải hoặc ta sẽ không lại tu luyện tam hồn tụ n i ệ m quyết triệu t r ư ờ n g thanh trịnh trọng nói lại có chút do dự đỉnh thúc phương đạo hưu đối chúng ta triệu ra c o ân lại cứu ta một lần chúng ta làm như thế sẽ có hay không có chút không nói triệu đ ỉ n h nghe vậy khoát tay á o người yên tâm vạn nhất hắn luyện đến tầng thứ hai xảy ra vấn đề cũng là một hai chục năm chuyện sau đó mặc dù chúng ta tính kế hắn nhưng hắn lấy được chỗ tốt cũng là khó mà tưởng tượng gần như hoàn chỉnh nhị giai khôi lỗi truyền thừa giá trị bao nhiêu ngươi sẽ không không biết rõ a đến thời điểm chờ phương hưu tìm tới cửa ngươi có thể thuận thế mời hắn gia nhập triệu g i a vâng ta nhất định nghĩ biện pháp thuyết phục phương đạo h ư u triệu trường thanh một bộ nghĩ thông suốt bộ dáng sau đó triệu đình tiếp tục chỉ điểm triệu trường thanh khôi lỗi t h u ậ t đợi đến mặt trời lặn ngã về tây sắc trời bắt đầu tối triệu đình mới ly khai cơ quan thành may mắn ta nhịn một năm không có tu luyện tam hồn tụ nhận quyết triệu ra thật đúng là âm hiểm nha phương hưu h i p mắt lại triệu trường thanh vốn chính là hắn phải chết mặc dù trở thành phương hưu hóa thân nhưng cũng trở thành trúc cơ tu sĩ thậm chí trúc cơ đ a n vẫn là chính hắn ra tổng thể tới nói đối với triệu gia là có lợi mà lại triệu gia công pháp bản thân liền là từ mông ra nơi đó cấp đoạt mà tới phương hưu dành tam hồn tụ n i ệ m quyết nói đến cũng không nói nhưng hắn cũng không nghĩ tới gây bất lợi cho triệu gia triệu trường thanh trúc cơ về sau tu luyện khôi lỗi thuật tiến bộ thần tốc đối triệu gia về sau phát triển cũng rất có ích lợi hắn cứu được triệu định an một mạng xem như giúp triệu gia vượt qua k ế t nạn không nghĩ tới triệu định an mời hắn gia nhập không thành trực tiếp liền muốn hủy hắn con đường có thể n g h ĩ chờ hắn đem tam hồn tụ niệm quyết tu luyện tới tầng thứ hai phát hiện vấn đề cũng chỉ có thể bị ép gia nhập triệu g i a t r ấ n hồn linh nguyên t h ầ n pháp khí chỉ có một kiện nếu là muốn mượn t r ấ n hồn linh t r ấ n áp tạp niệm cùng tâm m a liền phải nhận triệu định an không chế dạng này tốt nhất ta cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng phương hưu mặt lộ vẻ lanh ý k h ô i lỗi thuật không khôi quyết t r ấ n hồn linh hắn tất cả đều mớn một tháng sau phương hưu trắng trận mua xăm xong vật liệu ly khai cơ quan thành lên đường trở về chu quốc nhị tuyên phong khi tiến vào linh khí hoang mạc thời điểm hắn lại một lần gặp sa trùng lần này hắn thả ra năm chuôi bản mệnh phi kiếm. tạo thành ngũ hành chuyển linh trận k h ố n trụ sa trùng cũng đem trong trận linh khí toàn bộ chuyển hóa làm khắc chế thổ thuộc tính m ộ t linh khí tt sa trùng ở trong trận kịch liệt dãy r u ộ n h ư n g thủy t r u n g không cách nào thoát khỏi ông theo phương hưu thể lòng pháp lực không ngừng rót vào trong phi kiếm nam trôi phi kiếm linh quang bùng lên thanh cẳng kiếm c à n g là b ộ c phát ra một cỗ kinh người linh áp phốc phốc kiếm cương trận loay lên nhị giai trung phẩm sa trùng cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ ngoại trừ càn khôn bắt tướng bên trong ghi lại ngũ hành trận pháp ngược lại là có thể nghĩ biện pháp học một bộ kiếm trận bố trí chi pháp phương hưu thu hồi ngũ hành phi kiếm hãn trận pháp thiên phú thật sự là càn khôn b á t tướng bên trong ghi lại ngũ hành trận pháp hắn chỉ học được ngũ hành tụ linh trận ngũ hành chuyển linh trận cùng điên đảo ngũ hành trận hai người sau đều dựa vào diệp cẩm nhi trận pháp tâm đắc mới miễn cưỡng học được càn khôn b á t tướng yêu cầu luyện thành ngũ hành trận cờ pháp khí bản ý là tăng tốc người tu luyện tu hành tốc độ nhưng vương hưu ngoại trừ công pháp bản thân còn có thiên mệnh thư bản thân so với trận pháp kiếm trận liền tốt học nhiều mà lại sát phạt chi lực càng mạnh muốn học tập kiếm trận kiếm đạo tư chất mạnh hơn bố trí kiếm trận phi kiếm phẩm chất cao hơn phương hưu không biết mình kiếm đạo tư chất như thế nào hắn chỉ biết mình thành t i ể u võ thần về sau cũng không lâu lắm liền tu luyện đến kiếm đạo cái thứ hai cảnh giới kiếm khí thành cương nghĩ đến kiếm đạo của hắn tư chất khẳng định không tính t r ê n l ệ n h về phần phi kiếm phẩm chất thanh đẳng kiếm dung nhập chuẩn tứ giai thanh đ ẳ n g m u ộ c đoán chừng đồng dạng kim đàn tu sĩ đều không lấy được cái khác phi kiếm cũng có thể chậm rãi dung nhập nguyên tinh hiện tại vấn đề duy nhất là ở đâu là một bộ bố trí kiếm trận kiếm quyết tới thái thanh kiếm phái kinh thiên kiếm tông thiên kiếm các phương hưu nhớ tới tương đối nội danh kiếm đạo tông m kính thiên kiếm tông ở vào trung quốc về phần thiên kiếm các là bảy đại tu c h â n quốc bên trong xếp hạng thứ hai lương quốc mạnh nhất tông môn thực lực cùng cựu linh tông khó phân trên dưới nghe nói thiên kiếm các tử tiêu trân quân tuy là nguyên anh trung kỳ đ ỉ n h phong tu vi nhưng trước kia du lịch đại tấn tiên triều từng cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ giao chiến không rơi vào thế hạ phòng danh xưng vân châu đệ nhất kiếm tu chờ tu vi đến trúc cơ hậu kỳ lại hành động k h ô muộn phương hưu thu hồi phi kiếm xử lý xa trùng thi thể đ nhiên hắn ngầm đầu nhìn về phía phía trước bầu trời một đầu chim ưng hướng phía hắn vị trí chạy nhanh đến mười năm tìm tu triệu gia hủy diệt chương một trăm tám mươi chín mười năm tìm tu triệu gia hủy diệt chim ưng trên lưng ngồi một cái toàn thân bị áo b à o đen bào phủ nữ tu là nàng phương hưu cảm ứng được quen thuộc khí tức không chỉ có là áo b à o đen nữ tu còn có hắn tọa hạ tận phong chuẩn tận phong chuẩn chậm rãi rơi xuống đứng tại phương hưu trước người cách đó không xa vị này đạo hưu ngươi săn giết đầu này s a trùng là ta tìm được trước trung tính thanh âm khàn khàn văng lên đạo hưu lời này cũng có chút quá mức a đầu này xa trùng là ngươi tìm được trước chẳng lẽ chính là của ngươi phương hưu thanh âm hơi trầm xuống n g ư ơ i có thể nhìn xa trùng trong cơ thể có phải hay không lưu lại phong thuộc tính pháp lực khí hơi thở đầu này xa trùng bị ta trọng thường may mắn đào thoát về sau mới bị đạo h ư u nhặt được chỗ tốt sở tâm anh giải thích nói ta xem một chút phương h ư u dừng một chút mở ra xa trùng thi thể bên trong quả nhiên bị phong thuộc tính pháp lực quay đến dối loạn khó trách vừa rồi xa trùng không có p h o n g thích thiên phú pháp thuật cùng sa thuật nguyên lai là bị thương nặng cùng sa thuật là phạm vi lớn công kích hình pháp thuật đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều có nhất định uy hiếp mặc dù phương hữu không sợ nhưng sa trùng phóng thích cùng sa thuật thời điểm nhấc lên cắt đùi ẩn chứa c ù n bạo thổ linh khí có thể ngăn cách thần thức dò xét. s a trùng nếu là ngay từ đầu liền phóng thích cùng sa thuật hắn thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi như vậy đắc thủ đạo hưu muốn làm sao xử lý phương hưu liếc qua khí tức có chút hệ vải tật phong chuẩn s ở tâm anh nói ra s a trùng thi thể v ớ i ngươi nội đan về ta sau đó ta lại bù một chút linh thạch t r ê n l ệ n h giá cho ngươi đạo hưu coi là như thế nào phương hưu nghe vậy lắc đầu nói s a trùng h i hữu nội đan càng là chất quý chỉ có thể nộ mà không thể cầu tại hạ không cần linh thạch không bằng trong lúc này đan chúng ta một người một nửa sợ tâm anh nói ra xa trùng nội đan nếu là chia hai nửa hiệu dụng sẽ lại giảm đạo hưu muốn như vậy nội đan có gì dùng huống hồ s a trùng nội đan là luyện chế chuẩn tam giai thổ linh hoàn chủ d ư ợ c đạo hưu nếu là đem s a trùng nội đan nhường cho ta ta trước tiên có thể cho ngươi linh t hạch luyện thành chuẩn tam giai thổ linh đan về sau lại p h â n ngươi một viên tia đạo hưu phải chăng có thể lập xuống tâm ma thệ ngôn cam đoan sau đó sẽ tuân thủ lời hứa phương hưu trong lòng hơi động hắn muốn chính là cái này ngươi muốn ta lập xuống tâm ma thệ ngôn s ở tâm anh thanh âm hơi trầm xuống nếu không phải như thế sau khi chuyện thành công ta đi đâu mà tìm đạo hưu phương hưu hỏi lại xem ra đạo hữu là không tín nhiệm ta sở tâm anh thể nội dần dần dâng lên một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba đậu sở đạo h ư u c h ầ m đã phương hưu gặp sở tâm anh một bộ muốn động thủ tư thái lối ra kêu rừng hắn ngươi làm sao biết rõ ta họ sở sở tâm anh khẽ giật mình ken k ế t phương hưu thân thể chuyển đến một trận xương q u ố t di động bạo hưởng từ hình dạng thường thường thanh niên biến thành cao thang bộ dáng là ngươi sở tâm anh thanh em khẽ biến lại về sau phương hưu lại khôi phục lúc đầu hình dạng tại hạ phương hưu gặp qua sở đạo h ư u nói phương hưu lấy ra một phong thư tín cùng một khối ngọc giản hắn vung lên ống tay háo ngọc giản cùng thư tín đồng thời hướng phía sở tâm anh phương hướng chậm rãi lướt tới sở tâm anh thần sắc cảnh giác ở nửa đường đem ngọc giản cùng thư tín ngăn lại đan hà tông b ạ c h ngọc là ta nghĩa đệ thế ngưng đạo h ư u xem như ta đệm mội không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ sở đạo h ư u phương h ư u mở miệng giải thích thế ngưng sở tâm anh nửa tin nửa ngờ kiểm tra một cái thư tín cùng ngọc giản lúc này mới cầm tới trong tay nàng mở ra thư tín xem xét bắt đầu đúng là ngưng nhi chữ viết ngay sau đó nàng đem thần thức xuyên vào ngọc g i n bên trong cũng ghi chép nàng cơ bản tin tức xem ra ngươi thật sự là ngưng nhi giới thiệu tới sở tâm anh gật gật đầu thái độ hòa hoãn rất nhiều bất quá vẫn như cũ duy trì cảnh giác ngưng nhi ở trong thư nói ngươi có một cái phong thuộc tính nhị giai dị chuột muốn t ừ ta chỗ này mua sắm phong linh hoàn chính là không biết sở đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi phương hưu chắp tay thi lễ phong linh hoàn không được sở ra đều không đủ dùng càng không khả năng bán ra về phần thuộc tính ngũ hành nhị giai linh hoàn ta có thể xem ở ngưng nhi trên mặt mũi bán ngươi một viên sở tâm anh b u ô n g xuống trên đầu áo choàng lộ ra nhan như mỹ ngọc tuyệt sắc khuôn mặt đại mi nhập tấn mắt phượng tung mũi mỹ mạo cùng khí khái hào hùng cùng tồn tại thanh â m vẫn như c ũ lệnh trung tính nhưng không còn khẳng hạn trở nên dễ nghe êm thai bắt đầu tiêu chuẩn tam giai thổ linh hoàn phương hưu lấy ra s a trùng nội đan sở tâm anh nói ra đã phương đạo h ư u là ngưng nhi bằng h ư u vậy ta liền nói thẳng một viên s a trùng nội đan tăng thêm cái k h á c chân quý linh tài nhiều nhất chỉ có thể luyện thành hai cái chuẩn tam giai thổ linh hoàn đa số tình hùng giới chỉ có thể luyện thành một viên thì ra là thế phương hưu gật gật đầu sở tâm anh quả nhiên là lừa hắn p h ngươi. Ngươi sở tâm anh nói tiếp chuẩn tam giai không có kia nhị giai thượng phẩm thổ linh đàn đâu phương hưu hỏi địa long là địa phẩm huyết mạch trước tăng lên tới nhị giai hậu kỳ về sau lại nghĩ biện pháp cường hóa huyết mạch đến lúc đó nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến tam giai sơ kỳ sánh vai chân chính kim đan chân nhân yêu thú tiến giai chủ yếu dựa vào huyết mạch yêu thú cũng không có cái gọi là kết đan thuyết pháp đa số yêu thú đạt tới nhị giai lúc liền sẽ ngưng kết nội đan về sau cần không ngừng đào móc huyết mạch chi lực cường hóa nội đan nếu như yêu thú huyết mạch không đủ mạnh hoặc là chuẩn bị không đủ sung túc như vậy đang trùng kích tam giai thời khắc mấu chốt hậu kính không đủ liền sẽ bước vào chuẩn tâm giai bất quá đến tiếp sau chỉ cần cường hóa huyết mạch về sau còn có cơ hội trở thành chân chính tam giai yêu thú không giống nhân tộc tu sĩ một khi ngưng kết g i ả đan liền đem tiến giai con đường phá hỏng hóa đan bí thuật hy hữu có nội tình cùng thời gian hai lần kết đan người càng ít nhị giai thượng phẩm thổ linh đan trên người của ta không、có. nhưng là trong tộc có sở tâm anh gật gật đầu vậy tại hạ liền dùng sa trùng đổi lấy nhị giai thượng phẩm thổ linh đan đi sở đạo h ư u coi là như thế nào phương h ư u vốn là không có trông cậy và có thể thu được chuẩn tam giai thổ linh hoàn mới chỉ là đang thử thăm dò sở tâm anh cái này đổ vật giá trị đối với yêu thú tới nói tương đương với thứ phẩm ngừng tinh đan b a n g vào một cái sa trùng liền muốn đổi được chuẩn tam giai thổ linh hoàn có chút si tâm vào tưởng cái này sở tâm anh có chút do dự nhị giai thượng phẩm thổ linh hoàn đối với sở gia tới nói cũng rất trần quý nhưng sa trùng nội đ a n cực kỳ trọng yếu rất khó thu hoạch liên quan đến nàng bản mệnh linh thú có thể hay không tiến dai nguyên bản không thể đồng ý nàng liền chuẩn bị trực tiếp đậu thủ nhưng vương hưu cùng tề ngưng có chút quan hệ trước đó vận dụng nguyên thần pháp khí cũng là vì thế kinh người bây giờ tật phong chuẩn thụ trọng thương không còn giả đan chiến l ự c vẫn là di hỏa vi quý tốt sa trùng đổi lấy nhị giai thượng phẩm thổ linh hoàn không đủ s ở tâm anh dừng một chút tại hạ có thể bù một chút linh thạch hoặc là ngày sau bù một chút đạo hữu cần linh tài p ư ơ n g hưu cười nói có thể sợ tâm anh gật, gật đầu phương hưu đem xa trùng thi thể cùng nội đan cùng nhau giao cho sở tâm anh không ký linh k h ế không lập thể nói ngươi không sợ ta trở lại sở ra về sau không nhận nợ sao sở tâm anh liếc mắt nhìn hắn giao dịch cơ sở là tín nhiệm nếu như sở đạo h ư u không nhận nợ vậy nói rõ sở ra tín dự nếu như như thế cũng nói ngươi cùng tề đạo h ư u giao tình không có nàng nói đến sâu như vậy mà lại sở đạo h ư u đã có câu hỏi này h i ệ n nhiên là một cái thành tín người đủ để chứng minh sở ra tín dự phương hưu cười cười ừ sở tâm anh khỏe miệng lộ ra ý cười đã đạo hữu đã giúp ta một đại ân không bằng sẽ giúp ta một chuyện n sợ tâm h anh, anh nói tại hạ còn có việc mang theo cần trở về cán quốc việc này sợ là phương hưu trầm ngâm nói bất luận được hay không được sau một tháng phương đạo hưu có thể tự rời đi linh thạch cùng linh tài liền không cần nguyên bổ sở tâm anh lại nói nếu như thế chuyện này tại hạ rút phương hưu cười nói vậy liền đa tạ phương đạo h ư u sở tâm anh âm thầm lướt mắt cảm khái phương hưu quả nhiên là không thấy con thọ không vung ưng một tháng thời gian trôi qua rất nhanh hai người không thể tìm tới con thứ hai xa trùng phương hưu dựng vào sở tâm anh đi nhờ xe cưới tật phong chuẩn trở về căn q u ố c chuẩn tam giai tật phong chuẩn tốc độ kinh người bất quá nó tựa hồ đả thương nguyên khí thể nội còn có huyết phủ khí tức lưu lại mặc dù phương hưu không biết rõ sở tâm anh dùng phương pháp gì tiêu trừ phần lớn huyết phủ nhưng tật phong chuẩn thể nội còn có huyết phủ khí tức lưu lại cái này mang ý nghĩa tật phong chuẩn về sau sẽ còn tổn thương khí huyết rất có thể rơi xuống cảnh giới phương hưu có biện pháp giải quyết nhưng cũng không có chủ động tìm cho mình sự tình hai người tới cản quốc biên cảnh tử ngọc tiên thành về sau liền mỗi người đi một ngã phương hưu tiến vào tử ngọc tiên thành mua sắm vật liệu tử ngọc tiên thành ở vào cản quốc biên giới tây bắc ở vào cản quốc nước tống trung quốc nguyên quốc bốn nước chỗ giao giới trường không tử ngọc tiên thành chính là một đôi tu vi tại kim đan trung kỳ vợ chồng tứ đại bên trong tòa tiên thành tử ngọc tiên thành bên ngoài thực lực h ạ c chót nhưng bao dung tính rất mạnh có chút cùng loại cơ quan thành bất quá t h một chút cỡ trung tâm môn thậm chí sẽ mời thành chủ vợ chồng tiến về sơn môn làm khách hỗ trợ tìm kiếm hộ sơn đại trận phải chăng có lỗ thủng tứ lại bên trong tòa tiên thành nhân mạch rộng nhất chính là tử ngọc tiên thành thành chủ vợ chồng phương hưu tiến vào tử ngọc tiên thành lại là trắng trận mua sắm vật liệu lần này hán chân chính móc rông tiếp xúc là không có chút nào còn lại mua sắm xong vật liệu phương hưu một đường hướng tây về tới đại tuyền phong ồ biến hóa cũng không nhỏ phương hưu đứng ở đại tuyền phong trên không chủ phong chỗ toàn bộ giữa sườn núi đều bị sương mù bao phủ ở vào một môn nhị giai trận pháp bao t r ù n g hạn tuy nói không có tiểu tứ tượng trận cường đại nhưng đủ để ngăn cản đồng dạng trúc cơ tu sĩ gặp tình hình này phương hưu đưa ra một t r ư ơ n g truyền â m phủ bay vào mây mù chốt sâu một lát sau trước mặt n ồ n g vụ tàn ra bay ra một cái thân mặc màu xanh váy lụa vũ mị nữ tu phương đại ca ngươi trở về không phải nói muốn thời gian năm năm sớm đạt thành mục đích sao tô linh vận tiến lên đón Ừ, chuyến này tô h hoạch h u k n nhỏ. Phương hưu gật gật đầu, nhìn về phía Chu vi. Người đi năm thứ hai, một đạo hưu đi vào đại tuyển phòng, bày ra cái này hai giai hạ phẩm Vân Sơn g gật gật giai Hưu phía Chu thứ hai, Hưu hai hạ phẩm đầu, trận. Tô đi đạo đi đại đại về Vi. vào ra mục rời cái bày linh v ậ n nói xem ra một đạo hưu trận pháp thiên phú coi là thật bất phàm phương hưu không khỏi cảm khái phương đại ca ta mấy năm này tiến bộ thế nhưng không nhỏ tô linh v ậ n cười nói nhẹ nhàng phương hưu đánh giá tô linh v ậ n có lồi có lo nguyện chuyện dáng người tươi non màu xanh váy lụa bị nàng ăn mặc có chút sạc khí tô linh vẫn tu vi vẫn là trúc cơ một tầng pháp lực ngược lại là không có quá lớn tiến bộ bất quá nàng khí huyết mạnh không ít tựa hồ võ đạo phía trên có chỗ tiến bộ có lẽ về sau có hy vọng thành tựu võ thần đi phương hưu con đường là không nhỏ phương hưu gật gật đầu phương đại ca tô linh vẫn chú ý tới phương hưu ánh mắt hai gò má phi hồng ánh mắt trở nên mị hoặc bắt đầu hai người cùng nhau tiến vào đậu phủ một canh giờ trôi qua sau đó phương hưu nhắc lên ra ngoài du lịch phát sinh đại khái sự tình mà tô linh vẫn nói tới tiến bộ thì là nàng luyện đan thuật kỹ nghệ đã tiếp cận nhị giai trúng phẩm gần nhất càng là luyện thành tinh phẩm dưỡng nga đan còn có càng nhiều tinh phẩm cùng t ự c phẩm huyền mục đan thật phương hưu thần sắc kinh ngạc bây giờ nàng tựa hồ khôi phục năm đó ở tam tuyệt võ quán lúc tự tin tiến bộ của ngươi quả như lớn phương hưu mặt lộ vẻ ý cười phát hiện đã không cách nào một thủ trưởng nắm dẫn tới tô linh vận hờn rỗi bắt đầu một lát sau bị sóng lần nữa quay cuồng lên đợi cho vân vũ sơ nghỉ phương hưu ngủ lại mặc quần áo tô linh vẫn ngủ thật say phương hưu cảm giác thần thanh khí sảng ly khai hậu điện tiến vào phòng địa hỏa bên trong sau đó mấy tháng phương hưu cơ bản đều không chút ra phòng địa hỏa tô linh vận cũng không quấy dày hắn diễn phần mình án chiếu lấy chính mình tiết tấu tu luyện lại qua một năm dưới phương hưu trở lại động phụ thời gian hai năm lần lượt học được thần tý vượng thần cơ chim thần thuận r ù a ba loại hai giai hạ phẩm khôi lỗi phương pháp chế luyện trong lúc đó sở tâm anh tới một chuyến đại tuyệt phong thực hiện ước định đưa tới nhị giai thượng phẩm thổ linh hoàn địa long thú ăn vào thổ linh hoàn nước chạy thành sông đột phá đến nhị giai hậu kỳ thực lực sánh vai nhất lưu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ địa long thú sau khi đột phá không lâu. ra ngoài chừng năm năm trần phảm trở lại m ụ c gia sau đó tiến về đại tuyển phong bái phòng phương hưu đổi lấy chính phẩm trúc cơ đan tu h tiên không tuyến nguyệt thời gian m ộ ư ơ i năm thoáng qua liền mất phương hưu bảy m t ư ơ i năm tuổi tu h vi bước vào trúc cơ năm tầng khôi lỗi thuật đạt tới nhị giai trung phẩm chế phủ kỹ nghệ tiếp cận nhị giai t h ư ợ n g phẩm mà luyện k h í thuật trình độ phản siêu chế phủ sớm đạt tới nhị giai t h ư ợ n g phẩm hắn hiện tại luyện chế phổ thông c ự c phẩm pháp khí sát xuất thành công vượt qua năm thành thời gian m ư ơ i năm phương hưu cơ bản đều đợi tại động phụ tiềm tu ngoại giới lại phát sinh rất nhiều chuyện chiến sự tiền tuyến không ngừng thăng cấp mục thanh tuyển lâm thiếu vũ mọi người đều lần lượt tham chiến ngày n a y phương hưu ngay tại đ ế m thử chế tác nhị giai thượng phẩm khôi lỗi lại đột nhiên nhận được hóa thân cầu cứu triệu ra không có